h u y nguyên đệ, n ư i biết, cái i không này、lý、Tam t Lý là đồ cắn、bã. hắn không phải nhân bã, phải viên lai、like, lý tam tiểu có cái s o n g bảo thai ca ca, tên là lý nhị tiểu chân chính nhân viên cảnh sát hẳn là lý nhị tiểu hắn là chân chính người tốt năm đó đuổi bắt vương đoạn bị giết về sau vương đoạn tìm tới lý tam tiểu để hắn thay thế chức vị này hắn tại trên c h ấ n nhận biết có người cứ như vậy thần không biết quỷ không hay thay thế mấy năm về sau lý tam tiểu đem danh tự sửa đổi đến thuận lý thành trương biến thành nhân viên cảnh sát năm đó trương sở ba ba chính là biết chuyện này mới đi trong huyện thành báo cáo có thể lên mặt cho hắn chơi lên thái cực căn bản không ai thụ lý cuối cùng bị vương đoạn biết tìm người đem hắn đẩy tới vách núi phong lâm nghe đến đó ánh mắt dần dần âm lãnh không nghĩ tới trong đó còn có chuyện này tiểu tử ta khuyên ngươi không nên nói lung tung ngươi có chứng c ứ gì lý tam tiểu biến sắc từ trên thân lấy còn ra ngươi hiện dính liễu giết người ta muốn bắt ngươi ta cho dù chết ta cũng phải báo thủ trương sở nắm chặt khảm đau lại đối vương đoạn chèm tới yên tâm hết hệ có ta phong lâm đem thanh này khảm đao đoạt trong tay đẩy ra trương sở phía dưới ta thay ngươi lấy lại công đạo trương sở lao nước mắt gật gật đầu chấm giọng nói yên tâm ta sẽ thay ngươi c o nổi n không cần đến phong lâm nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía vương đoạn nhỏ giọng nói biết sao mỗi khi có con m ố i đinh ta thời điểm ta sẽ một bàn tay c h ụ c chết nhưng cũng có đôi khi ta sẽ đồng tình tâm tràn lan chỉ đem nó hút máu châm rút sau đó phóng sinh đang khi nói chuyện phong lâm chém ra một đao xoắt máu tươi phun ra vương đoạn một đầu cánh tay bay ra ngoài bốn phía mọi người thấy nơi này tất cả đều dọa đến đại khí không dám thở người này điên rồi ngay trước lý tam tiều trước mặt dám làm như thế a vương đoạn phát ra như g i ế t heo tiếng tê u trong mắt của hắn rốt cục xuất hiện sợ hãi nhìn thấy phong lâm lần nữa giơ đ a o lên hắn kêu dê nói n đừng đại ca ta sai ta sai x o á t phong lâm lại một đao chém xuống vương đoạn một cái khác cái cánh tay bay ra ngoài đây chính là ta nhân tử ta chặt đứt ngươi làm tận chuyện xấu tay sẽ còn để ngươi còn sống phong lâm nhàn nhạt nhìn về phía bên người từ n h ư ảnh nhẹ g i ọ n g hỏi sợ sao không sợ từ nhược ảnh lắc đầu ánh mắt kiên định người m u ố n chết người m u ố n chết lý tam kiều cũng bị trước mắt hình tượng vụ sợ chẳng qua đây chỉ là bình thường nhiệm vụ hắn không có súng lục nếu như có hắn khả năng trực tiếp đối phong lâm nổ súng lý ca cho lưu ca gọi điện thoại gọi điện thoại a vương đoạn há mồm chu lên nước bọt đều chảy ra thật đáng sợ thật đáng sợ hiện tại coi như đem người trước mắt chém thành muôn mảnh cũng đền bù không được hắn thương tích hắn chính là dựa vào mạnh hữu lực thủ đoạn mới làm lao đại hiện tại cánh tay không có sau này khẳng định có người muốn phản hắn、Tốt. ta ố t t gọi ngay bây giờ điện thoại lý tam t i ề u lập tức lấy điện thoại di động ra hắn chỉ vào phong lâm cảnh giác nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh chớ đi ta không đi ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể để người a phong lâm cũng cười lấy điện thoại di động ra tiểu tử thúi ngươi biết lưu ca là ai chăng hắn là lãnh đạo lái xe vương đoạn cười âm l ạ n h nói lần này lưu ca sẽ mang theo toàn thể nhân viên cảnh sát đến bắt ngươi cái này hôn đản hù chết ta vậy mà là lái xe a phong lâm gọi dãy số hướng nơi xa đi đến đúng lúc này nơi xa đi tới một cái trống gậy trống lao đầu người này chính là trương đại sơn trương sở nhìn thấy g i a g i a mình đến vội vàng khóc chạy tới trương đại sơn nhìn thấy vương đoạn hai tay đều không có n h ì n không được cười ha h a ha ha tốt chém vào tốt g i a g i a đây là cái kiệu ca môn chém vào trương sở chỉ vào nơi xa gọi điện thoại phong lâm nói không phải là ta chặt tên x u ấ t sinh này zhét nhi từ ta đây là ta làm trương đại sơn quay đầu về bên kia thôn dân u nói nghe hiểu sao là ta làm mẹ nhà hắn là ta làm là ta làm bên kia dẫn đầu tóc hối cua nhìn đến đây nội tâm lửa g i ậ n r ố t cục bốc cháy lên hắn chịu đủ hắn quyết định đứng ra không là ta làm là ta bốn phía thôn dân tất cả đều bị nhóm lửa bọn hắn không tin chuyện lần này làm cho như thế lớn còn sẽ không có người chú ý nơi này bọn hắn tất cả đều nắm chặt trong tay nông cụ hướng vương đoạn đi tới bốn phía những cái k i a nằm trên mặt đất t r ắ n g hắn nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân tất cả đều dọa đến nằm trên mặt đất giả chết phản các người phản vương đoạn nhìn qua những cái kia hướng mình tới gần thôn dân dọa đến muốn né tránh nhưng bây giờ hắn căn bản là dậy không nổi vương đoạn n g ư ơ i có nghĩ qua hôm nay sao dẫn đầu chung nhân nhân dùng đến sẻng đập vào vương đoạn trên đùi a vương đoạn đau đến lại hét dầm lên đầu g óc của hắn làm ra bản năng phản ứng để hắn đưa tay che vết thương nhưng hắn lại không tay như d ồ i bốn phía những thôn dân khác cũng tất cả đều hướng vương đoạn đánh tới đi mau các người đi mau trương đại sơn tại trương sở nâng đỡ đi tới đỗi phong lâm nói ta nói chuyện lần này giao cho ta Phong lần â m h này cắm đồn cảnh sát chúng ta tất cả đều xuất động các ngươi chờ chết đi không bao lâu nơi xa t h ọ n vẹn xuất hiện năm chiếc xe cảnh sát từ chiếc thứ nhất tay lái phụ đi xuống một người mặt tây trang trung nghiên nhân hắn dáng dấp coi như dạng chó hình người gương mặt có chút nếp ốm hắn chính là lưu năm một cái chỉ là lái xe lại là vương đoạn chỗ dựa cùng hắn cùng nhau còn có hơn mười cái nhân viên cảnh sát ẩm một cái nhân viên cảnh sát chỉ lên trời nổ súng nổ súng cảnh báo lúc này ẩu đả vương đoạn thôn dân mới ngừng lại được vương đoạn trên thân tất cả đều là máu nhưng hắn nhìn thấy lưu năm vẫn là không nhịn được cười ra tiếng ha ha lưu ca người rốt c ụ c đến lưu năm hướng phía trước đi vài bước nhìn về phía nơi này phát sinh hết thảy thanh âm bên trong mang theo ngạo nghễ ai làm ta làm ta làm là ta là ta bốn phía thôn dân ngao ngao thay thế nhưng phong lâm lại cười đi tới là ta làm l ư u ca chính là hắn vương đoạn mặt đều bắt đầu v n mẹo ha ha tiểu t ử thúi người người đâu để bọn họ chạy tới a ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn có bao nhiêu châu bò dám ở ta lưu c a trước mặt làm cản chương ba trăm tám mươi sáu đây là lao đại ta lưu ngũ mắt nhìn điện thoại lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ thất thần làm gì còn không bắt lại hắn sát mặt cao ngạo dường như chuyện nơi đây là không có ý nghĩa việc nhỏ chập trễ hắn thời gian người cái này lái xe thật là khí phách ta phong lâm mắt nhìn bên người từ nhược ảnh để hắn quỳ xuống ta không thích loại người này đừng nói chuyện với ta từ nhược ảnh nhìn chằm chằm lưu ngũ thân hình bước nhanh đi qua tại khoảng cách lưu ngũ hai mét khoảng cách thân hình đột nhiên c h ấ p động trong chớp mắt xuất hiện tại lưu ngũ sau lưng một chân đá vào trên đùi của hắn lần này nàng sử dụng áo kỉnh rõ ràng nhìn xem lực lượng không lớn nhưng lưu ngũ hai chân lại chuyển đến răng r ắ p tiếng vang lưu ngũ không thể tin được chừng trong mắt hai chân không bị khống chế quỳ trên mặt đất a lưu ngũ đau đến hít sâu một hơi hắn thần sắc có chút ngốc trệ bao lâu rồi bao lâu không ai dám như thế đối với mình hắn chỉ là tốt nghiệp trung học sơ chung thời điểm trong lớp có mấy người một mực khi dễ hắn nhưng bởi vì hắn quá sợ không dám đánh trả về sau hắn cơ duyên xảo hợp làm một cái lãnh đạo lái xe dần dà hắn phát hiện tất cả mọi người đập hắn mưng ngựa lúc này hắn mới hiểu được sinh hoạt chân lý nguyên lai ninh làm đầu gà không làm với phượng những lời này là sai lầm đôi phượng coi như lại hèn mọn cũng là phượng hoàn một bộ phận gà thủy trung là mặc người chém giết đồ ăn mà thôi làm những cái kia đã từng khi dễ h ắ n người quy trước mặt hắn cầu xin tha thứ hắn rất dễ chịu dần dần thích loại cảm giác này tính toán ra đến bây giờ đã hai mươi năm vậy mà lại có người dám đánh hắn động thủ cho ta giết bọn hắn có chuyện gì t a g á n h lưu ngũ phẫn nộ thét lên các ngươi tính là thứ gì dám động lão tử nhìn đến đây cầm đầu nhân viên cảnh sát ngay lập tức đem vũ khí nhắm ngay từ nhược ảnh ngồi xuống ô m đầu từ nhược ảnh ánh mắt nhìn về phía phong lâm phong lâm lại lộ ra nụ cười hắn chỉ vào thiên không lao bà ta gọi người cũng đến trải qua phong lâm nhắc nhở bốn phía đám người mới nghe được máy bay trực thăng thanh âm đám người tất cả đều n g ầ n đầu khi thấy tờ ưu ưu từ rơi xuống máy bay trực thăng về sau dọa đến đại khí không dám thở cái này máy bay trực thăng là quân dụng phía dưới còn mang lấy họng tháo hết t hệ chỉ có hai khung phía trước chính là máy bay trực thăng phía sau là máy bay vận tải nơi này tất cả mọi người bao quát từ nhựa ảnh đều chưa từng gặp qua loại này cảnh tượng hoành tráng hai chiếc máy bay trực thăng dừng ở nơi xa từ phía trước nhỏ trong máy bay trực thăng nhảy xuống một người mặc màu đen quân trang nam nhân trên vai của hắn k h i ê n bốn khỏa hát tinh người này chính là lý phá thành sau một khắc máy bay vận tải sau cửa khoang mở ra từ bên trong xuất hiện hai hàng người xuyên màu đen quân trang nam nhân cái này thân quân trang phi thường x o à y khí mà lại trang phục cùng cái khác quân nhân khác biệt những quân nhân này trên người vũ khí đa số đều là vũ khí lạnh lão đại người quá khiến ta thất vọng ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại đâu không nghĩ tới là dấp rưỡi lý phá thành mang theo nụ cười đi hướng phong lâm sau đó quay đầu về đội viên nói ra đây là lao đại ta cũng là các lao đại của ngươi những đội viên này đồng loạt đứng thành một hàng đối phong lâm h ồ thanh âm khí thôn vạn dắm như hồ bốn phía bảy chim kinh bay phong lâm dò xét những người này phát hiện bọn hắn thấp nhất đều là hóa hình cảnh giới h i ệ n nhiên lý phá thành đem thủ hạ tinh nhuệ gọi tới các ngươi là ai chẳng lẽ là dong binh sao d á m c a n đảm tiến vào chúng ta hoa hạ dẫn đầu nhân viên cảnh sát chưa bao giờ từng thấy loại này quân trang ngay lập tức đem thương nhắm ngay những người này báo cáo trong đó một cái đội viên cao giọng hô đi lên phía trước một bước giảng lý phá thành nói Ta k h ô người cho phép n g khác chỉ dùng súng chỉ vào lão đại. thanh niên cao ọ này g hô.、Đi、thôi.、Lý、phá h Đi t Lý n Vâng. Người thanh niên n h gật gật đầu. à lập tức quay người hướng người cầm đầu này nhân viên cảnh sát đi đến n g ư ờ i làm gì ta nổ súng cái này nhân viên cảnh sát dọa đến lui về sau một bước cắn răng một cái b ó p cỏ ẩm đinh hai thanh em gần như đồng thời văng lên cẩn thận quan sát mới chú ý tới người thanh niên này xuất ra truy thủ vừa vặn dùng lưỡi đao ngăn lại viên này đạn nhìn đến đây tất cả mọi người ở đây đều d ọ sợ tình huống như thế nào Cái người à là y còn n sao? Xoát. Cái này, này điều ộ viên trong chốc lát người. Người tốt. Tốt. chốc ấ từng tầng từng tầng khiển nhảy xuống nói đúng lúc này dẫn đầu chung nhân nhân điện thoại di động t hắn mắt nhìn dây số thân xác giật mình đây là huyện bọn họ đồn cảnh sát lão đại số điện thoại di động phải biết hắn chỉ là phái gia chi nhánh cơ cấu nhớ k ỹ miên đề làm cho tất cả mọi người nghe được cái này đội viên bình thản nói uy triệu cục lý thái quốc gia bí ẩn quân đoàn tại ngươi khu vực quản lý chấp hành nhiệm vụ vô điều kiện phối hợp lý tướng quân đối diện trung nhân nhân thanh âm chuyển tới về sau liền quốc điện thoại bí ẩn quân đoàn tướng quân lý thái nhớ tới hắn đã từng đi trong viện h ọ cùng một chút cấp trên lúc ăn cơm nghe nói qua vẹn vẹn là một cái thành viên liền thật lợi hại lần này vậy mà đến một cái tướng quân hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh lập tức thu hồi điện thoại đối với những người này hành lễ bốn phía mọi người khác cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối tướng quân m ẫ u chốt thứ đại nhân vật này vậy mà gọi người thanh niên kia l ã o đại c ò n nằm trên mặt đất vương đoạn cảm giác mình linh hồn đều tại run r à y mình rốt cuộc t r e o chọc người thế nào lần này là xong lưu ngũ cũng không thể tin được chừng trong mắt hắn chỉ là một cái lãnh đạo lái xe đừng nói là hắn liền xem như lãnh đạo lãnh đạo lãnh đạo cũng trêu chọc không nổi thứ đại nhân vật này à lý tam tiểu đều dọa nước tiểu hắn lặng lẽ meo meo trốn ở phía sau xe vụ trộm hướng dưới núi bỏ chạy Siêu. người thanh niên này đội viên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn lại xuất hiện trong tay dẫn theo lý tam tiểu phần gáy đem hắn ném trên mặt đất tha mạng tha mạng a lý tam tiểu dọa đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ từ nhược ảnh nghe nói nhị ra nói qua giống như lan nhu liền gia nhập bọn hắn không nghĩ tới đây là sự thực quốc gia còn có loại này quân đoàn bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường phổ thông nhân viên cảnh sát là không cách nào bắt cường đại cổ võ giả hiện tại các ngươi liền đứng ở bên cạnh lý phá thành thẳng tắp như kiếm sau đó nhìn về phía phong lâm hỏi lão đại loại sự tình này ngươi tự mình giải quyết là được gọi ta có dụng ý gì sự kiện lần này liên lụy đến quốc gia người ta hành động không thiện phong lâm tử dạ dù sao giải tán đối phó những người này vẫn là dùng chân chính bí ẩn quân đoàn tỉnh rơi nhân c ầ u lưỡi thì ra là thế lý phá thành gật gật đầu ngươi gọi quách thái phong lâm nhìn về phía nơi xa nhân viên cảnh sát lão đại vâng quách thái dọa đến đáp ứng một tiếng hay lập tức tiến lên cái này lái xe cấp trên là ai à? lập tức để h ắ n tới phong lâm chỉ vào quỳ trên mặt đất lưu ngũ vâng quách thái lấy điện thoại ra để còn tại trên chấn đội viên lái xe đem đối phương mang đến chương ba trăm tám mươi bảy mấy ngày không gặp như thế kéo rồi về phần nơi này đông đảo quần chúng nhìn đến đây tất cả đều kích động khoa tay múa chân rốt cục có người thay chúng ta làm chủ không được ta muốn đem ta vợ con gọi tới để các nàng nhìn xem ác hữu ác báo ta cũng đi bốn phía thôn dân tất cả đều hưng phấn không thôi nhao nhao xuống núi gọi người nhà của mình tới chẳng được bao lâu nơi này đã tụ tập rất nhiều người vương đoạn cảm giác mình tựa như là một cái động vật đang bị người chỉ trích thưởng thức không bao lâu nơi xa lại tới một xe cảnh sát một cái hói đầu t r u n g nhân nhân tại một cái nhân viên cảnh sát dẫn đầu dưới bước nhanh đi về phía bên này quách thái nhìn thấy người đã đưa đến nhìn ngay lập tức hướng lý phá thành cung kính nói lý tướng quân người đã đưa đến tướng quân lưu minh lúc này giật mình tại nguyên chỗ mình cái chấn nhỏ này lãnh đạo vậy mà có thể nhìn thấy thứ đại nhân vật này hắn hoảng vội vàng đi tới Nhẹ nhàng túi đầu xuống, ta gọi túi ta lưu m i ngũ h hỏi xin ọ i t đến cùng chuyện gì xảy ra lưu minh nghiêm nghị hỏi lưu ngũ cúi đầu trầm mặc không nói phong lâm đối trương sở vây tay trương sở nâng lấy da ra của mình cùng nhau đi tới ta nói qua ta sẽ cho ngươi chủ trì công đạo phong lâm vỗ xuống trương sở bà vai đem sự t ì n h toàn nói hết ra、Tốt. trương ố t t sở gật gật đầu đem tự mình biết trần tướng tất cả đều nói cho lưu minh từ sớm nhất vương đoạn giết chết nhân viên cảnh sát bắt đầu cho tới bây giờ lưu minh nghe được khuôn mặt thất sắc hung á c nhìn chằm chằm lưu ngũ ngươi bây giờ có lời gì nói phong lâm sắc mặt âm chầm nhìn chằm chằm lưu minh ngươi thế nhưng là lưu ngũ chỗ r ử a a lưu ngũ ta lúc đầu nhìn ngươi thành thật để ngươi làm ta lai xe ngươi chính là đối với ta như vậy lưu minh nổi giận gầm lên một tiếng l ư u tiên sinh ta tha mạng a lưu ngũ nguyên bản liền sợ chẳng qua cơ duyên xảo hợp để hắn thành đại nhân vật lái xe mấu chốt hai người đều họ lưu cho nên hắn vụng trộm giải lời đồn nói mình là lưu minh bà con xa chính là như vậy cáo n g ư ợ n o a i h ù n g một mực tiếp tục hơn hai mươi năm hiện tại hắn rốt cuộc sợ không nghĩ tới vương đoạn cái này rất rưỡi vậy mà t r e o chọc thứ đại nhân vật này nếu như không phải vương đoạn hắn hiện tại còn sống thật tốt chuyện này cũng cùng ta có quan hệ ta lập tức cho phía trên viết báo cáo từ tôi chức vị để phía trên vẫn trách Lưu Minh ánh mắt ánh nhìn vương ề phía Phong lâm. Phong lâm cũng không có phản không hắn, h cũng ứng Lâm. Lâm là mà có đi ớ n g v ư đoạn hắn ngồi sổ người xuống, nhạt nhạt mà hỏi, ngồi người xuống, người sổ mà của ta đau ế n ngươi còn có người có s o đoạn Đại đ mạng a. Ta biết sai, ta biết sai. nhân, Vương tha Ta ta A. a khổ kêu rên điên cuồng đối phong lâm dập đầu phong lâm bình thản mà hỏi vẫn là trước đó vấn đề cái này một nhà đồ vật ngươi tất cả đều làm cái kia rồi một chút quê quán cố đã sườn é m về phần lưu lại một chút thư tịch cũng đều bán giấy lộn vương đoạn vội vàng giải thích hiện tại thời đại đồ vật đào thải quá nhanh phong lâm c sắc mặt lạnh lùng nói ra vương đoạn lý tam kiều còn có lưu ngũ ba người nháy mắt sắc mặt tái nhuận nhất là lý tam kiều cùng lưu ngũ hai người bọn họ chỉ là cho vương đoạn hành xử tiện lợi chưa bao giờ tự mình động thủ g i ế t qua người theo lý thuyết bọn hắn sẽ không chết hình đừng tha mạng a ta biết sai đừng có giết ta đừng có giết ta mấy người dọa đến nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ trên mặt của bọn hắn tất cả đều là sợ hãi lý phá thành sắc mặt lạnh nhạt nhìn một phía người không có phận sự lập tức rời đi đồn cảnh sát đám người còn có lưu minh trước một bước rút lui trong thôn một chút phụ nữ nhi đồng cũng đều bị đuổi đi loại trang diện này không thích hợp để bọn hắn nhìn thấy nhưng nơi này nhưng lưu lại rất nhiều nam nhân bọn hắn cũng không sợ giết lý phá thành ra lệnh xoát xoát xoát ba thanh đao lưới đao đâm vào cổ trước mắt ba người tất cả đều một mặt sợ h ã i đổ xuống bốn phía đám người thôn dân ánh mắt lạnh lùng đại khoái nhân tâm rốt cục chết rốt cục chết trương đại sơn nước mắt t u ô n đời mặt nhi tử người rốt cục có thể nghỉ ngơi trương sở cũng đi theo khóc giống lên người có thể đi nhớ kỹ đem thi thể xử lý phong lâm nhìn về phía bên cạnh lý phá thành từ t ô n nói lão đại lần sau loại sự tình này ta liền không đến nếu như là đánh nhau ta khẳng định đến giúp đỡ lý phá thành cười đối đám người hạ mệnh lệnh thu đội thật tốt cố gắng ngươi vẫn là có cơ hội gia nhập chúng ta phong lâm vừa cười vừa nói lão đại ta yêu chết ngươi Cút. lý phá thành mang theo mấy cái thi thể cùng đội viên tất cả đều rời đi từ nhược ảnh quay đầu mắt nhìn sau lưng tứ hợp viện bất đắc dĩ cười nói sau này ra ra của ta nhà liền thành nơi công cộng ta sẽ phát một khoản tiền ở đây thành lập một cái lao niên trung tâm đa t ạ các ngươi thật là sống bồ tát bốn phía đám người nhao nhao cảm động đến rơi nước mắt đặt ở trên đầu vẻ lo lắng đã tiêu tán từ đây sau cơn mưa trời lại sáng mọi người ở đây rời đi lúc trương đại sơn lại đột nhiên quay đầu lại ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện cái gì từ nhược ảnh vội vàng hỏi hiện tại cái làng này b i ế t ra r a của nàng sự t ì n h chỉ còn lại lao giả này nếu như ngươi muốn tìm ra ra ngươi đã từng tung tích còn có người biết trương đại sơn khẽ lắc đầu nhưng ta không rõ ràng bọn hắn phải trăng dọn nhà ai từ nhược ảnh hô hấp có chút gấp rút từ thuốc lao bà tên là triệu duyên phận ta nhớ được nàng nói qua nàng đến từ trung nguyên mộng thành phố trương đại sơn giải thích nói nhưng bây giờ đã qua quá nhiều năm ta không xác định gia tộc của nàng một mạch còn còn không tại đa t ạ chỉ cần biết địa điểm luôn có thể tìm tới phong lâm quê quán ngay tại trung nguyên đối mộng thành phố cũng coi như quen thuộc cách nhà hắn làng không tính xa từ nhược ảnh mắt nhìn phong lâm nhẹ nhàng gật đầu xem ra muốn đi một chuyến đúng lúc này xa xa vương tiểu cường từ dưới đất bỏ dậy hắn che chính mình tay cụt nhìn bốn phía phát hiện mình lao ba không gặp nhưng phong lâm còn đứng ở chỗ này hắn lập tức giận d ữ hét tiểu từ t ú i ngươi chờ cha ta đi gọi người ngươi biết cha ta nhận biết đại nhân vật gì sao ngâm miệng trương sở c a o mày quát cợt mờ n ở trương sở n g ư ơ i mẹ nó cho lão tử trở lấy lão tử để ngươi ra ra sống không quá ba ngày vương tiểu cường nổi giận mắng ta đi mẹ nó trương sở vọt mạnh đi qua một chân đá vào vương tiểu cường trên mặt n g ư ơ i mẹ nó dám đánh ta tiểu t ử thúi vương tiểu cường chính m a n g lấy phát hiện nơi xa đi tới bốn năm cái thanh niên tuổi chừng hai mươi tuổi nhìn thấy bọn hắn vương tiểu cường cười n h t ngôi bọn hắn đều là trong thôn thanh niên bình thường đối với mình nói gì ngay nấy mấy người các ngươi cho ta phê trương sở vương tiểu cường đ ố i mấy người kêu lên người thanh niên này đi tới cầm đầu tăng thể diện thanh niên một bàn tay quất vào vương tiểu cường trên mặt Ủa, đây không phải nhỏ cường ca sao mấy ngày không gặp như thế kéo rồi tăng thể diện nam nhân dễ c ẩ p nói chương ba trăm tám mươi tám ngay tại bên người vương tiểu cường bộ mặt đều có chút không rõ ngươi muốn chết ngươi cũng dám đánh ta cẩn thận cha ta cha ngươi cha ngươi đã chết ngươi không thấy được bên k i a m á u tăng thể diện nam nhân chỉ vào nơi xa mặt đất máu tươi ha ha nhỏ cường ca、a. lúc trước ngươi đem chúng ta xem như chó chúng ta nhớ tinh tường a nói đến vài ngày trước ngươi còn để t a nhảy hầm cầu mấy người kia sắc mặt tâm lãnh bọn hắn bị vương tiểu cường khi dễ quá nhiều hiện tại rốt cục có thể trả thù không có khả năng cha ta làm sao lại chết vương tiểu cường g ầ m thét đến bây giờ còn không tin kia lão tử đánh ngươi để ngươi cha tới tìm ta a một người thanh niên khắc một chân đá vào vương tiểu cường trên mặt từ nhược ảnh vừa mới vươn tay liền bị phong lâm giữ chặt ác nhân tự có ác nhân chị bình tĩnh một điểm phong lâm lôi kéo từ nhược ảnh lên xe trước khi đi phong lâm đối trương đại sơn cáo biệt từ nhược ảnh đem xe dừng lại dưới núi liền cho triệu thanh thanh gọi điện thoại đem địa điểm này nói cho nàng để nàng gần đây tìm người tại đỉnh núi tu kiến lao niên trung tâm sự tình tất cả đều kết thúc về sau từ nhược ảnh lái xe tiến về trung nguyên lên xa lộ về sau từ nhược ảnh liếc nhìn phong lâm hỏi người rốt cuộc là ai đương đương tướng quân vậy mà gọi ngươi lao đại hắn đã từng vẫn là tên lính quèn thời điểm ta đã cứu mệnh của hắn chỉ là không có nghĩ tới những thư này năm hắn thăng chức nhanh như vậy phong lâm nhắm mắt lại thản nhiên nói ngươi cũng là cổ võ giả a t ư nhược ảnh nhìn về phía phong lâm hỏi ngươi vì cái gì hỏi như vậy phong lâm mở mắt ra đem đầu chuyển hướng từ nhược ảnh hoàn m ị không một t ì vết bên mặt hôm nay khu khu buổi sáng hôm nay ngươi đem ta đặt ở dưới thân lúc ấy ta dãy ruộng dùng ba phần lực không có tránh ra khỏi t ư nhược ảnh nói dùng ba phần lực tốt t ư nhược ảnh ngươi tận tàng rất sâu a rõ ràng cũng muốn để hút ngâm miệng t ư nhược ảnh ồn ào một tiếng sắc mặt đỏ bừng nói nói ta là sợ sợ toàn lực đem ngươi cánh tay bẻ gãy ta đúng là cổ võ giả có điều chẳng qua ngươi không có ta mạnh đúng hay không từ nhược ảnh đánh gãy phong lâm cái này cũng bình thường ta dù sao cũng là thiên tài ngươi không muốn tự ti nàng từ mạnh trường sinh bên kia biết được nàng cái này tu hành tốc độ chỉ có thể dùng thần tốc để hình dung nàng hiện tại đối cổ võ giả sự t ì n h cũng coi như hiểu rõ có được hóa hình cảnh giới cao thủ đều xem như hào môn chính nàng tại trong thời gian thật ngắn đã đi tới ám kình trung kỳ tiếp qua hai cái giai đoạn liên có thể tiến vào hóa hình cảnh giới những cái kia hào môn hóa hình cảnh giới cao thủ cái nào không phải lao đầu mình mấy tháng đều đến cho nên từ nhược ảnh biết mình là thiên tài phong lâm không sánh bằng mình tình có thể hiểu nếu như không phải phía trên có dìn trụ gì thu h ệ đẻ ép hiện tại nàng có thể sẽ phi thường bành trướng ách ngươi nói không sai phong lâm lời nhác giải thích ngượng ngùng cười dưới yên tâm đi coi như ta trở thành cao thủ tuyệt thế cũng sẽ không ghét bỏ ngươi từ nhược ảnh liếc mắt phong lâm chẳng qua ngươi phải nghe lời đã ngươi cũng là cổ v õ giả lần sau không nghe lời ta liền phải đánh ngươi nói hình như ta không ai muốn đồng dạng y thuật của ta Ai n tất tất hai ì n thấy t k h người p đến nơi này đã là hoàng hôn từ nhược ảnh đem lái xe đến một nhà khách sạn trước hai người từ trên xe đi xuống từ nhược ảnh mới hỏi chúng ta làm như thế nào tìm ngươi có phải hay không quên ta là ai phong lâm bình thản cười cười đi trước mở phòng về sau ta đi đồn cảnh sát t ố t tạ ơn từ nhược ảnh có chút cảm kích nhìn về phía phong lâm hắn thật trợ giúp mình nhiều lắm bất quá từ nhược ảnh cũng đã sớm quyết định đợi này liền theo phong lâm một người hai người tiến về khách sạn tùy tiện mở cái tiêu ở giữa phong lâm để từ nhược ảnh ở chỗ này chờ đợi hắn một thân một mình tiến về đồn cảnh sát hắn quý quán ở vào lạc thành phố cùng ngộng thành phố ở giữa khi còn bé thường xuyên bồi tiếp lão cha qua lại hai cái này thành thị đồn cảnh sát lão đại cũng đều nhận biết phong lâm phong lâm đi vào đồn cảnh sát về sau vừa hay nhìn thấy nơi này lưu cục trưởng lưu lương đã đem gần sáu mươi tuổi vóc người cao lớn lưu thúc đã lâu không gặp phong lâm mặt mỉm cười đi qua cợt mờ n ở phong lâm đại giá quang lâm a lưu lương ngạc nhiên chừng trong mắt lập tức tới ngay ôm phong lâm b ả vai bốn phía cái khác nhân viên cảnh sát nhào nhào ghé mắt nhìn tới lưu lương bình thường phi thường n minh nghiêm nơi này trẻ tuổi nhân viên cảnh sát còn từ không nhìn thấy hắn cười vui vẻ như vậy lần này tới làm gì lại có nhiệm vụ lưu lương cơ hỏi phong lâm gật gật đầu không sai điều tra người lưu lương cũng không biết phong lâm sự tình hắn chỉ biết phong lâm là bí ẩn quân đ o à n người liên quan tới t ử dạng còn có phong lâm về hưu sự tình hắn cấp b ậ c này còn không cách nào biết được nói đi ta vừa vặn có thời gian lưu lương ôm phong lâm b ả vai hướng đồn cảnh sát hộ tịch thất đi đến ta muốn điều tra một nữ nhân gọi triệu duyên phận nàng đã chết rồi coi như hiện tại không sai biệt lắm một trăm tuổi phong lâm ven đường bên trong giải thích xác định làm mộng thành phố người sao lưu lương hỏi xác định phong lâm gật đầu lưu ngựa tốt bên trên để người nơi này bắt đầu điều tra vẫn bận sống đến trời tối bên này rốt cuộc tìm được triệu gia tư liệu tại năm mươi năm trước triệu gia ở đây coi như đại gia tộc nhưng về sau không hiểu thấu biến mất ngươi nhìn triệu duyên phận lưu lương điều lấy tư liệu trong đó đa số đều là viết tay tư liệu có thể tìm tới người sống s ó t sao phong lâm nhìn xem những cái này tư liệu trầm giọng nói tìm tiếp lưu lương đối bên người mấy người bọn hắn điên cùng tại đảo ghi chép đột nhiên một cái nữ nhân viên cảnh sát ôm tư liệu đi tới lão đại ngươi nhìn tại hơn năm mươi năm trước có người đến điều lấy hộ khẩu kết hôn ai lưu lương hỏi gọi triệu tú nàng đến giang bắc vân thị cái này nữ nhân viên cảnh sát ngón tay á n lấy tư liệu nói cái gì phong lâm cả kinh đứng lên triệu tú đây không phải là tiêu mục tiêu vũ n ạ i nói sao phong lâm nhớ kỹ tiêu g i a sở dĩ có thể trở thành hào môn toàn bằng triệu tú bởi vì triệu tú bên người đi theo một cái lao giả tên là triệu thành hắn mới là tiêu g i a thủ hộ giả phong lâm không thể tin được tìm tới tìm lui người này vậy mà liền ở bên người lão đại lại tìm đến một người chẳng qua không có quá nhiều ghi chép cái này nam nhân cứ gọi triệu nghĩa vĩ lại một cái nhân viên cảnh sát ôm tư liệu đi tới cái gì triệu nghĩa vĩ hắn có phải là tại trung nguyên lạc thành phố về sau đi g i a n g bắc phong lâm gấp vội vàng đi tới hắn là lúc trước triệu gia bị hủy về sau để người nhận nuôi đi đúng là trung nguyên lạc thị trưởng lớn nhân viên cảnh sát trả lời không thể nào có hay không trùng hợp như vậy phong lâm mang trên mặt một nụ cười khổ phải biết triệu thanh thanh ba ba liền gọi triệu nghĩa vĩ ban đầu ở cao trung thời điểm phong lâm đi cho hắn nhìn qua bệnh bất quá bệnh của hắn là quá độ mệt nhọc đưa tới coi như phong lâm lúc ấy chữa khỏi hắn lại bắt đầu mệt nhọc rất dễ dàng tái phát có lẽ chính là như thế mới bệnh dậy thì vong chương ba trăm tám mươi chín lao triệu ra hạt giống phong lâm không thể tin được nguyên lai、like、đây hết thảy đều là định săn từ lâu tất cả mọi người tại bên cạnh mình hắn lại tại nơi này cha tìm đến rất nhiều cũng không tiếp tục tìm tới cái gì bất quá lần này cuối cùng có đầu mối triệu thanh thanh có lẽ cái gì cũng không biết triệu tú khẳng định biết tuổi của nàng nhìn xem cũng sáu bảy mươi tuyệt đối biết triệu ra là như thế nào bị diệt vong phong lâm cáo biệt lưu lương liền trở về lúc đi ra đã buổi tối hơn tám giờ phong lâm cho từ nhược ảnh gọi điện thoại hỏi thăm nàng phải trăng ăn cơm từ nhược ảnh nói còn không có nàng một mực đang bên kia chờ lấy thế là phong lâm tùy tiện đi tiệm cơm đóng gói hai phần cơm đĩa liền chạy về khách sạn trở lại khách sạn từ nhược ảnh vội vàng đi tới tiếp được phong lâm cơm đĩa nàng khẩn trương hỏi có. có tin tức sao có phong lâm gật gật đầu hắn mở ra đồ ăn nói ra ăn trước vừa ăn vừa nói từ nhược ảnh cũng không hề đ ộ n g đũa một mực nhìn lấy phong lâm phong lâm cũng chưa hề nói miệng lớn đang ăn cơm ăn a ăn xong sẽ nói cho người biết tốt a từ nhược ảnh gật gật đầu bắt đầu đào cơm không đầy một lát hai người liền đem đồ ăn tất cả đều ăn xong từ nhược ảnh đem cái túi tất cả đều chỉnh lý tốt ném vào thùng rác nàng ngồi tại phong lâm bên người hiện tại có thể nói đi ai khó chịu a phong lâm bất đắc dĩ dối người một cái vì ngươi sự tình bận trước bận sau ngươi ngươi cái lớn hôn đản có phải là lại bắt đầu nghĩ hèn bọn sự tình rồi từ nhược ảnh dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh xuống phong lâm cánh tay ta hèn mọn vậy ngươi vì cái gì dùng ba phân lực cái này không phải liền là ớ m ở sao phong lâm một mặt cười xấu xa ngươi ta đánh chết ngươi từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đem phong lâm đặt ở dưới thân nói hay không ta người này có cái khuyết điểm kể chuyện xưa thời điểm trong tay luôn nghĩ bắt chút đồ vật phong lâm một mặt hối hận biểu lộ ai ta cái này bệnh hẳn là sớm một chút nói cho ngươi tuất mau nói từ nhược ảnh xạ mặt lại nhưng vẫn là đem hắn tay đặt ở trên thân giúp mình nhiều như vậy húng chi mình là lao bà của hắn phong lâm thở ra một hơi chậm rãi từ cùng lưu lương gặp mặt bắt đầu nói lên nói nói liền kéo tới nhớ năm đó hắn cùng lưu lương quan hệ là cỡ nào tốt ta đi bà ngươi nói điểm chính từ nhược ảnh gương mặt xinh đẹp đều có thể xấu hổ chảy máu g i a hỏa này một mực đông k é o tây kéo chính là nghĩ nắm lâu hơn một chút tốt trọng điểm đến không đùa ngươi phong lâm cũng cảm thấy không sai b i ệ t lắm thu hồi tay nằm ở trên giường đem điều tra sự tỉnh nói một lần cái gì triệu tú thanh, thanh. từ nhược ảnh con mắt đều muốn chừng ra ngoài đây cũng quá đúng dịp đi thế nào lại là các nàng ta kỳ thật đã sớm nhìn ra phong lâm đột nhiên nói chỉ giáo cho từ nhược ảnh nghi ngờ hỏi bởi vì tiêu một cũng rất lớn ta mẹ nó cắn chết ngươi từ nhược ảnh bổ nhào vào phong lâm trên thân cắn một cái tại trên bả vai hắn sai sai phong lâm vội vàng cầu xin tha thứ hừ từ nhược ảnh lúc này mới n h ả ra nàng ngồi ở bên cạnh bắt chéo hai chân nói ra có điều lần này tính không có hưởng phí bận rộn hôm nay hai người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm sáng sớm hôm sau từ nhược ảnh liền lái xe mang phong lâm trở về trở lại vân thị đã giữa trưa từ nhược ảnh trước mang theo phong lâm đi công ty tìm kiếm triệu thanh thanh đi vào văn phòng tổng giám đốc triệu thanh thanh đang ngồi ở lão bản trên đế kiểm tra văn kiện hợp đồng nhìn thấy từ nhược ảnh cùng phong lâm t i ế n đến nàng lập tức đứng lên thanh thanh ngươi bây giờ bận bịu thong thả từ nhược ảnh vừa đi vào đến liền nói không có việc gì làm sao rồi triệu thanh thanh kỳ quái hỏi theo ta đi ta mang người đi một nơi t ừ nhược ảnh giữ chặt triệu thanh thanh tay ngựa không dừng vó rời đi phong lâm đi theo các nàng sau lưng đi vào công ty đại sảnh xa xa đường hồng đang cùng hộ khách nói chuyện hiếm phong lâm chỉ là đối nàng mỉm cười một chút liền cùng t ừ nhược ảnh bọn hắn cùng nhau rời đi lần này là phong lâm l á i xe hai người ngồi ở hàng sau tỉ tỉ xảy ra chuyện gì rồi triệu thanh thanh kỳ quái hỏi không có gì ba ba của ngươi có phải là gọi triệu nghĩa vĩ t ừ nhược ảnh hỏi đúng vậy a cái này phong lâm liền biết triệu thanh, thanh mắt nhìn phong lâm theo ta đi liền đúng lần này ta giống như biết người thân thế từ nhược ảnh cười bắt lấy triệu thanh thanh tay nhỏ tính như vậy tiêu một cùng thanh thanh đều là mình thân thích như vậy nếu như cùng nhau gả cho phong lâm liền có thể tạo thành không thể phá vỡ liên minh nhưng nghĩ tới đây từ nhược ảnh đột nhiên phồng lên miệng cái này đáng ghét phong lâm mình và thân thích đều cùng hắn hắn cũng không biết là cái k i a đời tu phúc phận phong lâm lái xe tới đến tiêu ra đại sơn thủ vệ thấy là phong lâm lập tức mở ra đại môn phong lâm trực tiếp lai xe tiến về đại sơn giữa sườn núi ba người cùng nhau xuống xe nơi xa chạy tới một cái trung niên bảo an hắn nối phong lâm túi lầu xuống phong lâm tiên sinh có chuyện gì l a o phu nhân đâu phong lâm cười hỏi là ở phía sau núi người an ninh này chỉ vào đằng sau tiên sinh có thể tự hành đi qua được phong lâm gật gật đầu mắt nhìn bên người hai người theo ta đi nha triệu thanh thanh gật đầu nàng nhìn b ụ n phía trong lòng kinh t h á n không thôi như thế lớn một ngọn núi vậy mà là tư nhân nơi trốn đến vân thị thời gian dài như vậy nàng tự nhiên nghe nói qua tiêu ra bất quá con tử không có g a o tập qua bình thường đều là từ nhược ảnh trực tiếp cùng tiêu một đối thoại cũng không có trải qua người thứ ba đi vào phía sau núi triệu tú đang ngồi ở trên xe lăn ăn cơm nàng trên xe l ă n phương có một cái tấm ván gỗ phía trên là một chút thanh đạm rau quả nàng bưng cơm một bên ăn một bên nhìn ra xa xa sân phong triệu thanh liền đứng ở sau lưng nàng phong lâm ha ha đến không phải lúc a không có đuổi theo ăn cơm triệu tú nhìn thấy phong lâm khẽ cười một tiếng sau đó dò xét phong lâm sau lưng hai người từ nhược ảnh nàng nhận biết trước đó loại kia thần kỳ dược vật đều là cùng tiêu ra hợp tác đối với nữ nhân này nàng cũng coi như tiêu tan h i ể m khích lúc trước chỉ cần không ngăn cản tiêu một gà cho phong lâm cái này đầy đủ về phần một người khác triệu tu cặp kia có chút vẩn đục con mắt đột nhiên chừng tròn xoe nữ nhân này vì cái gì con mắt cùng đệ đệ mình giống thế còn có cái này m u i t i ế u nha đầu triệu tên là gì của ngươi triệu tu thân thể có chút run dày nghe được triệu tên cái tên này đứng ở phía sau triệu thành cũng khó mà tin nổi nhìn qua triệu thanh thanh quả thật có chút giống ta không biết triệu tên triệu thanh thanh lắc đầu mãi mãi giới thiệu một chút vị này gọi triệu thanh thanh phụ thân của nàng là triệu nghĩa vĩ phong lâm ôm triệu thanh thanh bả vai cười giải thích triệu nghĩa vĩ người Người là triệu nghĩa vĩ nữ nhi là triệu tên tôn nữ triệu tu cầm trong tay bắt cơm đặt ở trên ván gỗ nàng bưng lên tầm ván gỗ đưa cho bên cạnh triệu thành về sau nàng viện xe lăn đứng lên yếu đối u đi hướng triệu thanh thanh đem triệu thanh thanh ôm vào trong ngực nàng nước mắt rơi như mưa không nghĩ tới tại ta tuổi già còn có thể tìm tới lao triệu nhà giống cha ngươi đâu chương ba trăm chín mươi triệu gia diệt vong cha ta cha ta chết rồi triệu thanh thanh không nghĩ tới mình còn có khác thân nhân cũng đi theo khắp lên cái gì cha ngươi chết như thế nào rồi triệu t u trầm giọng hỏi theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là so tiêu trách còn trẻ mấy tuổi hắn sinh bệnh chết rồi làm b ệ n chết vì nuôi sống ta đi học triệu thanh thanh nói đến đây đột nhiên run lên đúng ta còn có một người cô cô cô cô làm sao có thể triệu danh là đệ đệ ta hắn chỉ sinh hạ một đứa bé liền chết triệu tú khẽ lắc đầu phong lâm mắt nhìn triệu thanh thanh giải thích nói thanh thanh cha ngươi sự tỉnh ta đã điều tra qua cha ngươi là bị nhận n u ô i nghe đến đó triệu thanh thanh mới hiểu được chẳng trách mình đại cô đối ba ba không tốt nguyên lai nàng t ử vừa mới bắt đầu liền không có đem ba ba xem như người một nhà hai tử nhanh nói cho ta một chút những năm này ngươi đều là làm sao sống triệu tú lau nước mắt ôn n u nhìn về phía triệu thanh thanh triệu thanh thanh trước viện triệu tú để nàng trở lại xe lăn bên kia sau đó giảng thuật mình gặp phải trong lúc đó phụ thân bệnh nặng còn cố ý đem phong lâm trị liệu ba ba sự tỉnh nói cho triệu tú triệu tú nghe xong bất đắc dĩ vớt ve triệu thanh thanh cái chán ai hai tử chịu khổ ta đường đường triệu ra hậu đại vậy mà sinh hoạt như thế b ấ t ức phong lâm cùng từ nhược ảnh cũng hai mặt nhìn nhau bọn hắn đối triệu thanh thanh hiểu do không sâu nhất là chuyện lúc trước không có nghĩ đến cái này thiện lương nha đầu thụ nhiều như vậy khổ thanh thanh sau này ngươi liền gọi ta n ã i mãi ngươi chính là ta cháu gái ruột triệu tú lúc nói chuyện ngầm đầu nhìn một chút phong lâm phong lâm lần này đa tạ ngươi ta đưa cho ngươi kinh hỉ còn chưa kết thúc phong lâm lại bắt lấy từ nhược ảnh cánh tay lại giới thiệu cho ngươi một chút nàng gọi từ n h ụ c ảnh gia gia của nàng tên là từ quốc thọ cái gì từ quốc thọ triệu tú cả kinh trừng to mắt làm sao có thể không thể ra được nàng chính là từ quốc thọ tôn nữ ta lần này là vì điều tra từ quốc thọ về sau t r a được từ quốc thọ l a o bà gọi triệu duyên phận thế là chúng ta lại đi mộng thị điều tra cuối cùng mới tìm được ngươi phong lâm đem phát sinh sự tình tất cả đều nói cho triệu tú triệu duyên phận ha ha thì ra là thế không nghĩ tới không nghĩ tới a triệu t ú thật sâu thở dài nợ nụ cười khổ mãi mãi ta muốn biết liên quan tới t ử quốc thọ sự tình phong lâm sắc mặt ngưng trọng nói nói chuyện này vô cùng trọng yếu ân đã sự tình cũng nói ra ta đều đem biết đến hết thảy đều nói cho các người biết triệu tú con mắt nhắm lại nhìn ra xa xa dây núi ngôi lai triệu duyên phận là cô cô của nàng cũng chính là cha của hắn m ộ i mội lúc trước triệu gia tại mộng thị vẫn là đại gia tộc triệu duyên phận tại một lần ra ngoài thời điểm nhận biết t ử quốc thọ hai người vừa thấy đại yêu cuối cùng cứ như vậy cùng một chỗ lúc ấy triệu duyên phận phụ thân cũng chính là triệu tú gia, gia. cực lực phản đối. Năm đối. đó triệu tú nói i ê n con nhỏ, cũng không kỷ đến đây mắt nhìn từ nhược ảnh từ nhược ảnh không tự chủ được túi đầu xuống nguyên lai là bởi vì chính mình không ra ra dẫn đến triệu gia hủy diệt ngươi vì cái gì không có việc gì phong lâm nhìn về phía triệu tú năm đó ta đã đến tiêu gia cũng không biết việc này triệu tú mắt nhìn bên người triệu thành ngươi nói đi vâng thiểu thư triệu thành đi tới thấp giọng nói ra ta là lần kia người sống sót ta ôm ba tuổi triệu nghĩa v i công tử chạy trốn ta coi là mục đích của bọn hắn là triệu gia huyết mạch cho nên đem công tử đặt ở một cái sân thôn một mình dẫn ra những người kia nghe đến đó triệu thanh thanh tre lấy miệng nhỏ nguyên lai lão giả này là mình ba ba ân nhân cứu mạng sau đó thì sao phong lâm hỏi ta thật xin lỗi tiểu thư triệu thành đột nhiên đối triệu tú q u ỳ xuống cũng nhiều ít năm đứng lên đi triệu tú cười khổ một tiếng nói cho bọn hắn vâng triệu thành lại từ dưới đất đứng lên trầm giọng nói ra ta l i ề u m ạ n g trốn phát hiện những người kia không có đ ổ i theo ta cho là ta bỏ trốn thế là đến vân thị tìm tiểu thư không nghĩ tới những người kia thả tuyến câu ca sao phong lâm khẽ lắc đầu hắn cũng thường xuyên làm như thế cố ý lưu một người sống không chết một mực đi theo cái này thân người sau một ngày nào đó hắn sẽ liên hệ người một nhà đến lúc đó lại xuất hiện một lần tiêu diệt những người kia không có giết ta bởi vì bọn hắn tin tưởng triệu gia thật không biết từ quốc thọ ở nơi nào triệu tú chống đỡ gương mặt đ ừ n g tạm nói nói bọn hắn nói cho ta để ta dùng triệu gia danh nghĩa tìm kiếm từ quốc thọ người làm sao phong lâm hỏi làm ta đối từ quốc thọ chỉ có hận ý là hắn dẫn đến cả nhà của ta diệt vong triệu tú bất đắc dĩ lắc đầu năm đó thông tin còn dựa vào viết thư tìm người chính là mò kim n ấ y biển một mực không tìm được từ nhược ảnh toàn bộ hành trình túi đầu không nghĩ tới sự tỉnh là như thế này Hiện tại xem ra khả năng thanh thanh cũng sẽ đối với mình trong lòng còn có khúc mắc dù sao cũng là da da mình dẫn đến gia tộc của nàng diệt vong. Về nhận sau, ta t được n tức, từ quốc thọ xuất quốc h i n ạ Lạc、Thị、Hạ i cái nông thôn, gọi、Phong、Gia、thôn. Triệu Trung Thị một thôn, Thôn. túi Nguyên nông Phong nhìn vong ề phía p h Lâm, thế là lại Lâm lẫn Lâm làng, là mình dẫn người tới tìm kiếm, tìm tìm một năm mang xem thế ta tự tới từ thọ từ chút. từ thọ xuất tại trong từ thời không cha. Phong nhược ảnh nhau nhìn như hiện Phong chính hắn nhược ảnh bệnh Nếu dẫn người người cùng được, được đi quốc quốc đó đó triệu tú đột nhiên k h o á t khoác tay dù sao cũng nói ra ta cứ việc nói thẳng đi để tôn nữ của ta gả ngươi chính là muốn để cha ngươi bảo hộ chúng ta tiêu ra lần kia đi thời điểm nàng mang theo triệu thành ngay từ đầu phong trần cười đùa t í tưởng không trả lời thẳng vấn đề của nàng nàng liên định để triệu thành giáo hơn đối phương đối phương một ánh mắt l i ề n để triệu thành tê liệt n g ã xuống phải biết lúc ấy phong trần mới hai ba mươi tuổi theo triệu thành nói loại kia khí thế kinh khủng ít nhất là cảnh giới tông sư hai ba mươi tuổi cảnh giới tông sư triệu tú cũng không dám nghĩ tương lai thành tựu của hắn lớn đến bao nhiêu cho nên nàng ôm thử tâm tính nói mình có cái tôn nữ có thể định vị thông gia từ bé đối phương nhìn ảnh chụp về sau tại chỗ liền đáp ứng triệu tú cũng còn không có kịp phản ứng đây cũng là vì cái gì đoạn thời gian trước phong lâm lần đầu tiên tới tìm triệu tú thời điểm triệu tú như vậy để ý nguyên nhân phong lâm lưng về sau thế nhưng là có một cái tại hai mươi năm trước liền tiến vào tông sư cao thủ la ba đúng lúc này nơi xa đi tới một người mặc nhân viên cảnh sát chế phục nữ nhân chế phục bị cao cao nhô lên người này chính là tiêu mục Nàng vừa qua chương i liền i k ba trăm chín mươi mốt phiền phức nhân vật phong lâm một chút người ra đen dấu chấm hỏi cái này mẹ nó vẫn là người sao bình thường phản đối nữ nhân từ nhược ảnh hôm nay vậy mà chủ động tìm cho mình l ã o bà vừa mới đi tới tiêu mục cũng đi theo trận mắt chừng một cái từ nhược ảnh hôm nay là phát x u rồi triệu tú cũng không có tỏ thái độ có lẽ từ nhược ảnh là cảm thấy thua thiệt bọn hắn bất quá cái này chính giữa triệu tú ý mớn có phong trần người này ở sau lưng chỗ dựa tương lai những người kia nếu như đến tìm sự tình không nói bảo vệ mình tiêu một khẳng định sẽ bảo hộ thanh thanh ngươi bây giờ ở đâu ở a bằng không chuyển tới cùng mãi mãi ở trung a triệu tú an ổ i triệu thanh thanh đầu ôn nu nói mãi mãi ta một mực ở tại từ tỷ bên kia tỷ tỷ đợi ta h ò a thân mội mội đồng d ạ n g triệu thanh thanh mắt nhìn từ nhược ảnh thất giọng nói nói ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi được triệu tú là cái thịnh tình thương người tự nhiên nghe ra triệu thanh thanh không nghĩ tới tới dạng này bình thường đột nhiên để người thay cái hoàn cảnh bốn phía tất cả đều là kẻ không quen biết khẳng định không thể chứng chờ triệu thanh thanh thường xuyên tới đây cùng mọi người khác đều thân quen lại để cho nàng chuyển tới cũng không muộn ai phong lâm có chút bất đắc dĩ dối người một cái kết quả là cái này manh mối vẫn là đoán mất các ngươi tìm từ quốc thọ làm gì triệu tố kỳ quái hỏi mãi mãi trong đó sự tình liên lụy quá lớn ta không thể nói cho ngươi phong lâm cũng không định nói cho nàng tốt cần ta giúp thời điểm bận rộn tùy thời tới tìm ta triệu t u phát hiện triệu thanh thanh nhìn phong lâm ánh mắt không đúng thật không biết phong lâm có cái gì có ưu điểm để nhiều như vậy nữ nhân đều vây quanh hắn sẽ tìm ngươi hỗ trợ có lẽ không lâu ta cần ngươi cho những người kia phát tin tức nói cho bọn hắn từ quốc thọ không tìm được nhưng cháu gái của hắn tìm được phong lâm hai tay cắm túi quần nhìn về phía từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh hồi nhà cuối cùng tiêu mục cũng đi theo phong lâm bọn người một khối trở về trở lại từ nhược ảnh biệt thự mấy người ngồi ở trên ghế salon từ nhược ảnh đem đầu đôi sự tình cho tiêu mục nói một lần nàng không có ý định lừa gạt tiêu mục đây không phải cách làm người của nàng tiêu mục cũng cực kỳ hào phóng dù sao chuyện này cùng từ nhược a n h không có một chút quan hệ ở đây trò chuyện trong chốc lát tiêu mục lại trở về trực ban từ nhược a n h cùng triệu thanh thanh hai người tiến về nghiêng cửa đối diện trải qua chuyện lần này triệu thanh thanh cũng minh bạch thực lực tầm quan trọng phong lâm nằm trên ghế salon ôm tiểu hồ ly nhắm mắt lại nghỉ ngơi hiện tại hắn đã quán thông trung kỳ là nên đi giải quyết c ử u u chi địa môn p h i khác cùng loại kia tông môn chiến đấu khả năng nhanh nhất tăng lên về sau hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở mạnh hơn chân nhân loại vô luận là từ nhược ảnh phụ mẫu vẫn là tư không cận hoặc là gia nhập bọn hắn l i ễ u niệm phong lâm đều muốn diện bọn hắn tổ chức này quả thực chính là nhân loại cùng trung định nhân n ằ m không bao lâu phong lâm nghe được tiếng chuông cửa hắn đem tiểu hồ ly thả ở trên ghế salon đứng dậy mở ra đại môn phát hiện trước cửa đứng đấy một cái âu phục dày r a chung nhân nhân người này chính là tiêu m ộ t phụ thân tiêu trách ha ha phong lâm hiền chất tiêu trách đôi phong lâm n g y tay thúc làm sao ngươi tới rồi phong lâm mở ra đại môn đi tới hỏi ta vừa bị mẹ ta kêu lên nàng cho ta giảng thanh thanh sự tỉnh tiêu trách vừa cười vừa nói thanh thanh ở đâu ta muốn cùng nàng gặp mặt một lần sau này nhất định sẽ xem nàng như thành thân nữ nhi đi theo ta phong lâm mang theo tiêu trách đi vào nghiêng cửa đối diện trước đó nghe triệu tú nói qua tiêu trách người này thành thật phi thường nghe lời của mẹ phong lâm có thể khẳng định tương lai thanh thanh thật đi tiêu ra sinh hoạt nhất định sẽ không bị bạc đ á i đó chính là thanh thanh phong lâm chỉ vào triệu thanh thanh nói nhưng tiêu trách lại không trả lời phong lâm cái này không khỏi gây nên phong lâm chú ý hắn quay đầu lại nhìn lại phát hiện tiêu trách ánh mắt không tại triệu thanh thanh trên thân mà ở bên kia cùng nhị ra đánh cờ diệp đan trên thân hoàng bét phong lâm run lên trong lòng vậy mà quên đi cái này một g ố c dạng đã từng hắn nghe triệu tú nói qua từ nhỏ tiêu trách liền t h ầ m mến diệp đan chẳng qua bởi vì quá thành thật quá sợ không dám thổ lộ chú ý tới có người nhìn thấy mình diệp đan cũng quay đầu nhìn về phía phong lâm bên này sau đó nàng liền nhìn chăm chú đến bên cạnh tiêu trách ngươi là đan đan tiêu trách tự hồ là mất hồn thanh âm chấm thấp từng bước một hướng diệp đan tới gần tiêu trách diệp đan nhìn chăm chú cái này nam nhân hơi kinh ngạc nhấn m ả y ngươi thật sự là đan đan ngươi ngươi thế nào không chết làm sao cùng năm đó đồng dạng trẻ tuổi tiêu trách khó mà tin nổi hỏi hiện tại chỉnh dung kỹ thuật phi thường phát đạt nhưng lại chỉnh dung trên mặt cũng có thể nhìn thấy dấu vết tháng năm nhưng diệp đan không giống trên mặt nàng còn có thể nhìn thấy nữ nhân trẻ tuổi hồng nhuận cùng nó nớt n cái này căn bản không phải chỉnh dung có thể lấy ra ta ha ha ta nhưng thật ra là cái người chết diệp đan vừa cười vừa nói đừng nói dỡn ta là nghiêm túc hỏi ngươi tiêu trách thanh âm cao mấy phần diệp đan có chút nhữ m ẩ y ngươi còn ta ta tại sao phải nói cho ngươi ta tiêu trách giá khẩu không trả lời được đúng a chuyện của người ta mắc m ơ gì đến chính mình mình cũng kết hôn mà lại có hai cái nữ nhi nhớ k ỹ diệp đan cũng sinh qua hải tử nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng vì cái gì diệp đan sẽ không lão thúc ngươi không có việc gì nhìn chung quanh một chút đừng chỉ nhìn nàng một người phong lâm ôm tiêu trách b ả vai tiêu trách lúc này mới quay đầu lại vừa hay nhìn thấy dịn trụ di thu h ệ đang thi triển kiếm thuật mà lại thấy rõ ràng nàng hai mắt bên trong lấp lóe tia sáng cái này tiêu trách trợn mắt h ố t mồm đây là thần khiếu cảnh giới trong truyền thuyết thần khiếu cảnh giới không có nghĩ đến cái này trẻ tuổi nữ nhân đã đi vào trong truyền thuyết phải hàng ngũ biết sao nơi này có cao thủ cao thủ có biện pháp để nàng thanh xuân mãi mãi phong lâm ngừng tạm nói nói bất quá chuyện này còn xin ngươi giữ bí mật ta biết chuyện này nếu như truyền đi hậu quả vô cùng nghiêm trọng tiêu trách nhìn thật sâu mắt d i ệ đan nhẹ nhàng gật đầu phong lâm lại lôi kéo hắn tiến về bên kia triệu thanh thanh hắn cho triệu thanh thanh giới thiệu vị này là tiêu trách chính là vừa rồi tiêu m ụ c ba ba thúc thúc tốt triệu thanh thanh mỉm cười ngọt ngào nói Tốt, sau này ta nhất định sẽ đem ngươi xem như thân nữ nhi đến đối đãi tiêu trách lúc nói chuyện ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng xa xa diệp đan khu khu phong lâm ho nhẹ một tiếng nha ha ha thanh thanh thúc thúc sẽ thường xuyên đến xem ngươi tiêu trách nói xong liền xoay người rời đi cùng chạy trốn đồng dạng phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu vỗ xuống triệu thanh thanh bả vai tiếp tục rèn luyện đi hắn ngáp một cái chuẩn bị nằm một hồi về sau liền huấn luyện bạch đế thanh kiếm vừa mới rời đi biệt thự đại môn phát hiện một người mặc màu lam gỗ t h t váy tóc dài đủ tóc cắt ngang c h á n mắt trái mang theo con thỏ hình dạng bịt mắt nữ nhân đi về phía bên này khương b á n hạ phong lâm nhìn thấy nữ nhân này nhịn không được che mặt mãi mãi đến một cái phiền v á i nhân vật nàng cảm thấy mình là không có thời gian nghỉ ngơi khương b á n hạ thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại dường như đang tìm địa điểm đột nhiên nàng ngầm đầu vừa hay nhìn thấy phong lâm chương ba trăm chín mươi hai thiên bản g thứ nhất hương bắn hạ đưa điện thoại di động thu lại đi tới nói ra phong lâm làm sao ngươi tới rồi phong lâm đi tới hỏi ta vì cái gì không thể tới ta lần này là đến cảm ơn ngươi thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện hương bắn hạ rất không quen nói tạ ơn cái từ này không có việc gì quen biết một trận cũng là duyên phận phong lâm cười khoát tay ta và ngươi từ hôn sự tình ngươi phải cùng phụ thân ngươi nói a ta ta cứ như vậy để ngươi chắn ghét hương bắn hạ có chút không vui vẻ mà hỏi đúng lúc này Từ từ t nhược ảnh r o n g biệt thự đi tới, giác. nhiên thự trực thấy, đây là nàng và nàng trực giác. Quả thấy, phong lâm cùng m ộ t nữ nhân đang tán、gấu. Nàng lập tức đi qua, gấu. tức lập k é o lại p h o n g l â m c á n h t a y h ỏ i Láo c ô n g đây Lâm là ai、à? Xong. Phong t r o n lòng g cảm t h á n phiền p h ứ c đến nàng chính là lão bà ngươi khương bán hạ nhìn chằm chằm từ nhược ảnh đôi mắt không tự chủ được rơi vào từ nhược ảnh trước người k i ê u biến hình h ó a hạ hai chữ bên trên không sai đây là ta lão bà phong lâm gật gật đầu quả nhiên rất lớn a khương bán hạ sắc mặt có chút không vui cái này cùng nàng nghĩ không giống nàng cảm thấy mình tự mình tới cảm tạng phong lâm khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt sau đó đối nàng một trận hỏi hàn đ ơ n c ẩ n cuối cùng bắt đầu đối nàng điên cuồng theo đuổi không nghĩ tới lại gặp được loại sự tình này ngươi là phong lâm vị hôn thế sao từ nhược ảnh nhìn về phía khương bán hạ hỏi không sai khương bán hạ gật gật đầu ngươi cảm thấy ngươi có thể đi phong lâm trừ ta cái này chính t h ê bên ngoài còn có sáu cái tiểu tiếp phong lâm ôm phong lâm cánh tay chúng ta mấy cái đã thương lượng xong một tuần bảy ngày mỗi người một ngày không thể lại thêm người khương bán hạ trầm mặc hồi lâu có lẽ mình thật nhìn lầm phong lâm không nghĩ tới hắn cũng là hoa tâm đại la bạc bất quá so với nhận biết những đại gia tộc kiêng người phong lâm cũng coi như chính phái những người kia chỉ chơi không cưới không biết trả đạp bao nhiêu nữ nhân nguyên bản nàng cảm thấy phong lâm liền một cái lao bà vậy mình tới làm cái t ỷ t ỷ cũng không phải là không thể được lao công hôm nay ngươi nên theo giúp ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian từ nhược ảnh giữ chặt phong lâm cánh tay dẫn hắn rời đi khương bán hạ nhìn đến đây mày liêu đứng đấy ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là lãng phí thời gian c h ú người ta mỗi n g một n g công theo giúp ta, một mực đang chỗ này nói của người, không à này y nay chuyện hôm theo chỗ một mực nói ta, của láo p h ảnh i tại l ã g p í t hiện ờ gian i sau.、Từ、nhược ảnh Từ h tại chính là muốn canh n g h i ệ t để nữ nhân này sợ hãi cuối cùng rời đi người nữ nhân này giống như rất ngông cống a ta cho n g ư ơ i biết nếu như không phải ta nhường lại ngươi có thể làm chính thê k hương b á n hạ tính tình cũng tới đến mình chính thê thế nhưng là đạt được phong trần quan phương chứng nhận n g ư ơ i để ta liền ngươi cái này trung nhị thiếu nữ từ nhược ảnh rất hạ thân trước hoa hạ hai chữ ẩ m run mấy lần cũng không nhìn một chút ngươi bao nhiều cân lượng phong lâm ở giữa đánh cái giảng hòa hắn hiện tại chỉ hy vọng khương bán hạ sớm một chút rời đi khương bán hạ không có chuyện ngươi vẫn là đi đi ngươi cũng nhìn thấy ta chỗ này có việc phong lâm mỉm cười nói ta không đi khương bán hạ đột nhiên chống lạnh lạnh lùng nói ta muốn gả cho ngươi làm l ã o bà cả ngày đánh nữ nhân này ta mẹ nó phong lâm trợn mắt chừng một cái cười khổ một tiếng khương bán hạ ta biết ta rất ưu tú nhưng ta thật bận quá không có thời gian phép tắc là người định chờ ta gả cho ngươi liền đổi một chút phép tắc k ư ơ n g bán hạ lạnh lùng liếp mắt từ n g ư ảnh loại này tiểu tiếp nửa năm theo nàng một lần đã là ân huệ ai ta chỉ định là không được phong lâm đột nhiên che chính mình eo khương bắn hạ không nói gặp n g ư ờ i hôm nay ta là chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra thận nói đến đây phong lâm không quên đối t ử nhược ảnh trước mắt nha đúng đúng biết vì cái gì vừa rồi ta nói lãng phí thời gian sao bởi vì nói chuyện cùng ngươi công phu lão công ta đều có thể ba lần từ nhược ảnh bộ mặt ủy khuất đánh xuống phong lâm đều tại ngươi cưới nhiều nữ nhân như vậy thân thể không được đi cho nên nói ta muốn một lần nữa đổi phép tắc những đại gia tộc kia tiểu thiết sao có thể một tuần bồi một lần k hương bán hạ ngẩng đầu nhìn về phía phong lâm cùng ta về khương gia để ra da của ta cho ngươi xem một chút thật không cần ta nơi này bác sĩ rất tốt phong lâm che lấy eo người x i n miễn ngươi đi nhanh đi lão công ta đều như vậy ngươi xinh đẹp như vậy tại sao phải quấn lấy chồng ta đâu từ nhược ảnh hơi không kiên nhẫn gần đây nữ nhân đều chuyện gì xảy ra ta quấn lấy ai là tự do của ta như ngươi loại này sâu kiến có tư cách gì chỉ trích ta k hương bán hạ lạnh lùng nhìn về phía từ nhược ảnh nàng nhẹ nhàng nâng lên tay một cỗ áp lực kinh khủng đem từ nhược ảnh đẩy đi ra từ nhược ảnh trong lòng chấn kinh nữ nhân này nhìn xem so với mình còn muốn trẻ tuổi không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy phong lâm lần này tới còn phải nói cho ngươi một sự kiện khương bán hạ kéo phong lâm tay biến mất ở đây từ nhược ảnh vừa giơ tay lên phát hiện hai người liền biến mất biệt tử khắc một lối đi khương bán hạ trầm giọng nói ra sau này ngươi muốn cẩn thận một chút giang g i a người có thể sẽ trả thù ngươi giang hạc nhà sao phong lâm biểu lộ cũng trầm thấp xuống ta đã công khai nói giang hạc ư ớ p đoạt bảo bối của ta bị thạch đầu ra ra giết nhưng l o n g thiên ngạo lại tại ở giữa gây sự hắn nói giang hạc rất có thể là bị ngươi giết bởi vì ngươi cùng n h a nước bạch quan hệ phi thường tốt hương bán hạ bình thản nói phong lâm nhẹ nhàng gật đầu xem ra gần đây lại có chuyện nhưng bận điệu cái này răng ra thực lực như thế nào rất mạnh chẳng qua không có chúng ta nhà mạnh nhưng bọn hắn cùng mô ra quan hệ họ hàng hương bán hạ nói đến đây nhẹ nói tiến kinh trời đêm tử đ ộ c cô t à n g sáng cái gì vậy mà là hắn phong lâm con mắt hiếp thành một đường hoa hạ vô gian sáng lập thiên bảng trời đêm tử xếp hạng thứ nhất Tại yến kinh ban đêm chính là thiên hạ của hắn m ỗ u chốt người này trước mắt mới năm mươi tuổi cùng phong trần niên kỷ không sai bịt lắm phong lâm t ử lao thái ra bên kia nghe qua chuyện của hắn phải biết độc cô tảng sáng trừ chiến lược mạnh mẽ bên ngoài bụng dạ cực sâu tất cả mọi người tựa hồ cũng là hắn để tuyến con dối chỉ d u n g n h ữ u kế liền đem vô số cao thủ đùa bỡn tại chỉ trường loại này văn thao vũ lực người quốc gia cũng nhiều lần đối với hắn dung túng độc cô tảng sáng cũng là như thế không bao giờ làm khác người sự tỉnh mỗi lần đều điểm đến là rừng luôn có t hắn ể không chế tại quốc gia chuẩn bị đối phó h gia quốc tại đối bị biên giới. Đây chính Đây lập à cái đại nhân v t ta. h o n g l tức ả liền xuất quan hương bắn hạ bình thản mà hỏi không cần phong lâm lắc đầu vậy ta liền đi về trước chờ ra ra xuất quan khả năng ta còn sẽ tới tìm ngươi khương b á n hạ lấy điện thoại di động ra hiện tại có thể lưu cái phương thức liên lạc ca được phong lâm cười gật đầu đưa mắt nhìn khương b á n hạ rời đi phong lâm cầm điện thoại lên trước cho lão cha gọi điện thoại nhìn hắn đối từ quốc thọ sự tình biết bao nhiêu uy làm sao rồi ta đang bận phong trần thanh âm từ bên kia chuyển đến ngươi có phải hay không đã sớm biết từ nhược ảnh thân phận phong lâm trầm giọng hỏi chương ba trăm chín mươi ba giang gia tuyên phong d ừ n g tiểu ảnh thân phận ta đương nhiên biết làm sao rồi phong trần cười hỏi thiếu cho ta giả ngu ta nói là Nàng là từ Phúc Hậu Nhân. phong là trần Phúc h đáp ứng một tiếng hắn là thế nào chết theo lý thuyết hắn là thuần chủng hẳn là có phi thường xa xưa sinh mệnh phong lâm hỏi tiểu tử ngươi siêu khó biết sao ngươi thực lực trước mắt không hẳn phải biết những thứ này phong trần ngừng tạm tiếp tục nói ta có thể đại khái kể cho ngươi một chút từ quốc thọ có khiếm khuyết khiến khuyết. Chẳng lẽ phong Lâm nhớ trần ớ sớm i di phải loại. ngươi họ hàng gần di chuyển, chẳng lẽ từ quốc thọ không phải hoàn mỹ nhân、loại. Chính là như nghĩ, cho nên hắn sớm chết là gần nên quốc lẽ từ mỹ ồ i Phong t r giải thích nói ta nguyên bản không biết chuyện này nhưng từ nhược ảnh phụ mẫu bị bắt đi phong lâm m ặ t không biểu tình nói nói cho nên ta để lan láo ra t ử cha một chút ân bắt đi bọn hắn rất có thể là chân nhân loại cái kia tổ chức đã sớm đối từ r a huyết mạch cảm thấy hứng thú phong trần giải thích nói vậy phải làm thế nào an tâm tăng lên lực lượng chân nhân loại đều là quái vật ngươi bây giờ không phải là đối thủ phong trần vừa cười vừa nói một vấn đề cuối cùng đ ộ c cô phá cực người này ngươi thấy thế nào phong lâm hỏi gia hỏa này rất lợi hại là một xuất sắc kỳ thủ phong trần cười ha hả nói tạm thời không nên t r e o chọc hắn t ố t ngươi mau lên phong lâm đại k h á i biết liền c ú p điện thoại người này xem như một cái tiềm ẩn uy hiếp phong lâm cũng cảm thấy bắt đầu công việc lưu đủ lên hắn thu hồi điện thoại một mình tiến về trong n ú i sâu bắt đầu huấn luyện bạch đế thanh kiếm tiến vào quán thông trung kỳ mình khí so trước đó càng thêm cường đại phong lâm đã thế nhưng là đồng thời thi triển hai thanh kiếm công kích pha vi cũng mở rộng đến m ộ mươi mét khoảng cách bởi vì đây là trong cơ thể hắn bắn ra khí cực hạn có thể đem khí kéo dài đến m ộ mươi mét đã là phi thường lịch thiên tồn tại hai tay của hắn cắm túi quần nhìn xem hai thanh n g ầ m trường kiếm màu đỏ ở bên người bay múa loại cảm giác này càng thêm khoa huyễn nếu như có người nhìn thấy trăm phần trăm cho rằng nhất định là máy tính làm đặc hiệu chính như mạnh trường sinh nói tông sư là người giới hạn tông sư phía trên đã không thể dùng người để hình dung phong lâm tại nếm thử muốn chế tắc thanh thứ ba kiếm nhưng trước mắt mình khí chỉ có thể duy trì hai thanh ông đúng lúc này phong lâm mắt phải lóe ra xanh đậm tia sáng hai thanh màu lam kiếm chống rồng xuất hiện hiện tại tổng cộng là bốn thanh hai thanh ngầm trường kiếm màu đỏ hai thanh sâu trường kiếm màu xanh lam hai người các ngươi bất tương dung đồ chơi rốt cục có chút tác dụng phong lâm hai tay cắm túi quần bốn thanh trường kiếm tại m ộ mươi mét phạm vi bên trong hóa thành tia sáng lấp lóe lẫn nhau giao phong một mực đang nơi này luyện tập đến ban đêm phong lâm mới về nhà về đến nhà phong lâm ngồi tiếp tử nhược ảnh bọn người ăn xong c ơ tối quả nhiên vẫn là ở đây tương đối bông lỏng ăn cơm xong phong lâm liền nằm trên ghế s a lon hôm nay lạ thường từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh mục tiểu ngư cùng nhau tại phòng bếp rửa chén phong lâm từ các nàng nói chuyện bên trong biết từ nhược ảnh đối ra ra mình sự tình trong lòng còn có ấ y náy nhưng triệu thanh thanh không để ý chút nào đúng lúc này phong lâm nhìn về phía biệt thự bên ngoài hắn lập tức từ trên ghế s a l o n đứng dậy đi ra phía ngoài vừa hay nhìn thấy một người nhảy vào trong viện cái này thân người mặc màu đen quần áo thoải mái phát hiện phong lâm về sau ngược lại không k ẩ n trương hắn từ trên thân xuất ra một cây trụy thủ dùng sức hướng phong lâm ném đi sau đó liền xoay người chuẩn bị chạy trốn nhưng hắn vừa mới xoay người liền bịch một tiếng nằm dạp trên mặt đất không có để n g ư ờ i đi phong lâm hai ngón tay kẹp lấy trùy thủ lưỡi đao xem đến phần sau mang theo một tờ giấy mở ra mắt nhìn phía trên lại in ra một đoạn chữ nhỏ giang ra tuyên phong lâm yết kiến trong vòng ba ngày tiến về hà tây lạnh thành phố nếu không tự gánh lấy hậu quả nhìn đến đây phong lâm khỏe miệng nhét lên phô trương thật lớn a cùng mình chơi thánh chỉ đâu hắn cầm trùy thủ hướng cái này nam nhân bên người đi đến đại ca tha mạng a ta chính là chân chạy cái này nam nhân không nghĩ tới phong lâm vậy mà mạnh như vậy nhìn xem bộ dáng chí ít hóa hình cảnh giới ta đương nhiên biết ngươi là chân chạy cảnh giới của người này cũng chỉ mới vừa ám k ì n h cảnh giới ngươi là giang gia người sao vâng cái này nam nhân trầm giọng nói nói ta hy vọng các hạ cho giang ra gia một bộ mặt nếu không ngươi sẽ chết rất t h ê thảm nhưng ở ta trước khi chết ngươi sẽ chết trước phong lâm ngồi s ụ n xuống đem t r ù y thủ đặt ở cổ của nam nhân chỗ đừng có giết ta ta biết sai tha mạng a cái này nam nhân dọa đến toàn thân run dậy giang gia đến cùng muốn làm gì phong lâm cười hỏi giang gia ta nói ta tất cả đều nói cho ngươi long gia thiếu chủ long thiên nạo nói cho chúng ta biết gia chủ nói ngươi giết giang hạc ô n g tử cái này nam nhân giải thích nói hắn làm sao biết ta rõ ràng không có giết phong lâm chất vấn ta đây cũng không biết dù sao long thiên nạo chính miệng nói ngươi giết giang h ạ k h ư ơ n g b á n hạ để n g ư ơ i giết vương lão cái này nam nhân lập tức nói gia chủ của chúng ta trước mắt không dám động k h ư ơ n g b á n hạ chỉ có thể bắt ngươi khai đao nếu như ta không đi sẽ xảy ra chuyện gì phong lâm hỏi ngươi không đi giang gia sẽ xuất lĩnh cao thủ đưa ngươi thân bằng hảo hữu tất cả đều giết cái này nam nhân nói giang gia dù sao cũng là đại gia tộc phía trên có quốc gia nhìn chằm chằm cũng không dám làm quá mức lửa chỉ cần ngươi chết liền bất động người nhà ngươi ha ha ta minh bạch ngươi trở về nói cho bọn hắn ta sẽ đi phong lâm đem trên thân nam nhân áp lực triệt hồi diễm vương hắn còn không sợ chớ nói chi là chỉ là ẩn thế gia tộc nếu như bọn hắn chuyển ra phía sau trời đêm tử độc cô pha cực kia phong lâm cũng chỉ có thể chuyển ra sau l ư n g mình quốc gia đa tạ ta sẽ chuyển đạt cái này nam nhân như chút được gánh nặng nhanh chân liền chạy trong chớp mắt biến mất ở trong màn đêm ha ha cái này long thiên ngạo có chút ý tứ phong lâm dùng cho tàn thánh cổ đem thủy thủ hòa tan trở lại b i ệ tự t vừa lúc ở tiêu diệt cựu lũ chi địa trước đó ăn một miếng trước đồ ăn cùng lúc đó hà tây ra ra đỉnh núi từ đường một đám người ở tại một cái trước thi thể một người cầm đầu mái tóc dài màu trắng lao giả ánh mắt âm trầm mà hỏi hắn xác định nói như vậy xác định vừa mới cho ta thông qua điện thoại một cái lệnh phân trung nhân, nhân nghiêm nghị nói lao giả gật gật đầu nhìn xem giang hạc thi thể k híp mắt nói ra tô nhi n chờ ta giết hắn đem hắn xương cốt làm thành cái bản cho ngươi c h n cùng giang hạc là giang gia thiên tài so long thiên ngạo còn trẻ mấy tuổi nhưng đã tiến vào thần khiếu trung kỳ loại thiên phú này có thể nói là trăm năm mới gặp nhưng lại bị người giết chết một hơi này bọn hắn như thế nào nuốt xuống cha ta không tin một cái vô danh tiểu tốt có thể giết nhi từ ta nhất định là khương bán hạ giết cái này lệnh chia ra chung nhân nhân con mắt thưởng đỏ nói, nói có dùng hay không thông báo trời đếm tử Chương có phong phú phân phụ hôn kinh nghiệm. nhân hạc thân, trung niên nhân là giang tử Lệ là sông phản. Hán tử vừa mới bôi ắ t đầu cũng k h n g t n đồng dạng là người trẻ tuổi, có thể giết mình như、tử. Người Sông một trẻ tuổi, thể giết tử. biết cái có cái bôi gì? là quát lớn một tiếng khương gia liền xem như trời đếm tử cũng không dám trêu cho ca g ư ơ n g bên trong khánh có mạnh như vậy sao sông phản trầm giọng hỏi g ư ơ n g bên trong khánh không phải người khác chính là khương bán hạ ra ra không sai hắn trừ mạnh bên ngoài còn có một cái thân phận đó chính là quốc gia vô gian thành viên sông bôi nhìn về phía sông phản bên trong tất cả đều là hoa hạ đỉnh cấp cao thủ đọc cô tảng sáng coi như mạnh hơn cũng không dám trêu trọc ai sông phản thở dài bất đắc dĩ nhìn mình ý của phụ thân là định tìm phong lâm cái này kẻ chết hay phong lâm trong nhà thật tốt ngủ một giấc ngày thứ hai hoàn toàn như trước đây nhìn thấy d ì n chủ gì thu h ệ đối mặt g i a g da hắn quyết định một người đi qua đã từng đối mặt loại này cấp bậc gần thế gia tộc hắn còn muốn tránh né mũi nhọn hiện tại không giống hắn cũng tới đến quán thông cảnh giới mà lại là trung kỳ lão đại sớm gìn chủ di gì thu h ệ đối phong lâm cơ dưới chào buổi sáng phong lâm cười gật đầu dìn chu di thu huệ ngáp một cái xuống tới mang giày xong mở cửa phòng phong lâm cũng dậy thật sớm trong sân tùy tiện hoạt động một chút cùng từ nhược ảnh bọn người ăn xong điểm tâm phong lâm liền nói có nhiệm vụ muốn rời khỏi mấy người đều không nói gì thêm các nàng mỗi lần nhìn thấy phong lâm đi chấp hành nhiệm vụ chẳng qua là cảm thấy mình thực lực không mạnh phong lâm để từ nhược ảnh đem hắn đưa đến đường sắt cao tốc đứng hắn đã sớm tại trên mạng đặt trước tốt vé xe ở chỗ này chờ đợi nửa giờ an vị bên trên đường sắt cao tốc dựa theo vé xe bên trên thời gian cũng liền một cái giờ phong lâm nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đột nhiên phong lâm bên người đi qua một cái nam nhân hắn vừa vặn ngồi tại phong lâm bên người phong lâm tùy ý liếc mắt cái này nam nhân nghiên kỵ không khác mình làm ấy giữ lại tóc ngắn người xuyên phổ thông vàng nhạt quần áo thoải mái dáng dấp cũng tạm được nhìn xem rất trói lọi ca môn cũng đi l ệ n h thành phố a cái này nam nhân cười hỏi phong lâm gật gật đầu ca môn chúng ta làm giao dịch thế nào nam nhân ở trước mắt tự giới thiệu mình ta gọi vương xuất chẳng ra sao cả phong lâm cũng không có thời gian cùng người kia lãng phí Huynh cho ngươi tiền, ngươi ngàn đệ, ta cho tiền, ta cho 5 ngàn khối. vương xuất lấy điện thoại di động ra ta bên này công việc b ể bộn nhiều việc nhưng phụ mẫu lại làm cho ta về lệnh thành phố ra mắt ra mắt ta có thể giúp ngươi làm gì dù sao phong lâm cũng nhàm chán liền cùng cái này ca môn trò chuyện vài câu kỳ thật ta có người thích không muốn đi ngươi thay ta đi thôi dù sao nàng cũng chưa từng thấy qua ta vương xuất vừa cười vừa nói ngươi tùy tiện tìm lý do cự tuyệt là được như vậy sao được ta dáng dấp đẹp trai như vậy vạn nhất nàng coi trọng ta làm sao bây giờ phong lâm hiện tại có nữ tính sợ hai chứng loại sự tình này có thể không tham dự liền không tham dự huynh đệ ta nghe ta cha mẹ nói nữ nhân kia dáng dấp không tệ coi trọng ngươi không vừa vặn sao vương xuất mở ra hắn h ẹ chặt túi tiền đến ta trước đưa tiền ngươi không sợ ta cầm tiền không làm việc phong lâm c ư ờ i hỏi không sợ ngươi này tướng mạo không phải người xấu năm ngàn khối vương xuất chắp tay trước ngực khẩn cầu mau tới quét quét qua lập tức liền phải chuyến xuất phát phong lâm do dự một chút gật gật đầu dù sao hắn là lần đầu tiên đi lạnh thành phố năm ngàn khối cũng đủ mời nhà gái ăn cơm thế là hắn lấy điện thoại di động ra thu đối phương tiện vương xuất cùng phong lâm thêm h ẹ chặt b ạ n tốt đem lần này gặp mặt địa điểm phát cho phong lâm huynh đệ ta đi vương xuất nói xong lập tức rời đi đường sắt cao tốc phong lâm nhìn xem trong điện thoại di động phòng ăn địa chỉ nhàn rỗi vô sự tra một chút xem như cấp cao phòng ăn xem ra đôi bên đều ra cảnh giàu có nhìn vừa rồi vương xuất ra tay chính là năm ngàn khối đúng là không thiếu tiền chủ một cái giờ trong chớp mắt đi qua phong lâm đi vào lệnh thành phố bình thường đi vào thành thị xa lạ phong lâm đều sẽ trước trên đường phố đi dạo làm quen một chút hoàn cảnh bốn phía trải qua quan sát nơi này kinh tế cũng không như vân thị tương đối mà nói toàn bộ hà đông tỉnh muốn hơi có chút l ạ c h ậ u phong lâm không có chuyện bao lâu trước đó vương xuất cho phong lâm phát một văn văn huynh đệ người tên là gì a còn có số điện thoại của ngươi phong lâm chắc chắn sẽ không nốc đến dùng tên thật của mình hắn trả lời ta gọi lâm nhất bất quá điện thoại của hắn lưu lại thật được rồi lâm huynh đệ ta hiện tại cho nàng gửi tới chờ ngươi cự tuyệt về sau cho ta phát cái tin tức ta trực tiếp đem nàng mẹ chặt kéo đen vương xuất lại hồi phục một câu phong lâm khẽ lắc đầu hắn hiểu rất rõ nỗi khổ tâm trong lòng của người này hắn cũng đang nghĩ mình sau này gặp được vị h ô n thê có phải là cũng hẳn là để người thay thế cũng không lâu lắm phong lâm điện thoại liền vang uy người là lâm nhất không sai phong lâm đáp ứng một tiếng thật là kỳ quái rõ ràng trước đó ngươi nói ngươi gọi vương xuất đối diện nữ nhân lầm bầm một tiếng kia là nhũ danh phong lâm giải thích nói t u t ngươi hẳn là đến đi nhanh lên đến đây đi đối diện nữ nhân nói được rồi ta đến ngay phong lâm cúp điện thoại phát hiện vương xuất lại cho mình phát cái tin tức nói cho hắn nữ nhân này gọi mặc t h o toa toa phong lâm cũng không có thừa ngồi taxi hắn thông qua mấy đầu đường nhỏ năm sáu phút liền đến mục đích tại cái này phòng ngăn bên ngoài đứng một người mặc nát váy hoa nữ nhân tóc của nàng ốn thành g ợ n sóng dáng người mặc dù bằng t h ẳ n g nhưng mặt vẫn là rất xinh đẹp tiêu chuẩn mặt trái xoan kia đôi mắt tỏ phi thường sáng tỏ cái đầu cũng không thấp mặc hưu nhàn dạy thể thao đột nhiên người này nhìn về phía phong lâm đi tới hỏi lầm nhất ân mặc cho toa toa phong lâm đáp ứng một tiếng nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp là ta vào đi mặc cho toa toa quay đầu lại ở phía trước dẫn đường phong lâm đi theo nữ nhân này bên người hắn có phong phú t ử hôn kinh nghiệm lần này chuẩn bị khiêu chiến một chút ba câu nói t ử hôn mặc cho toa toa mang theo phong lâm đi vào một cái gian phòng phong lâm mới vừa đi vào trực tiếp được cái này mẹ nó hắn đều hoài nghi mình có phải là đến nhầm địa phương cái này không phải ra mắt ta đây là tại uống rượu mừng a trong phòng hết thệ có ba bàn ngồi đầy người lên tới lao nhân hạ đến tiểu hải cái gì cần có đều có khoảng t r ừ n g gần hai mươi cái những người này phong lâm cũng hoài nghi vương xuất đang chơi hắn đây thật là ra mắt sao à giới thiệu một chút đây là ta đại di đây là ta đại di phu đây là ta nhị cô nhị cô phu đại cứu đại cứu mẫu mặc cho toa toa từng cái ở đây giới thiệu sau đó nói đ ú n g nó phòng riêng của hắn còn có ba bản ta mẹ nó chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt sao ngươi gọi nhiều như vậy thân thích không quá phù hợp à. phong lâm biểu lộ có chút kỳ quái tiểu huynh đệ ngươi làm sao nói đâu toa toa là nhà ta đại bà bối trưởng bối tới nhìn ngươi một chút làm sao rồi đúng rồi phục vụ viên vừa rồi điểm bữa ăn lên đây đi đúng tới trước năm đầu hoa tử nơi này không ít người đều hút thuốc trước một người phát một hộp bốn phía mấy cái thân thích nhao nhao nói tất cả đều bắt đầu tự lo nói chuyện phiếm căn bản liền không có phản ứng phong lâm làm sao rồi mặc cho toa toa giả vợ như không hiểu bộ dáng nàng nhìn về phía phong lâm làm sao không ngồi a ngồi phong lâm đều bị đối phương làm mộng đây là cầm nhà trai làm đồ đần a chương ba trăm chín mươi lăm mắt cho coi thường người khác mặc dù bây giờ đều đang chú ý nam nữ bình đẳng nhưng dưới tình huống bình thường lần thứ nhất ra mắt ăn cơm tiền đều là nam nhân móc cái này dù sao cũng là vấn đề mặt m ũ i nhưng nữ nhân này hoàn toàn đem nhà trai làm đồ đẩn mọi chuyện còn chưa ra gì liền nghị khanh nam người một bút đúng lúc này phục vụ viên đem đồ ăn bưng tới phong lâm con mắt đều muốn chừng ra ngoài cái này đại long tôn nắm thông tổ yến b a o đài mà lại mỗi một bàn đều có ngồi đi tại một cái bàn tròn lớn trước mặc cho toa toa chỉ xuống ghế trống hai người là mặt đối mặt ở giữa cách rất nhiều người phong lâm bên người là hai cái bác gái hắn hít sâu một hơi quyết định cho những người này một bài học lâm nhất nghe nói ngươi tại vân thị phát triển mặc cho toa toa ngầm đầu bình thản mà hỏi ân không sai so sánh dưới vân thị kinh tế càng tốt hơn phong lâm cười gật đầu tại bọn hắn lúc nói chuyện người xung quanh đã bắt đầu ăn uống thả cửa phong lâm thấy thế cũng bắt đầu đọc đũa hiện tại nhân viên làm theo tháng có thể bao nhiêu mặc cho toa toa bình tĩnh hỏi bốn năm nằn đi phong lâm trả lời hắn muốn nhìn nữ nhân này thái độ bốn năm n g à n tiền lương tại vân thị tính bình quân trình độ ân mặc cho toa toa gật gật đầu cũng bắt đầu ăn cái gì hả phong lâm chừng trong mắt liền câu trả lời này chẳng lẽ nữ nhân này là tiểu phú bà cùng t ư nhược ảnh đồng dạng lần này đồ vật là người ta mời nghĩ tới đây phong lâm quyết định chủ động hỏi thăm t ỉ n hiểu h lầm người ta đúng ngươi là làm cái gì nhân viên làm theo tháng bao nhiêu phong lâm cười hỏi ta trước đó không phải đã nói rồi sao phục vụ khách hàng một tháng ba bốn ngàn mặc cho toa toa bình tĩnh nói một tháng ba bốn ngàn phong lâm hiện tại đã xác định người này chính là hố tiền đây cũng chính là gia đình bình thường cũng dám ăn như thế xa hoa dù sao phong lâm là đến từ hôn cũng không có ngượng ngùng trực tiếp hỏi lên tiếng lần này t i ề n cơm t i ề n cơm đương nhiên là nhà trai bỏ tiền ngồi tại phong lâm bên người một cái bác gái nói đúng rồi lần thứ nhất ăn cơm nào có để nữ nhân bỏ tiền một cái khác bàn ăn bên trên một người trung niên rút lấy hoa tử nhìn về phía phong lâm nói lần thứ nhất ta mời khách t h có thể hiểu nhưng các ngươi dạng này cũng không hợp phép ta ca nào có mang theo nhiều như vậy người phong lâm chất vấn tiểu tử đây là tại thăm dò ngươi chúng ta hoa cũng không nhiều nhiều nhất năm sáu vạn đúng đấy ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy đâu sau này còn thế nào sinh hoạt lớn không được tương lai số tiền này từ ngươi lễ hỏi trừ bốn phía đám người lại bắt đầu nghị luận ở m ý. còn lễ hỏi phong lâm đều cười đây chỉ là ra mắt chờ đem tiền cho nhà gái nói không đồng ý làm sao bây giờ làm sao chê ta tốn nhiều tiền vậy chúng ta chia đều tốt mặc cho toa toa thản nhiên nói chia đ ề u phong lâm khỏe miệng n h í t lên các người bên này năm mươi sáu mươi người phía bên mình chỉ có một người làm sao để ta mời khách ra mặc cho toa toa m ặ t không biểu tình mà hỏi không cần ta mời mọi người ăn ngon uống ngon phong lâm lộ ra nụ cười bắt đầu bắt đầu ăn mồm mòm một hồi còn muốn đi rang ra chiến đấu ăn no lại nói ăn trong chốc lát phong lâm đột nhiên đứng lên mọi người không có rượu đi ta đi gọi rượu nhìn thấy phong lâm rời đi mặc cho toa toa nhìn về phía trung niên nhân bên cạnh trung niên nhân ngầm hiểu lập tức cùng ra ngoài sợ phong lâm chạy phong lâm đi vào phục vụ viên bên này vừa cười vừa nói mỗi bàn một bình lùi ý mười ba cùng một bình bao đài được rồi tiên sinh phục vụ viên mỉm cười gật đầu phong lâm vừa mới quay đầu phát hiện cùng lên đến trung nhân nhân hắn cười hỏi ngươi là ta là toa toa ca ca cũng là tương lai người ca ca người trung nhân này cười ôm phong lâm bà vai phong lâm đối phục vụ viên cười cười ta cùng mội mội của hắn đã đính hôn hôm nay cao hứng đúng chúng ta là người một nhà trung nhân, nhân cười gật đầu đ ó lấy hai người k ề vai sắt cánh lại trở lại phòng chẳng được bao lâu rượu liền lên đến phong lâm cùng người nơi này từng cái chạm cốc hắn cuối cùng lại lung la lung lay ngồi tại vị trí trước những người này cũng đều có chút say khước không có nghĩ đến người này như vậy lại khí mặc cho toa toa cũng uống vào mấy ngụm lùi mười ba cảm giác đầu có chút c h ó n g rượu đâu tại sao lại không có rượu rồi phong lâm ồn ào một tiếng liền đi ra tới phát hiện không ai theo tới phong lâm lập tức thanh tỉnh trên mặt nụ cười đi hướng phục vụ viên thiên sinh phục vụ viên lộ ra nụ cười hôm nay những người này khẳng định là đại hội nhân gia hắn cũng phải cẩn thận đối đãi tất cả hoa tử ta toàn bao phong lâm bình thản nói nói lưu ý mười ba cùng mao đài ta cũng toàn bao cái này tiên sinh chúng ta nơi này hàng tồn mặc dù không nhiều nhưng cộng lại cũng có hai mươi vạn phục vụ viên biểu lộ có chút xấu hổ ngươi là sợ ta uống say nói mê sảng vẫn là sợ ta mua không nổi phong lâm lấy điện thoại di động ra điện thoại ngân hàng đối phục vụ viên hỏi nhìn xem mấy chữ số phục vụ viên mắt nhìn doa đến lập tức nói x i lỗi phía trên trọn vẹn mấy chục triệu quả nhiên là con em nhà giàu đừng mắt cho coi thường người khác coi như ta mua không nổi ta vợ tương lai đồng dạng có thể lấy lên được phong lâm dùng đến giao hơn ngữ khí vâng thật có lỗi tiên sinh phục vụ viên liên tục túi đầu những vật này từng nhóm đặt ở khách nhân bên kia a không phải những cái này tất cả đều cho ta rời ra ngoài ta chuẩn bị đi trở về cho những thân thích khắc h â n phong lâm sắc mặt lạnh nhạt nói tuất ta liền chuyển phục vụ viên bản nhân vẫn là vô cùng hưng phấn nơi này lùi y m ư ơ i ba hắn là có trích phần trăm không nghĩ tới hôm nay vị khách nhân này trực tiếp bao phục o Phong n cũng giúp người bán hàng này, đem nhiều đồ như vậy, đem đến phòng ăn bên cạnh. Người g giúp lâm lâm đem đem có đi đối p thể h vậy, đố về. trở vụ viên khoát khoát tay. Vâng. p ụ căn vụ viên c bản là không có để ý đây đều là kẻ có tiền húng chi còn có nhiều như vậy ăn cơm tân khách không đi phong lâm chú ý tới bốn phía cũng không có camera trực tiếp đem tất cả mọi thứ tất cả đều cất vào trong không gian giới chỉ sau đó một mặt điểm nhiên như không có việc gì rời đi những cái này hoa tử bất thời gian để lao cha lấy đi về phần bao đài cùng rượu tây liền giao cho nhị ra hắn lấy điện thoại di động ra cho vương xuất dây cót tin tức nói đã từ hôn vương xuất lại cho phong lâm chuyển tám trăm hồng bao liền đem mặc cho toa toa h ẹ chặt kéo đen phong lâm rời đi không bao lâu trong phòng mấy trung niên nhân còn tại phát ra rượu điên rượu đâu đưa rượu lên a soạt đột nhiên một tên mập đụng một cái bên cạnh bình rượu bình rượu rơi trên mặt đất q u ò n thành mảnh vỡ cái này một thanh âm để không ít người bừng tỉnh nhất là mặc cho toa toa nàng vào hạ h u y ệ t thái dương đột nhiên phát hiện phong lâm không gặp nàng lập tức đứng lên lâm nhất đâu ha ha vừa rồi đi muốn rượu sẽ không là nằm tại nhà vệ sinh đi trước đó cùng phong lâm s ư n g huynh gọi đệ nam nhân vừa cười một bên lung la lung lay rời đi mặc cho toa toa đi theo cái này thân người sau hai người rời đi phòng cái này nam nhân đối phục vụ viên hỏi huynh đệ của ta đâu tiên sinh vị tiên sinh kia đi trước phục vụ viên mỉm cười nói bây giờ còn đang trong vui sướng hắn vừa rồi đại khái tính dưới vẹn vẹn là rượu tây trích phần trăm đều có hơn tám nghìn tăng thêm hắn nguyên thủy tiền lương tháng này có thể kiếm hơn một vạn thật không có suy nghĩ vậy mà lén lút tính tiền đi cái này nam nhân vò hạ con mắt l ầ m b ầ m một tiếng chương ba trăm chín mươi sáu phong dừng chạy phục vụ viên bởi vì cách quá xa cũng không nghe thấy hắn l ầ m b ầ m âm thanh hiện tại hắn còn yên lặng tại hơn một vạn trong vui sướng lệnh thành phố nguyên bản tiền lương liền thấp hắn một năm cũng liền hơn bốn vạn nhưng một tháng này tiền lương đều có hơn một vạn hắn sao có thể không vui vẻ mặc cho toa toa cũng lời nói thêm cái gì đối phương trực tiếp đi h i ệ n nhiên lần này hôn sự là được không trở về nói cho mọi người có thể rút mặc cho toa toa đối bên người nam nhân nói、Tốt. cái này nam nhân lung la lung lay tiến về phòng Chẳng được bao lâu, 4, 5, số, người, liền hùng hùng hổ hổ bốn năm người, liền đi mười bao lâu, số rời phục ò còn n Không người nhựa, không ăn song đóng mang g giá, gói h ít túi vật cầm có đem về. quý p vụ viên nghe h ì đến đó cảm giác sự tình có chút không ổn ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía xà xa, xa bảo an bảo an cũng lấy điện thoại ra thông báo tất cả bảo an xuống lầu lần này thế nhưng làm ấ y chục vạn đơn đặt hàng lớn cợt mờ nở cái này h ố n đản vậy mà vụng trộm trốn đơn khó trách vừa rồi ăn nhiều như vậy quá đáng ghét cái này mẹ nó vẫn là nam nhân sao để nữ nhân mời khách mặc cho toa toa sắc mặt cũng tái nhợt không thôi không có nghĩ đến cái này nam nhân như thế không muốn mặt giả vờ như, như vậy đại khí bộ dáng lại len lén trốn đơn nàng lập tức xuất ra hệ t r ạ n cho đối phương phát tin tức lại biểu hiện đối phương không cách nào thu được mình tin tức bị kéo đen nàng lại cho phong lâm gọi điện thoại biểu hiện đối phương bận rộn không cách nào nghe cũng bị kéo đen cợt mờ mặc cho toa toa n h ị n không được bạo cái nói tục hận n g h i ê n răng chẳng qua nàng những năm này cũng tích lũy không ít tiền chỉ có thể trước tiên đem tiền cho lớn không xong việc sau tìm h ắ n muốn bao nhiêu tiền mặc cho toa toa lấy điện thoại di đ ộ n g ra nhìn xem mình h ẹ chặt bên trong m ộ ư ơ i một vạn tiền tiết kiệm đây là nàng những năm này tích lũy tiểu thư các ngươi lần này tiêu phí tổng cộng là bốn trăm ba mươi ba bốn trăm n g u y ê n phục vụ viên mỉm cười nói, nói. vừa rồi chúng ta quản lý nói các ngươi là đại ngạch tiêu phí miễn đi số lẻ chúng bốn mươi ba vạn bốn cái gì bốn mươi ba vạn các ngươi các ngươi hố người đâu cho là ta chưa từng đi học sao mặc cho toa toa cả kinh đều hét dầm lên bọn hắn sắc thực ăn nhiều đắt nhưng cái này cũng không có khả năng tốn hao nhiều như vậy bốn phía những người khác cũng đều ghé mắt nhìn qua món nợ của ngươi có phải là tính sai rồi đúng rồi chúng ta làm sao ăn nhiều như vậy phục vụ viên xuất r a giấy tờ giao cho mặc cho toa toa nơi này viết rõ ràng đây là cái này là rượu gì một bình muốn hai vạn năm mặc cho toa toa nhìn qua giấy tờ trực tiếp được tiểu thư đây là lũ ý m ộ ư ơ i ba các ngươi hết thẻ sáu bản một bàn một bình chung m ộ ư ơ i năm vạn tăng thêm tiền cơm của các ngươi hơn năm vạn chung hơn hai mươi vạn phục vụ viên tại lúc nói chuyện những cái kêu bảo an đã tất cả đều xuống lầu ngăn tại phòng ngăn cổng cái gì cứ như vậy một bình nhỏ phá rượu vậy mà hai vạn năm một người trung niên cả kinh con mắt đều t r ừ n g ra ngoài cái này、đây、không phải mới hơn hai mươi vạn sao mặc cho toa toa cảm giác đầu góc trống r ỗ n g nguyên lai、like、mình trước đó uống vậy mà là lùi ý mười ba tiểu thư mời xem giấy tờ phía dưới vừa rồi vị tiên sinh kia đóng gói nhanh một vạn hoa tử hơn một vạn mao đài còn có gần hai mươi vạn lùi ý mười ba phục vụ viên chỉ vào giấy tờ phía dưới cùng nhất mặc cho toa toa đang đang hướng lui về phía sau mấy bước kém chút có cắp trên mặt đất lâm nhất tên hôn đảng kia tên hôn đảng kia hơn bốn mươi vạn nàng đi cái kia làm nhiều tiền như vậy không khỏi nàng đem ánh mắt nhìn về phía bên người đám người nơi này trừ mấy cái tiểu hải tử không sai biệt lắm có bốn mươi người chính nàng có thể cầm mười một vạn còn lại nếu như bình quân mỗi người t h n g ngàn vừa vạn dường như đoán được mặc cho toa toa ý tứ bốn phía vẻ mặt của mọi người lập tức biến toa toa đây là ngươi gọi điện thoại để cho ta tới cũng không phải ta chủ động tới không sai là ngươi nói t r ư ớ n g mắt cái này đối tượng hẹn h ọ muốn để đối phương s u ấ t huyết nhiều để hắn biết khó mà lui toa toa đại di còn có việc về trước đi ta cho ngươi phát cái hồng bao coi như là tâm ý len k e n mặc cho toa toa hẹ chặt vào dưới nàng ấn mở xem xét、808. báo cảnh đi còn đứng ngay đó làm gì chỉ có thể báo cảnh một cái nam nhân vô xuống mặc cho toa toa bà vai mặc cho toa toa đều khóc nàng có giấc mộng của mình đối tương lai mình một nửa khác cũng có yêu cầu đó chính là môn đăng hộ đối nếu như nhà trai gia đình địa vị quá cao mình ngược lại không có sức chỉ có thể trung thân cùng đúng trở thành một cái sinh dục máy móc cho nên nàng từ nhỏ đã cực lực phản đối gả vào hà môn môn đăng hộ đối dạng này mình cũng có quyền lên tiếng lần này phụ mẫu không nên ép lấy nàng tới ra mắt đối phương chính là một người có tiền cho nên nàng mới nghĩ đến cái này biện pháp nguyên bản dự định là làm cho đối phương ra cái năm sáu vạn để hắn đối với mình phản cảm cái này ra mắt cũng coi như nàng cảm thấy đối phương nếu là kẻ có tiền năm sáu vạn vẫn là có thể cho lên không nghĩ tới đối phương không trả tiền còn thuận hai mươi vạn đồ vật trực tiếp chạy chạy nàng thật không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy hơn bốn mươi vạn a có tiền này đã sớm mua nhà giao tiền đặt cọc nhưng nàng cũng biết loại sự tình này báo cảnh vô dụng bởi vì ban đầu là nàng không đúng tương lai coi như báo cáo ra nàng cũng sẽ trở thành bị nhục mạ tiêu điểm kẻ đầu tiên là nàng là nàng trước làm khó dễ đối phương đối phương mới chạy không có cách nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho phụ mẫu thẳng thắn đem sự tình nói cho bọn hắn phong lâm bên này hắt cái xì hơi hắn sờ mũi một cái khẳng định có người đang mang hắn bất quá hắn cũng không để ý đừng nói mang hắn muốn giết hắn người đều nhiều đi giang ra đại sơn bên ngoài phong lâm đứng ở chỗ này ngửa đầu nhìn qua chỗ cao hắn thật đúng là không sợ giang ra chỉ là kiên kỵ bọn hắn phía sau trời đếm tử nhưng binh đến tướng chắn nước đến đất chặn phong lâm đã lớn như vậy thật đúng là chưa sợ q u ai a nghĩ tới đây hắn liền mở ra bộ pháp hướng giang ra đại môn đi đến đứng ở ngoài cửa bảo an thấy là phong lâm lập tức thông báo gia chủ đỉnh núi từ đường sông bôi khoanh chân ngồi ở chỗ này vì bồi dưỡng giang hạc nhà bọn hắn cơ hồ tất cả thiên tài đ i ị u bảo đều để giang hạc ăn kết quả là lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng ai không phẫn nộ nội tâm của hắn tự nhiên cũng rõ ràng giết mình tốt nhi khẳng định không phải phong lâm một cái mới hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi làm sao có thể giết mình tôn nhi nhưng hắn không có cách làm một gia chủ cũng không thể để gia tộc cao thủ đi khương gia chịu chết chỉ có thể trước nhặt quả hồng mềm bóp cha phong lâm đến rồi sông phản bước nhanh đi tới nói nhanh như vậy sông bôi thật sâu thở dài như thế xem ra quả nhiên không phải hắn giết nếu không cũng sẽ không như thế mọ tới đây sông bôi đứng dậy sắc mặt lạnh lùng nói ra để hắn đi lên vâng sông phản chắp tay một cái liền lui ra chương ba trăm chín mươi bảy t h â n phản phong lâm hai tay cắm túi quần ở chỗ này chờ đợi xa xa bảo an nhận được tin tức lập tức mở ra đại môn trong đó một cái trung niên bảo an đi tới mời đến phong lâm gật gật đầu mắt nhìn người này về sau liền hướng trên núi đi đến h á n tốc độ cũng không nhanh một bên lên núi một bên lãnh hội bốn phía phong cảnh bất chi bất giác đã đi tới giữa sườn núi ở đây đứng rất nhiều người trong đó có không ít người còn người xuyên đồ tang phong lâm dò xét bốn phía quán thông cảnh giới khoảng t r ư ờ n g ba cái mạnh nhất là đứng tại chủ vị mái tóc dài màu trắng lao giả nhìn xem bộ dáng cũng đã quán thông đỉnh phong phong lâm hơi nết khoe môi lê n lên chiến lược vẫn được nhưng mình đã sớm xưa đ â u bằng nay hắn hiện tại là quán thông trung kỳ một đôi ba có thể chiến tiểu t ử túi nạp b ạ n g đi phong lâm vừa mới xuất hiện một cái lao giả đầu hói liền đem khí bạo phát đi ra hướng phong lâm đánh tới phong lâm lộ ra mỉm cười quán thông trung kỳ ngang cấp mấu chốt đối phương vẫn là lao đầu phong lâm có thể miễu sát dừng tay giang đồ cao dọ quát gia chủ cái này lão giả đầu hói bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía giang đồ Chúng ta cần đem sự tình lạnh nhìn ràng. Giang lạnh lùng ta đem Đồ làm sự rõ vâng ề phía Phong l m ư i gọi phong lâm k h ô n gật sai. l gật đầu tôn nhi ta thích nha nước bạch hắn tí hát khí nóng nảy nhìn thấy ngươi cùng nha nước bạch thân cận muốn giết ngươi bị ngươi phản x á t đúng không giang đồ đem mình phỏng đoán nói ra không đúng nếu như là dạng này nha nước bạch long thiên nạo khương bán hạ đều có hiểm nghi phong lâm bình thản nói chỉ giáo cho giang đồ nhắm lại hai mắt tin tưởng lao tiên sinh hẳn là nghe nói lần k i a thiếu nước sự tình đi phong lâm bình thản mà hỏi nghe nói giang đồ gật gật đầu không chỉ có là giang đồ giang gia còn sót lại cao thủ gần như đều biết nguyên lai、like、nơi đó có cái mê cung trận pháp giang hạc vừa mới chạy thoát liền lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn nói cho bọn hắn bên trong chuyện phát sinh nói kém chút chết bên trong còn nói thật vất vả cướp được nước cùng bà bối tất cả đều bị cướp đi tại trong di tích long thiên ngạo cùng giang hạc tranh đoạt q u a nước có điều lúc ấy long thiên ngạo kinh ngạc nước bị giang hạc cướp đi phong lâm hai tay cắm túi quần sắp mặt lạnh nhạt nói nghe đến đó bốn phía đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chuyện này bọn hắn xác thực nghe nói nguyên lai là giang hạc đoạt nước đối tượng là long thiên ngạo cho nên sau đó long thiên ngạo ghi hận trong lòng đem giang hạc giết chết cái này hoàn toàn có khả năng đây chỉ là ngươi lời nói của một bên giang đ ồ mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phong lâm ta đúng là không người nào chứng phong lâm cười buông, buông tay cho nên các ngươi hiện tại muốn đối ta làm cái gì trước cho ta tôn nhi dập đầu ba cái chuyện sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết giang đồ thản n h â n nói ha ha hiểu các ngươi biết ta sẽ không đập chuẩn bị tìm lý do giết ta phong lâm nhịn không được cười lên là ngươi trêu trọc không nổi khưng ra, cho nên muốn tìm cái kẻ chết hay dùng để phục chúng làm cản tiểu tử ngươi làm sao đối gia chủ của chúng ta nói chuyện đâu vừa rồi lao giả đầu hói hung á c chỉ vào phong lâm ta nói chính là sự thật hắn cần tam mệnh đến nuốt lên tâm linh của các ngươi phong lâm nhìn bốn phía đông đảo cao thủ gia tộc thiên tài bị giết cái này làm lao đại cái rắm cũng không dám thả sau này các ngươi thấy thế nào hắn cho nên hắn cần để cho các ngươi cho rằng là ta giết ngươi làm càn giết hắn cho ta giang đổ chỉ vào phong lâm quát vừa rồi lao giả đầu hói không chút do dự hướng phong lâm đánh tới phong lâm t h ấ y thế k h ẽ lắc đầu quả nhiên coi như có được ba t ứ c không nát miệng lưỡi làm lực lượng h è n mọn thời điểm sinh mệnh ở trong mắt người khác vẫn là sâu kiến có lẽ mình có thể giao động giang ra quân tâm nhưng đây là hắn chết chuyện sau đó t h ngay i i vẫn là tại h c lực hắn quay đầu tìm kiếm thời điểm cổ trái tim phía sau máu tươi dâng trào không có khả năng không lão giả đầu hói âm thanh run dậy hai mắt sợ hãi ngã trên mặt đất bốn phía đám người toàn trường chân kinh cái này sao có thể vị này chính là giang gia ba đại thủ hộ giả một trong thực lực trọn vẹn quán thông cảnh giới trung kỳ đây chính là có thể đi vào quốc gia vô g i a n cao thủ a lại bị một thanh niên miểu sát là ngươi chính là ngươi giết tôn nhi ta giang đổ chỉ vào phong lâm quát hiện tại ta nghĩ phủ nhận còn kịp sao dù sao đều đao kiếm tương hướng các ngươi cùng lên đi phong lâm sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía những người này chuyển động trong tay dao g i i p h u lên giang đồ nghiêm nghị quát cái thứ nhất hướng phong lâm p h ó n g đi còn sót lại cao thủ cũng cùng nhau tiến lên chậm quá chậm đối mặt các ngươi luôn có thể để ta tìm về tự tin phong lâm d ơ lên mũi chân nhẹ nhàng gõ mặt đất vây anh nháy mắt phong lâm dưới chân đường xi、si、măng nổ tung h ă m sâu thân ảnh của hắn hơi trong suốt một chút lại lần nữa thực chất hắn còn thân ở tại tại chỗ nhưng k i a một loạt mà người tất cả đều máu tươi phun như suối khẽ đảo một mảnh giang đồ nhìn đến đây con mắt đều muốn chừng ra ngoài nhi tử mang ra quyến mau bỏ đi đang khi nói chuyện giang đổ đã đi tới phong lâm trước mặt trên người khí kính bao trùm toàn thân như là một cái tiểu kim nhân giang đổ một quyền đánh tới hướng phong lâm phong lâm nắm chặt dao giải phẫu màu đỏ sầm khí đem màu đen dao giải phẫu nhuộm đỏ đối diện mà lên giang đổ ở vào chỗ cao ở nhờ không trung l ưu thế dùng sức ép xuống Vâng anh. phong lâm bốn phía đại địa chấn động hai chân của hắn đều không có vào dưới chân đại đ ị a khe hở như là m ạ n nhện trọn vẹn lan tràn mười mấy mét cầm một thanh đoàn đao từ phong lâm phía sau tập kích phong lâm thấy thế thân thể đột nhiên bị màu đỏ sầm khí vây quanh hóa thành h ỏ a nhân chết lão giả đi vào phong lâm sau lưng nổi lên lực lượng một đao chém về phía phong lâm cổ x o á t một đao kia từ hỏa nhân chỗ cổ mở ra hắn còn chưa kịp cười ra tiếng giang đổ chừng trong mắt quát đằng sau x o á t đầu của hắn cứ như vậy bay ra ngoài phong lâm chuyển động dao giải phẫu nhìn về phía giang đổ thản nhiên nói cái này chiêu gọi thật phản người một chết giang đổ đối phong lâm gào thét một tiếng hướng phong lâm đánh tới phong lâm thân thể lần nữa bị ám hồng sắc hỏa diễm vây quanh giang đồ lập tức dừng lại cảnh giác quan sát xoắt một con dao giải phẫu từ phía sau đ â m xuyên giang đồ thân thể giang đồ run rẩy quay đầu lại phát hiện đâm hắn là vừa rồi giả hỏa nhân cái này giả hỏa nhân đầu hỏa diễm dần dần tiêu tán lộ ra mắt trái lấp lóe ánh lửa phong lâm cái này gọi t h ầ n phản nhị đoạn phong lâm mặt không biểu tình nói chương ba trăm chín mươi tám trả tiền t h ầ n phản là phong trần năm đó ném cho công pháp của hắn mạnh trường sinh cố ý nói qua chủ tu môn công pháp này vì tu hành cái này cần thân thể cơ hồ hoàn mỹ tính cân đối phong lâm khi còn bé thế nhưng là chịu không ít khổ bất quá cũng nghiệm chứng mạnh trường sinh môn công pháp này là hắn vượt cảnh giới chiến đấu lợi khí nhưng ở đối mặt vương hải trụ thời điểm vẫn là không có biện pháp chiến thắng cái này cũng nói rõ một sự kiện nhất lực hàng thập hội trên lệnh quá lớn loẹ loẹt đồ vật đều là giả lập người người giang đổ nổi giận gầm lên một tiếng đông nhiên về sau huy quyền trong không khí nương theo lấy một trận cuốn phong phong lâm nắm chặt dao giải phẫu về sau bay ngược tránh ra công kích của đối phương ngươi hẳn là chú ý tới ta cố ý tránh đi trái tim phong lâm chuyển động dao găm trong tay vừa cười vừa nói ta cho ngươi thêm một cơ hội chúng ta tiếp tục giang đồ che lấy miệng vết thương của mình dùng mình người thanh niên này đến cùng là ai vậy mà như thế cường hãn giang ra vậy mà t r e o chọc thứ đại nhân vật này còn không bằng đi t r e o chọc khương bắn hạ các hạ đến cùng là ai ta có mắt mà không thấy thái sơn ta nguyện ý dâng lên bảo bối của ta chuyện giữa chúng ta như vậy coi như thôi giang đồ nhìn qua phong lâm trầm giọng nói không được đao đã xuất vỏ nào có thu hồi đi đạo lý phong lâm ngữ khí lạnh lùng loại cao thủ cấp bậc này trước mắt bên cạnh mình người trừ nhị ra bên ngoài không có một người là đối thủ phong lâm cần đem loại cao thủ này n ổ cỏ n ổ tận gốc tiểu tử ta và ngươi liều giang đổ nghiến răng nghiến lợi đột nhiên hướng phong lâm đánh tới tại phong lâm tránh ra thời điểm hắn không có dừng lại ngược lại là thẳng tắp hướng nơi xa bỏ chạy ha ha đường đường quán thông đỉnh phong cao thủ cuối cùng lại chạy chối chết phong lâm lập tức theo sau khi t h ấ thua giang đổ cũng bắt đầu liên tục bại lui lại thêm thương thế trên người rốt cục không địch lại cứ như vậy bị phong lâm chém giết phong lâm đem thi thể của hắn giải quyết liền một lần nữa trở lại r ă n g ra để cho mình cho tàn thánh cổ thôn phệ những thi thể này đúng lúc này trước đó cùng vương hải trụ lúc đối chiến ngủ say cho tàn thánh cổ cũng thanh t ỉ n h phong lâm ngay lập tức đem bọn chúng thả ra để bọn chúng ăn no nê liên quan tới cổ võ giả có một cái quy tắc ẩm chỉ cần không phải quốc gia người liền xem như giết chết cũng không sẽ hỏi trách mà là đắp lên dao đến bí ẩn quân đoàn cơ sở dữ liệu hết thể kết thúc phong lâm hướng dưới núi đi đến người nơi này đã sớm đi từ sau núi chạy trốn đột nhiên phong lâm phát hiện một cái cột đơn đôi ngựa tiểu nữ hải đứng ở đằng xa giữa đường tuổi của nàng đại khái cùng đồng nguyệt lương điệp không sai biệt lắm nếu như đi học lời nói hiện tại không sai biệt lắm là học sinh cấp hai cô gái này hai mắt đỏ bừng trong tay cầm một cây trụy thủ nhìn chòng chọc vào phong lâm nhìn thấy đến gần phong lâm nàng quát to một tiếng phấn đấu quên mình hướng phong lâm đánh tới phong lâm đối màn này cũng không lạ lẫm đã từng xác thực gặp được rất nhiều dạng này có nam hải có nữ hải so với trong nhà cái khác người trưởng thành b ọ tại, tại lao tư xem ra bọn hắn uy hiếp phong lâm sinh mệnh đối mặt đánh tới lơi lao phong lâm hai ngón tay nhảy nhóng kèm lấy nàng bắt lấy nữ hai mặt đưa nàng đẻ xuống đất ta giết người ta giết người cô gái này lên tiếng khóc lớn thân thể đang không ngừng dãy rủa người bây giờ giết không được ta luyện mấy năm lại đến giết ta đến lúc đó ta sẽ không thủ hạ lưu tỉnh phong lâm đem trùy thủ của nàng đoạt lại mà không chút thay đổi nói tên gọi là gì ta gọi sông ngọc nhiên có bản lĩnh giết ta sông ngọc nhiên khóc gào thét giết ngươi người nhà chỉ là vì tự vệ cho ngươi thời gian mấy năm ta c h ờ ngươi phong lâm bung ra sông ngọc nhiên lấy điện thoại di động ra trên điện thoại di động ghi lại cái này tên của nữ nhân tăng thêm tên của nàng phong lâm quân sổ bên trên hết thể có chín cái danh tự những cái này tất cả đều là phong lâm lúc trước bỏ qua tiểu hải tử hắn ghi chép lại mục đích là vì cho mình một bài học thì như tương lai một ngày nào đó trong đó một người đến báo thủ trực tiếp tìm phong lâm thì thôi nếu như uy hiếp được phong lâm người bên cạnh kia phong lâm từ nay về sau liền sẽ không thủ hạ lưu tỉnh hắn không thể bởi vì chính mình thương hại để người bên cạnh bị thương tổn khiến người ngoài ý chính là trước đó thả đi tám cái bốn nam từ nữ đều không có tới tìm phong lâm cho nên danh sách này còn muốn ghi lại chờ mong nữ nhân này có thể đánh phá cái này ghi chép từ đây để phong lâm không còn thủ hạ lưu tỉnh đi vào dưới núi phong lâm hai tay cắm túi quần rời đi về sau nên suy xét trời đ ê m tử sự tình vừa rời đi ra ra phong lâm nhận được một cú điện thoại đây là cái mã số xa lạ hắn đem nó kết nối đối diện truyền tới một thanh âm quen thuộc chính là trước đó tại đường sắt cao tốc bên trên nhìn thấy vương x o á i cợt mờ n ở ca môn người châu bò a vương x o á i than phục một tiếng trực tiếp làm hơn bốn mươi vạn thật có ngươi là nữ nhân này quá mức mang bốn năm m ư ơ i cái thân thích phong lâm bình thản nói ai nàng cho nàng phụ mẫu gọi điện thoại cha mẹ của nàng lại gọi cho cha mẹ ta vương soái ở bên kia giải thích nói cuối cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị mỗi người hai mươi vạn số lẻ chúng ta móc ngươi không phải đến hỏi ta đòi tiền a phong lâm bình thản mà hỏi không phải hai mươi vạn mà thôi húng chi cái này ra mắt là thất bại còn muốn cám ơ n ngươi vương soái ở bên kia cười nói cứ như vậy giao dịch vui sướng phong lâm khẽ lắc đầu hắn cười khổ một tiếng ta có phải là làm quá mức hắn ngựa không dừng vo tiến về đường sắt cao tốc đứng chuẩn bị sẽ vân thị thông báo một chút sau này muốn phòng ngựa trời đem tử đánh lén mới vừa đi xuống xe taxi phong lâm cùng một cái tóc quan phát nữ nhân bốn mắt nhìn nhau nữ nhân này dẫn theo dương hành lý con mắt phi thường đỏ hiển nhiên vừa mới khóc l ớ n qua phút r u ộ mom trả tiền nhậm toa toa nhìn thấy phong lâm nước mắt tràn mi mà ra mình tân tân khổ khổ tích lũy nhiều năm mười một vạn dán đi vào còn để người nhà móc chín vạn phụ mẫu đều muốn hận chết nàng nàng cũng cùng phụ mẫu đại xảo một h u n g quyết định ra ngoài làm công không nghĩ tới vừa vận ở đây nhìn thấy phong lâm nàng dương hành lý cũng không cần xông lại ôm lấy phong lâm cánh tay trả tiền ta có thiếu ngươi tiền sao phong lâm mặt không biểu tình mà hỏi ngươi còn có mặt mũi nói ngươi qua không phải người vậy mà vụ trộm mang đi hai mươi vạn đồ vật n h â m toa toa dứt khoát ngồi tại phong lâm trên chân cứ như vậy ôm lấy chân của hắn đổ thừa không đi là ngươi trước buồn nô ta phong lâm bình thản nói nói ta mỗi tháng liền mấy ngàn khối ngươi lại mang nhiều người như vậy cho là ta ngốc ca ngươi là không có tiền nhưng cha mẹ ngươi có tiền a n h â m toa toa khóc nói nói ta mặc kệ ngươi mang đồ vật lùi cho ta ta mặc kệ phong lâm không nghĩ tới trước đó một mực nữ nhân lệnh như băng bây giờ lại phá phòng cùng mình chơi lên vô lại hắn cười cười nói Ta gọi p h o nhậm g Lâm, k ô cô n ngươi tượng hẹn、họ. Trường 399, trời tử, độc cô tảng sáng. Ngươi cùng ăn ngươi song n g gạt phải họ. khối h đối trời Mới rồi tai. cơm đêm đọc đâu? tử, ta một lừa là vừa quỷ bào nhậm toa toa ngẩng đầu chất vấn phong lâm nhìn qua bốn phía mọi người vây xem có người đều lấy điện thoại di độc ra hắn túi đầu nhìn xem nhậm toa toa đi thôi uống một chén ta nghĩ ngươi không nguyện ý ở đây nói chuyện phim a ngươi lại muốn hô ta tiền nhậm toa toa hung hắn nói sẽ không phong lâm từ trên thân móc ra một trăm khối đưa cho nhậm toa toa bên cạnh có cái trả sữa cửa hàng nhật toa toa nhìn về phía đường sắt cao tốc đứng bên kia trà sữa cửa hàng lúc này mới bông ra phong lâm nàng đứng lên đem gái này một trăm khối cầm ở trong tay xách lấy hành lý của mình thời khắc nhìn chăm chú phong lâm sợ hắn lại chạy phong lâm cười nhún n ú n vai hai tay cắm túi quần ở phía trước dẫn đường đi vào trà sữa cửa hàng phong lâm tùy tiện điểm hai chén liền ngồi cạnh cửa sổ vị trí nhật toa toa ngồi tại phong lâm đối diện một mực t r ừ n g mắt nàng tuất ta nhận việc tình nói cho người đi phong lâm lấy điện thoại di động ra mở ra cùng vương xoáy nói chuyện p h i m ghi chép nhật toa toa đảo n càng càng nói nói, toa toa bắt lấy phong lâm cánh tay nếu như sớm biết ý nghĩ của đối phương mình cần gì phiền thoái như vậy trực tiếp tại hẹn chặt bên trên trò chuyện mỗi người mỗi ngả chẳng phải đẹp ư kết quả là bạch bạch hố mình nhiều tiền như vậy nhật toa toa bôi nước mắt đem mình lần này làm mục đích nói cho phong lâm phong lâm hơi kinh ngạc nguyên lai、like、nàng là cố ý như vậy phong lâm liền có chút băn khoăn ngươi những cái kia khói cùng rượu đâu đi trả hàng đi ta cầu ngươi ta xin lỗi ngươi được đi nhậm toa toa nhìn thấy trà sữa đến một bên nước nợ một bên h ú t trượt trà sữa hai ba ngụm liền uống một nửa vật kia ta đã bán phong lâm là cái người sợ phiền toái không có khả năng một lần nữa bồi tiếp nàng đi qua trả hàng cái gì vậy ngươi bán bao nhiêu nhậm toa toa khẩn trương hỏi mười mấy vật đi phong lâm chuẩn bị trực tiếp cho nàng tiền mặt về phần những vật kia coi như là mình dùng tiền mua có thể cho ta sao nhậm toa toa điểm đạm đáng yêu hỏi nói cầu ngươi tốt ta phong lâm gật gật đầu hắn cũng không nghĩ một mực đang nơi này lãng phí thời gian cùng nhậm toa toa thêm hệ trạng phong lâm trực tiếp chuyển cho nàng hai mươi vạn lần này giao dịch phong lâm cùng nhậm toa toa không kiếm không bồi thường ăn không bữa cơm khách sạn máu kiếm vương xoáy nhà bệnh thiếu máu chẳng qua người ta cũng không quan tâm cái này hai mươi vạn nhậm toa toa nhìn thấy nhiều tiền như vậy tới sổ ngược lại có chút x ấ hổ bởi vì lần này nàng cũng liền móc hai mươi vạn phong lâm lại cho nàng hai mươi vạn đây không phải là tương đương với phong lâm mời nàng kia một đám thân thích ăn cơm sao ta cho ngươi thêm chuyển năm vạn đi thiền cơm ta mời nhậm toa toa dơ điện thoại nói không cần ta tuy nghèo nhưng có chi khí lần này là vương xoáy nhà bệnh thiếu máu phong lâm cầm trà sữa đứng dậy rời đi nhậm toa toa lau khô nước mắt nhìn qua phong lâm lưng ảnh xuất thần t i ế n kinh đông thành tứ hợp viện nơi này đã từng là vương gia phụ lệ diện tích phi thường lớn gia phản mang theo một cái trung niên phụ nhân gõ vang cái này cửa lớn màu đỏ trung niên phụ nhân bảo dưỡng phi thường tốt làn da trắng n õ n chẳng qua bộ mặt đã lỏng dáng người cũng biến dạng nhưng tại giang gia liền giang đồ cũng phải đối nàng lễ n h ư ợ n g mấy phần không vì cái khác chỉ bằng nữ nhân này họ kép độc cô nàng là độc cô tảng sáng m u ộ i m u ộ i cha mẹ của nàng cùng độc cô tảng sáng phụ mẫu quen biết năm đó chết oan chết h u ồ n g liền bị độc cô tảng sáng phụ thân tu h dưỡng trở thành dưỡng nữ về sau sửa họ tên là độc cô hà màu đỏ cửa gỗ mở ra một người mặc rộng rãi quần áo láo giả n ô đầu ra tóc của hắn hơi bạc giữ lại màu trắng dâu qua nón chú ý tới bên này độc cô hà hắn lộ ra nụ cười nguyên lai、like、là tiểu thư đến lê thúc anh ta đâu độc cô hà vội vắng hỏi thiếu ra ngay tại nghị sự mời tiểu thư ở ngoài cửa sơ qua chờ đợi lê c h ấ n mỉm cười nói về sau liền đóng cửa phòng lại giang phản có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không dám nói gì vị này là chân chính đại nhân vật đã từng cũng đã nói hắn tại thời điểm bận rộn bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu bất luận kẻ nào hai người ở chỗ này chờ đợi trọn vẹn nửa giờ cửa lớn màu đỏ mở ra từ bên trong đi tới hai người phía trước chính là làn da màu lốm mì nữ nhân trên đầu nàng mang theo kim sắc vật trang sức trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập cao quý cùng trang nhã nhưng dáng người lại vô cùng rụ hoặc người này chính là suy lệnh phía sau của nàng là suy hiển suy lệnh đi ngang qua giang phản lúc mỉm g ư ờ i đối giang phản gật gật đầu giang phản kém chút đều rơi vào đi loại người này quả thực là hắn loại này lão nam nhân yêu nhất hai chữ c ự c phẩm bất quá có độc cô hà gái này lão bà hắn cũng không dám yêu cầu xa với những nữ nhân khác sau khi hai người đi lê trấn mỉm cười đi tới tiểu thư giang tiên sinh mời đến độc cô hà lập tức lôi kéo giang phản tay đi vào bên trong đi tại sân rộng rãi bên trong một cái mang theo mắt kính gọng vàng nho nhã trung nhân nhân ngồi tại trên xe lăn hắn cho người cảm giác là thư hương môn đệ lao sư tuổi c h ứ n g năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g trên đầu đã có một chút tóc trắng nhìn xem rất bình thản hắn người xuyên âu phục nhưng có thể từ tay trang ống tay h á o nhìn ra hắn hai đầu cánh tay tính cả hai tay bị màu trắng băng vải còn lấy chỗ cổ cũng là màu trắng băng vải giày da màu đen phía trên cũng không phải là bít tất đồng dạng là màu trắng băng vải có thể nói hắn trừ cái này đầu trên thân có thể nhìn thấy tất cả da thịt tất cả đều bị băng vải ngắn trở người này chính là trời đêm tử thiên bản g thứ nhất độc cô tảng sáng hai tay của hắn đặt ở xe lăn dựa bên trên lộ ra mỉm cười đến xem ta vậy mà không mang lễ vợt ca cứu mạng a độc cô hà khóc nào tới quỳ gối độc cô tảng sáng xe lăn bên cạnh giang gia bị d i ệ n giang phản cũng cùng đi theo tới quỳ trên mặt đất ca cầu ngài cho chúng ta g a n a chủ công trì đ ạ o đ ứ n g lên mà nói. mà đ ộ cô c tảng sáng nụ cười v ẫ nhìn n ư thường, người thường nước cười cũ, có thể diệt rằng, già, thực lực không thể khinh thường, là gia tộc nào? Là một cái tộc, cánh cao chảy cha Chỉ Độc cô thể diệt thể một trẻ tuổi, tiểu tử tạm sát ta thông thủ. mắt, ta. ta. tảng không khinh phong phi phản nhiều lành ý ta. Phong h gia gọi liên gia giới Giang giữ răng ra, nào. này môn, quán sáng n là Là lâm là lâm. sợ về phía nơi xa đứng lao đầu l ê thúc trước hết để cho hai vị nghỉ ngơi Ca. chúng ta còn có những nhà khắc quyến ngay tại nơi xa khách sạn đ ồ n cô hà lao nước mắt nói ân vậy các ngươi về trước đi ta trước điều tra một chút người này có ảnh chụp sao đ ộ c cô tảng sáng mỉm cười mà hỏi có giang phản cuốn quít lấy điện thoại di động ra đem ảnh chụp phát cho lê túc h các ngươi về trước đi chờ tin tức đi đ ộ c cô tảng sáng nói Tốt. giang phản liên tục gật đầu đem tấm hình này phát ra ngoài về sau hai người liền rời đi nơi này lê trấn đưa điện thoại di động thu lại đi đến đ ộ c cô tảng sáng sau lưng đẩy hắn xe lăn đi đâu đ ộ c cô tảng sáng mỉm cười mà hỏi thiếu ra không phải đi nói điều tra sao lê trấn hỏi không cần người này ta biết đ ộ c cô tảng sáng nhắm mắt lại t r ư ơ n g bốn trăm xây cái bàn cờ lê trấn lúc này mới bông u ra xe lăn ngồi ở bên cạnh trên băng ghế đá hắn mỉm cười mà hỏi giang đồ mặc dù không mạnh nhưng cũng đã là quán thông đ ỉ n h phong ta đối người trẻ tuổi này cảm thấy rất hứng thú hắn gọi phong lâm danh hiệu chết y ỉa là vô gian trẻ tuổi nhất cao thủ đ ộ c cô tảng sáng thản nhiên nói cái gì người trẻ tuổi này chính là chết y ỉa lê trấn trên mặt giật mình lại lấy điện thoại di động ra nhìn xem phong lâm ảnh trụt h ắ n vẫn cho là c h ế t ý là cái chung n h â người n không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thật đáng sợ tuổi còn nhỏ vậy mà có thể giết chết quán thông đình phòng hậu sinh khả hủy a lê trấn lắc đầu liên tục hắn nhìn về phía đ ộ c cô tảng sáng hỏi thiếu ra nếu là vô ra người n vậy ngươi làm sao ta còn đang suy nghĩ đ ộ c cô tảng sáng nhắm mắt lại ngồi tại trên xe lăn không n ú c đ í c h lê trấn cũng không tiếp tục phát ra âm thanh đại khái sau mười phút đ ộ c cô tảng sáng nhìn về phía lê trấn lê thúc chúng ta vẫn là đi điều tra một cái đi ngươi nhìn ta đã sớm đón được ngươi muốn đi điều tra lê trấn đi tới đẩy độc cô tảng sáng xe lăn rời đi nơi này lê thúc càng ngày càng thông minh ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ cô độc tảng sáng mỉm cười ngẩng đầu lên mắt nhìn lê trấn không biết tuy nói hắn là chết ý ỉ nhưng dù sao là tiểu hải tử ta thắng hắn cũng thắng mà không võ lê trấn khẽ lắc đầu tại qua nấc thang thời điểm hai tay của hắn bình ổn đem xe lăn nâng lên ra đại môn đi xuống bậc thang về sau hắn lại sẽ xe lăn bông xuống không cần chúng ta ra tay trước trang một chút hắn có cái gì cựu nhân ở phía sau lửa cháy thêm dầu là đủ đ ộ c cô tảng sáng nhắm mắt lại nhẹ g i ọ n g thì thầm phong lâm lại trở lại vân thị mới vừa tới đến biệt thự nghiêng cửa đối diện phát hiện tiêu trách ở đây còn cầm một đống lớn hoa quả tuy nói tại cùng triệu thanh thanh nói chuyện tiếm nhưng con mắt thỉnh thoảng liếc về phía xa xa diệp đan nhìn thấy phong lâm tới tiêu trách lập tức cười tới ôm phong lâm bà vai ha ha phong lâm hiền chất trở về thúc làm sao ngươi tới rồi phong lâm biết rõ còn cố hỏi ta ta đến xem thanh thanh thuận tiện tới đây cầu học tiêu trách vừa cười vừa nói hôm qua ta đem nơi này có thần khiếu cảnh giới cao thủ nói cho mẹ ta không nói nàng sự tình à. phong lâm chỉ vào xa xa dịp đan không có tiêu trách dùng sức lắc đầu tiếp tục nói mẹ ta có ý tứ là nữ nhi của ta dù sao cũng là ngươi vị hôn thê hẳn là cũng có thể đến huấn luyện à. chuyện này ngươi đừng hỏi ta ta nói chuyện lại không tính toán phong lâm cười lắc đầu phong lâm liền để tiêu m ụ c tới đi từ nhược ảnh đi tới nói biết da da của nàng sự tình nàng cảm thấy đối tiêu m ụ c có một loại thua thiệt không t i ệ t lắm mỗi sáng sớm nàng lại muốn lên ban lại muốn tới chỗ này ngươi có phải hay không quên rồi ta tiểu nữ nhi cũng tại căn biệt thự này khu để một một ở tại nàng bên kia là được tiêu trách mỉm cười nói kia thốt ta phong lâm gật gật đầu dù sao cũng là mình vị hôn thê nàng cũng không tiện cự tuyệt nãi mãi lại thua mạnh trường sinh vỗ xuống xe lăn tay vịn ha ha kém một chút diệp đan cười lên d ã n ra thân thể một cái liền hướng trong biệt thự đi đến hiền chất ta cũng trở về đem cái tin tức tốt này nói cho mẹ ta tiêu trách cười vỗ xuống phong lâm bà vai người tại sao phải nói ư ai đi về trước s a o phong lâm đột nhiên nhìn về phía hướng trong biệt thự đi đến diệp đan nha ha ha nói nhầm m à thôi rất cao hứng tiêu trách vừa cười một bên hướng bên ngoài biệt thự đi đến phong lâm bất đắc dĩ thở dài hướng mạnh trường sinh bên kia đi đến sự tình kết thúc rồi mạnh trường sinh xuất ra tàu hút thuốc ta cũng không có nói cho nhị ra ta đi làm cái gì phong lâm cười ngồi tại vừa rồi diệp đan ngồi trên ghế dù sao chuẩn không có chuyện tốt mạnh trường sinh nhả cái vòng k ó i khoan thai vênh vào nói lần trước đi thiên sơn sa mạc Đắc tội ẩn thế gia tộc Cái tội thế phát gia Giang Gia. Cái nào Giang Gia? Bởi vì Khương Gia cùng Giang Gia ẩn nào Khương cùng vì ân m g i ố g Trường nhau, cho nên Mạnh cho sau i mới hỏi. Phong lâm giải thích nói, i n Phong nhỏ h thích Lâm g n Trường Giang Sông. Ơn, g Gia, a s đó thì sao mạnh trường sinh hỏi sau đó bọn hắn uy hiếp ta để ta đi qua ai biết bọn hắn muốn giết ta về sau ta đem bọn hắn l á n d i ệ n phong lâm một mặt vẻ mặt vô tội cợt mờ n ở người người trẻ t u ổ i kia làm sự tính trước đều không điều tra rõ ràng sao mạnh trường sinh dọa đến tàu hút thuốc đều rơi ta biết không phải liền là trời đêm tử sao có gì đặc biệt hơn người phong lâm đứng m ô i ta nơi này chính là có nhị ra chỗ dựa sợ cái gì người thiếu thổi láo tử hắn cũng không phải vương hải trụ có thể so sánh mạnh trường sinh nhắc n h ỏ nói vương hải trụ bị xếp tại thiên bảng thứ ba là bởi vì thực lực của hắn chỉ có thể tại thứ ba độc cô tảng sáng xếp tại thứ nhất là bởi vì bảng danh sách cao nhất chính là thứ nhất trên lệch như thế lớn phong lâm sắc mặt cũng ngưng trọng lên không sai gần như không ai nhìn qua trời đem tử s ử suất toàn lực ra hỏa này phi thường đáng sợ mạnh trường sinh bất đắc dĩ thở dài ta đầu tiên nói trước ngươi tự cầu phúc đi dù sao ta không phải là đối thủ không sợ hắn dám đụng đến ta ta liền đi vô gian tố cáo phong lâm từ trong không gian giới chỉ, đem rượu tất cả đều lấy ra nhị ra thiếu kính ngươi nói đến từ khi đem đến nơi này thời gian thật dài không uống rượu mạnh trường sinh mở ra một bình mao đài trực tiếp đối thổi phong lâm ở chỗ này ngồi một hồi liền trở lại từ nhược ảnh biệt thự hắn nằm trên ghe salon tràn trọc hắn thật không sợ đ ộ c cô tàng sáng hắn sợ chính là đối phương thông qua bên cạnh mình người uy hiếp chính mình ai binh đ ế tướng chắn nước đến đất chặn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước phong lâm ở đây v ò trong chốc lát tiểu hồ ly liền tiến về rừng rậm bế quan huấn luyện trước mắt chủ yếu nhất vẫn là tăng lên mình lực lượng tiên kinh đông thành lê trấn đẩy độc cô tảng sáng đi tại không người đường đi độc cô tảng sáng trên mặt một mực mang theo đủ cười cái này phong lâm thật có ý tứ thiếu ra ngươi tính toán là cái gì lê trấn ở phía sau hỏi xây cái bàn cờ đem phong lâm cùng cựu nhân của hắn cùng nhau ném lên chúng ta xem bọn hắn biểu diễn là được độc cô tảng sáng nhẹ nói chẳng lẽ muốn tiết lộ một cái chúng ta biết đến di tích lê trấn k ỳ quá i hỏi không đơn thuần là như thế này cũng quá không thú vị cái này bàn cờ ta phải thật tốt trang trí một chút đ ộ c cô tảng sáng thấu kính phía sau con mắt lóe ra một tia ánh sáng nhạt bàn cờ này hẳn là có thể giúp ta đổi mấy ngày thời gian hoàng hôn phong lâm chuẩn bị đi trở về điện thoại lại vang hắn lấy ra mắt nhìn phát hiện là khương bán hạ điện thoại phong lâm đem n ó kết nối cười hỏi làm sao rồi phong lâm phải ngươi hay không có phải hay không là ngươi đem giang ra diệt rồi hương bán hạ ở bên kia kích động mà hỏi xảy ra chuyện gì sao phong lâm hỏi người có phải hay không đ ốc ta trước đó không là để cho ngươi biết sao sau lưng của bọn hắn là trời đêm tử hương bán hạ thanh âm phi thường vội vàng nếu như ngươi muốn mạng sống nhất định phải nghe ta chương 401, l ê n phải thuyền giặc ngươi suy nghĩ nhiều ta sao có thể lợi hại như vậy phong lâm đối điện thoại nói không phải ngươi đó chính là có người muốn để ngươi có n g ắ t qua dạ thiên tử vẫn là sẽ đi tìm ngươi hương bán hạ thanh âm có chút bất đắc dĩ ngươi tới trước nhà ta tránh một chút da da của ta mấy ngày nay liền sẽ xuất quan không cần chờ ngươi da da xuất quan ta lại đi qua phong lâm vừa cười vừa nói vậy được rồi thương bán hạ đưa điện thoại di động cốc máy dù sao cũng liền mấy ngày nay phong lâm thu hồi điện thoại chuẩn bị trở về nhà ăn cơm trở lại biệt thự hắn phát hiện trong nhà lại thêm một người chính là tiêu mục nàng mặc màu đen quần áo thoải mái mỹ cười đối phong lâm chào hỏi phong lâm nhẹ nhàng gật đầu ngồi tại trên ghế s a lon bên cạnh triệu thanh, thanh nhìn thấy phong lâm trở về liền đi trong phòng bếp bận rộn đem thức ăn đều nóng một chút vâng lên hôm nay tiêu mục ở chỗ này đi ngủ t ừ nhược ảnh đối phong lâm nói ân phong lâm gật gật đầu cũng không nói thêm gì hiện tại hắn đang suy nghĩ liên quan tới độc cô t à n g sáng sự tình hơi không cẩn thận từ nhược ảnh những người này đều gặp nguy hiểm từ nhược ảnh biểu lộ có chút kỳ quái phong lâm đến cùng chuyện gì xảy ra luôn cảm giác hôm nay phản ứng không đúng lúc ăn cơm phong lâm cũng một câu không nói ăn xong liền trở lại gian phòng của mình tiêu mục cũng nghi ngờ mắt nhìn phong lâm bóng lưng hắn hôm nay làm sao rồi chẳng lẽ không chào đón ta không phải khẳng định là đang cố ý chơi thâm trầm từ nhược ảnh cười giải thích nhưng trong lòng của nàng cũng có chút không đúng luôn cảm giác phong lâm có tâm sự mục tiểu ngư nhớ tới hôm nay phong lâm cùng mạnh trường sinh nói chuyện h i ế m có lẽ là bởi vì xảy ra chuyện gì phong lâm con mắt nhìn lên trần nhà để cha mình trở về hỗ trợ có lao cha cho nhị ra đánh phụ trợ khẳng định không thành vấn đề bất quá đây không phải cái lâu dài biện pháp cũng không thể tại độc cô tảng sáng trước khi chết một mực để lao cha ở chỗ này à ai xem ra chỉ có thể đi vô gian tố cáo phong lâm có chút thở dài Hắn là phong k thanh thanh từng từng h lâm nhìn i qua bên người triệu thanh thanh cười tủm tìm ông nàng vẫn là thanh thanh tốt biết tới dỗ dành ta là tỷ tỷ để cho ta tới nàng hôm nay muốn bồi tiêu một không có thời gian triệu thanh thanh tiếng nhỏ như m ấ i k ê ơ ta không sao chỉ là hơi có chút tâm sự phong lâm nhẹ nói ân triệu thanh thanh nhẹ nhàng gật đầu đem đầu trôn ở phong lâm lồng ngực thanh thanh so với dạng này ta càng thích trao đổi một chút phong lâm vừa cười vừa nói triệu thanh thanh lập tức mắc cỡ đỏ mặt cuối cùng vẫn gật đầu phong lâm cũng không dám làm quá mức đừng hắn cùng triệu thanh thanh ngay tại cao hứng d ì n trụ gì thu h ệ tới vừa sáng phong lâm mở t r ò n mắt cảm giác này không thích hợp loại hình không đúng tuyệt đối không phải triệu thanh, thanh. hắn lập tức chui ra ổ t r à n quả nhiên thấy trước mặt dìn chu di thu huệ lão đại ngoan dìn chu di thu huệ cười sờ một cái phong lâm đầu gương mặt có chút đỏ ửng cợt mờ n ở phong lâm mắt nhìn bên cạnh hỏi thanh thanh đâu thanh thanh dạng sáng nhìn thấy ta tới liền đi dìn chu di thu huệ ôm lấy phong lâm phong lâm vò hạ đầu không nghĩ tới mình vậy mà lâm vào ngủ say xem ra bởi vì việc này để cho mình thể xác tinh thần mọi mệnh lão đại ta không sạch sẽ dìn chu di thu huệ có chút phòng lên miệng ngươi phải phụ trách ta, ta mẹ nó phong lâm trận mắt chừng một cái bất đắc dĩ mắt nhìn dìn c h ụ di thu huệ t ố t đối ngươi phụ trách cái này còn tạm được dìn c h ụ di thu huệ cười gối lên phong lâm cánh tay phong lâm đã quyết định hướng vô gian tố cáo xem ra sau này có bận điệu đi vào trong sân phong lâm phát gọi điện thoại chẳng được bao lâu đối diện chuyển tới một lớn giọng lao đầu thanh âm uy lao thái gia là ta phong lâm phong lâm đối điện thoại nói hoặc tiểu lâm a nhiều năm không có gọi điện thoại cho ta đối diện lớn giọng là tiêu chuẩn người già gọi điện thoại liền xem như người bình thường không r a n miễn đề điện thoại khoảng cách một mét cũng có thể nghe được rõ ràng lần này có chuyện tìm lao thái gia hỗ trợ phong lâm vừa cười vừa nói ha ha ha trước nói cái gì sự tình lao thái gia cười to vài tiếng ta đáp tội độc cô tảng sáng ta cũng không sợ nhưng ta sợ hắn uy hiếp ta người bên cạnh phong lâm đem mình trước mắt sự tình nói ra tiểu tử kia a ai có chút khó khăn a lao thái gia ở bên kia thở dài lao thái gia coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình giúp vô g i a n vô điều kiện hoàn thành ba cái nhiệm vụ như thế nào phong lâm nói cảm á i nhiệm vụ. Ai, vụ. độc cô t n sáng bây giờ đang là trắng niên, không g giờ bây là l à dễ à? Thành Ta sát. 5 cái nhiệm vụ được đi. Phong lâm trận mắt trừng rao. cái cái. dám được việc cạnh nhiệm đi. người Phong nhỏ, hắn dám dùng người bên n lâm vụ Đây đều ư g là ơn i hiếp huy g thông ư ơ i tiếp trực ta. chi lão thái gia vừa có ư ờ i vừa n i Tốt. t Cảm ơn Lao hắn á i Gia. Có h câu nói này phong lâm cũng yên tâm ha ha ta bên này vừa vặn có cái nhiệm vụ lão thái gia lộ ra gian trán đ ụ cười phong lâm bất đắc dĩ thở dài chẳng qua đã lên phải thuyền g i c chỉ có thể gánh vô gian nhiệm vụ cùng bí ẩn quân đoàn nhiệm vụ căn bản không phải một cái cấp bậc đã từng phong lâm lấy cái chết ý thân phận gia nhập vô gian hắn là trẻ tuổi nhất cũng là yếu nhất những lao đầu t ử kia từng cái lười nhác m u ô n mạng nói mình lão không thích hợp kịch liệt vận động nhiệm vụ tất cả đều vứt cho phong lâm nhiều lần phong lâm kém chút treo còn tốt bên người có nhị gia hỗ trợ nhiệm vụ gì phong lâm hỏi chúng ta bên này vừa mới nhận được tin tức đảo quốc đàn quận đen cửa chỗ địa điểm bị để lộ ra lao thái ra ở bên kia nói nói nghe đồn đen cửa lao đại trong tay có một mai không gian giới chỉ đen cửa không gian chiếc nhẫn phong lâm sắc mặt ngưng trọng lên không sai đen cửa là tà ác tổ chức hiện tại đã có đông đảo cao thủ đem đen cửa vây ở di tích trong trận pháp lao thái gia cờ ư i dưới nói nói ngươi nhiệm vụ là cầm tới không gian chiếc nhẫn giao cho ta lao thái gia loại bảo bối này không biết có bao nhiêu cao thủ thèm nhỏ rãi ta sao có thể cầm tới à. phong lâm bất đắc gì nói ta mặc kệ kết thúc không thành liền quy c ủ cũ thất bại một lần trả ta hai nhiệm vụ lao thái gia vừa cười vừa nói ta sát người là cố ý à. phong lâm trợn mắt chừng một cái ta cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm lao thái ra thanh em nghiêm trọng tuất ta tận lực đi phong lâm bất đắc dĩ thở dài quả nhiên h ố ở mình lao thái ra biết phong lâm là cái nói lời giữ lời người cho nên không sợ hắn đáp ứng không làm việc tuất ta một hồi đem kỹ càng địa chỉ cùng phương án phát cho ngươi bên kia có người tiếp ứng lao thiên gia nói xong liền cúp điện thoại phong lâm cũng nhẹ nhàng thở ra chí ít hắn có thể bảo chứng bên người đám người an toàn hắn tiến về nghiêng cửa đối diện tìm gìn trụ gì thu h ệ Đảo quốc dù sao quốc cũng dù lần à bàn nàng, địa của húng chi l này là đen cửa. ta r n thần, sẽ đặt sáng ngươi. Phong ngươi. lâm đi vào cửa đối tiếp h ệ hệ n dìn đang bị hạ nhân ăn Dìn lên gì chủ chủ cười thu hạ hầu hạ ăn điểm tâm. Lao đại. Dình chủ gì thu hệ gì tâm. t điểm đại! Lao bị i n Lần này g chào hỏi. i ta t ế vào một cái nhiệm vụ muốn đi đảo quốc một chuyến đen cửa hang ổ xuất hiện phong lâm ngồi tại d ì n chủ di thu huệ bên cạnh cái gì đen cửa không phải cùng cửu hữu tri địa hợp tác sao d ì n chu di thu huệ lập tức đứng lên nói nói nói cách khác lần này cửu u tri địa cao thủ rất có thể cũng sẽ đi qua cái này ta không rõ ràng ăn cơm xong chuẩn bị một chút đi chúng ta hôm nay liền đi đảo quốc phong lâm vừa cười vừa nói tốt d h ì n chu dì thu huệ gật đầu nói đến cũng đã lâu không có trở về lần này vừa vặn để mấy người bọn hắn về thăm nhà một chút ân phong lâm đứng dậy rời đi ở chỗ này chờ đợi một cái giờ d h ì n chu dì thu huệ cùng nàng bọn hạ nhân chuẩn bị kỹ càng đám người ngồi máy bay trở về tại trước khi đi phong lâm cố ý cho mạnh trường sinh thông báo một chút mạnh trường sinh đổ không chút để ý hiện tại người tương đối nhiều mục tiểu ngư hoàn toàn có thể trở thành tiêu mục đối tượng huấn luyện từ nhụp ảnh mạnh trường sinh tự mình ra tay về phần triệu thanh thanh hoàng hôn mới trở về đến lúc đó còn sót lại mấy người ai cũng có thể đối với những cái này không có trở thành cổ võ giả người có kế hoạch siêu việt cực hạn là các nàng phải qua đường m ớ i h t sáng đám người lên máy bay vân thị đi máy bay đi đảo quốc cũng liền hai đến ba giờ thời gian đến đảo quốc sau bọn hắn lúc trước hướng cổ bệ quận nơi này là dìn chủ di gia tộc t ổ n g bộ đám người cưới đường sắt cao tốc đi vào cổ bệ vừa mới rời đi đường sắt cao tốc đứng l i ê n phát hiện bên ngoài ngừng lại thuần một sắc lý sợn mấy cái người xuyên tây trang trung n h â n nhân đứng thành m ộ t hàng nhìn thấy dìn c h ủ gì thu h ệ tới lập tức túi đầu túi đầu hội trưởng tốt tại đảo quốc hội trưởng là đoàn đội tổ chức tối cao người phụ trách tại thương nghiệp bên trên hội trưởng tương đương với hoa hạ chủ tịch cùng tổng giám đốc tại hợp pháp tổ chức ngầm hội trưởng tương đối lao đại lao đại lên xe dìn c h ủ gì thu h ệ lôi kéo phong lâm bên trên một cỗ màu đen xe sau lưng đám người cũng đều nhao nhao đuổi theo dìn chu di thu h ệ đối lái xe nói ra hồi nhà、Hi. chiếc xe này lái xe lập tức khởi động cốt xe chẳng được bao lâu bọn hắn liền tới đến một ngọn núi cùng hoa hạ những cái kia hảo môn không sai biệt lắm nhưng kiến trúc lại hoàn toàn khác biệt hoa hạ chính là đ i ệ n hình tây dương kiến trúc nơi này kiến trúc lại cùng loại với hoa hạ cổ đại phủ đệ đương nhiên nguyên bản là dựa theo hoa hạ cổ đại chép tới so sánh dưới đảo quốc càng bảo vệ bọn hắn truyền thống không quá gần chút năm hoa hạ cũng dần dần bắt đầu coi trọng t h như tổ chức hán phục ngày v v xe trực tiếp mở lên núi con đường hai bên là cây hoa anh đảo phong cảnh tươi đẹp n g h i nhân tại đại sơn giữa sườn núi là một cái bãi đỗ xe xe ngừng đến nơi đây dình chu d ì thu h ệ liền lôi kéo phong lâm xuống xe hướng trên núi đi đến dình chu d ì đại nhân tại lên núi thời điểm bốn phía có rất nhiều che mặt người đối dình chu d ì thu h ệ hành lễ dình chu d ì thu h ệ đối bọn hắn k h o á t khoác tay mang theo phong lâm một đường lên đỉnh núi nơi này là một cái đầu gỗ kiến tạo phủ đệ dình chu d ì thu h ệ cùng phong lâm đi vào ngồi tại đầu gỗ trên bậc thang phong lâm cảm thụ bốn phía khí tức cũng không tệ lắm xem như một cái cường đại ẩn thế gia tộc nơi này có một cái quán thông cảnh giới người tòa c h ấ n lão đại cách đó không xa có cái suối nước nóng có dùng hay không ban đêm đi thư giãn một tí d ì n c h ụ gì thu h ệ vừa cười vừa nói không cần phong lâm trợn mắt chừng một cái đúng lúc này xa xa liền chuyển đến gốc gỗ thanh â m không bao lâu một cái lao giả chân đạp gốc gỗ từng bước một đi tới hán người xuyên đảo quốc truyền thống võ sĩ phục trang cung kính đối d ì n c h ụ gì thu h ệ cúi đầu d ì n c h ụ gì đại nhân lão đại giới thiệu một chút vị này là nhà ta cao thủ người đánh xe tẩy tạt ồ dìn chu di thu huệ chỉ vào lão giả này nói phong lâm nhẹ nhàng gật đầu người này chính là quán thông cảnh giới cao thủ người tốt phong lâm cười lên tiếng chào hỏi nguyên lai ngài chính là chết y đại nhân người đánh xe tẩy tạ rộ nhẹ nhàng túi lầu xuống không cần k h á c h khí phong lâm k h o á t khoác tay dìn chu di đại nhân ngài lần này trở về có phải là vì đen cửa sự tình a người đánh xe tẩy tạ r i cười mà hỏi không sai loại đại sự này ngươi hẳn là đã sớm nhận được tin tức thế nào dìn chu di thu huệ hỏi không dễ làm nghe đồn đen cửa lắc đại trên tay có không gian giới chỉ, đây là đồ vật trong truyền thuyết người đánh xe tẩy tạ dô lắc đầu người của giáo đình lấy chu sát ác ma danh nghĩa đã qua đến người của giáo đình sao phong lâm nằm tại trên văn gỗ hai tay ôm cái hót thì thầm trừ cái đó ra còn có rất nhiều cao thủ ta cho ra đ ể n g h ĩ là không nên dính vào người đánh xe tẩy tạ dô biết quốc gia mình cổ võ giả không cách nào cùng những cao thủ này chống lại biện pháp tốt nhất là cách sơn xem hồ đấu lão đại người thấy thế nào d ì n chu di thu huệ nhìn về phía phong lâm lần này ta sẽ dùng chết ý thân phận đi tạm thời không Phong ngươi. dùng đến l ân m một suy tư một chút, vừa cười vừa vừa ó i rồi, Vậy được rồi, ta sẽ dẫn Dìn Di người ở bên ứng ngươi. lấy lấy, tùy Dìn Di thu hệ gật gật thời kia tiếp ở trở thu Chu hệ đi ầ u Ơn, ta đ trước phong lâm nói xong thân ảnh liền biến mất ở đây phong lâm có được phi thường lưu loát đảo quốc ngữ cùng phổ thông đảo quốc người đồng dạng cưới đường sắt cao tốc tiến về đ ằ n g quận hết thể đều là như vậy tự nhiên đ ằ n g quận khoảng cách cố bệ quận không xa đại khái nửa giờ phong lâm liền đạt ớ i mục đích nơi này là một ngọn núi phong lâm dựa theo lão thái ra phát cho mình chuẩn xác địa chỉ chuẩn bị đi qua nhìn một chút hắn t ớ i trước đến một cái góc tối không người từ trong không gian giới chỉ xuất ra một kiện mang mũ áo khoác về sau xuất ra đặc chế khẩu trang đ e o lên lại sẽ mũ đ e o lên tiến về xa xa sơ n phong xa xa hắn liền cảm giác rất nhiều người mà lại thực lực tất cả đều rất cường đại đi gần nhìn lại phát hiện phát hiện nơi này chỉ ít có một nửa là người da trắng bọn hắn như là mặc niệm trong tay tất cả đều cầm thập tự giá đám người này phía trước là cái kim sắc tóc ngắn người da trắng tuổi chừng hơn bốn mươi tuổi hai trái trên có một cái thập tự giá bông h a i hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn bốn phía phong lâm khẽ lắc đầu quả nhiên là người của giáo đình vô luận đi cái kia đều như vậy dòng chống thua chiêng sợ người khác không biết bọn hắn là giáo đình về phần những người còn lại đa số cùng phong lâm đồng dạng t ố t năm top ba đứng ở chỗ này đúng lúc này một cái vóc người thấp bé trung nhân nhân dùng đến đảo quốc ngữ quát lao tử chờ không được chúng ta đi vào cái này mang theo đông thai trung nhân nhân cả n ở trước mặt mọi người dùng đến sức sẹo đảo quốc ngữ nói ra ta nói tại chúng ta cầu nguyện xong trước đó ai cũng không thể đi vào dựa vào cái gì đây là quốc gia chúng ta thấp bé trung niên nhân quát chỉ bằng chúng ta là người của giáo đình cùng chúng ta đối nghịch chính là cùng thần t á c đúng mang theo đông thai trung niên nhân sắc mặt ngạo nghệ nói thấp bé trung niên nhân cười ngạo một tiếng các ngươi thần toán hàng chúng ta đảo quốc tin chính là thần đạo giáo các h i n h đệ sông x o á t thấp bé trung niên nhân vừa dứt lời trên mặt liền xuất hiện hai đạo thẳng tắp vết thương dù sao giao thoa thành thập tự theo s á t lấy hắn không cam lòng ngã trên mặt đất trung niên nhân sắc mặt lạnh nhạt ở trên người họa cái thập tự thấp giọng nói ra thần sẽ đặc s á ngươi n g các ngươi thần là cảnh giới gì a đúng lúc này một cái tràn ngập thành thục giọng nữ chuyển tới chương bốn trăm linh ba đây là hiểu lầm nữ nhân này nói là anh n g ự nhưng mặt lại là đông á khuôn mặt nàng cột một cái đơn đôi ngựa nghiên kỷ nhìn xem ba bốn mươi tuổi nàng người xuyên màu đen áo da quần da phát họa da có chút n ở n à n g dáng người trên thân tản da thành thục khí tức gương mặt này rất xinh đẹp có chút lánh diễm bất quá phong lâm luôn cảm thấy quen thuộc dường như ở đâu nhìn qua nhưng hắn cũng không nhớ ra được nói xấu thần là sẽ hạ địa ngục sắc mặt của người trung niên dần dần ngưng trọng lên ta rất hiếu kỳ ta sẽ hạ cái nào địa ngục nữ nhân này lộ ra p h á c lối nụ cười hướng xa xa sơn phong đi đến mang theo bông thai trung niên nhân thấy thế lập tức ngăn lại nữ nhân này nữ nhân hai mắt l ó e r a làm sắc quan mang tia sáng nháy mắt bảy kín toàn thân hướng người trung niên này đánh tới trung niên nhân thấy thế hai mắt l ó e r a kim quang tia sáng cũng bao khỏa toàn thân ẩm ẩm hai người lẫn nhau giao phong bốn phía nhấc lên một trận cuồng phong những cái kia vây xem người trẻ tuổi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài phong lâm cảm thụ được tán phát khí kính nữ nhân này vậy mà là quán thông đ ỉ n h phong v ề phần cái này mang theo đông thai trung nhân nhân thực lực chỉ là quán thông sơ kỳ hai c ố lực lượng va chạm trung nhân nhân thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài đâm vào xa xa trên đại thụ đại thụ đều bị l ụ g ngã một tiếng ầm vang nhấc lên mảng lớn bụi đất bốn phía mọi người thấy nơi này nội tâm rung động không thôi không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà như thế cường đại nữ nhân hừ lạnh một tiếng đi hướng nơi xa trực tiếp nhảy vào chỗ cao trong sân động hiển nhiên nơi này cũng có được một cái chật pháp bốn phía những người khác nhìn đến đây nhao nhao tăng thêm tốc độ đi theo nữ nhân này sau lưng thừa dịp giáo đỉnh cái kia cao thủ còn tại thở dốc trước vào xem phong lâm do dự một chút cũng cùng đi theo đi vào đi trước nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào đi theo đám người bước chân phong lâm đi vào cái sơn động này bốn phía đen như mực một đường hướng xuống kéo dài đại khái đi một hai phút rộng mở trong sáng con đường cũng càng ngày càng rộng cuối cùng nhìn thấy phía trước điểm sáng phong lâm tăng thêm tốc độ rốt cục đi vào cái này trong di tích nơi này cùng ngoại giới cảnh tượng đồng dạng đồng dạng là non xanh nước biếc khiến người ngoài ý chính là ngay tại ngay phía trước là người thi thể cơ hồ trồng chất như núi máu chạy thành sông Hiện nhiên, đây là bọn hắn dùng để chấn nhiếp chúng thủ hắn nhưng là thần khiếu đỉnh phong A. Người này là chúng hình người Người giã Người bọn dùng trấn này lần lang, này đây để là là là bằng Bọn dụng ta ta sát thủ cấp không đám không cái này chấn nhiếp vẫn là có tác Mạ làm dám quốc cao có Có thực lực còn đảo Không không rôn nói, vẫn ít lựa những xâm nhập phận một bộ phận lựa chọn rút đi. phong lâm quan sát bốn phía trước đó cái kia quán thông đỉnh phong nữ nhân cũng không ở nơi này hiển nhiên nàng không sợ đã đi vào phong lâm nhìn qua xa xa non xanh nước biếc cũng hướng chỗ sâu đi đến cẩn thận cảm thụ bốn phía đột nhiên phát hiện nơi xa có người tại chiến đấu phong lâm ẩn nấp khí thức trốn ở trên sườn núi nơi xa chính là nữ nhân kia tại chiến đấu bất quá nàng bị trọn vẹn mười cái đen cửa cao thủ vây quanh phong lâm sợ hãi thán phục nữ nhân thân thủ cái này lưu loát tiêu sái phương thức chiến đấu tuyệt đối lâu dài chinh chiến trong khoảng thời gian ngắn mười cái đen cửa cao thủ bị chém giết hơn phân nửa đúng lúc này để người ngạc nhiên một màn phát sinh trong đó một cái tới gần nữ nhân thi thể đột nhiên bạo tạc hóa thành một đoàn xương đen xương đen nháy mắt đem nữ nhân này bao phủ vê anh nữ nhân từ xương đen bên trong lao ra gương mặt của nàng đã có chút biến đen đây là cổ phong lâm kinh ngạc đến mày còn tốt mình tới chỗ này quan sát chí ít biết bọn hắn có thủ đoạn gì bất quá phong lâm nhớ kỹ mình cho tàn thành cổ có thể ăn cổ theo lý thuyết loại độc này cổ hẳn là đối với mình không có tác dụng chiến đấu vẫn còn tiếp tục nữ nhân hành động càng ngày càng chậm cuối cùng trước người bị chặt một dao nàng đột nhiên đánh tới h áo đen n ý dạ vừa mới chuẩn bị giết hắn người này lại phát sinh bạo t ạ n phong lâm khẽ lắc đầu đen cửa quả nhiên tà ác tổ chức hắn chuẩn bị đi giúp một chút bận hiệu tiếp tục như vậy nữ nhân có thể sẽ bị giết chết phong lâm tăng thêm tốc độ hướng dưới núi phóng đi hắn còn không c o vọt tới trước mặt nữ nhân kia đột nhiên hướng phong lâm đánh tới ta là tới giúp cho ngươi phong lâm bản năng nói câu tiếng hoa hắn lập tức phiên dịch thành anh ngữ lại nói một lần nhưng nữ nhân không để ý chút nào phong lâm không chút do dự đánh tới phong lâm bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể phản kích xuất phong lâm tránh ra công kích của nàng vừa giơ tay lên chuẩn bị tiến công nhưng nữ nhân tốc độ càng nhanh dự phán phong lâm dự phán phong lâm kinh ngạc vô cùng người này quả nhiên lợi hại coi như phong lâm chuẩn bị lui lại thời điểm thân thể của nàng đột nhiên hướng phía trước nghiêng phong lâm tay vừa vặn đ ẻ vào nữ nhân này trước người nghệ hiểu lầm phong lâm biểu lộ có chút xấu hổ ta giết n g ư ơ i nữ nhân này trên mặt tất cả đều sắc mặt giận dữ nàng vừa mới giơ tay lên thân thể không dễ chịu khống chế nga xuống ngươi nói là tiếng hoa ngươi không phải là người hoa a phong lâm nói xong liền xuất ra một thanh á m kim s ắ t truy thủ đi hướng đối diện còn sót lại đám người thân hình hắn chất động truy thủ tinh chuẩn s ẹ t qua cổ của bọn hắn về sau phong lâm thân thể ngay lập tức tránh ra không để vụ nổ tác động đến đến chính mình hết thể kết thúc về sau phong lâm lập tức tối lui đến nữ nhân này bên người giữ chặt cánh tay của nàng hướng sơn lâm chỗ sâu chạy tới phong lâm tìm một cái địa phương không người đem nàng bông u xuống để thân thể nàng dựa vào đại thụ hắn bắt lấy nữ nhân thủ đoạn cảm thụ thất giọng nói ra ngươi chúng cổ Ta đ ư ơ nữ g thông nhiên n phổ hiệu biết, lại đối ta độc dược, có làm sao quả.、Nữ、nhân đẩy ra phong lạnh â m tay, lung la lung lay lung lung chuẩn Người bị rời đi. d g này sẽ c ế t Phong lùng â nhân m một mọi nhắc nhở một tiếng, tất cả mọi người là người Hoa, ở nước ngoài đương nhiên phải hô bang hỗ trợ. Chuyện của ta không cần đến người quản. Nữ nhân lạnh Hoa, phải hô hỗ cả của ở tất trợ. ta, là l mắt nhìn phong lâm vừa đi mấy bước liền ngã trên mặt đất ba n g ư ờ i lao tử hôm nay còn định phong lâm đi qua trực tiếp gỡ ra da của nàng áo tại trước người hắn có một vết thương đ ạ biến đen ngươi làm cản nữ nhân quát ngươi lại gọi phong lâm một bàn tay quất vào nàng trên ô n g n g ư ơ i đỗ tử lam tức đến gần thổ huyết nhưng nàng hiện tại toàn thân bất lực cảm giác trong cơ thể máu tươi giống như đều xuất hiện ngăn nước phong lâm trọn vẹn từ trên thân rút ra năm cái ngân châm khống chế kinh mạch của nàng cái này cá nhân thực lực quá mạnh hắn cũng không hy vọng mình cho tàn thánh cổ bị nàng giết chết khống chế xong kinh mạch về sau phong lâm nâng lên đầu ngón tay cho tàn thánh cổ bay ra tiến trong cơ thể nàng đừng núp đ í c h ta đang giúp ngươi giết độc phong lâm phát hiện nữ nhân này an tính lại mới bình tĩnh giải thích đỗ tử lam thân. Thân cảm giác thân thể của mình có thể động đột nhiên hướng phong lâm phát động công kích nhưng bởi vì kinh mạch bị phong trở tay bị phong lâm bắt lấy mãi mãi lao tử hôm nay phải thật tốt giáo hấn người một chút phong lâm lạnh lùng nói chương bốn trăm linh bốn một cái không nên xuất hiện người quen phong lâm chán ghét lấy oán trả ơn hắn bắt lấy hai tay của đối phương một cái tay khác trực tiếp quất vào trước người nàng trọn vẹn nhảy lên nhiều lần mới dừng lại n g ư ơ i tiểu t ử túi ta giết n g ư ơ i đỗ tử lam khỏe mắt đối phong lâm g ầ m nhẹ lao tử ghét nhất như ngươi loại này nhóm lấy oán trả ơn người ta cứu ngươi mệnh ngươi còn xuống tay với ta phong lâm lần này không có đánh mạnh mẽ bắt dưới n g ư ơ i đỗ tử lam đột nhiên tránh thoát từ miệng túi xuất ra truy thủ bổ về phía phong lâm phong lâm nhẹ nhõm né tránh chẳng qua lại bị chặt đứt mấy cây n h t lên tóc xem ra ngươi khôi phục phong lâm nhanh chóng đem rút ra ngân trầm hướng mặt ngoài bỏ chạy trước khi đi không quên trào phúng mờ câu a di xúc cảm cũng không tệ l ắ m ta giết người đỗ tử lam vừa mới chuẩn bị đuổi theo ra đi trước người liền chảy ra màu tươi nàng túi đầu mắt nhìn chú ý tới vết thương màu đen đã rút đi chảy ra bình thường huyết dịch chứng minh cổ độc xác thực đã thanh trừ l a m nàng kịp phản ứng về sau phát hiện phong lâm đã biến mất nàng từ trên thân xuất ra băng vải đem trước người vết thương còn lấy lại sẽ áo ra mặc tiểu từ túi ta nhất định làm t h i t ngươi đỗ tử lam vừa đi chưa được mấy bước Lại vòng trở lại, túi vòng nàng trở đỗ ầ đầu u xuống, từ dưới đất nhặt lên phong nắm trong nàng cũng bước nhanh bên ngoài. từ đất tóc. tóc chặt tay, vừa dưới bước dối rời đi. Đi Đem đ mấy lâm cây vào bên ngoài. Đỗ tử lam cũng không có chú ý tới phong lâm thân ảnh nàng trong chớp mắt biến mất ở đây nơi xa giáo đình trung nhân nhân chú ý tới đỗ tử lam trước người vết thương hắn khẽ lắc đầu mình không có đi vào là lựa chọn chính xác vẫn là chờ đợi giáo đình đại nhân v ậ t quang lâm đi đỗ tử lam đi vào một cái cấp cao khách sạn phía sau nàng dẫm lên điều hòa không khí trong chớp mắt đi vào cao tầng nhảy vào một cái lồng trong phòng trong phòng hạng sang tất cả đều là nữ nhân hết thệ có mười cái tuy nói phần lớn đều là tương đối lớn tuổi nhưng có thể từ mặt của các nàng hình nhìn ra lúc còn trẻ nhất định là mỹ nữ đại nhân người thụ thương rồi một cái trên mặt có một chút nếp nhăn lớn tuổi nữ nhân lập tức đi tới nâng đỗ tử làm cánh tay đen cửa quả nhiên phát rộ ta bị âm đỗ tử lam lạnh lùng nói bên cạnh một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi từ trong dương hành lý xuất ra một cái cái hòm thuốc cái hòm thuốc phía trên đồ án là một đoá màu đỏ hoa mẫu đơn đúng cái này vài cọng tóc cho ta thu lại đỗ tử lam đem lòng bàn tay tóc giao cho một nữ nhân nữ nhân xuất ra nhỏ túi nhựa đem đầu tóc đ ặ t vào đại nhân đây là ai tóc một cái mạo phạm ta tiểu t ử túi trở về tiên nghiệm một chút giờ n a chờ ta bắt đến hắn không phải đem hắn thiến không thể đỗ tử lam đem áo ra giải khai bên người mấy cái nữ nhân trẻ tuổi đưa nàng băng vải gỡ xuống tại trên vết thương b ô i lên dược vật về sau lại lần nữa có tốt đại nhân tổ chức bên kia truyền đến tin tức khẽ nói tiểu thư lại vụ trộm chạy bên người lớn tuổi nữ nhân bất đắc dĩ nói cái này nha đầu chết tiệt kia một mực không để ta bớt lo đỗ tử lam khí ngồi ở trên giường mặc kệ nàng nhiệm vụ lần này trọng yếu không gian chiếc nhẫn ta tình thế bắt buộc phong lâm cho dìn chủ dị thu h ệ thông qua điện thoại biết được nàng đã tại l ầ n cận đặt trước tốt gian phòng thế là phong lâm liền thuận địa điểm chạy tới nơi này khách sạn xa hoa phòng mặt sau là cái cự cử đại cửa sổ có thể thấy rõ ràng dây núi ngọn núi kia loan chính là cửa vào di tích vị trí địa điểm này không sai phong lâm từ cửa sổ nhảy vào đến quan sát bụt phía phát hiện nơi này chỉ có dình chủ dì thu h ệ một người nàng cũng không có mang cái khác hạ nhân ta cố ý chọn lựa dình chu dì thu h ệ vừa cười vừa nói không chỉ có như thế ta còn để người làm một kiện đại sự cái đại sự gì phong lâm cười hỏi dình chu dì thu h ệ đột nhiên xấu hổ cúi lầu xuống nhăn nhăn nhó nhó nói nói lão đại nơi này không ai ngươi cái này nha đầu chết t h t kia lại có cái gì ý đồ xấu phong lâm trợn mắt chừng một cái không có gì ý đồ xấu lão đại hôn người ta một chút liền nói cho ngươi biết dình chu dì thu h ệ cười ngồi ở trên ghế salon vậy quên đi phong lâm k h o á t khoác tay lão đại nhanh lên t a sinh khí năm đó ta lúc ngủ ngươi đều cho ta ngủ ngon hôn d ì n c h ụ di thu h ệ phồng lên miệng chuyện này ngươi khẳng định sẽ khích lệ ta chúng ta đều là người trưởng thành phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ vậy ngươi lên qua đối ta ngừng phong lâm cũng là mặt mò đỏ hừng tối hôm qua hắn là đem d ì n c h ụ di thu h ệ xem như triệu thanh thanh hai người dù sao cái gì đều làm qua cũng không có khúc mắt hắn đi vào gìn trụ di thu h ệ trước mặt tại nàng trên c h á n ấn một chút lần này được đi cái này còn tạm được dìn chu dì thu h ệ đem trên ghế s a lon máy tính bảng lấy ra mở ra video để lên b à n phong lâm mắt nhìn lập tức cầm lấy tấm phẳng phía trên hình tượng chính là cửa vào vị trí còn có thể nghe được bên kia thanh âm h i ệ n nhiên trừ ca mê ra bên ngoài còn có máy nghe trộm ta để người vụ trộm lắp đặt lỗ kim ca mê ra còn có máy nghe trộm dìn chu dì thu h ệ cười nói có thể à thu h ệ phong lâm kinh ngạc vô cùng dạng này hắn liền không cần đi qua có thể thời khắc quan sát bên kia tình huống bên này khoảng cách cửa vào cũng gần nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp phong lâm có thể lập tức chạy tới d ì n c h ụ dì thu huệ thì là d ơ lên mặt khoanh tay dường như đang chờ phong lâm khen ngợi l a o ngũ ngươi chính là ta nữ thần a phong lâm cười ngồi tại d ì n c h ụ dì thu huệ bên cạnh ôm b ờ eo của nàng nói có điều ban đêm cần tắt máy thu hình d ì n c h ụ dì thu huệ giải thích nói cái này ta biết phong lâm gật gật đầu hiện tại camera đều có nhìn ban đêm công năng nhưng ban đêm lại có tia ở ngoài ánh đèn đối cổ võ giả đến nói có thể thấy rõ ràng buổi tối điểm sáng dạng n à y bọn hắn liền biết có ca mê ra đang giám thị ban đêm chỉ có thể tắt máy thu hình dùng máy nghe trộm nghe bốn phía thanh âm d ì n chu dị thu h ệ điểm một chút bữa ăn điểm cùng phong lâm cùng một chỗ ở chỗ này ăn truyền thống mỹ thực nhìn c h ă m chằm tình huống bên kia phi thường thông khoái đột nhiên phong lâm biểu lộ khiếp sợ không thôi thông qua ca mê ra hắn vậy mà nhìn thấy một cái người quen theo lý thuyết người quen này tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây làm sao lão đại d ì n chu dị thu h ệ vừa ăn sushi vừa nói nhìn thấy một cái người quen biết phong lâm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn người này không phải người khác chính là tiết tự tại vân thị nam thiên quốc tế lão đại chu thiên bạn v o n g niên lúc trước từ nhược ảnh vừa đi vân thị chính là hợp tác với hắn phong lâm cùng chu thiên còn cùng nhau tại nhà hắn từng uống rượu tiết tự tại đã từng nói hắn vốn là tại giang nam nhưng gia tộc bị d i ệ t mới đến giang bắc thực lực của hắn cũng chính là hóa hình cảnh giới vì cái gì dám đến nơi này tiết tự tại mắt nhìn bốn phía liền hướng cửa vào phương hướng đi đến giáo đình trung niên nhân lại đi tới thanh âm của hắn cũng theo đó chuyển đến tại chúng ta cầu nguyện kết thúc trước đó bất kỳ người nào không cho phép đi vào tiết tự tại không nói một câu hắn tiện tay vung lên nhấc lên một trận cùng phong mang bông thai trung niên nhân nháy mắt bay ra ngoài bốn phía cây cối đều ngã trái ngã phải lá rụng nhau nhau hắn không có dừng lại một bước thuận cửa vào đi vào chương bốn trăm linh năm ạ đề nạ phong lâm cùng d ì n chủ gì thu hệ lướt nhau n h a u nhau không thể tưởng tượng nổi cái này nam nhân thật mạnh phong lâm lập tức cho lan hà gửi đi tin tức để hắn điều tra một chút cái này tiết tự tại nếu như là người tốt kia liền nghĩ biện pháp đem hắn kéo đến vô gian nếu như là người xấu mạnh như vậy cao thủ vẫn giấu kín tại vấn thị khẳng định có không thể cho ai biết bí mật nói cho lan hà về sau phong lâm tiếp tục xem màn hình n g h e bốn phía nói chuyện đủ loại ngôn ngữ phi thường lộn xộn sau khi ăn xong đồ phong lâm liền cùng dịn trụ di thu huệ ngồi ở trên ghế salon nhìn qua màn ảnh trước mắt bất chi bất giác sắc trời đã hoàng hôn nơi đó tụ tập người càng ngày càng nhiều phong lâm ngáp một cái một mực co cắp ở trên ghế salon đều muốn ngủ một giấc cùng lúc đó thanh âm huyên áo đột nhiên biến một ấ thấy t tức thu Cái cùng chủ chú Chỉ ca người, đi vào ca mê phà bi. này nên phong dìn vào gây lập lâm gì hệ phà mê m ý. ra cái là người da đen nhìn xem niên kỷ chí ít sáu bảy mươi tuổi mặt mũi n h ă n nheo người xuyên trưởng bảo màu đỏ một cái là người da trắng niên kỷ nhìn xem bốn mươi năm mươi tuổi giữ lại kim sắc q u a n xoắn tóc dài tại tay trái của hắn trên mu bàn tay có một cái màu đen thập tự giá hình xăm người trung niên này người xuyên màu đỏ hầu phục cái cuối cùng là cái nữ nhân trẻ tuổi kim sắc tóc thẳng như là thác nước tản mát tại sau lưng nàng người xuyên màu trầm ấy nhưng áo là màu đỏ áo khoác cỡ l ồ n bả vai có một cái hình hộp chữ nhật dương kim loại trên mặt của nàng mang theo một cái mặt nạ phía trên đồ án là cái kim sắc thập tự trên thập tự giá điêu khắc phi thường phức tạp mỹ quan hoa văn hồng y giáo chủ p h i ề n phức nhân vật đến phong lâm bất đắc dĩ thở dài co quắp ở trên ghế salon hồng y giáo chủ lệ thuộc vào giáo đình giáo hoàng phía dưới địa vị gần với giáo hoàng dựa theo thực lực phân chia tương đương với hoa hạ vô gian nữ nhân kia cũng là chủ giáo sao gìn trụ gì thu h ệ nhìn về phía trong màn hình mang theo mặt nạ tóc vàng nữ nhân danh hiệu của nàng gọi hạt đệ nạ phong lâm giải thích nói cái gì nàng chính là thiên cương thứ tư hạt đệ nạ d ì n c h u di thu h ệ kinh ngạc vô cùng trước đó nàng từng nghe phong lâm nói qua hạt đệ nạ lúc trước cũng là thần khiếu hậu kỳ cùng phong lâm liền kém một chút bởi vì cùng là người trẻ tuổi nàng thường xuyên tìm phong lâm đọ sức cảm thấy phong lâm không nên đứng tại vị trí thứ hai cái kêu tóc dài t r u n g nhân nhân chính là thiên cương thứ nhất họ s ả y đồn phong lâm dối người một cái cũng chuẩn bị hành động trước đó người của giáo đình một mực đang ngăn cản hẳn là muốn đợi đến mấy người bọn hắn đến nguyên lai、like、hắn chính là bỏ s â y đồn d ì n c h u di thu h ệ khẽ gật đầu đã sớm nghe qua danh hiệu của người này phong lâm đối cái này bài vị thứ tự cũng không thèm để ý đương nhiên quốc gia đồng dạng không quan tâm nhưng giáo đình lại không giống bọn hắn đối thứ tự phi thường coi trọng họ s â y đồn nguyên bản là hồng y giáo chủ một viên về sau bị cưỡng ép kéo đến thiên cương đ ổ bên trong hoa hạ đương nhiên có thể để cho vô gian cao thủ đi qua nhưng cuối cùng nhất trí đồng ý khiêm tốn làm việc dấu tài mới là chân lý không cần thiết cùng bọn hắn tranh đoạt loại này thứ tự ta cũng đi qua phong lâm đứng dậy từ trong không gian giới chỉ xuất ra một kiện màu đen áo khoác lại sắp chết y mặt nạ đeo lên lão đại ta dùng đi sao d ì n c h u di thu h ệ đứng lên hỏi không cần nhiệm vụ lần này là vô gian nhiệm vụ ta một người dễ dàng hơn phong lâm mở cửa sổ ra vừa cười vừa nói tại chỗ này lợi ta nói xong thân ảnh của hắn liền biến mất tại nguyên chỗ giờ phút này đã hoàng hôn tại trước sân động tụ tập người càng ngày càng nhiều bốn phía đám người nhìn qua người xuyên hồng y mấy người tại ấ t t cả đều k khe khe tư hoa hạ bàn l u chỗ phương đông bọn hắn gọi là thiên cương đồ về phần giáo đình chỗ phương tây gọi là ba mươi sáu thần tướng bọn hắn là giữ gìn thế giới cổ võ giả nhân vật đại biểu bất quá đa số người không e ngại q u a m ì n h bọn hắn bản năng sợ hãi hắc ám luận nổi tiếng cùng khí t r ả n g chết ý cho người lược uy hiếp lớn hơn dù cùng là thần tướng tại đa số người phổ biến trong nhận thức biết chết ý cùng loại với minh vương hà đ e s là không có bất kỳ cái gì thương hại tử vong c h i thần cùng lúc đó hai người mặc váy màu đen nữ nhân từ đằng xa đi tới các nàng trên mặt của hai người toàn đều mang mặt nạ phía trên là một cái to lớn mẫu đơn hoa mẫu đơn hạ cũng tới rồi đây chính là trên thế giới đỉnh cấp tổ chức sát thủ bọn hắn thật to gần a cũng dám ngay trước giáo đỉnh trước mặt chủ động xuất hiện tổ chức này phi thường thần bí không ai thấy qua các nàng nội tình ta rất muốn gia nhập các nàng ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn hoa mẫu đơn hạ tất cả đều là mỹ nữ làm sao lại thu ngươi cái này nam nhân bốn phía đám người nghị luận â m ý. đỗ tử làm quan sát bốn phía cũng không nhìn thấy hôm nay gặp phải cái tiểu tử t h ố i kia trước đó bởi vì chúng cổ để tên tiểu bối này chiếm tiện nghi hiện tại nàng đã triệt để khôi phục không lấy lại danh dự sau này mặt của nàng hướng cái tiết thả chín chủ giáo đại nhân mang theo đông thai giáo đình trung nhân nhân đối người da đen láo giả túi đầu xuống Đồn, Adena, các người theo ta đi vào. vâng hai đám vị khẽ gật đầu ô tô vừa mới chuẩn bị ở phía trước dẫn đường đột nhiên dừng bước quay đầu lại nhìn lại tầm mắt của mọi người đều tại vị này thứ chín chủ giáo trên thân nhìn thấy hắn quay đầu gần như bản năng quay đầu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại tại cách đó không xa trên nhánh cây đứng một người mặc màu đen áo khoác nam nhân làm mọi người thấy mặt của hắn lúc tất cả đều trận tròn con mắt mặt nạ màu trắng bên trên là một cái bút lông viết xuống một chữ chết y ỉa ông trời của ta yên lặng hơn hai năm chết y ỉa vậy mà xuất hiện ở đây không hổ là tử thần đồng dạng nhân vật thật mạnh bí ẩn năng lực bốn phía đám người tất cả đều rung động không thôi nếu như không phải bót tô quay đầu lại bọn hắn không ai chú ý tới một cái tử thần đã lặng yên ra hiện tại bọn hắn phía sau phong lâm từ trên nhánh cây nhảy xuống đi bộ nhàn nhã hướng nơi này đi tới đám người thấy thế doa đến tất cả đều tránh ra một con đường Ảt đ ế nạ quay đầu lại nhìn chằm chằm đến gần phong lâm đem con cái dương lấy xuống không thể bắt tô nhàn nhạt đem tay dán t ạ i dương kim loại bên trên Ảt đ ế nạ phát ra sách một tiếng lại đem dương kim loại trên lưng phong lâm cũng không có dừng lại hướng giáo đ ỉ n h bên này đi tới tôn kính thứ hai thần tướng tại hạ bắt tô người da đen lão giả nhìn qua đi tới phong lâm có chút túi đầu xuống tiền bối tốt phong lâm cũng đi theo túi đầu xuống lao đầu này không đơn giản tuyệt đối siêu việt quán thông cảnh giới tiến vào rèn luyện c h i cảnh ngươi cũng là đến chu sát tác ma sao hót tô lạnh nhạt mà hỏi chương bốn trăm linh sáu thế giới mạnh nhất cũng không đủ chu sát tác ma phong lâm khỏe miệng nhét lên chẳng qua cái nụ cười này tại mặt nạ về sau không ai có thể nhìn thấy giáo đình vẫn là trước sau như một rõ ràng là coi trọng nơi này không gian chiếc nhẫn chẳng qua chỉ là dùng đến chu sát tác ma danh nghĩa mà thôi không sai ta thích chu sát tác ma phong lâm dùng tiêu chuẩn anh ngữ trả lời nguyện thần chia ý chí ở cùng với ngươi h n g tố lộ ra một vòng mỉm cười liền nhìn về phía bên người hai người chúng ta đi vào phong lâm đi theo phía sau bọn hắn đi vào nội bộ vẫn có thể nhìn thấy trồng chất như núi thi thể không ít theo vào đến đám người nhìn thấy những thi thể này đều có chút buồn nôn nôn khan trong đó một số nhỏ người lựa chọn rút đi nhưng càng nhiều người quyết định xâm nhập không gian chiếc nhẫn đối xử cám dấu của bọn họ lực thật quá lớn phong lâm mắt nhìn bốn phía đám người hắn quyết định trước gần n ú t trong bóng tối tiết tự tại người này hắn một mực rất để ý nhiệm vụ lần này nguyên bản là lao thái g i a muốn lưu lại chính mình phong lâm ban đầu liền không ôm cái gì hy vọng dù sao mình lộ ra mặt chứng minh hắn s á t thực tới đây chấp hành nhiệm vụ phong lâm vừa đi không bao lâu một cái hai mắt buộc phát kim sắc quang mang nữ nhân ngăn tại phong lâm trước mặt xa xa potto bất đắc dĩ lắc đầu hắn đối bên người bỏ xầy đồn nói ra chúng ta đi vào Bỏ xầy đồn hơi nết khoẻ môi lên lên hắn mắt nhìn phong lâm phương hướng liền đi theo chết y ỉa ngươi lần trước đ ố i ta vũ n ụ c lần này ta nhất định phải trả lại cho ngươi gấp bội adệ nạ nói là tiếng hoa nàng đem sau lưng cái dương hai xuống bên trong là hai đoạn trường mâu nàng đem hai đoạn hợp lại cùng nhau hình thành gần hai mét trường mâu ẩm ẩm nàng một chân giẫm tại mặt đất kim sắc khí vải lượt nàng toàn thân phong lâm kinh ngạc lớn mày nguyên lai nàng cũng tiến vào quán thông c h i cảnh khó trách muốn nhanh như vậy lấy lại danh dự thần thánh q u a n huy ạt đ ế nạ thấp dọ n g quát hán trường mâu mũi nhọn lóe ra trướng mắt kỳ quang loại kia tia sáng tựa như là người bình thường ở buổi tối bị xa quang đèn chiếu xạ con mắt trước mắt một mảnh trắng xóa cái gì cũng không nhìn thấy、Siêu. Hạt thân hình h nạ trong để c ấ phong lâm lần này là có nhiệm vụ không cần thiết ở trên người nàng tốn hao khí lực thế là thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại hướng trong rừng rậm bỏ chạy trốn chỗ nào a đ e n a khe kêu một tiếng chăm chú cùng tại phong lâm sau lưng phong lâm cảm thụ bốn phía khí tức chấn động nhanh chóng hướng về đến đen cửa một cái kiến trúc bên trong nơi này có một đống người ngay tại chợ xuất phát bọn hắn nhìn thấy phong lâm t i ế n đến nghiêm nghị hô bạ cạ tây bên trong bốn phía đám người tất cả đều cầm vũ khí lên xoắt phong lâm thân thể hóa thành một đoàn lang quang từ trong cửa sổ biến mất đúng lúc này a đ e n a cũng vào bốn phía mọi người thấy nơi này tất cả đều hướng a đê nạ đành tới a đê nạ vốn là muốn đuổi theo nhưng những người này cùng nhau tiến lên nàng chỉ có thể làm chiến đấu phong lâm nhìn qua phía sau v à chạm khỉ kính cười lắc đầu hắn tiếp tục thâm nhập sâu đứng tại trên một cây đại thụ cảm thụ b ố n phía nơi này đã có rất nhiều người bắt đầu giao thủ chiến đấu mặt đất chấn động âm thanh đều không có đình chỉ phong lâm ánh mắt nhìn về phía xa xa sân phòng ở trên đỉnh có một tòa đen như mực cung điện tin tưởng rất nhiều người đều tiến về bên kia phong lâm tự nhiên cũng giống như vậy làm đến nơi này về sau hắn quả nhiên phát hiện otto đã đi vào chẳng qua cũng không thấy họ xây đồn hắn dường như đi vào trước phong lâm đi vào màu đen cung điện thân thể bản năng lại lui ra ngoài loại này manh liệt không hài hòa cảm giác cùng ban đầu ở sa mạc địa giới đồng dạng có lẽ nơi này cũng là trận pháp chẳng qua trận pháp quá mức h u y ề n d i ệ u phong lâm cũng không biết ứng đối ra sao hơi do dự một chút phong lâm liền quyết định ẩ n trốn ở chỗ này nhưng nơi này có cao thủ nhất là t i ế t tự tại cho nên phong lâm dùng một cái ổn thỏa nhất phương thức đem lô kim ca mê ra đâm ở trên m i n g cây đối cái cung điện này về phần máy nghe trộm đặt ở cung điện bên cạnh trong hoa viên vẫn là không gian chiếc nhẫn thuận tiện phong lâm cười rời đi nhìn ơ i này, qua trong màn hình hai người nhớ kỹ đô khinh ngữ chính là tổ chức này đây cũng là người một nhà nếu như có thể mà nói phong lâm dự định lưu tiên cứu các nàng cũng không lâu lắm hạt đệ nạ cầm trương mâu cũng xông vào cung điện nội bộ phong lâm cứ như vậy không tranh không đ o ạ n nằm tại trên ngọn cây trong lúc đó lại có một ít người hướng bên trong tiến đến nhưng không ai ra tới kỳ quái đều mười mấy phút vì cái gì bên trong không có động tĩnh phong lâm thông qua ca mê ra quan sát kiến trúc bên trong giường như không có chiến đấu chấn động đúng lúc này từ khía cạnh đi tới hai người phong lâm ánh mắt ngưng lại t i ế t tự tại cùng hắn cùng nhau là cái dáng người thấp bé láo giả phong lâm tại may mắn quyết sách của mình nếu như là g i ấ u ở lân cận rất có thể sẽ bị t i ế t tự tại phát hiện đại nhân lần này đa tạ ngài tự mình đến cứu cái này dáng người thấp b ẽ lao giả cung kính túi đầu xuống cựu ưu chi địa người không có tới sao tiết tự tại bình tĩnh hỏi bên này phong lâm ánh mắt dần dần nhắm lại lên không có có lẽ bọn hắn đã đ o á n được ta hợp tác với bọn họ chỉ là nội ứng lao giả trầm giọng nói một đám hồ ly tiết tự tại đứng chắp tay thản nhiên nói chuyện còn lại giao cho ngươi đi mấy ngày gần đây chuẩn bị rút ai đại nhân ta thực sự không nỡ nơi này chất pháp có thể làm cho không người nào có thể sử dụng khí chất pháp nói là thế giới mạnh nhất cũng không đủ đi tại lao giả này đang khi nói chuyện một đám người xuyên áo đen mỹ dạ từ đằng xa chạy c h ậ m tới trên tay của bọn hắn vậy mà là thuần một sắc vũ khí hiện đại súng ống lựu đạn cái gì cần có đều có phong lâm cuối cùng đã rõ nguyên lai bên trong trận pháp vậy mà làm cho không người nào có thể sử dụng khí cái này thật đáng sợ nếu như không cách nào sử dụng khí đó chính là người bình thường tuy nói thần khiếu cảnh giới trở lên động thái thị lực có thể bắt được đạn nhưng con mắt thấy không dùng cần thân thể cân đối khả năng né tránh không có khí thân thể theo không kịp động tác cuối cùng vẫn là muốn trúng chiêu cũng chỉ có rèn luyện cảnh giới cao thủ khả năng bằng vào thân xác ngăn cản nhưng bây giờ vũ khí có thể sử dụng đồ vật nhiều lắm phương pháp đơn giản nhất chính là hỏa d i ễ m công kích coi như đốt không chết cũng có thể sạch chết lần này giáo đình xuất động rèn luyện c h i cảnh lần sau đâu ngươi tự giải quyết cho tốt tiết tự tại nói xong liền quay người rời đi đại nhân ta khẳng định nghe ngài ta đưa ngài lão giả trước lúc rời đi nhìn về phía nơi này đám người đi thôi nam nhân giết nữ nhân chỉ công kích tứ chi để dùng cho hạ nhân hưởng lạc Đi c h tại, tại cách đó không xa hắn phát hiện một bộ nhị dạ thi thể trên thân tất cả đều là quần áo màu đen đầu cũng bị che kín chỉ lộ ra con mắt phong lâm ngay lập tức đem mình trang phục cất vào trong không gian giới trì thay đổi nhị dạ phục chỉ lộ ra ánh mắt của mình vợ ì mình để điểm, cho cố thật hắn khỏe h xoa o một mắt màu rất tại tươi. ý sau, Về p giếng dũng nhìn thấy phong lâm con mắt trôm máu tươi nhẹ nhàng gật đầu tiểu tử ngươi không sai một lát nữa đợi ta chọn xong nữ nhân để ngươi cái thứ hai chọn Đa đại tạ bở giếng đại nhân. phong lâm không nghĩ thông người này cũng là quán tới, là đi ỉ n phong. Muốn bắt súng hắn, thẩm vấn h thẩm bắt l ê n quan theo ớ i tiết tự tại là ai, tự là cơ bản k ô n năng. Đối phó hắn, duy nhất phương pháp chính là cùng trước đó, đối phó giang đồng dạng. Khai thác, sát, đánh lén phương、thức. Phong g có trước thác thức. phó đó, phó khả Khai pháp h Đối đối đồ đi duy sát t ám là lâm cái này thân người về sau theo hắn cánh tay vung đ ẩ y chú ý tới phía trên là một viên c h i ế c nhẫn màu trắng nhìn xem phải sâu nhập cung điện nội bộ phải biết ở bên trong không cách nào sử dụng khí phong lâm không có quá nhiều thời gian phong lâm đối với đánh lén có chuyên nghiệp nhận định loại này không có chút nào phòng bị người hắn có thể một k í c h mất mạng sự thật chính là như thế bờ giếng d u n g còn không biết tình huống như thế nào đầu liền dọn nhà mãi mãi gần đây vận khí cũng quá tốt đơn giản như vậy chiếc nhẫn liền đến tay phong lâm ngay lập tức đem hắn chiếc nhẫn hai xuống cẩn thận nghiên cứu một chút quả nhiên là không gian chiếc nhẫn chẳng qua phạm vi cực kỳ nhỏ cũng liền một mét lập phương cùng nha nước bạch chiếc nhẫn không tranh l ệ c nhiều bên trong có rất nhiều đồ vật gần như đều thả đầy phong lâm hiện tại cũng không có thời gian con nhìn hắn dùng mình cổ đem đối phương thi thể phân giải liền đứng tại c h ỗ suy tư theo lý thuyết nhiệm vụ lần này đã hoàn thành bất quá hoa mẫu đơn hạ cũng coi như là người một nhà phong lâm quyết định vào xem đi vào trước đó hắn trước từ trong không gian giới chỉ, khẩu súng lấy ra nếu như là không cách nào thi t r i ể n ký không gian chiếc nhẫn cũng mở không ra cái này màu đen cung điện nội bộ cũng không có cửa sổ bốn phía đen kịt một màu chẳng qua thuận xâm nhập phong lâm cảm nhận được một dòng nước nóng hơn nữa còn có thể chuyển đến cộc cộc cộc t h a nhâm phong lâm đi vào cung điện cuối cùng cuối cùng đã rõ nơi này là chuyện gì xảy ra ngọn núi này là sống núi lửa phía dưới còn có thể nhìn thấy nham tương phong lâm giờ phút này đứng tại biên giới phía trước chính là nham tương đại khái tại xa ba mươi m địa phương là đối bờ có thể đi vào nơi này đều là cao thủ ba mươi m khoảng cách ngã đều có thể nhảy qua đi nhưng đối diện hẳn là liền không cách nào sử dụng khí người có thể nhảy qua đi nhưng lại không nhảy qua được đến chỉ có thể bị đối phương bắt rùa trong h ũ phong lâm quan sát bờ bên kia hình trụ tròn kiến trúc hình trụ bốn phía chính là nham tương cái này kiến trúc phía trên tựa hồ là một cái tế đ à n không có bất kỳ cái gì che chắn vật bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính là thị t cá những cái này á o đen nghĩ dạ đứng tại phong lâm bên này đối bên kia xạ kích những cao thủ kia chỉ có thể thụ lấy ha ha có ý tứ người này hẳn là rèn luyện chi cảnh cách đó không xa một người cầm ra lôi ném tới hotto bên người hắn giờ phút này ngăn tại ardena trước người phi thường nam nhân đỡ đạn vê anh hotto trên thân đa số bị bỏng họ xây đồn thì là tay cầm hai cái thi thể xung làm tấm thuẫn về phần hoa mẫu đơn hạ hai người giờ phút này đã đánh ngã một tên nữ nhân kia ghé vào khắc trên người một nữ nhân thay nàng đỡ đạn một nữ nhân khác điên cùng kêu to nhưng đối phương đã chết rồi trừ mấy người bọn hắn bên ngoài những người còn lại tất cả đều bị đánh thành c á i sàng phong lâm mặt không biểu tình nhìn xem đây hết thảy loại bảo bối này nguyên bản liền nương theo lấy cực lớn nguy hiểm dám đi vào liền phải có tử vong rất nộ chín chủ giáo đại nhân ạc đế nạ phát hiện hot t o thân thể đột nhiên chống đỡ hết nổi vì trên mặt đất ôm hắn kêu lên trốn ở đằng sau ta o t tô lạnh dọm nói thấy cảnh này phong lâm cũng hơi kinh ngạc bí ẩn quân đoàn cùng giáo đình bên ngoài là bằng h ư u nhưng vụ trộm là địch nhân phong lâm nhìn thấy màn này vẫn là thật bội phục hắn hắn móc ra súng của mình chuẩn bị đem những người này giải quyết nhưng vào lúc này phát sinh vượt qua phong lâm ngoài dự liệu sự tình tiết tự tại lại trở về mà lại tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi gần như trong c h ư ớ c mắt liền xuất hiện tại phong lâm bên người vở giếng r ũ n g đâu tiết tự tại nghiêm nghị hỏi không biết phong lâm túi đầu x u ố nói bên kia mấy cái công kích người phát hiện tiết tự tại đến tất cả đều thu hồi vũ khí chạy c h ậ m tới phong lâm một mực túi đầu sợ đối phương hoài nghi người rõ ràng là quán thông c h i cảnh vì cái gì mặc hạ n h ẫ n trang phục tiết tự tại đột nhiên chỉ vào phong lâm hỏng bét phong lâm b i ế n sắc vừa mới chuẩn bị bỏ trốn tiết tự tại liền ngăn tại phong lâm trước mặt trốn không thoát phong lâm đại nao cấp tốc vận chuyển một cái lùi lại phía sau bước thối lui đến bờ bên kia tế đàn bên trên quả nhiên vừa mới rơi vào nơi này khí liền bị phong bế cảm giác kinh mạch dường như bị cái gì lực lượng chặn lại tiết tự tại nhìn thấy phong lâm chạy trốn tới bờ bên kia cũng không có để ý dù sao ở bên kia vô luận là ai đều khó thoát khỏi cái chết các ngươi lập tức thông báo bờ diếm dũng ta nhận được tin tức cựu ưu chi địa người muốn tới cứu hắn để hắn dựa theo kế hoạch làm việc ta đi tiết tự tại nói xong liền rời đi nơi này phong lâm ở chỗ này khí chỉ muốn chửi thể bà ngươi lao tử hiện tại cũng không đi qua những nghĩ dạ kia nhận được tin tức lập tức rời đi đi tìm bờ diếm dũng tế đàn bên trên đám người rốt cục có thể được đến một tia thở dốc ngài không có sao chứ họ xây đồn nhìn qua máu me khắp người mắt tô trầm giọng hỏi không có việc gì ta nằm một hồi mắt tô nhắm mắt lại cố gắng để hô hấp của mình trở nên bình ổn một bên khác đỗ tử lam đem người bên cạnh nằm ngang để dưới đất cánh tay của nàng chỉ có mấy viên đạn chảy ra cũng không lo ngại giờ phút này nàng đem mặt nạ l ấ y xuống l a u nước mắt trên mặt phong lâm sắc mặt lập tức biến đổi vậy mà là mình khi dễ lao bà hắn lập tức ngồi dưới đất không làm cho đối phương phát hiện chính mình đám người xác định tạm thời không có chuyện làm về sau nhao, nhao nhìn về phía phong lâm nhất là đỗ tử lam cùng adena hai người nhìn qua phong lâm thân hình luôn cảm giác có chút quen thuộc người là chết y rỉa adena hung dữ chỉ vào phong lâm người là cái tiểu t ử thối kia đỗ tử lam cũng chỉ vào phong lâm hỏi phong lâm ám đạo không ổn ở đây hắn cần một cái lựa chọn đã từng adena bị phong lâm đào quần tại trên mông hỏa một cái đầu heo so sánh dưới đỗ tử lam bên này cũng liền chiếm một điểm tiện nghi húng chi adena còn có giúp đỡ cho nên phong lâm làm ra lựa chọn lần đầu có người nói ta là chết y r ỉ quá vinh hạnh thanh âm này ngươi quả nhiên là cái tiểu tử t h ố i kia đỗ tử lam cắn răng một cái hướng phong lâm vào tới n g ư ơ i cái này lao bà nơi này có thể dùng không được khí lao tử mặt cho ngươi hút xưng phong lâm cố gắng để cho mình thoải mái một điểm bởi vì chết y cái thân phận này là l ã n h khóc nhân vật chương 408, t ử kỳ sắp tới ạ đệ nạ càng phát ra cảm thấy người này là chết y gì hết, nhưng nghe đến phong lâm lời nói nàng mới phát hiện không hợp lý tại nàng trong nhận thức biết chết y không thích nói thêm lời thừa thãi là cái phi thường lanh k h c người、Xoát. phong lâm cùng đỗ tử lam thân thể đụng vào nhau hiện tại không cách nào sử dụng k h í hai người chiến đấu trở về đến nguyên thủy nhất bản năng nhưng đỗ tử lam biết nhược điểm của mình mình thân là một nữ tính tại đối mặt nam nhân thời điểm lực lượng là nhược điểm tuyệt đối không thể bị hắn bắt lấy nhưng nàng không nghĩ tới mình vẫn lấy làm tiêu ngạo thuật cách đấu vậy mà không cách nào đụng phải phong lâm chút nào đột nhiên đỗ tử lam bắt đến sơ hở ẩm đỗ tử lam một quyền tránh ra phong lâm công kích một quyền đánh vào phong lâm trên mặt phong lâm nhết miệng cười một tiếng hai tay bắt lấy đỗ tử lam cánh tay đỗ tử lam ám đạo không ổn phong lâm vậy mà là cố ý Nàng thân hình ngảy lên, lấy vượt qua thường nhân tính dẻo dai vọt lên, hai chân vượt vọt hai lấy qua dai dẻo k ẹ phong lấy p lâm cổ. nhịn u thuật. Phong h n lâm nhịn không được lộ ra mỉm cười không thể không nói nữ nhân này không hổ là sát thủ vô luận là lực lượng tốc độ phản ứng đều thuộc về đ ỉ n h tiêm nhưng nơi này hiện thực chiến đấu không có trên sàn thi đấu quy tắc ngươi không phải dùng chân tỏa hầu sao phong lâm hai tay trực tiếp bắt lấy váy của nàng bắt đầu xé rách thử kéo màu đen váy bị phong lâm xé mở phía dưới là màu đen quần bó phong lâm lại bắt lấy quần hướng xuống nào ngươi muốn chết đỗ tử lam ánh mắt b ố i r ố i cấp tốc rút lui nhưng phong lâm làm sao lại để nàng đi hán tay một mực nắm lấy quần đỗ tử lam căn bản là chạy không thoát l ã o b à thiết chiêu phong lâm cấp tốc tiến lên dùng cánh tay khóa lại đỗ tử l a m cổ dùng sức một ném đưa nàng đẻ xuống đất kết thúc phong lâm cấp tốc cơi ở trên người nàng hai tay đẻ lại cổ tay của nàng túi đầu nhìn xem nàng thả ta ra người cái này hôn đản đỗ tử lam dùng sức dây r u ộ n nhưng lực lượng của nàng lại không sánh bằng phong lâm chỉ có thể bị khống chế lại lao b ả tính tình túi như vậy hẳn là lao thẳng nữ là lao phong lâm nhàn nhạt cười nói, nhìn ngươi dáng ngươi cũng cười không tệ ta lắm, coi đ ộ nghĩ p ò n nha thương ngươi. Ngươi càn. điên cuồng toàn ruộng. Phong lâm không g giấy thật hết h ta Lam đầu, Đỗ cầm yêu tốt tử sẽ dốc làm lực lâm rú, tới nàng điên cuồng như vậy mắt thấy muốn ép không được lập tức túi đầu đem đầu đẻ vào trước người nàng lại sẽ đỗ tử lam không chế lại nhưng hắn vẫn không quên ngoài miệng trào phúng n g ư ơ i cái đồ chơi này có phải là giả dừng tay xa xa ạt đê na đi tới thực sự nhìn không được cùng là nữ tính nàng không thích phong lâm như thế đối đãi đỗ tử lam nàng đứng tại phong lâm bên người nhìn qua phong lâm dùng tiêu chuẩn tiếng hoa nói ra vung nặng ra ngươi dạng này là không đúng mỹ nữ nếu như ta cho ngươi biết hai người chúng ta ở giữa sự t ì n h ngươi liền không nói như vậy phong lâm n g ầ n đầu đem hai người trước đó ở đây phát sinh sự t ì n h nói cho hạt đệ nạ n g ư ơ i này hoàn toàn là lấy oán trả ơn ai bảo ngươi cứu ta rồi là ngươi xen vào việc của người khác đỗ tử lam đ ố i phong lâm kêu lên ngươi nhìn hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy ta cũng không quá phận phong lâm quay đầu mắt nhìn hạt đệ nạ hô n á khẩu không trả lời được không biết nói cái gì cho phải không chỉ có như thế ta lần này thì đến nguyên bản định chính là tới cứu n à n g bởi vì ta cùng hoa m â u đơn hạ một người là bằng hưu phong lâm tiếp tục nói người đánh g i ắ m chúng ta đường đường hoa m â u đơn d ư ớ i làm sao lại nhận biết như ngươi loại này tiểu t ử túi đỗ tử lam lạnh lùng trừng mắt phong lâm nói cho ngươi cũng không sao ta và ngươi hoa m â u đơn hạ một người có hô nước chẳng qua ta đã từ hôn phong lâm thản nhiên nói hô nước cái này càng không khả năng tổ chức chúng ta có văn bản rõ ràng quy định nếu như có hô nước hoặc là yêu đương vậy liền vô điều kiện rời khỏi tổ chức đỗ tử lam nhìn về phía phong lâm đột nhiên nàng biến sắc khó chẳng lẽ dù sao từ hôn nói cho tên ngươi cũng không có gì nàng gọi đô khinh ngữ phong lâm bình thản nói cái gì ngươi đỗ tử lam cả kinh nói không ra lời nhất định là giả nhất định là vì nghiệm chứng đỗ tử lam tiếp tục hỏi ngươi tên gì ta gọi phong lâm cái này đỗ tử lam đều nộng tên tiểu tử túi này vậy mà là nữ nhi của mình vị hôn phu nhưng hắn lại như thế đối với mình phong lâm phát hiện đỗ tử lam sắc mặt đều trắng rồi tưởng rằng nàng bị hủ sợ dù sao đỗ khinh ngữ là lão đại nữ nhi nữ nhân này thực lực mạnh như vậy hẳn là cùng loại với môn phái trưởng lão cao thủ nhưng cho dù dạng này địa vị khẳng định không bằng đỗ khinh ngữ lão bà ta chỗ này có đỗ khinh ngữ điện thoại phong lâm tiếp tục nói thả ta ra đã ngươi là n g ư ơ i một nhà ta liền bỏ qua ngươi đỗ tử lam cảm giác tim đập rộn lên huyết khí cuồn cuộn n g ư ơ i này vậy mà là phong trần nhi tử nàng thân sắc bối rối căn bản không biết dùng biểu tình gì đến đối mặt đây hết thảy hừ là ta bỏ qua ngươi phong lâm lúc này mới b u ô n g ra đỗ tử l à m hắn đứng lên vỗ xuống đùi đất trên người đỗ tử l à m sau khi đứng dậy cảm giác đều có chút đứng không vững nàng ngay lập tức đem mặt nạ của mình đeo lên nàng là thật không mặt mũi gặp người làm sao sợ lao tử tố cáo ta cho ngươi biết ta đã ghi nhớ ngươi dáng dấp ra sao phong lâm b u ô n g buông tay hù dọa nàng một chút lão tử cùng các lão đại của ngươi còn nhận biết tin hay không láo tử một cái điện thoại để nàng đem ngươi đưa cho ta làm nhà đầu tiểu từ thúi ngươi nằm mơ đỗ tử lam chỉ vào phong lâm quát phong lâm đương nhiên biết cái này là không thể nào nếu như chỉ là phổ thông sát thủ đối phương khả năng làm theo thực lực của nàng mạnh như vậy trừ phi các nàng l a o đại ngốc mới đưa loại cao thủ này tặng người nhưng phong lâm ngoài miệng không có nhàn rỗi vậy ngươi liền đợi đến ta vừa vạn thích thành thục nữ nhân Ngươi! người, đỗ tử khí trước người một chống một chống, nàng rất lâu không có tức giận như、vậy. Hiện tại chuyện này, để nàng lâm vào lưỡng nan. Nếu như đem thân phận trước tại Đỗ để đem tử một một rất tức Lam lâu lâm của khí có vào vậy. Nhưng mình mặt mò, loại vũ nhục này nếu như truyền đi nàng có thể sẽ xấu hổ tự sát nhưng nếu như không nói cho hắn tiểu tử này sẽ một mực không che lại miệng xoắn suýt hồi lâu đỗ tử lam quyết định không nói cho hắn bởi vì bọn hắn bị vây ở chỗ này một hồi những người kia trở về chờ đợi bọn hắn chính là tử kỳ đều phải chết xoắn suýt nhiều như vậy làm gì phong lâm phát hiện đỗ tử lam không nói lời nào hắn cũng bắt đầu nghiên cứu trận p h á p này hắn bước nhanh đi qua nơi này tất cả sàn nhà phát hiện đều không thể sử dụng khí cái loại cảm giác này giống như là linh mạch bị phong Chúng ta trước cả hẻo lánh nơi ta tất đó đã đem đ ề u đi khắp, nơi khắp, không khí. chỗ thể này dụng có có một chỗ có thể sử a d e n a nhiên ì n Phong n về phía、phong、Lâm ó Phong lâm không trả lời. Hắn xuất ra ngân trầm, phân không Hắn thân thể mấy chỗ huyệt h vào ngân n Lâm lời. đâm trầm, mấy trả xuất biệt ra Quả i vị. trải qua kích động về sau hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân phía dưới kinh mạch giống như bị đóng chặt hoàn toàn càng đến gần bên trên bị phong kinh mạch càng nhẹ nhõm phong lâm n g ẩ m đầu nhìn về phía chỗ cao cẩn thận hồi tưởng vừa rồi rơi xuống ở đây thời điểm giống như tại không trung còn có thể sử dụng khí đúng lúc này đám người nghe được bờ bên kia t h a nhâm Đám người kêu lại kêu trở về. s ắ c mặt mọi tất của cả người, đều p h á t s i n h b i ế n hóa, t r à n ngập t â m t i n h tiêu chín nàng không có ba ba phong lâm quyết định thí nghiệm mình p h ò n g đoán hắn dùng sức nhảy lên c h ọ n vẹn thẳng đứng nhảy vọt hơn hai mét mặc dù không cách nào sử dụng khí nhưng bọn hắn thể trạng vẫn là người bình thường không cách nào so sánh làm thân thể đi vào hai mét chỗ cao về sau phong lâm vậy mà phát hiện đầu bộ vị có một nháy mắt có được khí tính quả nhiên nghiệm chứng mình phỏng đoán tại chỗ cao có thể thi triển khí người ngốc rồi đỗ tử lam nhìn qua phong lâm lạnh lùng nói nàng hiện tại đối phong lâm đã không có hận ý dù sao đều phải chết cần gì chứ huống chi cha của hắn là ân nhân cứu mạng của mình phong lâm chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn đỗ tử lam đơn thuần là đầu chạm đến còn chưa đủ lấy thi triển t h ầ n phản cho nên ít nhất phải để cho mình mình nhảy vọt ba bốn mét mới có thể liên quan tới chút chuyện này tuyệt mệnh bảy t r â m thứ nhất trâm liền có thể làm được kỳ quái lão đại của chúng ta đi đâu rồi sẽ không là chức chạy trốn đi rất có thể bên kia mấy nhẫn giả nghị luận ẩm ý phát sinh loại sự tình này l ã o đại chạy trốn cũng tình có thể hiểu một người áo đen thanh nhâm có chút run dậy vậy chúng ta còn chờ cái gì chúng ta cũng chạy trốn đi chúng ta đương nhiên muốn chạy trốn nhưng bên kia hai cái hoa cổ nương các ngươi không thèm sao đúng a cái kia mang mặt nạ gọi adena là giáo đình nhân vật thiên tài ta thường xuyên ảo tưởng cùng nàng đi ngủ cứ làm như thế nam nhân giết chết nữ nhân dùng súng đánh gãy tư chi chúng ta thật tốt chơi mấy giờ lại đi nghe đến đó tế đàn bên trên mấy người sắc mặt đều k h ó nhìn không thôi so với trực tiếp bị r ế t o t t o cùng họ xây đồn a d t đ n a cùng đỗ tử lam sắc mặt càng thêm tái nhợt dù sao đều phải chết các nàng tuyệt đối không thể bị loại người này làm bẩn mấy người lại đi tới biên giới đem trên lương thương lấy xuống phanh phanh phanh lúc này phong lâm đột nhiên xuất ra vũ khí của mình đối bọn hắn công kích một chút thanh không bên trong đạn cẩn thận một người cầm đầu người áo đen lập tức né tránh dù vậy vẫn là có ba người đổ xuống tất cả đều là chính giữa mi tâm nơi này chỉ còn lại bốn người bọn hắn thực lực thấp nhất đều là ám kình đình phong trừ phi là đánh lén nếu không căn bản giết không chết bọn hắn đỗ tử lam chấn động vô cùng không nghĩ tới phong lâm trên thân lại có vũ khí vậy thì tương đương với ở đây không cách nào sử dụng khí tế h đàn hắn là vô địch vừa rồi mình đi tìm hắn sự tình hắn cũng không dùng vũ khí khi dễ chính mình quả nhiên như hắn nói là xem ở đô khinh ngự trên mặt m ũ i bất quá cái này thì có ích lợi gì đối diện nghĩ ra là có thể sử dụng khí cho dù có vũ khí cũng không làm gì được bọn họ bà cạ người muốn chết đối diện mấy nhẫn giả cầm g a lôi hướng phong lâm bên kia ném đi tiểu t ử túi dám cùng ta một khối nhảy nham tương sao đỗ tử lam cười hỏi dù sao đều là chết nàng tuyệt đối sẽ không bị đám kia buồn nôn người đ ụ n à n g sạch sẽ đi vào thế giới này cũng phải sạch sẽ rời đi bất chi bất giác nàng hồi tưởng lại đã từng khi đó nàng vẫn là một cái tà ác tổ chức bồi dưỡng sát thủ sắp chết lúc bị phong trần cứu nàng bản thân bị trọng thương vốn cho là sống không nổi nhưng phong trần trải qua nửa tháng dốc lòng chăm sóc đưa nàng thương thế chữa khỏi năm đó phong trần ba mươi tuổi nàng vừa tròn mười tám c n cứ dám yêu dám hận tính cách nàng trực tiếp cho phong trần thổ lộ nói nếu như hắn đồng ý liền có thể làm hắn nữ nhân nhưng phong trần không chút do dự cự tuyệt hắn nói đã có l a bà mà lại có con trai c ò n nói có thể để nàng làm con trai mình con dâu nuôi từ bé đ ỗ tử l a m đương nhiên không đồng ý đồ ổ ập xuống m ắ n g phong trần dừng lại nguyên bản nàng chuẩn bị rời đi nhưng lại ma xui quỷ khiến nói cho phong trần vừa rồi nàng chỉ là đang nói đùa kỳ thật nàng cũng đã kết hôn mà lại có cái nữ nhi phong trần lúc ấy liền kích động nói hai nhà có thể kết làm thân gia nói con của hắn trung thực lớn lên khả năng không lấy được nàng dâu cho nên muốn sớm lưu đồ đỗ tử lam đồng ý nhưng nàng nơi nào có nam nhân thế là cố ý ra ngoại quốc làm ống nghiệm hải nhi đỗ khinh ngữ chính là như thế đàn sinh nàng không có ba ba bí mật này trừ đỗ tử lam không có người thứ hai biết bác sĩ kia đã bị nàng giết từ nhỏ nàng liền nói cho đỗ khinh ngữ ba của nàng là sinh bệnh chết trong c h ư ớ c mắt đã qua hơn hai mươi năm đỗ tử lam thật sâu thở dài đỗ khinh ngữ cũng đã lớn lên trưởng thành nàng đã từng giết nhiều người như vậy có thể sống gần bốn mươi tuổi Đã rất may mắn. phong lâm Có cùng ta ngươi đột nhiên n ả vọt lên thể xác siêu việt cực hạ lần này cao độ vượt qua bốn mét nơi này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chằm chằm phong lâm không biết hắn muốn làm gì ông tại chỗ cao phong lâm đột nhiên bị màu đỏ sậm khí vây quanh thành hỏa nhân cái này hỏa nhân liền lơ lửng tại chỗ cao không có khả năng ngươi sao có thể sử dụng khí đỗ tử làm con ngươi đột nhiên co lại không chỉ có là nàng hót tô cùng họ xầy đồn tất cả đều trận tròn con mắt thi triển khí đã để người chấn kinh m ẫ u chốt người này sao có thể bay ở không trung chỉ có hạt đệ nạ con mắt nhắm lại nàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía bờ bên kia xoát xoát xoát một đạo hắc ảnh từ bên kia mấy người sau l ư n g hiện lên cái này mấy tên nị dạ tất cả đều đổ xuống lúc này còn sót lại mọi người mới phát hiện phong lâm đã chạy trốn tới bờ bên kia bọn hắn phía trên hỏa nhân cũng dần dần tiêu tán người người là chết y thìa hát đế nạ chỉ vào phong lâm quát bởi vì cái này chiêu nàng gặp qua n ă m đó chính là ăn cái này chiêu thua thiệt mới bị hắn dùng ngần châm phong bế kinh mạch bị đảo quần suy nghĩ kỹ một chút người này cũng t ù y thân mang theo ngân châm không phải chết y thìa còn có thể là ai mỹ nữ ta không phải ta không có đừng nói mỏ phong lâm cười buông, buông tay người chính là người dám đối thần phát thệ sao nếu như ngươi là chết y gì ỉa ngươi liền chết cả nhà ạt đệ nạ hung hăng nói ma đản n g ư ơ i cái này đàn b à t ú i lao tử giết ngươi phong lâm từ dưới đất nhặt lên trường thương nhắm ngay ạt đệ nạ thứ hai thần tướng tiên sinh không thể bóp tô cuốn quít từ dưới đất bỏ dậy mặt mũi tràn đầy khẩn cầu ngài yên tâm chết y tiên sinh sẽ không đối ạt đệ nạ đầu thủ họ xây đ ồ n mỉm cười nhìn về phía bóp tô nói không sai ta không sao giết nàng làm gì ta chỉ là không cứu nàng đương nhiên cũng sẽ không cứu các ngươi phong lâm cười buông, buông tay Ta ta a chỉ đem m láo bà người đi. Đỗ phi tử mặt t Lam sắc h n g khó c o láo thiên là thiên n đ a gọi chơi nàng sao? Nàng đều quyết định vừa chết chi. Chết. định Không nghĩ hoa minh. Ngươi tới lại liều nàng Nàng sao. vừa đều quyết ám hoa minh. Chết. Gọi phong lâm đúng không ta thừa nhận ta t r e o chọc n g ư ơ i nhưng bọn họ hai vị không có ạ thế nạ chỉ vào phong lâm nói nói ngươi làm khó hắn nhóm tính là gì anh hùng thiếu mẹ nó nói nhảm ta không cứu bọn họ cũng là bởi vì ngươi phong lâm quát lạnh một tiếng trừ phi nói xin lỗi ta gọi vài tiếng ra ra chương bốn trăm mười thích lão bà ra ra ta sai h t đệ nạ lập tức cho phong lâm xin lỗi đều không mang do dự nàng cũng không hy vọng bởi vì chính mình để hai người khác lâm vào nguy cơ có n g ư ỡ n như thế nói xin lỗi sao mặt nạ đều không hái phong lâm bị môi n g ư ơ i h t đệ nạ đi đến tế đàn biên giới đem mặt nạ h á i xuống lộ ra phi thường thành thuần gương mặt tiêu chuẩn mặt trái xoan con mắt màu xanh lam như là bảo thạch nhưng có thể đi h t đệ nạ gương mặt có chút từng đỏ lại cuốn quýt đeo lên phong lâm cũng không biết vì sao chỉ cần nàng tháo mặt nạ xuống liền sẽ biến thành phi thường xấu hổ nữ hải năm đó chính là như thế mặt nạ hai xuống nàng đều không d á m phản kháng một mực chạy nước mắt chờ lấy ta đi lấy công cụ phong lâm nói xong cũng rời đi nơi này đi vào cung điện bên ngoài phát hiện sắc trời đã triệt để ngầm hạ hiện tại ra ngoài tìm dây thừng quá phiến phức phong lâm liền thấy bên cạnh đại thụ chỉ cần để bọn hắn đứng tại chỗ cao có thể thi triệt khí tự nhiên là có thể tới cung điện nội bộ tế đàn bên trên còn sót lại bốn cái người sống nhìn t r u n g quanh hắn có phải là chạy rồi adệ nạ lạnh lùng nói hắn sẽ không chạy đỗ tử lam bình tĩnh nói người này đã vì đố khinh ngữ cứ không biết hoa m â u đơn dưới làm sao lại nói chuyện không tính toán tỉ tỉ chờ chúng ta ra ngoài liên thủ giáo h â n hắn thế nào h t đế nạ phát hiện phong lâm còn chưa có trở lại thấp giọng hỏi tên thật của ngươi liền gọi h t đế nạ sao đỗ tử lam đương nhiên muốn giáo h â n phong lâm nhưng nàng chỉ có thể mình đánh sao có thể đến phiên người khác cho nên nàng không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng cứng rắn rời đi đ ể tài đã từng không phải nhưng bây giờ là h t đế nạ trả lời chúng ta giáo đình bên trong có được tuyệt đối thiên phú bị thần trúc phúc qua người sẽ sửa vì cùng thần tướng cùng danh tự trở thành người thừa kế hót tô đứng người lên giải thích thì ra là thế đỗ tử lam vừa dứt lời liền nghe được trong cung điện truyền đến tiếng bước chân cũng không lâu lắm phong lâm liền xuất hiện ở đây trên vai của hắn khiêng một cái thẳng tắp đại thụ đại thụ đã bị phong lâm chặt đứt chỉ để lại cao ba mét gỗ tròn hắn tăng tốc bước chân thả người hướng tế đàn bên trên mẹ xuống tính cả cây to này đưa đến bên này tráng kiện gỗ tròn bị dựng thẳng để ở chỗ này phong lâm ngươi làm ra đại thụ làm gì đỗ tử lam không hiểu hỏi bớt nói nhiều lời đi lên phong lâm hai tay khoanh trong lòng bàn tay hướng lên trên để đỗ tử lam dấm lên trên đỗ tử lam nhẹ nhàng gật đầu d ấ m tại phong lâm trên tay nàng nhẹ nhõm nhảy lên lưu l o á t ngồi s ổ m ở phía trên đứng lên phong lâm nhắc nhở một tiếng t ố t đỗ tử lam dù sao cũng là sát thủ lâu dài chiến đấu cân đối năng lực rất tốt nhẹ nhõm đứng lên sau một khắc nàng liền kinh hô một tiếng thì ra là thế tại chỗ cao có thể thi triển khí n g h e đến đó còn sót lại mấy người tất cả đều nhìn về phía phong lâm khó trách hắn trực tiếp nhảy dựng lên nguyên lai、like、là phát hiện dị đoan đã có thể thi triển khí đỗ tử lam quán thông đỉnh phong cao thủ nhẹ nhõm nhảy đến đối diện chín chủ giáo đại nhân người đi lên trước a d đ n a nhìn về phía người da đen này lao giả trên người hắn tất cả đều là vết thương tại mấy người hợp lực dưới hắn rốt cục đứng tại gỗ tròn bên trên cảm nhận được khí có thể sử dụng hắn tinh thần lập tức khôi phục nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy đến đối diện trở lại đối diện về sau thân thể của hắn lóe ra trướng mắt kim quang trên người đạn tất cả đều hòa tan cuối cùng bị bốc hơi hầu như không còn thúc người trước ác đ nạ mắt nhìn họ xầy đồn họ xây đồn gật gật đầu hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền dẫm lên gỗ tròn đi lên quả nhiên cảm nhận được lên khí trở về hắn điểm nhẹ mũi chân liền nhảy đến đối diện ngươi lên trước ạ đệ nạ mắt nhìn phong lâm để ta trước có phải là tại ta chuẩn bị nhảy thời điểm cố ý đem đầu gỗ đẩy lên để ta rơi vào nhàm tương bên trong phong lâm cười n h ạ o một tiếng đẩy hạ ạ đệ nạ bả vai ngươi trước ngươi trước ạ đệ nạ xuyên thế nhưng là váy nếu như nàng đứng tại chỗ cao phong lâm chẳng phải nhìn thấy sao nàng bên trong nhưng không có xuyên quân võ tử cùng ra ra n g ư ơ i g i ả mồm đúng không phong lâm bắt lấy ạt đệ nạ b ả vai chúng ta dứt khoát đem đầu gô đẩy lên ở đây đại chiến mấy trăm lần hợp n g ư ơ i không cho phép nhìn ạt đệ nạ biết mình ở đây cùng phong lâm đánh một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được nàng chỉ có thể nghe theo phong lâm lên trên bỏ đi phong lâm trước đó thật đúng là không để ý trải qua nhắc nhở của nàng không khỏi n g ầ n đầu cợt m ơ n ở phong lâm kinh ngạc một tiếng quân lót bên trên đều có thập tự giá đồ án người hôn đản ạt đệ nạ cuốn quít che váy của mình dùng sức nhảy đến đối diện nơi này chỉ còn lại phong lâm một người hắn cũng tới liêu viên một đỉnh nhẹ nhõm nhảy đến đối diện đa tạ chết y tiên sinh ta thiếu ngươi một cái ân tình họ s â y đổn đối phong lâm cười c h ắ p tay khách khí ta chính là sợ các ngươi có người lấy ván trả ơn phong lâm lúc nói chuyện mắt nhìn bên cạnh ạt đệ nạ nguyên bản ạt đệ nạ thật đúng là dự định giáo h ấ n phong lâm nhưng trải qua hắn kiểu nói này ngược lại không hiếu động tay ta sẽ như thật bẩm báo cho giáo hoàng đại nhân vẫn là muốn tạ ơn tiên sinh ô tô đối phong lâm cúc không người không cần khách khí phong lâm lắc đầu ba người tất cả đều rời đi trước đó nghe những nghĩ dạ kia nói tới nơi này lão đại rất có thể đã chạy trốn bọn hắn chính là vì không gian chiếc nhẫn lão đại liền không có bọn hắn cũng không có ở lại đây cần phải phong lâm cũng chuẩn bị rút lão bà ta đi x o á t đỗ tử lam lại nhảy đến đối diện tế đàn đưa nàng tổ chức cái kia chết đi người dùng khí giải quyết cuối cùng chỉ để lại một tiểu tiết x ư n g cốt nàng mặc dù nhìn quen tử vong nhưng mỗi lần người bên cạnh chết đi nàng đều khó chịu vô cùng một số thời khắc nàng cũng muốn trậu vàng rửa tay nhưng các nàng gây thù hẳn quá nhiều muốn thanh tĩnh là phi thường khó khăn đem tiểu tiết xương cốt cất vào túi đỗ tử lam lại nhảy đến bên này phong lâm chỉ làm ắ t nhìn nàng không nói thêm gì đi ra phía ngoài nhiệm vụ lần này đã hoàn thành nếu như không phải tiết tự tại đột nhiên xuất hiện sự tình đã sớm kết thúc hai tay của hắn cắm túi quần đi ra phía ngoài không nghĩ tới ngươi là chết y gì、hết. đỗ tử lam đi theo phong lâm sau lưng nhàn nhạt, nhạt hỏi nói vì cái gì từ hôn trứng mắt đỗ khinh ngữ người là cái xoắn suýt động vật ta cự tuyệt nàng lý do rất đơn giản ta thích ôn nhu nữ nhân tương lai chúng ta tìm thế ngoại đạo nguyên bình bình đạm đạm sinh hoạt mà nàng là sát thủ phong lâm khẽ lắc đầu rõ ràng là muốn tìm ôn nhu nữ nhân từ nhược ảnh lại thành ngoại lệ vậy ngươi vì cái gì xoắn suýt đỗ tử lam tiếp tục hỏi phong lâm dừng bước lại cũng không muốn đem mình ý tưởng chân thật nói cho nàng hắn thản n h ư n ó i ta xoắn suýt là bởi vì ta rõ ràng không thích sát thủ lại thích ngươi cái này la bà ngươi mẹ nó đỗ tử lam chẳng biết tại sao hô hấp r ồ n r ậ p trái tim đều muốn nhảy ra ngoài nàng đột nhiên lực b u phát lượng chuẩn bị đánh phong lâm phong lâm lập tức chạy đi hắn cũng không có tâm tư cùng cái này lao bà ẩu tả phong lâm thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh nhìn qua bóng lưng biến mất đỗ tử lam che lấy mình trái tim đây là tình huống như thế nào nàng đ ỗ n g nhiên đánh đổ mình chẳng lẽ nàng thậm chí không dám nghĩ tới phương diện này chương bốn trăm mười một ý nghĩ này rất nguy hiểm đỗ tử lam trở lại mình phòng đem một tiểu tiết xương cốt lấy ra còn sót lại mọi người thấy nơi này khổ sở nước mắt chảy xuống nàng là vì cứu ta mà chết đỗ tử lam hít sâu một hơi nhìn về phía còn sót lại đám người chúng ta trở về đi sau khi trở về ta sẽ tuyên bố một sự kiện đương nhiên hiện tại có thể sớm nói cho các người biết đỗ tử lam cũng họng đ ộ n g dưới đ ỗ n g nhiên hồi lâu mới lên tiếng ta quyết định giải tán cái này tổ chức sát thủ đại nhân người muốn đuổi chúng ta đi đừng a đại nhân ta không cha không mẹ là ngài cứu ta trở về để ta đi ta có thể đi đâu bốn phía mấy người toàn đều không đồng ý các ngươi hiểu lầm ta không nói giải tán hoa m â u đơn d ư ớ i chỉ là từ nay về sau chúng ta không làm sát thủ đỗ tử lam ngồi ở một bên lộ ra một nụ cười ta chuẩn bị truyền hình, truyền hình. đại nhân chúng ta làm cái gì kinh thương sao một cái tuổi trẻ nữ nhân hỏi có thể kinh thương tính toán của ta là c h u y ể n hình thành nhận thế gia tộc mặc dù bảo vật chúng ta vẫn là muốn tranh đoạt nhưng tử vong nguy hiểm nhỏ nhiều đỗ tử lam nhìn về phía bên người đám người sau này cũng không ngăn cản các ngươi yêu đương gặp được thích nam nhân liền gả đi ngươi đến cùng làm sao rồi bên cạnh một cái trên mặt có một ít nếp nhăn lớn tuổi nữ nhân đi tới hỏi không có gì lần này ta cựu t ử nhất sinh nghĩ thông suốt đỗ tử lam nhìn về phía cái này lớn tuổi nữ nhân trừng gì ngươi niên k ỷ cũng không nhỏ truy ngươi cường giả lão đầu nhiều như vậy chọn một cái thích gà đi ngươi nói nhăng gì đấy muốn để ta lấy chồng ngươi trước tìm lão công ta tin tưởng khẽ nói tiểu thư cũng sẽ thật cao hứng trương di mỉm cười nói nàng sẽ cao hứng đỗ tử lam cười khổ một tiếng làm mẫu thân làm sao lại không biết đỗ khinh ngữ tiểu tâm tư nàng thì thật đối phong lâm cũng có h ả o cảm nếu như chính mình tìm không đúng đỗ tử lam đột nhiên hung hăng rút mình một bàn tay đại nhân ngươi làm gì đại nhân không có việc gì Ta chỉ là có chút mệt mỏi đỗ tử lam cười k h o á t k h o á tay nàng vừa rồi vậy mà tiềm thức cho rằng đối tượng của mình là phong lâm ý nghĩ này quá nguy hiểm nàng nhất định phải t r ô n ở đáy lỏng vì k h e nói đợi này cũng không thể biểu lộ ra không phải liền là cô độc cả đời sao nàng tại rất nhiều năm trước liền chuẩn bị kỹ càng phong lâm trở lại d ì n chủ di thu h ệ bên này thần công ty thu h ệ chính nằm trên ghế s a lon nhìn điện thoại phát hiện phong lâm trở về lập tức ngồi thẳng lên lão đại thế nào rồi ta đều tự thân ra trận còn không phải dễ như chở bàn tay phong lâm từ trên thân xuất ra chiếc nhẫn màu trắng đem đ ồ vật bên trong tất cả đều lấy ra trừ một chút quần áo bên ngoài còn có rất nhiều thiên tài địa b ả o những vật này cơ hồ chiếm phần lớn đột nhiên hắn tìm tới một cái bản bút ký bản bút ký bên ngoài là màu đen ra thú hắn cầm lên mở ra sắc mặt lập tức biến ta tìm được đ ồ tốt lão đại thứ đ ồ gì d ì n c h u gì thu huệ ôm phong lâm cổ dán phong lâm mặt nhìn về phía bản bút ký phía trên ghi chép đều là đảo quốc chữ viết cẩn thận lật xem đều là liên quan tới cựu hữu t i địa sự tỉnh trong đó bao quát đa số địa sát thường xuyên ẩn hiện địa điểm thích gì có cái gì bí mật đây cũng là giải quyết cựu hữu chi địa lợi khí phong lâm cất vào không gian chiếc nhẫn chuẩn bị bất thời gian thật tốt nghiên cứu một chút nếu như là đã t ư ở n g phong lâm khẳng định sẽ đem cái này bản bút ký ném cho liễu niệm trừ liễu niệm bên ngoài từ dạ cái khác mấy cái thành viên đều chán ghét nhìn loại vật này nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể mình tiêu hóa phong lâm cầm quần áo dùng khí bốc hơi những thiên tài địa bảo này đều là đồ tốt hắn khẳng định chiếm dụng về phần c h i ế nhẫn này hắn chuẩn bị nộp lên hai người trong đêm đón xe trở lại dìn h chu di thu h ệ trong nhà phong lâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe một đêm ngày thứ hai liền một mình rời đi dìn h chu di thu h ệ đã đến phong lâm để nàng đợi lâu ở chỗ này mấy ngày thật tốt nghiên cứu một chút gia tộc bọn họ dù sao thời gian thật dài không có trở về đương nhiên phong lâm nói thật dễ nghe nhưng thật ra là có tư tâm dìn h chu di thu h ệ ở đây mình trở về cũng có thể yên tâm to gan buông lỏng ngồi máy bay phong lâm trở lại vân thị sau khi trở về phong lâm đi trước nhị ra bên kia nhìn xem lại nhìn thấy tiêu trách ở đây hắn càng ngày càng phết lối vốn chỉ là đứng xa nhìn hiện tại đã tới gần mạnh trường sinh đứng ở bên cạnh quan sát bàn cờ phong lâm ngươi trở về mục tiểu ngư nhìn thấy phong lâm về sau cười chào hỏi có thể a kém một chút phong lâm quan sát mục tiểu ngư hiện tại liền kém một cái cơ hội liền có thể thuận lợi tiến vào cổ võ giả cảnh giới không hổ là nhị ra đúng là rất có nghề tiêu một cũng ở nơi đây huấn luyện chẳng qua là đơn thuần nhất huấn luyện thân thể phong lâm hiển chất ngươi trở về tiêu trách cười đi tới ốm phong lâm bả vai ân phong lâm gật đầu từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh cũng không ở nơi này phong lâm cảm thấy trước đem cái này nhiệm vụ hoàn thành lại nói hắn nghĩ sớm một chút cùng lao thái gia thoát ly quan hệ thế là gọi lao thái gia điện thoại tiểu lâm a nhiệm vụ làm thế nào rồi đã hoàn thành ngươi bây giờ ở đâu ta đem đồ vật tặng cho ngươi phong lâm đ ố i điện thoại nói cái gì ngươi vậy mà hoàn thành rồi lao thái gia thanh em tràn đầy t r ấ n kinh vận khí tốt mà thôi phong lâm tùy ý nói xem ra hai năm này tiến bộ không nhỏ a lao thái gia cảm thán một tiếng tiểu tử làm giao dịch giao dịch gì phong lâm hỏi ta tin tưởng ngươi biết không gian chấp nhận tầm quan trọng ta đưa ngươi lại đáp ứng ta năm cái nhiệm vụ lao thái g i a vừa cười vừa nói rất đáng a đây chính là trong truyền thuyết b ả o bối ta không muốn nếu như phong lâm không có không gian giới chỉ, hắn khẳng định sẽ đáp ứng loại vật này đúng là trong truyền thuyết b ả o bối nhưng bây giờ hắn có tự nhiên không cần về phần từ nhược ảnh những người này tạm thời cũng không cần thực lực của các nàng còn chưa đủ lấy có được loại bảo bối này nếu như bị cao thủ nhìn thấy gần như đều là đưa cho người ta Tiểu tử n được phong lâm lập tức cho bí ẩn quân đoàn gọi điện thoại đem địa điểm đánh dấu tại từ nhược ảnh biệt thự việt tử về sau hắn liền tiến về từ n g ư ợ c ảnh biệt thự chờ đợi không đợi vài phút phong lâm điện thoại di động、đều. hắn xuất ra mắt nhìn là lan hà điện thoại uy phong lâm kết nối điện thoại tiết tự tại ta đã điều tra hắn là hơn hai mươi năm trước tiến về vân thị trước đó tất cả tin tức đều tra không được lan hà ở bên k i a n ó i hiện tại ta có thể đại khái xác định hắn không phải người tốt phong lâm nói mặc dù hắn mục đích là kiểu h u tri địa nhưng lại cùng đảo quốc đen cử ác ôn hợp tác chưa từng ước thúc bọn hắn mặc cho bọn hắn làm ác khẳng định cũng không phải người tốt chương bốn trăm m ư ơ i hai cơ quản lăng chuyện này ngươi tạm thời không cần quản ta sẽ trước hết để cho người bình thường tiếp xúc một chút lan hà ở bên kia nói phong lâm đáp ứng một tiếng phía bên mình sát thực không t i ệ n hắn cùng t i ế t tự tại không là bạn tốt chỉ là bởi vì chú thiên mới nhận biết hắn có thể nhìn thấu thực lực mình nếu như phong lâm vô duyên vô cớ tới gần hắn hắn khẳng định sẽ có hoài nghi sau khi cúp điện thoại thiên không máy bay trực thăng xuất hiện máy bay trực thăng rơi trên đồng cỏ phong lâm ngồi lên vô gian tổ chức tổng bộ ở vào hiến kinh bên ngoài một cái q u o n trà nơi này tường đỏ h n g môn tràn ngập lịch sử khí tức nhưng chỉ cần đứng tại lân cận liền có thể phát giác được bốn phía khí tức kinh khủng phong lâm tại tới gần nơi này về sau đem mặt nạ của mình đeo lên đi hắn trong chớp mắt xuất hiện tại trước cổng chính nơi này đại môn chỉ mở ra nửa cánh cửa quán trà nội bộ ngồi top năm top ba lão đầu thực lực tất cả đều là quán thông cảnh giới bọn hắn cũng chú ý tới phong lâm nhao n h a u quay đầu lại mấy người biểu lộ đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới mấy năm sau chết ý vậy mà một lần nữa lại tới đây bất quá bọn hắn đều là vô g i a n cao thủ từng cái đều tâm cao khí ngạo cùng phong lâm từ không có nói qua lời nói tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng hắn đáp lời chết ý tiên sinh m i lão thái g i a đang chờ ngươi ngồi tại quầy hàng bên này l ã o bản là cái để dâu dê mang theo hình tròn kính dâm l ã o đầu cho người cảm giác tựa như là giang hồ phía tử đà tạ l ã o bản phong lâm nhẹ nhàng gật đầu liền hướng quán trà đằng sau đi đến nơi này có một cái phòng nhỏ mở ra đầu gỗ phía sau cửa phía dưới là cái cửa hang chẳng qua cửa hang bị cải tạo là phi thường hợp quy tắc bậc thang bên cạnh còn có ánh đèn phong lâm đi xuống đi vào một mảnh tương đối nguyên thủy trong dãy núi nơi xa che kín rất nhiều phía tử cùng ngoại giới tứ hợp viện tương tự nơi này cũng là thượng cổ môn phái di tích phong lâm khẽ lắc đầu vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi cợt mờ nở tiểu tử ngươi trở về rồi một cái trống gậy trống lao giả đang chuẩn bị rời đi nhìn thấy phong lâm bên cạnh nàng còn đi theo một nữ nhân trẻ tuổi chẳng qua nữ nhân này mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt v ư ợ n g cái này xong mắt v ư ợ n g chính kiếp sợ nhìn qua phong lâm hạ lao đầu đã lâu không gặp phong lâm mỉm cười với gọi trước mắt người này là ma đô chỗ căn cứ thủ hộ giả tên gọi hạ văn bác hắn cùng trịnh văn c h ư ơ n g được xưng là vô gian sông văn thực lực đều là vô gian đỉnh cấp tồn tại tiểu tử ngươi thật là lợi hại a hai năm không gặp đều đến cảnh giới này rồi hạ văn bác âm thầm gật đầu như vậy để cháu gái của mình gả cho hắn đúng là cái lựa chọn tốt vẫn khí mà thôi phong lâm vừa cười vừa nói ta tìm lao thái ra có việc trước đi qua được hạ văn bác nhẹ nhàng gật đầu nữ nhân bên cạnh hắn quay đầu lại nhìn qua phong lâm rời đi bóng lưng thấp giọng hỏi ra ra hắn chính là chết ý n g không sai hạ văn bác từ t ố nói muốn quen biết sao ta biết hắn làm gì hạ m i ể u đĩu môi trước mấy ngày ta vừa cùng cha hắn gặp mặt qua cha hắn dường như rất thích ngươi muốn để ngươi khi hắn con dâu hạ văn bác cười nhìn mình tôn nữ phi hạ m i ể u gắt một cái phong lâm đi vào đỉnh núi tứ hợp viện còn chưa đi vào cửa liền nghe được đình thai nhức g ó c n h t dốc phong lâm móc móc lỗ thai đẩy cửa đi vào đi vào trong sân thanh â m lớn hơn tại cái ghế bên cạnh bên trên là một cái lớn âm hưởng giống như là những cái tia lão á di nhảy quảng trường m u ố máy móc bất quá bên trong cũng không phải là lão niên ca khúc mà mánh là l i ệ tại xung N. kích dốc t lao đầu. Lao đầu âm hưởng trước đ mắt phong lâm tất cả thấy qua người bên trong hắn cảm thấy lao đầu này là mạnh nhất hắn cùng truyền thống lao đầu không giống hắn thích vô cùng tiếp nhận mới mẻ sự vật nhất là âm nhạc p h ư n g diện từ cổ cầm đến tỷ bà từ truyền thống âm nhạc đến điện âm hắn đều có tiến vào rõ ràng đều hơn một trăm tuổi lão đầu a n mặc còn cùng vừa đi vào xã hội thanh niên đồng dạng nhìn thấy phong lâm đến cơ quản g lăng đem âm hưởng đóng lại cười chào hỏi tới lao thái gia vẫn l à như thế tao khí phong lâm đem mặt nạ lấy xuống cười từ trên thân xuất ra chiếc nhẫn màu trắng đồ vật mang cho người đến cơ quản g lăng lấy đến trong tay mắt nhìn sắp thực không gian chiếc nhẫn bên trong như thế nào là chống không a ngươi đừng hỏi ta ta không biết dù sao nhiệm vụ của ngươi là chiếc nhẫn này ta đã hoàn thành phong lâm cười nhốn núi vai người tiểu tử túi này cơ quảng lăng đem chiếc nhẫn thu lại đẩy hạ kính dâm cười nói chiếc nhẫn này tạm thời bảo tồn ở ta nơi này ngươi tùy thời có thể lấy đi nhưng phải đáp ứng ta năm cái nhiệm vụ Tốt. phong lâm cười gật đầu đi thôi lần tiếp theo nhiệm vụ ta sẽ điện thoại thông báo ngươi cơ quảng lăng đạn mấy lần điện đi ta đối phong lâm k h o á t k h o á t tay yên tâm ta sẽ không quyền nợ phong lâm nói xong liền đeo lên mặt nạ quay người rời đi hai tay của hắn cắm túi quần vừa mới rời đi cái việc này âm nhạc lại vang lên phong lắc đầu lao r a hỏa này không chê lỗ thai đau rời đi tổng bộ về sau phong lâm cũng không có lập tức trở về đi mà là chuẩn bị đi ăn một chút gì hôm nay từ đảo quốc trở về lại từ vân thị lại tới đây còn chưa có ăn cơm đột nhiên hắn hai mắt trợn tròn xoe vậy mà tại nơi này gặp được một cái người quen chính là nhậm toa toa nàng giờ phút này còn cầm cái k i a màu vàng dương hành lý không xem qua con ngươi có chút tường đỏ hiển nhiên là khóc qua phong lâm đi qua vỗ xuống bờ vai của nàng ngươi đến yến kinh làm gì ngươi là ngươi phong lâm nhậm toa toa dường như nhìn thấy thân nhân nước mắt toa toa rơi đi xuống ủy khuất túi đầu xuống ngươi đến cùng làm sao rồi phong lâm trầm giọng hỏi nói ai đánh ngươi rồi ta ta đến yến kinh tìm việc làm mấy ngày nay ngay tại thuê phòng nhậm toa toa lau nước mắt nghẹn ngào nói một cái tự xưng còi nhà người thu ta ba ngàn khối tiền thế c h ấ p nói giúp ta tìm phòng ở ta bởi vì vội vàng tìm việc làm không có thời gian tìm phòng liền đem tiền cho hắn hắn nói tìm được phòng ở ta ký xong hợp đồng tiền thế chấp liền sẽ trả lại cho ta thế nhưng là nàng tìm cho ta phòng ở ô từ khi phong lâm cho nàng hai mươi vạn về sau nàng liền lập tức đem tiền còn cho người nhà tuy nói trong tay có hơn một mươi vạn nhưng đây là hắn những năm này tân tân khổ khổ để giành được đến ba ngàn khối không phải một con số nhỏ nàng một thân một mình đến yên kinh đưa mắt không quen luôn cảm thấy bị khuất nàng một người cũng không dám đi báo cảnh sợ đến lúc đó bọn hắn trả thù công việc đã tìm được chưa phong lâm dò hỏi tìm được chẳng qua bởi vì phòng ở vấn đề không có đi thành có thể là thất bại nhậm toa toa nói đến đây lại nước mắt chảy xuống đi người kia ở đâu mang ta đi phong lâm m ặ t không chút thay đổi nói chương bốn trăm m ư ơ i ba lại gặp mặt trò toa toa phong lâm người muốn đi làm gì nhậm toa toa đối phong lâm lắc đầu chúng ta không thể chê vào bọn hắn vẫn là thôi đi để ngươi dẫn ta đi nghe không hiểu phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ rõ ràng như vậy bị khuất mang nàng đi đòi tiền còn không dám đi n h a n h â m toa toa gật gật đầu chỉ có thể làm như vậy có thể muốn ra tới một điểm là một điểm n h â m toa toa lôi kéo dương hành lý ở phía trước dẫn đường phong lâm vì để cho nàng nhẹ nhõm một điểm chủ động đi hỗ trợ lạp c á m c á m ơn n h â m toa toa nhẹ nhàng sửa sang lại tóc bị gió thổi loạn sắc mặt có chút thường đỏ không nghĩ tới ở đây đều có thể gặp được phong lâm duyên phận việt không thể tả đúng ngươi cũng là tới nơi này làm k ô n g sao n h ậ m toa toa ở bên cạnh hỏi ân phong lâm gật gật đầu ngươi tìm là công việc gì n h ậ m toa toa tiếp tục hỏi không tìm được ta hôm nay liền định về vân thị vẫn là tại vân thị trôi qua thoải mái phong lâm nhẹ nói vân thị sao n h ậ m toa toa cũng đang chầm tư mình có hay không muốn đi qua tiến kinh tiền lương sắc thực nhiều nhưng nơi này cho người áp lực quá lớn quá không hữu hảo ngay ở phía trước n h ậ m toa toa chỉ vào nơi xa nói phong lâm ngẩng đầu nhìn lại phát hiện bên kia chỉ có một cửa hàng nhỏ phía trên treo một tấm bảng cậu ca bất động sản còn có cái một hắn u k y đồ đang nói phát hiện đi theo phong lâm sau lưng nhậm toa toa lập tức thu liễm lại nụ cười ta tới bắt bạn gái của ta nơi này tiền thế chấp phong lâm bình thản nói nói ba khối tiền hiện tại cho ta nguyên bản đang đánh bài ba người cũng đều đem b à i bộ k ẹ ném tới trên mặt bàn nhao nhao đứng lên nhóm toa toa nhìn đến đây có chút sợ sợ trốn ở phong lâm bên người ca môn ngươi dạng này không phù hợp phép ta ca cậu ca nhàn nhạt cười nói lúc trước chúng ta nói xong ta giúp nàng tìm phòng ở tìm tới phòng ở nàng ở lại ta liền trả lại tiền đặt cọc kim nhưng ta cũng nói ta có thể tiếp nhận cùng thuê nhưng nhất định phải là nữ nhân ngươi không có thực hiện nghĩa vụ hiện tại bên người có phong lâm chỗ dựa nhóm toa toa nói chuyện cũng hơi có chút lực lượng điểm ấy là ta sơ sẩy nhưng ta cũng nói cho ngươi mỗi tháng phòng ở cho ngươi tiện nghi năm mươi khối cậu ca cười hướng nơi xa đi đến xuất ra một phần hợp đồng ngươi thế nhưng là ký qua chữ phong lâm tiếp nhận hợp đồng cẩn thận mắt nhìn không khỏi quay đầu t r ừ n g mắt nhìn nhậm toa toa nhậm toa toa có chút hổ thẹn túi lầu xuống lúc ấy chỉ là để sớm tìm phòng ở nơi này hợp đồng nhiều như vậy chứ nàng không có kiên nhẫn nhìn phong lâm đại khái quét mắt hợp đồng thản nhiên nói phía trên viết là tìm tới phòng ở đối phương ký hợp đồng về sau liền trả lại tiền đặt có kim không sai cái kia phòng ở tiện nghi mỗi tháng mới hai n g h n áp một bộ ba cậu ca cười gật gật đầu chỉ cần đem tiền giao hợp đồng ký cái này tiền thế c h ư ớ ta cam đoan lui cậu ca chúng ta là tới chỗ này làm công đều không tiện ta cầu ngươi tiền trả lại cho ta đi nhậm toa toa bắt đầu cầu khẩn bằng không dạng này ta cho ngươi một ngàn khối chạy trốn phí lui ta hai ngàn được đi cái này thật không được hợp đồng chính là như thế viết cậu ca một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ chúng ta tiền kiếm được cũng không nhiều khẳng định không được đừng nói lui hai ngàn coi như lui ba ngàn đều không được phong lâm nhàn nhạt, nhạt lấy điện thoại di động ra từ tuấn nói phía trên không có viết tìm không thấy phòng ở như thế nào cho nên bọn hắn dính l i ễ u cưỡng chế tiêu phí báo cảnh về sau chúng ta không chỉ có muốn ba ngàn còn muốn một chút tổn thất tinh thần phí cậu ca thổi phu một tiếng bật cười thản nhiên nói t a chờ. hắn cũng không sợ hắn cũng không biết hố bao nhiêu người tiền bình thường đến tìm bọn hắn phòng cho thuê tất cả đều người bên ngoài lần đầu t i ê n tới chỗ này thực sự tìm không thấy phòng ở mới tìm bọn hắn coi như bọn hắn báo cảnh phía bên mình có hợp đồng dù sao chính là một chữ kéo ai sợ ai tiến kinh nơi này tiêu phí cao như vậy một cái nơi khác đến làm công người trẻ tuổi hắn có thể hao tổn được tốt hay sao hả mấy ngày khả năng liền không có tiền về phần bọn hắn nguyên bản liền ở lại đây nên ăn một chút nên uống một chút tin tưởng qua không được mấy ngày những người này liền tự mình liền đi các huynh đệ tiếp tục đánh bài cậu ca mỉm cười nhìn về phía bên người mấy cái huynh đệ căn bản liền không có đem phong lâm để vào mắt nhậm toa toa sắc mặt có chút khó coi xem ra những người này là thật không sợ chẳng được bao lâu mấy cái nhân viên cảnh sát liền đi tới bọn hắn dường như đã sớm quen thuộc nơi này một cái tuổi trẻ mặt chữ điển nhân viên cảnh sát có chút bất đắc di t h ở dài các ngươi có phải hay không ký hợp đồng rồi n g h e đến đó nhậm toa toa sắc mặt liền tái nhợt sau đó nhẹ nhàng gật đầu cái này không có cách nào các ngươi ký qua hợp đồng chúng ta cũng không tiện nhúng tay trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ trước đó có rất nhiều người đều là như thế này người ta cũng không phạm pháp chúng ta cũng không có cách nào phong lâm chuyện này thì thôi coi như là ta là cái thua thiệt nhậm toa toa có chút bất đắc dĩ nhân viên cảnh sát đều nói như vậy nàng có thể làm sao bên này mấy cái đánh bại người ý cười liên tục vẫn không quên đối phong lâm lộ ra khinh miệt nụ cười còn cùng mình đấu đem các lão đại của ngươi kêu đến phong lâm ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên ngữ khí đạm mạc vô cùng lão đại của chúng ta ngươi là ai cái này mặt chữ điền nhân viên cảnh sát kỳ quái hỏi ha ha ca môn ngươi có phải hay không điên rồi ngươi biết đây là cái kia sao cậu ca đều cười điên nơi này là y ế n kinh là đế đô ngươi cho rằng là các ngươi loại kia địa phương nhỏ đồn cảnh sát lão đại nói đến là đến cái khác mấy cái thanh niên cũng đều đi theo cười ra tiếng loại kia đại nhân vật Cả người à làm này. y loay hoay chuyện tay lại loại Lâm sao Phong chết, nhỏ nhạt muốn đem quản v ơ n trong không gian giới chỉ, xuất ra túi tiền.、Hai、ngón tay từ bên trong điển nhân viên cảnh、sát. Nhân viên cảnh sát nhìn đến đây, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, n vào vỡ, là... cho túi, từ xuất túi tay từ một mặt sát. sát mặt mắt giới Hai cái ra ra kẹp chỉ, sách chữ đưa sắc đây, đây đỏ ư đều biết cái này phong lâm hơi kinh ngạc không hổ là yến kinh nhân viên cảnh sát loại này giấy chứng nhận một chút địa phương nhỏ đồn cảnh sát lão đại đều không nhất định gặp quà biết ta lập tức cho lão đại của chúng ta gọi điện thoại Cái n à y mặt chữ điển nhân viên cảnh sát t chữ cảnh nhân phi điển viên h ư ờ n tôn kính hành g g lễ, đem i ấ dấu chạm nổi số hiệu. Sau đó lấy y toa toa đây, chuyện xảy chứng chạm sắc có chút nhận phía hiệu. thoại, thoại. Nhâm nhìn thân trên nổi điện điện đến Ngươi gọi gì mở tìm ra, ra ra. Sau toa toa tới quái, số đó kỳ biết bọn hắn lao đại bên cạnh cậu ca bọn người cũng đều về thay bọn hắn có chút sợ đều nói hoàng thành dưới chân còn cái tén ngã đều có thể gặp được quốc gia người chẳng lẽ người thanh niên này là trong truyền thuyết đời thứ hai như vậy bọn hắn nhưng trêu chọc không nổi a người ta khả năng một câu liên có thể để bọn hắn thừa thiên nhận biết ngươi đừng nhìn ta dạng này nam đó cũng coi là làm lính phong lâm mỉm cười nói tiên h sinh lão đại của chúng ta lập tức lái xe tới mặt chữ đ i ể n nhân viên cảnh sát cung kính đem tiểu b u ồ n b u ồ n đưa cho phong lâm chương bốn trăm m ư ơ i bốn nhân tình có bao nhiêu quý cậu ca dọa đến thân thể run dậy đây là sự thực chọc tới đại nhân vật khoe miệng của hắn mang theo lấy lòng nụ cười từ trên thân xuất ra ba ngàn khối đưa cho phong lâm đại ca loại chuyện nhỏ nhặt này làm gì kinh động đại nhân vật đâu chúng ta dứt khoát giải quyết riêng nhật toa toa nhìn thấy cái này ba ngàn khối ngạc nhiên vươn tay nhưng phát hiện phong lâm đang lường nàng không khỏi nhóm miệng lại đưa tay thu hồi đi huynh đệ ngươi biết nhân tình có bao nhiêu quý sao phong lâm bắt chéo hai chân nói về đạo lý nhất là thứ đại nhân vật này nhân tình cậu ca cúi đầu không dám nói lời nào ta cho ngươi biết điện thoại đã đánh hiện tại hắn tới hay không ta đều thiếu nợ người khắc t ì n h phong lâm chỉ vào cậu ca trong tay ba ngàn khối người nạo h một tiếng ba ngàn khối ngươi lật gấp mười lao tử cũng không cần đại ca tha mạng a cậu ca dọa đến bịch một tiếng quỷ trên mặt đất hắn quá rõ ràng chính mình sự tỉnh nói trắng ra chính là chu ý luật pháp chỗ trống l ừ a gạt tiền của người khác loại sự tình này nếu quả thật bị phía trên đại nhân vật chú ý hắn nhất định là nhốt vào nhậm toa toa đều có chút không rõ vừa rồi hắn còn khí thế hùng hổ không có đem phong lâm để vào mắt bây giờ lại tại chỗ liền quỳ đại ca tha ta cái này sự tình được rồi ta cho ngươi mười lăm vạn đây là ta mấy năm nay tích lũy tất cả tiền a cầu ca cầu khẩn nói phong lâm chỉ là lạnh lùng nhìn về phía hắn đã nhìn thấy khẳng định phải một lần tính giải quyết nếu không bọn hắn sẽ còn tiếp tục lừa gạt những người khác không bao lâu một cỗ đồn cảnh sát xe dừng ở nơi xa từ phía trên đi xuống một người trung niên dáng người khôi ngô trên mặt có chút dữ tợn hắn bước nhanh đi tới phong lâm đem mình căn cứ chính xác h i ệ n đưa cho người trung niên này trung niên nhân xác định phía trên dấu chạm nổi cung kính nói phong lâm tiên sinh ta là lý c ư ờ n g nhậm toa toa đều dọa sợ đây là tình huống như thế nào vị này chính là đồn cảnh sát lão đại đều đối phong lâm như thế tôn kính phong lâm rốt cuộc là ai v ề phần cậu ca những người này đều muốn dọa nước tiểu quá mẹ nó không bố vị này chính là yến kinh đồn cảnh sát lao đại a mình rốt cuộc đắc tội người thế nào lão lý phần này hợp đồng ngươi xem một chút mấy người này không biết lừa gạt bao nhiêu người tiền phong lâm đang khi nói chuyện vỗ xuống nhậm toa toa b ả vai cái này m ộ i tử là ta công việc trợ thủ bị lừa ba ngàn chậm trễ nhiệm vụ ngươi hẳn là minh bạch ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ phát sinh cái gì phong lâm tiên sinh ta cam đoan với ngươi hắn sau này tuyệt đối sẽ không lại gạt người lý cường hành lễ nghiêm nghị nói có thể a người l u y n võ phong lâm mắt nhìn lý cường cái này tố chất thân thể cũng không bình thường ha ha nguyên lai là lính đặc trùng ở nước ngoài bộ đội gìn giữ hòa bình đợi qua lý cường cười ha h a nói bên cạnh hai cái nhân viên cảnh sát cũng đều lộ ra vẻ mặt sùng kính phải biết hiện tại bộ đội ra ngoại quốc chiến trường giữ gìn hòa bình đây chính là đao thật thương thật cùng lưu manh chiến đấu đây mới thực là giết qua người anh hùng lý cường cũng là bởi vì bị thương lưu lại di chứng mới trở về làm nhân viên cảnh sát nghe nói lý cường cùng rất nhiều quốc gia người đều biết giao cho ngươi gạt ta bằng hưu ba ngàn h ố i ta lấy đi phong lâm từ cầu ca trong tay lấy đi ba n g h n tiền mặt liền quay người rời đi nhật toa toa vội vàng đi theo phong lâm sau lưng lý cường quay đầu lại đối hai cái nhân viên cảnh sát nói ra lập tức để bộ công thương tới điều tra bọn hắn giấy tờ vâng hai cái nhân viên cảnh sát cùng nhau gật đầu đại ca tha mạng a ta sai ta không nên dối gạt người ta không muốn ngồi lao a cậu ca dọa đến sắc mặt tái nhuận về phần hắn bên người mấy cái nhân viên dọa đến đều không dám nói chuyện ta để ngươi ngồi tù là tại cứu ngươi lưu cường sắc mặt lạnh lùng nói ra phong lâm ngươi thật lợi hại k h ô nhậm g g n ĩ tới tại biết ngươi Kinh người. Yến n h đều toa toa lôi kéo dương hành lý đi theo phong lâm sau lưng cười nói phong lâm đem ba ngàn khối đưa cho nhậm toa toa cầm đi ta nhậm toa toa tiếp nhận tiền từ bên trong xuất ra một nửa giao cho phong lâm đây là ngươi vất vả phí thiếu cho lão tử dùng bài này liền ngươi điểm tiêu tiền ta không có thèm phong lâm vua xuống nhậm toa toa bà vai sau này nhiều cái tâm nhãn ta đi ngươi muốn về vân thị sao nhậm toa toa cùng lên đến hỏi không sai làm sao rồi phong lâm dừng bước lại ta ta cũng muốn đi vân thị phát triển nhậm toa toa cúi đầu nói nói ta cảm thấy loại này thành phố lớn không quá thích hợp ta tùy ngươi vậy phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu vừa vặn chúng ta một khối trở về tỉnh ngươi lại bị hố Sẽ không nhậm toa toa vừa cười vừa nói phong lâm gọi tới xe taxi hai người cùng nhau ngồi lên sư phó đi sân bay phong lâm đối lái xe nói a sân bay nhậm toa toa đột nhiên không có ý tứ nhìn về phía phong lâm vé máy bay rất đắt chúng ta ngồi xe l ử a trở về đi ta mời ngươi phong lâm mắt nhìn nhậm toa, toa. thời gian chính là sinh mệnh ngồi xe lửa minh ngày mới có thể tới ta hôm nay hoàng hôn trước liền n g h ị trở về ta có tiền nhật toa toa nhớ tới mình ba ngàn khối nếu như không phải phong lâm còn muốn không tới ta cũng không khách khí với ngươi ngươi có tiền ta liền không mời phong lâm thản nhiên nói hai người mua qua vé máy bay về sau liền ngựa không dừng vó trở lại v ấ n thị nhật toa toa còn là lần đầu tiên lại tới đây nhìn xem bốn phía phát hiện s á c thực so quê hương mình kinh tế càng tốt hơn n à n g cũng quyết định ở đây phát triển đối phong lâm ngươi có bạn gái sao nhậm toa toa đột nhiên túi đầu hỏi ta không có bạn gái phong lâm trả lời nghe đến đó nhậm toa toa không khỏi lộ ra nụ cười nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện phong lâm lại nói ta có lao bà cái gì n g ư ơ i đều kết hôn rồi nhậm toa toa kích động mà hỏi đúng vậy à làm sao ta dáng dấp bộ dáng không giống có lao bà người sao phong lâm nhàn nhạt mà hỏi không có không có chỉ là có chút ngoài ý m u ố ngoài n ý m u ố nhậm n toa toa dùng sức lắc đầu đúng người nơi này hẳn không có bằng hữu thân thị ta phong lâm ngăn lại một chiếc xe taxi cùng nhậm toa toa cùng nhau đi tới nội thành không có nhậm toa toa lắc đầu ta có người bằng hưu có một cái không người ở nhân viên trung cư có thể để ngươi miễn phí ở vài ngày phong lâm nghĩ nghĩ cùng người kia gặp được cũng coi như duyên phận thuận tay giúp nàng một cái đi thật sao chờ ta tìm được việc làm ta nhất định mời ngươi ăn cơm nhậm toa toa mỉm cười ngọt ngào nói phong lâm lấy điện thoại di động ra cho triệu thanh thanh gọi điện thoại loại sự tình này vẫn là không để từ nhược anh biết tỉnh có dư thừa phiền phức triệu thanh thanh nhận lấy điện thoại về sau lập tức mở phong lâm ngũ lăng hoành q u a n g tới đón bọn hắn phong lâm cùng nhậm toa toa cùng nhau xuống xe đứng tại vân thị trên đường phố chờ đợi chẳng được bao lâu triệu thanh thanh liền dừng xe ở trước mặt bọn hắn phong lâm triệu thanh thanh đem đầu n ô ra đến đối phong lâm cười cười nhậm toa toa nhìn qua triệu thanh thanh thanh tuần gương mặt trong lòng thất kinh nữ nhân này thật xinh đẹp cho người ta một loại nhà bên nữ hải không thi phấn trang điểm cảm giác lên xe phong lâm mắt nhìn nhậm toa toa tất tạ ơn nhậm toa toa ngồi lên xe đối triệu thanh thanh nói lời cảm t ạ không có việc gì chương bốn trăm mười lăm lặt mềm buộc chặt dù sao phong lâm nhận biết tiếng kinh đại nhân vật hiện tại xem ra mình hẳn là đoán sai triệu thanh thanh lái xe dẫn bọn hắn tiến về trung cư phong lâm phát hiện nơi này rất nhiều gian phòng đều treo quần áo hiển nhiên đều có người ở Từ nhập ư ợ c c ảnh ô toa toa đi vào gian phòng kinh ngạc vô cùng không sai công ty của chúng ta từ tổng ra tay rất hào phóng triệu thanh thanh vừa cười vừa nói phong lâm ở bên cạnh biếng ô i nàng chính là đối với mình không hào phóng công ty của các ngươi tên gọi là gì nếu như có thể mà nói ta muốn đi phỏng vấn nhậm toa toa cười hỏi tinh quang tập đoàn điện thoại di động của ngươi lục soát một chút địa đồ liền có thể nhìn thấy triệu thanh thanh kiên nhẫn giải thích、Tốt. tạ ố t t ơn nhậm toa toa lại nhìn về phía phong lâm cũng cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí không có việc gì chúng ta liền đi phong lâm đ ố i nhậm toa toa khoát khoát tay liền lôi kéo triệu thanh thanh tay rời đi nhậm toa, toa nhìn qua hai người thất giọng tự nói bọn hắn quả nhiên là vợ chồng triệu thanh thanh lái xe mang phong lâm trở về đi vào biệt thự nàng liền chuẩn bị đi rèn luyện phong lâm trở lại biệt thự phát hiện ổ ở, ở trên ghế salon tiểu hồ ly hắn nằm trên ghế salon để tiểu hồ ly ghé vào bụng hắn bên trên phong lâm thì là xuất r a đạt được bản bút ký cẩn thận đọc qua đột nhiên phát hiện rất nhiều bí mật nhỏ tỷ như thứ tám tông môn tông chủ cùng tông thứ chín môn tông chủ bất hòa bởi vì tông thứ chín cửa tông chủ ngủ thứ tám tông môn một cái tỷ nữ mấu chốt cái này tỷ nữ cũng là thứ tám tông môn tông chủ yếu nhất cho nên thứ tám tông môn tông chủ khắp nơi nhằm vào tông thứ chín cửa tông chủ những cái này tương lai đều có thể dùng đến biện pháp tốt nhất là để bọn hắn đấu tranh nội bộ phong lâm đúng lúc này biệt thự lớn cửa bị đ ẩ y ra mục tiểu ngư hưng ơ phấn chạy vào nàng đi vào phong lâm bên người vừa cười vừa nói ta trở thành cổ võ giả phong lâm nhìn xem khoa tay múa chân mục tiểu ngư nhất là nhảy lên kịch liệt bộ vị dùng sức chút gật đầu khá lắm lợi hại kỳ hỉ ta đi mục tiểu ngư lại tiến về đối diện phong lâm dối người một cái nhẹ nhàng câu hạ tiểu hồ ly cái cằm có đôi khi thật hâm mộ ngươi ăn ngủ ngủ rồi ăn tiểu hồ ly phi thường có tính người trợn mắt chừng một cái lại sẽ đầu nằm xuống phong lâm lần này buổi trưa một mực đang nghiên cứu bản bút ký biết rất nhiều kiểu hữu c h i địa sự t ì n h tương lai đối mặt bọn hắn cũng không đến nỗi người mù sờ voi hoàng hôn triệu thanh thanh trước tới nấu cơm về sau từ nhược ảnh cùng mục tiểu ngư cũng cùng nhau tới phong lâm hiện tại rất hưng phấn hắn cười xoa xoa tay hôm nay nhưng không có người quáy dày chính mình dìn c r u dị thu h ệ không có trở về ban đêm có thể thật tốt buông lỏng chẳng được bao lâu triệu thanh thanh liền đem đồ ăn bưng lên phong lâm ngồi tại trước bàn ăn phi thường b á đạo hai chân chéo n g o á từ nhược ảnh hôm nay ngủ chung ngươi có phải là nghĩ bị đánh ngay trước thanh thanh cùng tiểu ngư trước mặt ta không nghĩ để ngươi thật mất mặt từ nhược ảnh ngay tại ăn cái gì nghe được câu này kém chút sợ nàng h ù n g dữ nâng hạ nằm đấm phong lâm chống đỡ gương mặt ăn mì trước đồ ăn thản nhiên nói tiểu ngư hôm nay ngươi theo giúp ta ta mục tiểu ngư để đua xuống mất tự nhiên nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta a ta cũng không có đáp ứng làm lão bà ngươi phong lâm ngươi có phải hay không điên rồi t ừ nhược ảnh vỗ xuống bàn ngâm miệng ăn cơm nha phong lâm gật gật đầu len lén đối triệu thanh thanh nháy mắt mấy cái triệu thanh thanh sắc mặt lập tức đỏ bừng vô cùng nàng vội vàng túi đầu thông qua ăn cái gì che giấu cảm xúc sau bữa ăn triệu thanh thanh cùng mục tiểu ngư cùng một chỗ cầm chén thầy t ừ nhược ảnh thì là tiến về gian phòng trước đi tắm phong lâm trở lại trong phòng mình thoải mái nằm xuống l ặ n g lặng chờ đợi sau đó hắn cho triệu thanh thanh gửi đi cái tin tức cho ngươi lưu lại cửa chẳng được bao lâu triệu thanh thanh liền len lén đẩy ra phong lâm cửa phòng đi đến phong lâm ngươi làm sao rồi triệu thanh thanh mắc cỡ đỏ mặt túi đầu đi tới nhỏ thanh thanh ngươi biết do còn cố hỏi à? phong lâm cười giữ chặt triệu thanh thanh tay nhỏ đưa nàng kéo đến bên người triệu thanh thanh xấu hổ nằm tại phong lâm khía cạnh đem đầu chôn ở trong ngực hắn ai vẫn là thanh thanh nghe lời phong lâm cảm thán một tiếng nhắm mắt lại hít sâu một hơi cảm thụ thanh thanh trên người hương thơm nhưng ta ta không có tỷ tỷ lớn triệu thanh thanh cúi đầu nhỏ giọng nói thanh thanh ưu điểm của ngươi rất nhiều không người là hoa mỹ phong lâm tỉ mỉ an ủi Khi thật ngươi cùng tỷ tỷ sự t ì n h ta đều biết triệu thanh thanh vẫn còn có chút không tự tin nàng nhìn về phía bên cạnh sữa bò bình thấp giọng hỏi ngươi có phải hay không thường xuyên uống ta sát cũng không có như vậy thường xuyên phong lâm lại bị triệu thanh thanh làm cho mặt mo đỏ ửng hắn mắt nhìn điện thoại hiện tại đã buổi tối mười giờ rưỡi từ nhược ảnh cùng mục tiểu ngư hẳn là đều ngủ phong lâm vừa lộ ra cười xấu xa cửa sổ liền từ bên ngoài mở ra d ì n c h ụ di thu h ệ liền n ả y vào phong lâm một cái giật mình bắn lên đến ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi muốn lên phi cơ vừa mới đến dìn chu di thu huệ cười triệu thanh thanh thấy thế lập tức nũng nịu lên thu huệ tỉ tỉ ta trở về đừng dìn chu di thu huệ vừa mới giơ tay lên triệu thanh thanh lập tức mở cửa chạy trốn nàng đối với gia tộc sự tình phi thường không có hứng thú những cái kia sổ sách căn bản nhìn không đi vào cho nên buổi chiều liền mang theo thủ hạ vội vã chạy tới trên người bây giờ tất cả đều là mồ hôi cho nên buổi tối hôm nay hắn không có ý định tại phong lâm bên này nghỉ ngơi nhưng thanh thanh chạy cũng quá nhanh thanh, thanh là cô nương tốt so từ nhược ảnh tốt nhiều lắm d ì n chu gì thu huệ cười lắc đầu lão đại hôm nay ta sẽ không quấy rời ngươi ẩm đột nhiên phong lâm phòng cửa bị đẩy ra từ nhược ảnh vào vào vừa rồi ta liền nghe được thanh âm ta liền đoán được là ngươi từ nhược ảnh hung dữ chỉ vào d ì n chu gì thu huệ hắc hắc dù sao ta đêm nay ăn vào lão đại gặp lại d ì n chu gì thu huệ cười từ cửa sổ nhảy xuống ăn từ nhược ảnh con mắt là t r ừ n g tròn xoe lập tức nhảy xuống cửa sổ theo sau hai người tới biệt thự trên bãi cỏ từ nhược ảnh bắt lấy n ì n chu di thu huệ bà vai nàng lạnh lùng mà hỏi ngươi ngươi vừa rồi đến cùng đối phong lâm làm cái gì d ì n chu gì thu huệ nhẹ nhàng liếm môi một cái tại từ nhược ảnh bên thai nói nhỏ cái gì ngươi vậy mà từ nhược ảnh mặt đỏ tới mang thai nàng chỉ vào d ì n chu gì thu huệ nói buồn ôn ngươi tùy tiện mắng lão đại thích là được d ì n chu gì thu huệ cười nhốn nhú vai ngươi có hay không cảm thấy hôm nay ta cùng thường ngày không giống hôm nay ngươi ngươi làm sao trở về rồi từ nhược ảnh n h ớ kỹ d ì n chu gì thu huệ mỗi lần đều là ngủ đến ngày thứ hai trải qua nhắc nhở hôm nay xác thực không thích hợp bởi vì lao đại cậu ta không để ta đi nói ta là trên thế giới duy nhất có thể cho hắn người hạnh phúc d ì n chu g ì thu h ệ cười nói ta khẳng định không thể đáp ứng ta cái này chiêu gọi lạt mềm m ụ t chặt nói xong d ì n chu g ì thu h ệ liền trở về từ nhược ảnh quay đầu nhìn về phía phong lâm gian phòng nắm chặt nắm đấm chương bốn trăm mười sáu liễu đọc cáo biệt từ nhược ảnh đứng ở trong sân một mực không có phản ứng nếu như d ì n chu g ì thu h ệ nói là thật phong lâm cái này hỗn đản khẳng định sẽ lưu lại nàng đáng ghét từ nhược ảnh thâm mắng một tiếng như vậy phong lâm thật bị nàng bắt cóc nàng che chính mình miệng chẳng lẽ mình cũng phải như thế đối phong lâm nhưng nàng có chút không chịu nhận quá buồn nôn từ nhược ảnh nắm lấy tóc một mực trong sân xoắn suýt một cái giờ cuối cùng nàng căn cứ không chịu thua tính cách quyết định cũng muốn làm như thế hiện tại cha mẹ của nàng bị bắt phải cố gắng tăng lên thực lực mình tương lai còn muốn chiến đấu đi cứu cha mẹ của mình cho nên nàng trước mắt không có kết hôn sinh con dự định nhưng nàng đã là phong lâm lão bà nghĩ tới đây từ nhược ảnh liền cắn răng nhảy vào lầu hai trên cửa sổ nàng đem cửa sổ khóa lại màn cửa giữ chặt lại sẽ cửa phòng k h ó trái nằm tại phong lâm bên người phong lâm phát hiện từ nhược ảnh sắc mặt không bình thường lập tức hỏi ngươi làm sao rồi ngâm miệng ta không nghĩ nói chuyện c ủ a ngươi từ nhược ảnh cảm giác nhịp tim đều muốn mẻ ra khẩn trương thanh âm đều đang run dậy phong lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi kém chút bị quyết định thật nhanh hắn thấp giọng nói lao bà b u ô n g tay t a sai từ nhược ảnh bỗng nhiên hít một hơi chui vào chăn sáng sớm hôm sau phong lâm ngủ một g i ấ c đến chín giờ sáng hắn ôm đầu nghĩ một đêm đều không rõ từ nhược ảnh đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi hắn đều có chút không thích h ứ n g vừa mới mở cửa phòng phát hiện từ nhược ảnh cũng đúng lúc ra tới phong lâm cười c h à o hỏi lão bà mới đứng dậy à từ nhược ảnh chỉ là liếc mắt phong lâm liền một thân một mình xuống thang lầu phong lâm lập tức từ phía sau giữ chặt cánh tay của nàng ngươi đến cùng làm sao rồi ta không sao từ nhược ảnh thản nhiên nói sau đó nàng hất ra phong lâm tay bước nhanh xuống lầu phong lâm có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá mạnh để nàng bận rộn hơn nửa giờ hôm nay là thứ bảy phong lâm đi vào nghiêng cửa đối diện phát hiện triệu thanh thanh đang huấn luyện nàng cảm thấy phi thường có áp lực trong nhà từ nhược ảnh cùng mục tiểu ngư đều thành cổ võ giả nếu như vừa tới tiêu m ụ c cũng vượt qua mình vậy liền quá mất mặt phong lâm ngồi tại mạnh trường sinh bên người vừa cười vừa nói nhị ra bạch đế thánh kiếm luyện không sai biệt lắm lại cho ta cái công pháp ân cái này gọi sa đọa t h i hồn nói thật ta cũng không biết hiệu quả mạnh trường sinh xuất ra một cái màu đen mảnh kim loại nhưng ít ra luyện tập cái này không hại người hại mình danh tự không sai có loại nhân vật phản diện cảm giác thích hợp chúng ta từ dạng phong lâm cười gật đầu tiếp nhận cái này miếng sắt cẩn thận nghiên cứu một bên khác từ nhược ảnh lại cùng d h ì n chủ di thu h ệ đối mặt hai người đánh trong chốc lát từ nhược ảnh liền bị ngược một trận thừa dịp từ nhược ảnh nghỉ ngơi thời điểm d h ì n chủ di thu h ệ lại đi c h à o phúng từ nhược ảnh ngươi nói buổi tối hôm nay lão đại để ta đi ngủ ta có đi hay không a hừ ta còn ngươi dù sao ta mới là đại l ã o bà từ nhược ảnh nhìn qua xa xa phong lâm như môi thật sao nhưng lão đại tối hôm còn nói ta mới là d h ì n chu di thu huệ vừa cười vừa nói ngươi không phải liền là làm loại chuyện đó sao thần khí cái gì ta cũng làm từ nhược ảnh có chút ngạo nghễ dơ lên mặt cái gì ngươi ngươi nói đùa sao căn cứ d h ì n chu di thu huệ hiểu rõ từ nhược ảnh không thích nói dối chẳng lẽ làm sao liền ngươi có thể làm từ nhược ảnh liếc mắt d h ì n chu di thu huệ tuy nói nàng cảm thấy có chút buồn nôn nhưng năm đó lên đại học thời điểm vụ trộm cùng chu tử dính ở trong chăn bên trong nhìn màn ảnh nhỏ loại chuyện đó gần như là thiết yêu k â u t h ú n g chi nàng làm sao lại bại bởi những nữ nhân khác phát hiện d ì n c h ụ gì thu h ệ sắc mặt phi thường khó coi từ nhược ảnh lộ ra nụ cười chiến thắng xem ra ngươi minh bạch chỉ cần chúng ta đứng tại cùng một điểm xuất phát phong lâm càng thích ta không phải ta ta đêm qua nói đùa đâu ta vừa đi máy bay trở về một thân mồ hôi chẳng hề làm gì d ì n c h ụ gì thu h ệ biểu lộ có chút xấu hổ ngươi ha ha n g ư ơ i lừa gạt ai đây từ nhược ảnh cười lạnh một tiếng nhưng thần sắc có chút bối rối ta thật không có làm lão đại là ai ngươi cũng không phải không biết hắn làm sao có thể để ta làm loại sự tình này d ì n c h ụ gì thu h ệ buông bông tay ta mẹ nó từ nhược ảnh cái này mới phản ứng được đúng a phong lâm trước đó cũng đã nói hắn đem d ì n c h ụ gì thu h ệ xem như m u ộ i muội một mực không có loại kia ý nghĩ nếu quả thật muốn làm loại sự tình này làm gì hết lần này tới lần khác đợi đến hôm qua lại thêm hôm qua phong lâm biểu tình kia vừa mới bắt đầu đều làm một b ư ớ c hiển nhiên cũng thật bất ngờ ta ta từ nhược ảnh che miệng nhìn h ầ m h ầ m gìn trụ di thu h ệ đại l ư ợ gạt số nữ nhân ta làm thì ngươi nàng tại phong lâm trước mặt nói thế nào cũng coi như nữ thần hình tượng hiện tại khẳng định sụp đổ thật tốt làm sao rồi phong lâm phát hiện từ nhược ảnh nổi giận dáng vẻ vội vàng chạy tới giữ chặt nàng cánh tay ta ta nhổ vào từ nhược ảnh phun phong lâm một mặt sắc mặt nàng đỏ bừng buồn nôn nàng hất ra phong lâm tay bụng mặt liền chạy quá mất mặt sau này còn thế nào gặp người a nàng đều muốn tìm tới đất khâu chui vào đợi này đều không ra l à o ngũ ngươi lại khi dễ người ta rồi phong lâm trừng mắt nhìn dịn trụ di thu huệ ta không có dìn chu gì thu h ệ phồng lên miệng lắc đầu mau nói nàng đến cùng làm sao rồi phong lâm nắm dìn chu gì thu h ệ lỗ thai đêm qua đã cảm thấy từ nhược ảnh không thích hợp lão đại ta sai ta nói dìn chu gì thu h ệ vội vàng giơ tay lên tại phong lâm bên h a i đem đầu đ ô i sự tình nói một lần phong lâm sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lao ngũ ta nên nói như thế nào ngươi ngươi thực sự là ta hảo huynh đệ a dừng a dìn chu gì thu h ệ trận mắt chừng một cái phong lâm rốt cục hiểu rõ trước đó cảm thấy từ nhược ảnh là bị kích thích có chút bận tâm Hiện chỉ Hắn h tại nàng xem ra, lựa. là bị ấ phong tấp t đi ra ngoài, đi ngoài, ra e từ h ảnh thự. h ư ợ c diện n đi đối diện biệt thự. Đi biệt vào p khách, phát hiện từ nhược ảnh nằm trên ghế từ trên nằm s a lâm o Phong n dùng bàn tay che lấy ánh nàng. tay mắt của lấy che l cười đi đ tới, rồi? láo làm sao bà, ừ ngồi nói chuyện với ta. Từ nhược ảnh đều khóc, mình một thế anh danh Phong n khóc, với cười thế đều ta. Từ một Tốt. lâm g tại từ nhược ảnh bên người đưa nàng từ trên ghế s a l o n kéo lên bằng không d ạ n g này ngươi đối ta làm sự tình ta lại đối ngươi làm một lần cái này chẳng phải hòa nhau rồi ta đi đại gia ngươi ngươi nghĩ hay lắm từ nhược ảnh đỏ bừng cả khuôn mặt đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm phong lâm không tức giận phong lâm đem từ nhược ảnh ôm ở trong n g ự c cười an ủi ngươi còn cười từ nhược ảnh chỉ vào phong lâm giữ dằn nhìn hắn chằm chằm không cười phong lâm thu liễm nụ cười cố gắng kìm nén h ừ ta mặc kệ ta đều đối ngươi dạng này ta nhất định phải là đại lão bà từ nhược ảnh phun má nhìn về phía phong lâm nói đại lão bà muốn làm gương ta sau này mỗi ngày một lần phong lâm thản nhiên nói ngươi nằm mơ từ nhược ảnh bóp lấy phong lâm cánh tay đúng lúc này phong lâm điện thoại di động đều, hắn lấy ra mắt nhìn là một đống l o ạ n mã cái này nhất định là l i ễ u niệm điện thoại tuy nói nàng là đ ị c h nhân nhưng l i ễ u niệm lại giúp hắn đạt được nhiều như vậy bà bối điện thoại của nàng phong lâm khẳng định sẽ kết nối lão đại ta là tới cáo biệt l i ễ u niệm ở bên k i a n ó i chương 417, ghen c á i tạo phong lâm nghe được câu này lạnh lùng mà hỏi l i ễ u niệm ngươi lại làm cái quỷ gì nghe được là l i ễ u niệm từ nhược ảnh cũng đem lỗ thai dán trên điện thoại di động lắng nghe lần trước ngươi gọi ta lão bà ta đáp ứng chuyện của ngươi không có nói cho ngươi hiện tại có thể nói liễu niệm ngừng tạm cười nói từ nhược ảnh phụ mẫu bị chân nhân loại tổ chức bắt đi phong lâm cùng từ nhược ảnh l i ế n nhau trước đó là suy đoán hiện tại rốt cuộc xác định ngươi gia nhập chân nhân loại rồi phong lâm trầm giọng hỏi không sai lão đại cái này đều tại ngươi xáo trộn kế hoạch của ta ta không thể lợi thêm ta muốn chủ động xuất kích liễu niệm nói đến đây thanh âm có chút thoải mái ta chuẩn bị tiếp nhận chân nhân loại g e n cải tạo phong lâm con mắt lập tức nhắm lại thành một đường bọn hắn nói cho ta s á t x u ấ t thành công chỉ có một m ư ơ liếu niệm cười nói ta đáp ứng n g ư ơ i ta liền một cái dấu chấm tròn đều không tin phong lâm lạnh lùng nói loại này công vu tâm kế người làm sao lại làm thành công suất thấp như vậy sự tình có tin hay không là tùy ngươi chẳng qua có thể xác định là nếu như cải tạo thành công ta liền dám xuất hiện tại lao đại và nhị ra trước mặt liếu niệm cười ngừng tạm lần này thật là đến cáo biệt ta tại chúng ta lúc trước trang web cho ngươi có lễ vận nói xong liếu niệm liền cúp điện thoại phong lâm lập tức dùng di động mở ra lúc trước liếu niệm chế tác trang web điện mật mã vào về sau phát hiện chỉ là một cái chữ viết cách thức văn kiện phong lâm đem nó mở ra chỉ có ngắn ngủi mấy câu bí ẩn quân đoàn một vị khác nội ứng là gừng bên trong khánh lão nhị nhi tử k h ư ơ n g trụ cẩn thận suy lệnh nữ nhân này so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn nàng cùng chân nhân loại từng có tiếp xúc cùng dạ thiên tử quan hệ mật thiết lại cùng k i ự u hữu c h i địa hợp tác ta trước mắt tiếp xúc đến đỉnh cấp tổ chức đều có thân ảnh của nàng lão đại nếu như ta thật chết rồi ngươi sẽ thương tâm sao yêu ngươi u liễu niệm chỉ để lại mấy câu nói đó phong lâm nhìn xem điện thoại trầm tư hồi lâu từ nhược ảnh vỗ xuống phong lâm b ả vai hắn mới phản ứng được người ta l i ế u niệm dung mạo xinh đẹp lại thông minh lại ôn nu m ẫ u chốt còn lớn như vậy ngươi thích nàng tình có thể hiểu từ nhược ảnh âm dương q u o a khí nói chuyện tranh chua lầm b ầ m phong lâm cười khổ một tiếng nằm tại từ nhược ảnh trên đùi nhưng nàng giết huynh đệ của ta từ nhược ảnh nghe đến đó sắc mặt lập tức ngưng đ ộ n g hắn nhẹ nhàng vuốt ve phong lâm mặt thật có lỗi không có quan hệ gì với ngươi phong lâm hít sâu một hơi thật tốt cố gắng ta đi làm việc nói xong phong lâm liền bước nhanh rời đi hắn mở lên mình ngũ lăng hoành quang ngựa không dừng vó chạy tới giang thị đến sau này thẳng đến lan hà nhà lan hà đang nằm trong sân trên ghế nghe tin tức nhìn thấy phong lâm t i ế n đến hắn cười ngồi thẳng lên chuyện gì a còn để ngươi tự mình tới mặt đối mặt tương đối dễ dàng phong lâm đưa điện thoại di động lấy ra đem liễu niệm cho hắn tin tức đưa cho lan hà lan hà mắt nhìn trầm giọng nói ra khương trụ nhận biết sao phong lâm hỏi đương nhiên gừng bên trong khánh nhị nhi tử lão đại khương vũ lao nhị khương trụ lan hà gật gật đầu giải thích nói lão đại thích từ thường lão nhị thích chiến đấu trước mắt là bí ẩn cơ cấu chiến đấu bộ phó quản sự phong lâm chống đỡ cái căm hỏi ngươi cảm thấy đây là l i ễ u niệm âm mưu vẫn là thật khó mà nói nhưng suy nghĩ kỹ một chút lúc trước l i ễ u niệm đánh cắp siêu cấp máy tính thời điểm hắn xác thực ngay tại cái trụ sở kia lan hà nhóm lửa một đ i ề u thuốc hiện tại hắn ở đâu phong lâm hỏi siêu cấp máy tính tất cả tư liệu bị l i ễ u niệm đánh cắp đây coi như là phong lâm nhân sinh chỗ bẩn nếu thật là người này phong lâm nhất định phải bắt hắn lại gừng bên trong khánh lập tức sẽ xuất quan người của khương gia hiện tại cũng đã trở về lan hà nhẹ nhàng đạn hạ khói bùi nói ta đi xem một chút phong lâm nói không thể ngươi dám xác định gừng bên trong khánh không phải nội ứng sao lan hà trầm giọng nói nói cho ngươi cái bí mật hai mươi năm trước gừng bên trong khánh còn không có gia nhập vô g i a n hắn thiên bảng xếp hạng là thứ nhất phong lâm chấn động vô cùng khó trách đã sớm nghe nói qua khương gia là đ ỉ n h cấp đại gia tộc húng chi ban đầu ở vô g i a n ngươi cùng hắn cũng không quen lan hà lắc đầu thực lực có thể cùng gừng bên trong khánh so sánh vô dan có thể đếm được trên đầu ngón tay hắn chuẩn bị tìm cùng là vô gian người đi dò thám tình huống ta cùng khương bán hạ có hô nước phong lâm l ú n g t ú n g nói cái gì lan hà cả kinh gọi một tiếng tốt ngươi cái phong lâm tay đều ngả vào khương r a hiểu l â m a đây là cha ta cho ta đặt hô nước phong lâm trợn mắt chừng một cái dạng này liền tốt ngươi là vô gian thành viên còn cùng khương bán hạ có hô nước đi nhà hắn xác thực không có gì lan hà ngưng trọng đứng lên hết thể hành sự cẩn thận ta lập tức cùng phía trên tâm sự được phong lâm gật gật đầu lan hà đem phong lâm đưa đến cổng phong lâm k h o á t khoác tay ra hiệu lan hà không cần nhiều đưa hắn liền lái xe chuẩn bị đi trở về nhưng ven đường một cái siêu thị trước vừa hay nhìn thấy hai nữ nhân đường thiên thiên cùng cố đoá đoá hai người tay nắm mới từ một nhà trong thương trường ra tới đường thiên thiên vẫn là giữ lại sóng vai tóc ngắn vùng đất bằng thẳng cố đoá đoá giữ lại s o n g đuôi ngựa cũng là vùng đất bằng thẳng phong lâm dừng xe ở ven đường mở cửa sổ ra đối hai người vây tay thiên tiên đoá đoá phong lâm đường thiên thiên ngầm đầu chú ý tới trong cửa sổ xe phong lâm vội vàng chạy chậm đi qua cô đoá đoá cũng đi theo đường thiên thiên sau lưng ngươi không phải tại vân thị sao đường thiên thiên đi vào trước cửa sổ c ư ờ i hỏi tới đây làm ít chuyện hiện tại liền chuẩn bị đi trở về phong lâm quan sát hai người vừa mới qua đi bao lâu các nàng vậy mà cũng nắm giữ khí phải biết các nàng nhưng không có nhị gia loại cao thủ này dạy bảo vừa vặn ngươi hôm nay mang ta đi vân thị đi đường thiên thiên đối c ô đoá đoá nói nói đoá đoá ngươi cũng không cần để lái xe đưa ta tốt ta cô đoá đoá gật gật đầu hôm nay là thứ bảy gần đây mấy cái này tuần lễ Cô đ o ồ mạnh bao nhiêu phong lâm cười nhìn nàng một cái một cái tay đánh ngã ngươi không thành vấn đề đường thiên thiên lạnh nhạt nói phong lâm cười lắc đầu cũng không nói gì thêm đây là tất cả mọi người bệnh chung vừa mới trở thành cổ võ giả đều cảm thấy mình vô địch thiên hạng lái xe mang đường thiên thiên đi vào nhân viên trung cư phong lâm vừa hay nhìn thấy xa xa nhậm toa toa nàng cùng mấy người cùng một chỗ dường như tại cái lộn phong lâm lập tức cùng đường thiên thiên xuống xe hướng bên kia đi đến xảy ra chuyện gì rồi phong lâm ngươi tới thật đúng lúc nhậm toa toa vội vàng đi đến phong lâm bên người chỉ vào trước mặt một nữ nhân nàng không để ta đi vào nhậm toa toa đây là chúng ta nhân viên trung cư ngươi cái này vừa phỏng vấn người nào có tư cách đi vào một người mặc đồng phục mặt tròn nữ nhân khoanh tay nói t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i tám c á o mượn o a i h ù n g phong lâm nhìn về phía nữ nhân kia lại nhìn nhậm toa toa hỏi các ngươi nhận biết nàng là ta bạn học thời đại học hôm nay ta đi tinh quang tập đoàn phỏng vấn phỏng vấn quan để ta trở về chờ thông báo nhậm toa toa xuất ra trên người chìa khóa ta chuẩn bị đi trở về nàng lại ngăn lại ta không để ta đi vào thôi đ ỉ n h hoa k h o a n tay thản nhiên nói ngươi liền ai phòng ở cũng không biết cái này chìa khóa khẳng định là giả nhậm toa toa xác thực không biết trước đó q u ê n hỏi thăm phong lâm lão bà danh tự nàng sách phong lâm danh tự nhưng đối phương không biết ngươi làm sao nói đâu không phải liền là đại học thời điểm ngươi thẩm mến nam nhân cho ta thổ lộ sao cần thiết hay không nhậm toa toa thanh â m cao mấy phần ngươi ngươi lập tức út nếu không ta gọi bảo an thôi đình hoa lạnh lùng chỉ vào nhậm toa toa ngươi là ai a ở công ty chức vị gì tính tình như thế lớn phong lâm có chút nhữ m ẩ y đi tới hỏi ngươi một cái mở ngũ lăng hoành quang có tư cách gì hỏi ta thôi đình hoa biểu tình có chút khinh thường ta ở công ty cao tầng có thân thích nhậm toa toa nghe đến đó biểu lộ có chút bất đắc dĩ nhân tình xã hội a nàng cũng chỉ có thể nhận sợ nguyên bản định để phong lâm báo ra lão bà hắn danh tự nhưng nếu như vậy rất có thể phong lâm lão bà cũng sẽ nhận liên lụy phong lâm giúp nàng nhiều như vậy nàng làm sao có ý tứ thế là nàng cầm trong tay chìa khóa giao cho phong lâm cười nói phong lâm cảm ơn ngươi chính ta ở con trọ cao tầng cái nào cao tầng n g ư ơ i nói ra danh tự phong lâm biểu lộ có chút lạnh từ nhược ảnh công ty lúc này mới phát triển một hai tháng liền có loại chuyện này sau này bọn hắn còn không phiên thiên rồi người tính thứ lộ gì ta tại sao phải nói cho ngươi thôi đình hoa khinh bị vĩ môi tại bên người nàng hai cái tiểu tùy tùng lúc này đứng ra so sánh dưới hai người các nàng so thôi đình hoa đến còn sớm nhưng người ta thôi đình hoa cùng công ty đường hồng là thân thích đường hồng là ai tập đoàn quản lý đại s ả n h vẹn vẹn là chức vị này liền đã thật lợi hại mấu chốt người ta cùng tập đoàn tổng giám đốc từ nhược ảnh là lao bằng hữu từ nhược ảnh nhìn thấy đường hồng còn muốn kêu một tiếng đường di gần đây từ nhược ảnh tương đối bận rộn rất ít tới công ty công ty rất nhiều chuyện đều giao cho từ nhược ảnh thư ký triệu thanh thanh có thể nói gần đây công ty quyền sinh sát đều tại triệu thanh thanh trong tay nhưng triệu thanh thanh nhìn thấy đường hồng gọi giống vậy đường a di đủ để chứng minh đường hồng địa vị tiểu tử nói cho ngươi cũng không sao thôi tỷ thân thích gọi đường hồng một cái vóc người có chút nhỏ gầy nữ nhân nạo nghệ nói không sai là chúng ta quản lý đại sảnh đường hồng một cái khác có chút mập nữ nhân nói theo một câu nói kia phong lâm không có ngộng bên người đường thiên thiên trước ngộng nhà các nàng thân thích từ khi biết được các nàng nợ tiền về sau đã sớm không lui tới lúc nào nhiều cái này thân thích đường hồng phong lâm lập tức mắt nhìn đường thiên thiên đường thiên thiên lập tức lắc đầu các ngươi sẽ không liền đường hồng cũng không biết ta thôi đình hoa nhịn không được lắc đầu nàng là tập đoàn quản lý đại s ả n h chúng ta tổng giám đốc từ tổng đều muốn kêu một tiếng a di thôi đình hoa cũng là đại s ả n h nhân viên phục vụ nàng trải qua mấy lần thất bại công việc về sau học xong một cái thành ngữ cáo mượn văn h ù n vừa tới công ty nàng liền bắt đầu tìm chỗ dựa cuối cùng lựa chọn đường hồng bởi vì cái này nữ nhân phi thường dễ nói chuyện cho nên nàng cơ hồ mỗi ngày đều chủ động tìm đường hồng hướng nàng tỉnh h giáo vấn đề đường hồng cũng đều kiên nhẫn giảng giải tự mình nàng cố ý tại một chút nhân viên trước mặt làm bộ gọi điện thoại m ở miệng chính là đường hồng a di xưng hô thế này thật không đơn giản công ty từ nhược ảnh cùng triệu thanh thanh đều gọi như vậy về sau nhân viên liền bắt đầu cùng nàng lôi kéo làm quen nàng cũng hưu ý vô ý biến tướng thừa nhận mình cùng đường hồng là quan hệ thân thích nàng mới đến công ty nửa tháng hiện tại một chút lão công nhân đều muốn kêu một tiếng thôi tỉ nhậm toa toa không nghĩ tới Thôi đ người h hoa vậy mà nhận biết thứ đại nhân nhà ra vậy vật này. Xem ra này mà Xem n biết đại c ô ty, nàng không là đi đ ợ c chúng Phong Nhậm toa toa xoay n g lâm, ta trở về đi. ư mình ta u triệu y lụy ệ t t đối đừng liên h thanh thanh. nhận thanh. ta h Người n biết thứ đại nhân vật này khả năng một câu liền đem phong lâm lão bà cho sa thải nhắc tới cũng xảo chúng ta cùng đường hồng cũng nhận biết ngươi là nàng cái gì thân thích à. phong lâm đang khi nói chuyện ôm đường tiên t i ê n bả vai ngươi chàng cái gì đâu thôi đình hoa mới không tin có t r ù n g hợp như vậy sự t ì n h húng chi người này mở ra ngũ lăng h u ỳ n quang có thể là đại nhân vật gì thôi m nay đường Hồng A-Z ngươi gọi đình i hoa biểu tình có chút buộc cận nàng nguyên bản là giả gọi điện thoại muốn chết sao nói cho người ta ta chỗ này có một tù kịch c ầ n n g ư ơ i tới giúp ta diễn một chút thiên thiên gọi điện thoại phong lâm mắt nhìn đường thiên thiên ta đã phát qua hệ trạng đường thiên thiên ngẩng đầu nói nàng cũng có chút khó tin mình lão mụ đều lợi hại như vậy bất quá đây hết thể đều là phong lâm công lao nếu như không phải hắn mình c á i này một nhà còn muốn vì lúc trước nợ tiến phát sầu đâu ha ha các ngươi trang cái gì kỳ thật ta biết ý nghĩ của các ngươi các ngươi chính là nghĩ cáo mượn o a i hùng thôi đình hoa lời lẽ thấm thiế lắc đầu sợ mất mặt sợ bị khi dễ đi nhanh một chút đi chớ chọc ta sinh khí nhập toa toa lập tức bắt lấy phong lâm cánh tay chúng ta đi thôi nàng hiện tại sợ nhất là phong lâm lão bà thụ liên lụy nếu không đã sớm trách mắng âm thanh ha ha thôi đ ỉ n h hoa khoanh tay một mặt ngạo nghệ bộ dáng các ngươi đến rồi đúng lúc này nơi xa chuyển tới một thân thiết thanh âm nơi này đám người tất cả đều quay đầu lại phát hiện đường hồng mang theo nụ cười đi về phía bên này thôi tỉ quá tốt a di ngươi đến rồi thôi tỉ nhanh đi đánh mặt của bọn hắn thôi đ ỉ n h hoa bên người hai cái tiểu tùy tùng nhìn đến đây tất cả đều hưng phấn không thôi Các n à.、Like、à một câu nói kia lập tức để thôi đình hoa trong lòng tinh hỷ nàng vụng trộm mắt nhìn mình hai cái tiểu tùy tùng quả nhiên hai người bọn họ tin tưởng không nghi ngờ thôi đình hoa lại chỉ vào phong lâm mọi người nói bọn hắn vừa rồi nói là ngài thân thích nói xong câu đó về sau thôi đình hoa đều cảm thấy mình là thiên tài cái này một đợt chuyển di mục tiêu dùng cơ hồ hoàn mỹ tới đi đánh mặt đi kia hai cái tiểu tùy tùng một mặt trào phúng nhìn về phía phong lâm nhật toa toa cũng không biết như thế nào cho phải mẹ đường thiên thiên gọi một tiếng cười chạy tới ôm lấy đường hồng cánh tay cợt mờ nở thôi đình hoa n g ọ n g chương 419, c à n g ngày càng âm hiểm mẹ l i ê n một chữ này để thôi đình hoa linh hồn đều run mấy lần giả mạo thân thích còn dễ nói kêu một tiếng a di người bình thường cũng sẽ không để ý nhưng trực tiếp gọi mẹ cái kia chỉ có hai loại khả năng thứ nhất người này đầu góc có vấn đề thứ hai đây là sự thực thôi đình hoa nhìn qua đường thiên thiên nữ nhân này nhìn xem cũng không phải người ngu vậy khẳng định là thật về phần n à n g hai cái tiểu tùy tùng tất cả đều không nghĩ ra đã nữ nhân này là đường hồng nữ nhi cái kia hẳn là nhận biết thôi đình hoa cái này thân t h í c h ta thiên thiên ta cũng c h ờ ngươi nửa ngày đường hồng cười nhìn về phía phong lâm phong lâm ta chuẩn bị ăn ngon mau tới ăn cơm a di tại trước khi ăn cơm ta nghĩ hỏi thăm một chút phong lâm cởi chỉ vào thôi đình hoa nàng là ngươi thân thích sao song thôi đình hoa sắc mặt trắng bệnh có hay không trùng hợp như vậy mình trang thân thích vậy mà trang đến người ta nữ nhi trước mặt tiểu thôi a nàng không phải nàng là mới tới nhân viên ta nhìn nàng cái gì cũng đều không hiểu liền hơi chiếu cố một chút đường hồng cũng không biết xảy ra chuyện gì cười giải thích cái gì ngươi không phải đường quản lý thân thích thôi đình hoa bên này hai cái tiểu tùy tùng nghiêm nghị hỏi a di đã sớm nói với ngươi đừng quá lạ người tốt người ta ỷ là ngươi thân thích cũng bắt đầu khi dễ người phong lâm thản nhiên nói cái gì đường hồng không thể tin được thanh em dần dần lạnh lùng thôi đình hoa đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tôi h đình hoa hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi quản lý nàng gạt chúng ta nói là ngươi thân thích thường xuyên tại nhân viên bên kia kéo bẹ k ế t phái không sai rất nhiều người đều bởi vì sợ đắc tội ngươi không dám báo cáo nàng nhất sinh khí không ai qua được hai cái này tiểu tùy tùng các nàng bình thường vì vớt mâm ngựa đắc tội công ty rất nhiều người hiện tại ngươi cho l á o nương tới một câu ngươi là giả l á o nương tìm ai nói rõ lý lẽ đi thôi đình hoa ngươi quá khiến ta thất vọng ngươi chính là như vậy đối ta sao đ ư ờ n g hồng là thật sự tức giận đ ư ờ n g quản lý thật xin lỗi ta sai thà cho ta đi thôi đình hoa dọa đến lập tức quỷ trên mặt đất không thể không nói cái này tinh quang tập đoàn tổng giám đốc ra tay s á t thực hào phóng đồng dạng là không có kinh nghiệm làm việc thực tập sinh nơi này thì lương gần như là toàn bộ vân thị cao nhất nàng là thật thật thích cái công ty này ngươi trước đứng dậy ta không dậy nổi đường quản lý không tha thứ ta ta liền không dậy ô ô thôi đình hoa bụng mặt khóc lóc kể lể n g ư ơ i a di nàng chính là đang lợi dụng hảo tâm của ngươi ruột phong lâm thanh âm có chút lạnh lùng lập tức cho thanh thanh gọi điện thoại để bộ phận nhân sự đổi u nàng đi n g ư ơ i n g ư ơ i thì tính là cái gì đường quản lý còn chưa lên tiếng đâu thôi đình hoa chỉ vào phong lâm quát ngâm miệng đường hồng nổi giận gầm lên một tiếng phong lâm thế nhưng là các nàng một nhà ân nhân càng là nữ nhi của mình người chồng tương lai tuyệt không thể bị loại người này vũ n ụ nàng lập tức lấy điện thoại ra cho triệu thanh thanh phát tin tức đem chuyện lần này nói cho nàng t ố t phong lâm ta phát qua tin tức đường hồng đối phong lâm cười nói sau đó nhìn về phía phong lâm bên người nhậm toa toa hỏi vị này là một người bằng hưu của ta vừa tới vân thị không có chỗ ở ta liền để nàng tạm thời ở tại thanh thanh gian phòng phong lâm cười giải thích thanh thanh gian phòng quỳ trên mặt đất thôi đình hoa dọa sợ cái này nam nhân vậy mà cùng triệu thanh thanh nhận biết đây chính là từ tổng thư ký a hai cái tiểu tùy tùng cũng đều khiếp sợ không thôi khó trách hắn cùng đường quản lý nữ nhi quen thuộc như vậy nguyên lai bọn hắn tất cả đều biết nhau tuất không nên ở chỗ này lãng phí thời gian trước đi ăn cơm đi phong lâm vừa cười vừa nói tuất mau cùng ta tới đừng để đồ ăn lạnh đường hồng liên tục gật đầu lôi kéo đường tiên tiên tay đi trở về nhấm toa toa mắt nhìn thôi đ ì n h hoa đối nàng d ơ lên nằm đấm cười nói cố lên sau đó nàng liền cười đi theo phong lâm sau lưng tôi h đ ì n h hoa hai cái tiểu tùy tùng cũng là một trận trào phúng cũng không quay đầu lại rời đi đi vào đường hồng ở lại gian phòng vừa mới đi vào liền có thể nghe được mùi thơm của thức ăn phong lâm vừa mới chuẩn bị đi vào phát hiện nhậm toa toa cùng ở sau lưng mình hắn nhàn nhạt mà hỏi ngươi không trở về ngươi chỗ ở cùng tới đây làm gì ta nhậm toa toa hơi đỏ mặt t h ầ m mắng phong lâm không nghề mặt mũi chỉ có thể quay người rời đi phong lâm người ta đều đến ăn một chút gì làm sao rồi đường hồng cười giữ chặt nhậm toa toa tay vào đi ta ơn đường quản lý nhậm toa toa cười gật đầu a di ta đầu tiên nói trước không muốn cho bất luận kẻ nào mở cửa sau phong lâm chỉ là hơi nhắc nhở một chút nhậm toa toa chỉ là bèo nước gặp nhau cùng triệu thanh thanh không giống nếu như là người tìm việc làm phong lâm liền giới thiệu đến công ty từ nhược ảnh công ty cũng đừng mở ta minh bạch ta không phải bộ phận nhân sự đường hồng cười gật đầu nhật toa toa nhàn nhạt mắt nhìn phong lâm ngươi quá coi thường ta ta sẽ bằng thực lực tiến công ty dạng này tốt nhất phong lâm gật đầu ở đây cùng đường hồng đường t i ê n t i ê n ăn cơm xong phong lâm liền một thân một mình lái xe trở về trước mắt hắn bên này còn có chuyện trọng yếu trong lòng của hắn kỳ thật đã c o đáp án liễu niệm tin tức cuối cùng không có lửa gạt mình bất quá nàng nói chỉ có một phần m ư ờ i tỷ lệ phong lâm là không tin phong lâm cảm thấy hẳn là có tử vong nguy hiểm nàng mới nói với mình những sự tình này dựa theo nàng nói nếu như thành công liền dám đứng tại mình cùng nhị ra trước mặt hẳn là cảm thấy chỉ cần ghen cải tạo thành công liền không sợ mình cùng nhị ra coi như đánh không lại cũng có thể tại trước mặt bọn hắn toàn thân trở ra phong lâm trở lại biệt thự liền cho khương bán hạ phát cái lại chát hỏi tham gia g i a của nàng phải trăng xuất quan phong lâm chuẩn bị đi qua một chuyến khương bán hạ hồi phục phong lâm nói lập tức tới đón hắn phong lâm bên này cũng bắt đầu chuẩn bị thừa dịp nàng trước khi đến phong lâm một người đợi trong sân nghiên cứu sai đoạn c h i hồn phong lâm phát hiện đây là cái cùng loại với trạng thái tính công pháp cái này nhưng là đồ tốt tương đương với phong lâm trừ đ ì n h ngũ bên ngoài lại nhiều một cái bờ ép ép. sau mấy tiếng khương b á n hạ mở ra màu đỏ phe ra gì, dừng ở phong lâm trước biệt thự phong lâm khương b á n hạ từ là trên xe là nhảy xuống gọi một tiếng thanh âm này không chỉ có là phong lâm tại đối diện biệt thự dịn trụ dị tu h ệ cùng từ nhược ảnh đều đi theo ra tới lại là ngươi Từ nhược ảnh nhìn qua trước mắt cái này trung nhị thiếu nữ con mắt dần dần nhắm lại lên cặn bã nữ trích lời nàng đ ạ ném gần đây thích hậu cung kịch từ những cái kia tranh thủ tình cảm hoàng phi bên trong học rất nhiều thứ trong đó kinh điển nhất tiểu đoạn chính là châm ngòi ly dán để cái khác phi t ử tranh đấu từ nhược ảnh mắt nhìn dìn chủ g ì thu huệ thản nhiên nói chúng ta đi thôi nữ nhân này rất mạnh người đánh không lại nàng ta đánh không lại nàng người bùa dỡn hay sao dìn chủ g ì thu huệ nhịn không được cười ra tiếng vị kia thế, thế nhưng là tự xưng chính cung dù sao ta là p h ụ từ nhược ảnh đủ rũ dùng sức nắm chặt nằm đấm ta hận ta mình vì cái gì yếu như vậy phong lâm trợn mắt chừng một cái cái này từ nhược ảnh làm sao càng ngày càng âm h i ể m rồi t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi gặp lại vị hôn thê từ nhược ảnh một câu lập tức để dìn c h ụ di thu huệ có phản ứng nàng là chính cung cái g i ắ m rõ ràng ta mới là dìn c h ụ di thu huệ nhớ kỹ người này ban đầu ở sa mạc bên kia di tích nàng gặp qua người này gần đây có ít người càng ngày càng cùng vọng căn bản không biết tại cùng ai nói chuyện thương b á n hạ khinh thường rơi lên mặt người câu nói này là nói chính ngươi sao dìn chủ gì thu h ệ hướng khương b á n hạ đi đến khương b á n hạ cũng hướng dìn chủ gì thu h ệ đi tới Xoát. bàn tay hai người lẫn nhau bắt lấy đối phương bắt đầu chậm dại phong thích khí khí càng lúc càng lớn không khí bốn phía cũng bắt đầu ngưng kết các ngươi không muốn lại đánh muốn đánh tới luyện múa thất đánh từ nhược ảnh chỉ sợ thiên hạ bất l o ạ n hô vê anh hai người bởi vì từ nhược ảnh kích thích dưới chân đường nhựa đều xuất hiện khe hở đủ phong lâm vội vàng đi ra phía trước đem hai người đầy ra hắn có chút bất đắc dĩ cái này cùng lý tưởng mình bên trong sinh hoạt không giống a ai mẹ nó nói tam thê tứ tiếp là nam nhân mộng tưởng ta lần này có nhiệm vụ chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến phong lâm đối d i n c h ụ di thu huệ nói ta cũng đi d i n c h ụ di thu huệ bắt lấy phong lâm cánh tay ta trước đi qua nhìn một chút tình huống ngươi ở nhà thật tốt ở lại thao luyện một chút từ nhược ảnh đừng để nàng nhàn rỗi phong lâm đang khi nói chuyện trừng mắt nhìn từ nhược ảnh từ nhược ảnh những ô i đem mặt chuyển qua phong lâm chỉ là tạm thời trấn an chuyện lần này hắn sẽ không để cho d i n trụ di thu huệ đi t ư ơ n g gia cường đại như vậy vạn nhất thật phát sinh xung đột phong lâm mình chạy trốn đều có chút khó khăn chớ nói chi là mang theo một cái vương hữu chúng ta đi thôi hương bắn hạ ngồi tại điều khiển vị phong lâm đi theo ngồi ở vị trí kế bên tài xế hương bắn hạ đạp xuống chân ga chuyến đến xe thể thao tiếng oanh minh sau đó chiếc này phe ra di quay đầu rời đi hương ra vị trí tại ba tầng phía đông cùng trung nguyên giáp giới nơi này tên là du thành phố hương bắn hạ lại tới đây sắc trời đã hoàng hôn nàng đem chiếc xe này mở đến một cái biệt tự nơi này là nhà của ta buổi tối hôm nay n g ư ơ i ở chỗ này nghỉ ngơi khương bán hạ dừng xe ở trong sân của biệt thự hiện tại còn không thể đi ra ra người nhà sao phong lâm đi xuống xe hỏi r a r a của ta lập tức xuất quan hiện tại ai cũng không thể tới gần khương bán hạ nhìn qua phong lâm nói nói ngươi cũng có thể đi trước lân cận nhìn xem dạng này cũng được phong lâm gật gật đầu dù sao đều tới h ú n g chi khương vũ người này đối với hắn cũng không tệ lắm hẳn là có thể thuận lợi đi vào phong lâm ta đi trước r a r a của ta bên kia tìm kiếm tình huống ngươi muốn đi lân cận nhìn xem liền đi, đi. khương bán hạ chỉ vào biệt thự đại môn đại môn ta liền không khóa tốt tạ ơn phong lâm cười gật đầu đúng g i a g i a của ta xuất quan có rất nhiều cao thủ đều sẽ tới chúc mừng khương bán hạ nhắc nhở một tiếng đi ra thời điểm cẩn thận d ù thành phố hiện tại khả năng có rất nhiều cao thủ ân quá chi kỷ phong lâm cười đáp ứng một tiếng hừ khương bán hạ hừ lạnh một tiếng không khỏi nhớ tới sớm nhất thời điểm phong lâm mắng mình sự tình nàng lần này không có lái xe thể thao mà là lái một chiếc chạy bằng điện lao đ ầ vui rời đi nơi này phong lâm dối người một cái thừa dịp hoàng hôn ra ngoài đi dạo d ù thành phố kinh tế cùng giang thị không sai biệt lắm nơi này có núi có nước phong cảnh tươi đẹp nhất là chân trời giáng chiều cho thành phố này bị kín một tầng dây lụa phong lâm hai tay cắm túi quần chuẩn bị đi mua một ít quả vặt nhưng lại đột nhiên phát hiện khí tức cường đại cao thủ phong lâm thán phục một tiếng hắn thuận khí hơi thở đi vào một nhà phổ thông phong ăn người nơi này cũng không nhiều phong lâm nhìn chăm chú lên vị trí cạnh cửa sổ ba người một nam một nữ còn có một cái lao đầu khí tức cường đại chính là từ lao đầu này trên thân tán phát nữ nhân cùng lao đầu ngồi tại một l o ạ n mặt hướng bên trong cho nên phong lâm chỉ có thể nhìn thấy mặt sau về phần bọn hắn đối diện thanh niên phong lâm nhìn nhiều rõ ràng đầu đinh mặt chữ quốc dáng người rất k h ô i ngô thực lực cũng tiến vào thần khiếu cảnh giới giai đoạn trước đ ỉ n h phong về phần nữ nhân này có được cường đại bí ẩn công pháp phong lâm không cách nào xem thấu tư tư chờ lần này chúc mừng qua khương lão tiên sinh ta muốn đi nhà người bãi p h ò n g đối diện nam nhân cười nói biểu lộ có chút lấy lòng ân hoan nen cái này trẻ tuổi nữ nhân cử chỉ ưu nhã nàng bưng lên một lần tính cái chén nhẹ nhàng uống n g ụ m nước trà nàng thanh âm rất nhẹ nhưng rất có lực tương tác cho người cảm giác chính là đại gia k h u ê t ú ha ha lần này thì đến ta sẽ đưa lên một món lễ lớn đối diện nam nhân cười nói nói còn muốn đa tạ tư tư hỗ trợ người thông minh như vậy tương lai nếu như ai cưới người nhất định là đời t r ư ớ c đã tu luyện p h v c khí cho mèo không cần phải nói nữ nhân mỉm cười nói thanh âm vẫn như c ũ là bình thản như nước không có bất kỳ cái gì g ậ n sóng phong lâm ngồi ở bên cạnh uống vào nước khoáng xem ra bọn hắn chính là khương bán hạ nói đến chúc mừng khương t r u n g thánh người tiên sinh ngươi ăn chút gì xa xa phục vụ viên tiểu ca cũng chờ nửa ngày phát hiện phong lâm ngồi ở kia cũng không chọn món ăn không khỏi cười đi qua nhắc nhở một tiếng ta muốn phong lâm chính mở miệng nói chuyện phía trước nữ nhân về sau vừa nhìn mắt diện mạo của nàng v ừ a lúc bị phong lâm nhìn thấy đây là một cái rất tài trí khuôn mặt cho người cảm giác tựa như là đại tỷ tỷ. mắt ngọc mày ngài tú s ắ c khả san nữ nhân này phong lâm gặp qua bất quá vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua không thấy rõ thế là phong lâm đứng lên hướng phòng ngăn bên trong đi đến hắn quay đầu lại nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt phong lâm kinh hắn lập tức từ trong túi xuất ra ả n h trụt từng chương vượt qua rốt cuộc tìm được nữ nhân này thời gian qua đi thời gian dài như vậy hắn rốt cuộc lại gặp vị hôn thê của mình xoáy ca nhìn cái gì đấy kính đêm nghĩ nâng lên đôi mắt đẹp mỉm cười mà hỏi nàng vẹ mặt cũng không có sinh khí cùng phản cảm đối diện nam nhân trải qua nhắc nhở quay đầu nhìn về phía phong lâm ánh mắt băng lanh thấu xương hắn không có mở miệng nói chuyện chỉ là dùng miệng hình biểu đạt ra một chữ phong lâm không thèm để ý cái này nam nhân hắn hiện tại chỉ muốn đem mười cái trên tấm ảnh nữ nhân trước giải quyết xong t ư nhựa ảnh lan nu đường tiên h thiên đố khinh ngữ văn nhân hy tiêu mục vương linh nhi trên tấm ảnh bảy người hắn đều đã nhận biết cũng tiếp xúc qua trước mắt còn thừa lại ba cái nữ nhân trước mắt này giải quyết hết kia cũng chỉ còn lại có hai người phong lâm đem mặt khác ảnh chụp cất vào túi chỉ cầm kính đêm nghĩ ảnh chụp hắn cười ngồi tại cái này nam nhân bên người cầm trong tay ảnh chụp để lên bàn bên cạnh ông thừa mắt nhìn mặt lộ sắc cơ người là ai vì cái gì có từ từ ả n h trụp kính đêm nghĩ cùng nàng bên người lão già tóc trắng tất cả đều nhìn c h ầ m c h ầ m tấm hình này bọn hắn sắc mặt ngưng trọng bởi vì t r ư ơ n g này bối cảnh của hình là một tòa hỏa diễm hình dạng màu trắng giả sơn đây là bọn hắn môn phái bên trong trường môn hậu viện mới có đồ vật ha ha x o a y ca ngươi là ai vì cái gì cầm hình của ta kính đêm nghĩ mỉm cười mà hỏi ta gọi phong lâm không biết ngươi là có hay không nghe qua ta là ngươi vị hôn phu phong lâm hai chân chéo ngãy ta cũng không quanh co lòng vòng, ta có mười cái lao bà đi người nguyện ý trở thành các nàng một viên sao chương bốn trăm hai mươi mốt kính đêm nghĩ cợt mờ nờ ngươi muốn chết l ờ i bột bạch vông thừa đ ố n g nhiên vỗ xuống bàn cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy dừng tay kính dạ tư nhắc nhở một tiếng vông thừa lúc này mới dừng tay nhưng nàng vẫn là trên mặt không cam l ò n g tư tư tiểu tử này dám vũ nhục ngươi ta nhẫn không được kính dạ tư chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nàng trước mắt nhìn bên người láo giả lão giả ngầm h i ể u từ trên thân xuất ra một xếp nhỏ trăm nguyên tiền mặt đưa cho bên cạnh dọa sợ phục vụ viên nơi này có mấy ngàn khối đầy đủ bồi bàn của ngươi lão giả đem số tiền này nhét vào phục vụ viên trong tay ngươi nói ngươi là vị hôn phu ta kính dạ tư bình tĩnh hỏi ngươi nói trước đi trên tấm ảnh có phải hay không là ngươi nếu như là ngươi đó chính là phong lâm dương xuống tay bên trong ảnh chụp không sai phía trên đúng là ta kính dạ tư gật gật đầu vậy l i ề n đúng nếu như ngươi không biết có thể gọi điện thoại hỏi thăm trưởng bối của ngươi phong lâm sắc mặt lạnh nhạt nói nữ nhân này đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp mà lại trên tấm ảnh nhìn không ra thần thái trong hiện thực kính dạ tư cho người cảm giác chính là đại tỷ tỷ trừ dáng người có chút quá mức bình thường phương diện khác đều thật phù hợp phong lâm trước đó thẩm mỹ nhưng phong lâm cảm thấy đủ bên người mấy cái này đều hắn thu thập tương lai thật ở chung một chỗ ba ngày một nhỏ đánh năm ngày một đánh lớn hắn mỹ hảo về hưu sinh hoạt cũng đừng qua cho nên hắn tính toán là đôi bên còn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc đối với song phương đều không có cảm giác lúc trước tiên đem cưới lui Tiểu tử, người đánh giắm. Tư tư loại này thiên tri tiêu nữ, làm sao lại cùng người giắm. loại đánh này n kính dạ tư, tư cũng nhớ kỹ phụ thân của mình đã từng đã từng nói cho nàng định cửa việc hôn nhân bất quá về sau không còn có n h ắ c lên chuyện này nàng vẫn cảm thấy đây là phụ thân đang nói đùa từ trên thân lấy điện thoại di động ra nàng cho phụ thân gọi điện thoại cha nữ nhi bà bối làm sao rồi đối diện truyền đến một người trung niên thanh âm ở đây ngồi mấy người tất cả đều là thần khiếu cảnh giới trở lên gần trong gang tấp tiếng điện thoại bọn hắn đều nghe được rõ ràng kính dạ tư tự nhiên cũng biết nhưng nàng chưa có trở về tránh khương trung khánh tiền bối còn không có xuất quan chẳng qua ta gặp một cái tự xưng là vị hôn phu ta người kính dạ tư nhìn về phía phong lâm hắn nói hắn gọi phong lâm phong lâm ngươi hỏi hắn hắn lao tử kêu cái gì đối diện thanh â m có chút gấp rút cha ta hỏi ngươi cha của ngươi tên gọi là gì kính dạ tư đối phong lâm cười nói phong trần phong lâm đáp hắn nói gọi phong trần kính dạ tư đối điện thoại hỏi không sai hắn chính là vị hôn phu của ngươi đối diện thanh âm chuyển tới không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ chuyện hôn sự này nghe vậy vuông thửa trong mắt ốm hận âm thầm nắm chặt n ắ m đấm không có nghĩ đến cái này tiểu tử thật là vị hôn phu hắn tuyệt không tha thứ tốt trước như vậy đi ta trước cùng hắn tâm sự kính dạ tư mỉm cười cúp điện thoại sau đó nhìn chăm chú phong lâm ngươi tốt ta gọi kính dạ tư tốt đã xác định chúng ta liền bắt đầu đề tài mới vừa rồi phong lâm gật gật đầu cười hỏi ngươi hẳn là sẽ không đồng ý a ta phong lâm ngươi y tứ ngươi không muốn cùng ta kết hôn kính dạ tư đột nhiên hỏi nghe đến đó vua ông thừa cũng liếc nhìn phong lâm không sai lão bà của ta ta đều đến không hết ta cảm thấy đủ nhiều cho nên quyền lựa chọn tại ngươi phong lâm ngừng tạm cười nói bằng không ngươi gia nhập đại gia đình này bằng không ngươi từ hôn ta từ hôn kính dạ tư nụ cười có chút nghiền ngẫm vì cái gì không phải ngươi từ hôn đâu bởi vì ta bản ý vẫn là hy vọng ngươi gia nhập dù sao ngươi xinh đẹp như vậy phong lâm ý tứ rất đơn giản làm cho đối phương từ hôn tương lai nếu như xảy ra chuyện gì khẳng định là mình lao phong nhà chiếm quyền chủ động dù sao cũng là đối phương từ hôn đây cũng là phòng ngừa chú đáo phong lâm người tốt có ý tứ kính dạ tư đứng người lên mỉm cười nhìn về phía phong lâm ta thân là nữ tử hôn nhân muốn nghe từ phụ thân đại nhân thu xếp cái này đều niên đại nào rồi phong lâm có chút bất đắc dĩ thật có l ỗ i nhà chúng ta tương đối truyền thống kính dạ tư cười gật đầu ta còn có việc đi trước nói xong nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi bên người l á o giả tóc trắng cũng đi theo đến đi theo bên người nàng còn có ông thừa còn ngồi ở chỗ này hắn tay khoác lên phong lâm trên bờ vai thấp giọng nói ta là người nhà họ c ông Từ hôn là người lựa chọn duy nhất. Sau đó, hắn ô n người chọn nhất. là lựa Sau h duy đó, vô vai, nhẹ nhẹ mấy lần phong vai, theo kính theo mấy lâm bà tư dạ rất ờ i đi. Vông thừa tăng thừa tốc m y bước, đuổi h hai Hắn e o người tại đứng trước mặt. kỳ í n bên cạnh hỏi, từ từ, vì cái gì không Hắn h hỏi, dạ tư tư tư, trực tiếp tuyệt ta.、Hắn、rất cái cự vì gì k quái ta hoài nghi ta phụ thân cùng phụ thân hắn có giao dịch gì kính dạ tư vừa cười vừa nói nếu như ta tự tiện từ hôn sợ phụ thân ăn thiệt thòi ta muốn hỏi rõ ràng đúng xác thực muốn hỏi rõ ràng vâng thừa gật gật đầu xem ra kính dạ tư dự định cũng là từ hôn dạng này liền dễ làm phong lâm hai tay cắm túi quần tiếp tục tại trên đường cái đi dạo sắt trời triệt để ngầm hạ khương bán hạ cho phong lâm gọi điện thoại hỏi thăm hắn bây giờ tại đâu phong lâm mắt nhìn bên người bắt mắt kiến trúc nói cho nàng chẳng được bao lâu khương bán hạ mở ra lao đầu vui xe điện dừng ở phong lâm trước mặt lên xe cha ta tại biệt thự chờ ngươi khương bán hạ quay tiếng xe xuống pha lê đối phong lâm nói được phong lâm nhớ kỹ khương vũ là cái không sai người hy vọng có thể từ trên người đối phương n o i ra tin tức gì khương bán hạ lái xe mang phong lâm trở lại nàng trước đó biệt thự khương vũ liền đứng ở trong sân chờ đợi ha ha phong lâm chúng ta lại gặp mặt thúc thúc tốt phong lâm cười gật đầu không cần k h á c khí ta đã để người chuẩn bị bữa tối hôm nay ngay ở chỗ này nơi này ăn khương vũ ôm phong lâm b ả vai dẫn hắn hướng biệt thự phòng khách đi đến khương bán hạ thì là đi theo phong lâm sau lưng ba người ngồi ở phòng khách trên ghế salon khương vũ vừa cười vừa nói biết sao ta và cha ngươi thế nhưng là hảo huynh đệ phong lâm hơi kinh ngạc chẳng qua cũng bình thường lao cha cơ hồ chưa từng nói chuyện của hắn phong lâm duy nhất từ lao cha bên kia người quen biết chính là mạnh trường sinh ai tưởng tượng năm đó đi theo trần ca đi chắc bước phảng phất hôm qua phong lâm cẩn thận quan sát khương vũ hắn nét mặt hưng phấn không giống như là giả có điều trần ca từ khi có lao bà liền quên ta người huynh đệ này khương vũ cười nhốn núi vai nói thầm một tiếng đáng tiếc thúc ngươi biết mẹ của ta phong lâm đột nhiên hỏi gặp qua vài lần là tính cách khu khu rất hoạt bát nữ nhân khương vũ lúng túng hò khan vài tiếng thúc có mấy lời ta muốn nói trước cho ngươi cha ta đã tìm cho ta qua lao bà phong lâm mắt nhìn nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động khương b á n hạ c ư ờ i nói ta cảm thấy không xứng với con gái của ngươi khương b á n hạ lập tức về ngay không xem qua con ngươi còn nhìn chằm chằm điện thoại biểu hiện ra không thèm để ý dáng vẻ chương 422, m ộ t nước tiểu tri ân ngươi nói gì vậy ta và cha ngươi là huynh đệ lúc trước chúng ta đều nói xong khương vũ sắc mặt ngưng trọng chỉ mình nữ nhi nói nói nói ngươi có phải hay không t r ư ớ n g mắt nàng thúc ngươi cũng đừng nói b ậ y phong lâm lắc đầu chủ yếu cha ta tìm cho ta quá nhiều lao bà cái này không có việc gì lúc trước ta và cha ngươi nói rất rõ ràng nữ nhi của ta là chính thê ngươi cái khác tiểu thiếp coi như là nữ nhi của ta thị nữ khương vũ vừa cười vừa nói phong lâm nghe thôi trên nét mặt tràn đầy xấu hổ những người khác không nói để từ nhược ảnh cùng n ì n chủ di thu h ệ chiếu cấu người khác cái này sao có thể hiện tại từ nhược ảnh thực lực thấp tính cách của nàng cũng không thể nhận sợ nếu như lợi nàng trưởng thành thậm chí sẽ chủ động xuất kích tới tới tới a n cơm vừa ăn vừa nói chuyện khương vũ nhìn thấy hạ nhân đem đồ ăn bưng lên kêu gọi phong lâm ngồi xuống phong lâm quyết định đang dùng cơm ở giữa hỏi thăm một chút gương gia sự tình đúng ta trước mắt còn không biết gương gia tình huống đâu thúc ngươi là con một sao phong lâm ăn miệng đồ vật c ư ờ i hỏi không phải ta còn có cái đệ đệ so với ta nhỏ hơn ba tuổi gọi khương trụ khương vũ giải thích nói đệ đệ ta cùng ta không giống từ nhỏ đã thích chém chém giết riết bên cạnh khương bán hạ cũng nói theo nhị thúc hiện tại là bí ẩn quân đoàn chiến đấu bộ phó quản sự lợi hại a phong lâm ra vẻ kinh ngạc nhưng về sau vấn đề hắn không biết nên hỏi thế nào bởi vì hắn không xác định phong ư có phải lâm hôm nay ngươi h ngóng, n n g h tại định đoán thể Hết thể được. lầu một ngủ khách phòng đi khương bán hạ ngạch đem biệt thự một cái cửa phòng mở ra nhàn nhạc mắt nhìn phong lâm đã tạ phong lâm cười gật đầu hiện tại có thể đại khái xác định khương b á n hạ không biết nàng nhị thuốc sự t ì n h rất nhiều tin tức hẳn là có thể từ khương b á n hạ bên này thăm dò được ghi nhớ ban đêm không thể lên lâu nếu không ngươi chết chắc khương b á n hạ vừa mới dẫm lên thang lầu liền nhắc nhở một tiếng yên tâm ta đối với ngươi không hứng thú phong lâm cơ hồ tiềm thức nói ra nhưng đột nhiên cảm thấy câu nói này quá hại người lại bổ sung ta người này thích bị động chưa từng chủ động đối với nữ nhân độc thủ ngươi thích bị động chỉ cần đối ngươi chủ động tất cả đều có thể khương bắn hạ ngọc thủ đặt tại thang lầu đầu gỗ trên lan can mà không biểu tình mà hỏi đây nhất định không được ta còn có một bộ phi thường phức tạp lo d i p tiêu chuẩn phong lâm vừa cười vừa nói nhưng ngươi liền rất phù hợp hừ nói năng ngọt sớt khương b á n hạ hừ một tiếng nhưng khỏe miệng lại có chút d ư ơ n g lên nàng bước nhanh đi lên lầu hai phong lâm cũng tiến về gian phòng của mình nằm xuống nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau phong lâm đã sớm từ gian phòng ra tới ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi hắn đêm qua chỉ là tiến vào cạn độ giấc ngủ tại dị địa vẫn là một mình hắn không có khả năng tiến vào ngủ say chẳng được bao lâu khương bắn hạ liền từ lầu hai đi xuống nàng hôm nay đổi cách cắn mặc mặc màu trắng vớ dải thay đổi màu đen váy công chúa mắt trái bên trên vẫn như cũ mang theo con thỏ đồ án bị t mắt ta muốn hỏi ngươi một vấn đề mắt trái của ngươi có mau bệnh sao phong lâm cười lên không có vấn đề khương bán hạ giải thích nói a cũng chính là trang trí phong lâm cười khổ một tiếng quả nhiên là trung nhị thiếu nữ không phải trang trí chỉ bất quá mắt trái của ta bên trong có một loại lực lượng kinh khủng bình thường không nghĩ để nó hiện lộ ra khương bán hạ đi vào lầu một nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn phong lâm nha thì ra là thế phong lâm gật gật đầu quả nhiên là trung nhị thiếu nữ vẫn còn ảo tưởng tuổi tác bất quá đây là mỗi người đều trải qua sự tình bất luận nam nữ tại thiếu niên thanh niên thời kỳ đều cảm thấy mình là đặc thù cảm thấy mình là anh hùng mình lực lượng có thể ảnh hưởng thế giới này về sau theo niên kỷ b i ế n lớn càng ngày càng thành thục kiến thức thế giới t à n khốc mới hoàn toàn nhận rõ bản thân mình chỉ là chúng sinh bên trong một viên phi thường phổ thông hạt bụi nhỏ bảy giờ sáng n ử a thương bán hạ thuê hạ nhân đúng giờ tới làm n i ệ m tâm phong lâm cũng bắt đầu bộ bán hạ cha ngươi ta là biết nói cho ta một chút người nhị t h ú c đi nhị t h ú c ta khương bán hạ ngồi ở trên ghế salon ôm gối r ử a nói nói hắn có cái gì tốt nói ta không thích hắn phong lâm nghe đến đó ánh mắt dần dần h i ế p lại lên vì cái gì không thích hắn hắn tính cách của người này tương đối gắt gỏng không có eqr vô luận gặp được chuyện gì đều thích dùng bạo lực giải quyết khương bán hạ giải thích nói phong lâm khẽ lắc đầu không có khả năng nếu như không có eqr hắn làm sao có thể giấu ở bí ẩn quân đoàn thời gian dài như vậy đều không có bị người phát hiện cái này tí hát khí nóng này không có e q tính cách có thể là hắn biểu diễn cho người ta nhìn mạng n ộ i hỏi một chút g i a g i a ngươi cùng cha ngươi thích ngươi nhị thúc sao phong lâm cười hỏi so sánh dưới g i a g i a của ta càng thích ta khương bán hạ thản nhiên nói về phần cha ta cùng nhị thúc tại trước mặt g i a g i a ta đều tất cung tất kính g i a g i a của ta đối bọn hắn đều một cái dạng thì ra là thế phong lâm cười gật gật đầu xem ra chỉ có thể qua bên kia nhìn xem hai người ăn xong điểm tâm khương bán hạ liền mở chính mình lao đầu vui mang phong lâm đi khương gia khương gia ở vào vùng ngoại ô sơn phong một thô trang kỳ thật nơi này tất cả mọi người đều là khương gia căn cứ khương bán hạ nói bọn hắn khương gia cũng có thượng cổ di tích trật pháp chỗ lôi vào ngay tại hắn nhà của ông nội bên trong khương bán hạ mở ra tàu điện một đường mang theo phong lâm đi vào đỉnh núi phong lâm xa xa liền thấy rất nhiều người vây quanh ở đỉnh núi vị trí khương gia hạ nhân nhìn thấy khương bán hạ trước này quen thuộc xe lập tức chạy chậm tới xuống xe khương bán hạ mắt nhìn phong lâm hai người liền cùng đi xuống tới ngay lập tức xa xa đám người toàn đều nhìn về bên này khương b á n hạ dù sao cũng là khương gia tiểu công chúa trong đám người kính dạ tư ánh mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m phong lâm hôm qua nàng đã gọi điện thoại xác nhận qua cha mình nghe nói phong lâm có nhiều lão bà như vậy liền đem quyền quyết định giao cho nàng tính toán của nàng khẳng định là cự tuyệt nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này nhưng trong lòng có chút không cam lòng phong lâm cự tuyệt nàng lại cùng khương b á n hạ tại một khối chẳng lẽ mình còn không bằng cái này trung nhị thiếu nữ v g n g thừa ánh mắt cũng có chút ngoài ý mới xem ra người này thân phận không đơn giản a cùng lúc đó lại một người từ trong đám người đi tới hắn người xuyên áo khoác cho người cảm giác phi thường tiêu sái phong lâm huynh đệ đã lâu không gặp long thiên nạo mặt mỉm cười đi qua chủ động cùng phong lâm nắm tay nhưng khương b á n hạ lại ngăn tại phong lâm trước mặt sự tình nàng đều biết để phong lâm lâm vào nguy cơ chính là long thiên nạo không có việc gì phong lâm cười vỗ xuống khương b á n hạ b ả vai đi lên phía trước nhìn qua long thiên nạo huynh đệ làm hại ta thật thê thảm à lúc trước một nước tiểu tri ân chính là báo đáp như vậy ta sao chương bốn trăm hai mươi ba ngươi là tôn nữ của ta vị huân phu phong lâm huynh đệ người nói nhăng gì đấy long thiên ngạo giả vờ như nghi ngờ biểu lộ không thừa nhận a không có việc gì ta cũng không quan tâm dù sao giang hạc một nhà chết không sai biệt lắm phong lâm tại long thiên ngạo bên thai nói nhỏ chúng ta là lấy long gia thân phận đi ta rất chờ mong giả thiên tử phản ứng long thiên ngạo mặt lộ vẻ nụ cười chúng ta long g i a đối thực lực bản thân vẫn là rất tự tin thật sao nhưng ngươi uống qua nước tiểu phong lâm thanh âm cũng đi theo đề cao nơi x a mọi người vây xem lập tức nhìn về phía bên này cái gì đường đường long gia công tử vậy mà uống qua loại kia đồ chơi người nói nhăng gì đấy biết vũ nhục kết quả của ta sao long thiên ngạo sắc mặt càng thêm âm n g trầm hắn không nghĩ tới phong lâm g i a hỏa này không chết ngược lại giang hạc một nhà bây giờ bị g i ế t đến lung tung lộn s ộ n hắn đã đ o á n được lần này hỗ trợ đập thủ khẳng định là người của khương gia ngươi dám nói ngươi không uống sao phát h ệ chết cả nhà ngươi dám không phong lâm hai tay cắm túi quần nhét môi cười nói long thiên ngạo ánh mắt bình thản ngược lại lộ ra nụ cười ta s á t thử cuốn qua một máy mắt bên kia mọi người vây xem tất cả đều kinh ngạc vô cùng đường đường long gia công tử chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê nhưng đó là ta nữ thần đồ vật long thiên ngạo mở ra hai tay chẳng hề để ý nói nói nữ thần tất cả mọi thứ trong mắt của ta đều là thần thánh bốn phía đám người mặc dù cảm thấy buồn nôn nhưng đây là người ta vui tốt lại không tốt nói cái gì kia là ta lừa gạt ngươi phong lâm lộ ra một cái nụ cười ý tứ sâu xa bên cạnh khương b á n hạ đi theo cười nói kia là phong lâm ta nhớ được hắn còn nói ở trên bầu trời lửa cái gì long thiên ngạo thần sắp biến đổi sau đó ra vẻ chấn định ngươi lừa gạt ai đây thật có lỗi là ta lắm miệng phong lâm biểu lộ ngưng kết đ ỗ n g nhiên mấy giây sau thổi phù một tiếng bật cười hương bán hạ cũng đi theo cười ra tiếng nàng nhớ tới lúc ấy long thiên nạo g còn một mực đang t á n dương nói xong nước tiểu đâu long thiên nạo g nhìn xem bóng lưng của hai người đột nhiên cảm giác buồn nôn nôn khan huệ hắn buổi sáng ăn đồ vật đều phun ra hắn nhìn chòng chọc vào phong lâm khó trách lần trước hương vị như vậy đủ vị nguyên lai、like、là tên tiểu t ử túi này loại phản ứng này rất bình thường tâm lý phương diện kích thích có đôi khi so trực tiếp nhìn thấy còn lợi hại hơn tỉ như vừa ăn xong một bát cơm phủi mông một cái rời đi không có việc gì nhưng đột nhiên nói cho hắn vừa rồi hắn trong chén có hai con con ruồi chẳng qua bởi vì hắn ăn chính hương không có ý tứ nói nghe được câu này khả năng liền bắt đầu buồn nôn buồn nôn cỡ mờ nở phản ứng này long g i a thiếu ra thật uống hắn một nữ nhân nhịn không được che miệng kỳ thật bốn phía những người khác nhìn thấy long thiên n ạ o cái phản ứng này đã đoán được đại khái vương thừa sắc mặt có chút nặng nề tiểu tử này cũng dám trêu chọc long thiên n ạ o chẳng lẽ hắn cũng là thế lực lớn công tử ca bất chi bất giác vương thừa nghĩ đến hôm qua mình đối với hắn hắn có thể hay không trả thù mình đâu nghĩ tới đây khoe miệng của hắn liền có chút n í t lên tiểu t ử này không thể sống hiện tại hắn chết rồi tất cả mọi người sẽ hoài nghi long thiên n ạ o nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra lập tức cho mình cao thủ của gia tộc gọi điện thoại ha ha ha chư vị hoan n ê n đại giá quan lâm đúng lúc này từ trong một cái phòng đi tới hai người một người là khương vũ một người khác là cái cái cầm tràn đầy râu rìa t r u n g nhân nhân trong tay hắn cầm địa đ ố i đám người vấy gọi hắn chính là ta nhị thúc khương trụ khương b á n hạ tại phong lâm bên thai nói nhỏ phong lâm quan sát cái này nam nhân người mặc phổ thông màu đen áo giả kịt cho người cảm giác có chút âm trầm đổi phế nhưng dáng dấp bộ dáng là cái xoáy đại thúc bộ dáng mọi người tốt mời đến khương vũ cũng cười mở ra gian phòng đại môn gian phòng bên trong không có vật gì chỉ có hướng xuống thang lầu đám người tất cả đều đối khương vũ nhiệt tình chào hỏi nhưng có rất ít người cùng khương trụ nói chuyện phiếm phong lâm không hề động một mực đang bên này quan sát đột nhiên khương trụ phát hiện có người nhìn chăm chú hắn vừa vặn cùng phong lâm đối mặt hắn mỉm cười đi tới đứng tại phong lâm trước mặt ngươi chính là bán hạ vị h ô n phu ách xem như thế đi phong lâm nhẹ nhàng gật đầu g i á n g dấp vẫn được chúng ta khương ra đều là nhan giá trị khống cửa thứ nhất là quá khứ khương trụ đem bia uống xong sau đó đem lon nước ném trên mặt đất h á n tử trên thân xuất ra một h ộ khói móc ra một cây đưa cho phong lâm đến một cây ta một loại không rút phong lâm cười k h o á t khoác tay bình thường không rút câu trả lời này có chút ý tứ không có nghiện sao khương trụ đem cái này khói ngậm lên miệng xuất ra cái bật lửa nhóm lửa không có với ta mà nói rất nhiều thứ đều rất dễ dàng khống chế phong lâm cười giải thích khói có cái gì tốt hút khó ngửi chết rồi bên cạnh khương bán hạ bữu môi phong lâm biểu thị đồng ý rõ ràng có tốt hơn hút đồ vật nhị t h u ố c chúng ta đi trước nhìn ra ra khương bán hạ cho phong lâm một ánh mắt dường như không muốn cùng khương trụ quá nhiều nói chuyện chúng ta một khối đi qua đi khương trụ một tay cầm điếu thuốc một cái cánh tay ôm phong lâm bà vai ngươi là phong trần nhi tử không sai phong lâm gật gật đầu ta nghe nói phong trần nhi tử thế nhưng là bí ẩn quân đoàn đại nhân vật k ư ơ n g trụ đối phong lâm n h n ụ khói như thế nói đến thực lực ngươi cũng đạt tiêu chuẩn bên cạnh h ư ơ n g bán hạ sắc mặt có chút kỳ quái phong lâm ngươi cũng là bí ẩn quân đoàn người đã từng là bất quá bây giờ về hưu phong lâm cười giải thích trước mắt k hương trụ cũng coi là cao tầng hắn hẳn phải biết thân phận của mình ngươi mới bao nhiêu lớn đều về hưu rồi h ư ơ n g bán hạ biễu môi cảm giác phong lâm không nói lời nói thật mấy người thuận hướng xuống thang lầu đại khái đi khoảng trăm mét khoảng cách liền đến, đến một cái tương đối nguyên thủy sơn phong ở phía xa bằng thẳng trên đồng cỏ trưng bày rất nhiều cái bản tại chủ vị ngồi một cái trải lấy đầu bóng lao giả đang cùng những người khác cười cười nói nói hắn mặt mũi nhăm neo h nhưng tướng mạo lại rất có mị lực nhất là cặp kia thâm thúy con mắt lúc còn trẻ nhất định là cái x o á y ca người này chính là khương trung khánh ra ra khương bán hạ lập tức chạy tới phong lâm nguyên bản cũng nghĩ qua đi nhưng khương trụ lại ôm phong lâm b ả vai không để hắn tới tiểu tử người tới đây nhi đến cùng là vì cái gì khương trụ nhìn thấy khương bán hạ đi mới cười hỏi phong lâm chấn động trong lòng chẳng lẽ người này đã đoán được rồi hắn biểu lộ không có một chút biến hóa thản nhiên nói ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao ha ha khương trụ cười vỗ xuống phong lâm b ả vai ngầm lấy điếu thuốc đi ra phía ngoài phong lâm giật mình tại nguyên chỗ lâm vào chầm tư có lẽ gặp nguy hiểm phong lâm thất thần làm gì khương vũ từ đằng xa đi tới bắt lấy phong lâm cánh tay hướng bên kia đi đến chu vi xem chúc người phát hiện khương vũ cùng người thanh niên này quan hệ lại lốt như vậy tất cả đều kỳ quái dò xét phong lâm người này đến cùng là ai hoa hạ thế hệ tuổi trẻ thiên tri tiêu tử giống như không có nhân vật này đứng ở hàng chiếc kính dạ tư lộ ra nụ cười nhàn trong nội tâm nàng càng ngày càng để ý cha vị này chính là phong lâm khương vũ đẩy phong lâm bả vai đem hắn đẩy lên khương trung khánh trước mặt phong lâm nguyên lai ngươi chính là tôn nữ của ta vị h ô n phu khương trung khánh một câu để bốn phía đám người tất cả đều nốc g trệ nguyên lai bọn hắn cảm thấy phong lâm chỉ là đang theo đuổi khương b á n hạ loại chuyện này phát sinh ở bên cạnh họ cũng không hiếm thấy cũng tỷ như ông thừa thường xuyên cùng tính dạ tư tại một khối người sáng suốt đều biết hắn đang theo đuổi nhưng phong lâm chương bốn trăm hai mươi b ố bởi vị dung mạo ngươi s o á nhưng phong lâm không giống a khương trung khánh đều tự mình thừa nhận đây cơ hồ đã xác định hai người hôn sự không ít người đều nhìn chăm chú phong lâm âm thầm ghi lại tướng mạo của người này coi như hắn đã từng thân phận lại hèn m ọ n nhưng từ giờ trở đi hết thể đều biến có khương gia chỗ dựa thân phận địa vị của hắn gần như nhất phi trùng thiên l o n g thiên ngạo cuối cùng đã rõ vì cái gì khương gia sẽ vì phong lâm không t i ế c đắc tội dạ thiên tử nguyên lai、like, phong lâm là khương bán hạ vị hôn phu vông thừa nhìn đến đây quyết định tạm thời không đối phong lâm độc thủ đã hắn cưới khương bán hạ khương gia không có khả năng để hắn d ủ có được những nữ nhân khác như thế nói đến kính dạ tư đã an toàn nhưng để hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh kính dạ tư mặt mỉm cười đứng ra phong lâm người rõ ràng là vị hôn phu ta tại sao lại cùng khương gia đáp lên quan hệ rồi cợt mờn ở nguyên bản bốn phía nghị luận ở mỹ đám người im bặt mà dừng tình huống như thế nào không ít người đều xoa xoa con mắt còn cho là mình nhìn lầm nhưng người trước mắt chính là kính dạ tư không phải đâu ngầm quạ kính dạ tư vậy mà cũng là cái này nam nhân vị hơn thê cợt mờn đều mẹ nó đừng cả ta ta muốn phế tiểu t ử này bốn phía tất cả mọi người không thể tin được bao quát đi theo kính dạ tư bên người lao giả hắn đều không thể tin được luôn luôn lý trí tiểu thư sẽ nói ra những lời này phong lâm biểu lộ có chút một bức hắn không biết kính dạ tư muốn làm cái quỷ gì thế là bình tĩnh hỏi vị tiểu thư này ngươi khẳng định muốn cùng ta kết hôn ta không dám xác định nhưng ta là ngươi vị hôn thê chuyện này hẳn là không giả kính dạ tư nhàn nhạt mà hỏi không sai phong lâm gật gật đầu nhìn thấy phong lâm đồng ý bốn phía đám người một mạnh xôn xao tin tức này quá kinh bạo xem ra khương trung khánh muốn báo nổi ha ha phong lâm ngươi thật có thể a khương trung khánh không những không có sinh khí ngược lại cười ra tiếng tiền bối cái này không có quan hệ gì với ta hôn sự này là cha ta tại ta khi còn bé quyết định phong lâm cười khổ một tiếng không trách ngươi ngươi mang theo ngươi hai cái vị hôn thê đi tâm sự đi đừng q u ấ y dày chúng ta khương trung khánh cười khoát khoát tay người xung quanh còn tưởng rằng nghe lầm cái này mẹ nó không đúng khương trung khánh lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi đây chính là hắn cháu gái rồi ta ông thừa ánh mắt hung ác nham hiểm nguyên bản định bỏ qua phong lâm hiện tại xem ra tất giết hắn sau đó đem chuyện này giá họa cho long ra cũng tỉnh khương ra trả thù bọn hắn phong lâm sắc mặt lạnh nhạt mắt nhìn kính giả tư đi thôi thật tốt tâm sự nói xong phong lâm liền hướng chỗ sâu sơn lâm đi đến khương bán hạ lập tức đi theo phong lâm sau lưng về phần kính giả tư n h ế t lên khoe miệng nàng đối bên người l á o giả tóc trắng khẽ lắc đầu liền một thân một mình đuổi theo mọi người tọa hạ trò chuyện người trẻ tuổi có đề tài của mình k ư ơ n g trung khánh cười ra hiệu mọi người không cần để ý vương thừa thì là nhìn qua kính dạ tư lương ảnh cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình lúc này một cái bàn tay dựng trên vai của hắn vương thừa quay đầu lại phát hiện là long thiên n ạ o hai người vẫn là đi cùng nhau phong lâm đi vào trên sườn núi hắn dựa vào một cây đại thụ nhìn về phía kính dạ tư hỏi nói đi mục đích của ngươi là cái gì ta không có cái gì mục đích chẳng qua là cảm thấy trong lòng không thoải mái ngươi nói ngươi lao bà đủ nhiều vì cái gì còn muốn cưới khương b á n hạ nhưng hết lần này tới lần khác để ta t h hôn kính dạ tư cười buông, buông tay ta mặc dù tính, tính tốt nhưng vẫn là có tỷ khí kính dạ tư tỉ tỉ bởi vì ngươi là a khương b á n hạ không che đậy miệng nói nói người ta phong lâm thích trẻ tuổi không được sao ha ha khương b á n hạ đã sớm nghe nói ngươi tố chất không được hôm nay gặp mặt quả là thế kính dạ tư cũng không tức giận ngược lại mỉm cười nhìn về phía nàng Tốt, phong lâm mắt nhìn khương b á n hạ đối nàng lắc đầu hiện tại vẫn là đem kính dạ tư sự tình giải quyết kính dạ tư ngươi hỏi qua phụ thân ngươi sao phong lâm hỏi hỏi qua phụ thân nói để ta quyết định kính dạ tư trả lời cái này quá tốt cho nên ý của ngươi thế nào phong lâm đại khái đón được nàng chắc chắn sẽ không đồng ý ta muốn hỏi ngươi ý tứ kính giả tư cười hỏi ta trước đó không phải đã nói rồi sao ta tôn trọng ý kiến của ngươi ta bản nhân vẫn tương đối thích ngươi phong lâm cười buông buông tay nhưng ngươi không đồng ý ta cũng không bắt buộc kính giả tư con mắt hiếp lại nhìn chằm chằm phong lâm gương mặt ta đồng ý Tốt. hoan n ê ngươi n gia nhập ta đại gia đình phong lâm lập tức tiến lên bắt lấy kính giả tư tay làm t i ế t thất sau này thật tốt hầu hạ ta cùng bắn hạ khương bắn hạ ở một bên không khỏi túi đầu gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái này thối phong lâm rõ ràng còn chưa nói gà cho hắn kính dạ tư cao mày chẳng lẽ mình đoán sai rồi bất quá hiện tại có thể xác định chính là phong lâm tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản nếu không khương trung khánh không có khả năng cái phản ứng này trước mắt ta không muốn trở thành thân hy vọng người thông cảm kính dạ tư vừa cười vừa nói không có việc gì chỉ cần kết thúc làm vợ nghĩa vụ là được phong lâm không thèm để ý phất phất tay thật có lỗi trước đó ta cũng đã nói nhà chúng ta tương đối truyền thống thành thân trước đó chuyện gì cũng không thể làm kính dạ tư cười lắc đầu ngươi là cố ý sao kia lão tử muốn ngươi có làm được cái gì t ừ hôn phong lâm lạnh lùng nói đây chính là ngươi nói từ hôn kính dạ tư vừa cười vừa nói không sai là ta nói từ hôn phong lâm luôn cảm thấy người này không đơn giản vẫn là sớm một chút chặt đứt quan hệ cho thỏa đáng kia ta không đồng ý kính dạ tư trầm tư một lát vừa cười vừa nói tỉ tỉ ngươi đến cùng thích ta cái kia điểm ta đổi còn không được sao phong lâm có chút bất đắc dĩ những nữ nhân này làm sao từng cái đều là dạng này ta thích ngươi tướng mạo dùng mạo ngươi x o á i kính dạ tư chỉ vào phong lâm mặt không thể không nói ngươi thẩm mỹ ánh mắt phi thường tốt phong lâm có chút bất đắc dĩ cái này thật đổi không được mấy người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện đã hơn nửa ngày không tiến triển chút nào chẳng được bao lâu cương vũ từ đằng xa đi tới phong lâm cha ta cho ngươi đi qua một chuyến sự tình đều kết thúc rồi phong lâm theo sau vừa rồi khương trụ để phong lâm phi thường để ý h ắ n quyết định dứt khoát nói cho rõ ràng không sai biệt lắm những người kia chỉ là đến thăm hỏi một chút đưa tới lễ vật đi cái đi ngang qua sân khấu khương vũ nói đến đây mắt nhìn theo sau lưng kính dạ tư đương nhiên bọn hắn mục đích chủ yếu là nhìn ta cha phải trăng đột phá thành công thì ra là thế phong lâm gật gật đầu đi vào dưới núi bên kia chỉ còn lại một cái lão giả tóc trắng người này là kính dạ tư người tiền bối ta cáo lui trước kính dạ tư mỉm cười đối khương trung khánh gật đầu ân mang ta hướng phụ thân người vân an khương trung khánh đứng lên lộ ra nhàn nhạt nụ cười kính dạ tư trước khi đi mắt nhìn phong lâm sau đó cùng bên cạnh lão giả rời đi khương vũ b á n hạ các người đi xuống trước ta cùng phong lâm đơn độc tâm sự khương trung khánh nhìn về phía bên người hai người ra ra ta đầu tiên nói trước ta còn không có đáp ứng gả cho hắn đâu khương b á n hạ đỏ lên khuôn mặt nhỏ lập tức chạy đi ha ha nha đầu này xấu hổ khương vũ cởi đi theo khương b á n hạ sau lưng hiện tại nơi này chỉ còn lại phong lâm cùng khương trung khánh hai người tại vô gian bên trong mặc dù đã sớm biết danh hảo của người nhưng một mực không có cơ hội nói lời nói khương trung khánh lộ ra nụ cười nhàn nhạt t r ế t ý tiên sinh chương bốn trăm hai mươi năm người đều là nông cạn sinh vật phong lâm nói g đến đây thân thể cơ bắc đã bắt đầu kéo căng không có người nội ứng ngoại hợp liêu niệm một người không trốn thoát được ngươi nói là cái trụ sở kia bên trong có nội ứng khương trung khánh trầm giọng nói tiền bối cần gì phải hỏi ta đây phong lâm lộ ra nụ cười phong lâm lời này của ngươi là có ý gì khương trung khánh thanh â m âm, âm lãnh xuống tới nếu như không phải xem ở khương vũ t h ú c trên mặt mũi ta không có khả năng trực tiếp như vậy phong lâm chuẩn bị cùng khương trung khánh tới trước cái hiểu chi lấy lý lấy tình động ta tin tưởng tiền bối hẳn phải biết khương vũ t h ú c cùng cha ta thân như huynh đệ cho nên ta mới đem lần này tới mục đích nói cho ngươi phong lâm nói đến đây n g ừ n g tạm bí ẩn quân đoàn cha được cái này nội ứng ngoại hợp người là khương trụ cái gì không có khả năng khương trung khánh bỗng nhiên đứng lên tuyệt đối không có khả năng ta nhiệm vụ lần này chính là điều tra khương trụ phong lâm thần s ắ c lệnh n h ạ t nói ta tin tưởng ngươi đã nghe nói bí ẩn quân đoàn bắt đến cửu u chi địa gần phía trước địa sát chuyện này ta xác thực nghe nói khương trung khánh gật gật đầu những bí mật này chính là hắn nói trước mắt hắn nói cái khác mấy món sự tình đều trải qua nghiệm chứng phong lâm hai tay cắm túi quần tiếp tục nói cũng không thể cố ý bởi vì việc này nói dối a cái này khương trung khánh á khẩu không trả lời được đang lúc hai người nói chuyện lúc hương trụ trong tay ngậm lấy điếu thuốc trên mặt nụ cười đi tới cha các ngươi trò chuyện cái gì đâu hương trụ đi tới cười hỏi đang nói chuyện liên quan tới ngươi là nội ứng chuyện này hương trung khánh nghiêm nghị buồn g nói hương trụ n g ư ơ i thật to gan ta làm sao rồi hương trụ một mặt nghi ngờ hỏi phía trên đã điều tra ra được ngươi cùng c ử u h u c h i địa là quan hệ hợp tác lúc trước vì tử d ạ o phản đồ cung cấp tiện lợi hương trung khánh chỉ vào hương trụ quát ha ha ha cha ngươi đ i ê n rồi đi ta cùng cựu u tri địa hợp tác chứng cứ đâu hương trụ cười hỏi là k i ể u h ữ c h i địa địa sát chính miệng nói phong lâm đứng lên nói k i ể u h ữ c h i địa địa sát hắn nói cái gì ngươi đều tin những năm này ta giết bao nhiêu k i ể u h ữ c h i địa người nói không chừng là bọn hắn trả thù ta hương trụ sắc mặt càng ngày càng lạnh mẹ nó lão tử vì bí ẩn quân đoàn tận tâm tận lực vậy mà hoài nghi lão tử phong lâm cũng xứng sở tại nguyên chỗ suy nghĩ sau đó hắn vừa cười vừa nói yên tâm phía trên đã dùng siêu máy tính thẩm tra liên quan tới ngươi hết thảy ta tin tưởng ngươi sẽ là trong sạch dạng này liền tốt bằng không ông đây mặc kệ cỏ khương trụ thuận miệng hướng trên mặt đất nổ ra cục đ ư ờ n quay người rời đi phong lâm nhìn xem khương trụ bóng lưng thẳng đến hắn biến mất tiền bối nếu như không có việc gì ta liền đi phong lâm đứng lên hắn cố ý chuyển ra siêu cấp máy tính chính là để hắn cho rằng quốc gia đã bắt đầu điều tra giấy không gói được lửa trước một khắc phản kháng dạng này liền có thể xác định hắn cùng cựu hữu tri địa hợp tác ta đưa ngươi khương trung khánh đứng lên hắn sát mặt ngưng trọng ngươi yên tâm nếu quả thật chính là hắn ta nhất định sẽ cho quốc gia một câu trả lời vậy liền đa tạ tiền bối phong lâm rời đi nơi này cảm giác từ nơi này đến cửa ra thời gian dài đằng đắng sợ hương trung khánh đột nhiên từ phía s a u đánh lén bất quá phong lâm vẫn là thuận lợi ra tới hiển nhiên hắn không có ý định động thủ đi vào bên ngoài phong lâm cho khương bán hạ gọi điện thoại nói cho nàng mình đột nhiên có nhiệm vụ phải lập tức rời đi hắn tự tuyệt để khương bán hạ đưa đón một thân một mình đi tại trên đường cái phong lâm chẳng biết tại sao liếu niệm cùng khương trụ hắn càng muốn tin tưởng liễu niệm cho dù nàng là cựu nhân của mình có lẽ n i ệ m chứng một câu người sắp chết lời nói cũng thiện khương ra bên trong di tích khương trung khánh ngồi tại trước bàn đá uống nước trà khương trụ cầm một chai b i a cười đi tới trà. bị lừa đi không phải trời biết đất biết sao ngươi biết hắn biết sao khương trung khánh thản nhiên nói hiện tại liền một cái chỉ là địa sát đều biết chuyện của ngươi biết liền biết đi dù sao bọn hắn cũng không có chứng cứ khương trụ ngồi tại khương trung khánh đối diện vừa cười vừa nói chí ít vật của tam u ố n đã được đến người so ngươi ca thông minh khương g i a khốn không được ngươi chỉ cần đừng để chúng ta khương ra để tiếng xấu luôn đợi là được khương trung khánh nhẹ nhàng nhấp một ngụm t r à nước cha nhân loại đều là nông cạn sinh vật một người làm cả một đời chuyện xấu đột nhiên làm một chuyện tốt mọi người liền sẽ đối với hắn m a n g ơn phật nói phóng hạ đồ đao lập địa thành phật một người làm cả một đời chuyện tốt đột nhiên làm một chuyện xấu mọi người liền sẽ đối với hắn dùng ngói bút làm vũ khí cho là hắn đi hướng ma đạo cho dù không làm chuyện xấu sự tình muốn thành phật cũng phải trải qua gian khổ khương trụ đem bia uống xong trên tay lóe ra hỏa diễm đem lon nước bốc hơi ngươi chuẩn bị làm loại người nào khương trung khánh bình tĩnh hỏi trên thế giới đủ loại đạo lý nói cho chúng ta biết lạ người tốt dễ dàng thụ khi dễ khương trụ nhẹ nhàng chạm vào trên tay chiếc nhẫn trong tay lại nhiều một lon địa cho nên ta muốn làm chín thành người xấu sau đó tại một ngày nào đó lại là một m kiện cứu vớt thế giới chuyện tốt như vậy mọi người không những sẽ không ghi hận k h ư n g ra ngược lại sẽ mang ơn ai chỉ cần không liên lụy ngươi ca cùng b á n hạ t ù y ngươi khương trung khánh bất đắc dĩ lắc đầu hát cám giáo đoàn bên kia thế nào rồi trước đó ta chú ý tới họ xây đôn tìm ngươi nói chuyện phiếm bọn hắn bắt đến từ quốc thọ nhi tử từ xuyên đã để chân nhân loại bắt đầu nghiên cứu khương trụ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không cảm thán một tiếng cha ngươi hướng tới trường sinh sao ta hướng tới mẹ ngươi tại sao ta cảm giác ngươi đang mắng ta khương trụ biểu lộ có chút xấu hổ chờ lúc nào ngươi có thể để ngươi mẹ phục sinh có thể để hai chúng ta đều trưởng thành bất l a o ta liền hướng tới khương trung khánh cười khổ một tiếng thế giới không phải phân đen tức trắng người làm mâu t h u ẫ n thể khương trụ là người xấu nhưng hắn chưa hề thương tới phổ thông tính mạng con người ngược lại cứu vớt vô số người tại thủy hỏa hắn đuổi tận giết tuyệt chỉ nhằm vào cổ v á giả nói hắn là người tốt nhưng hắn chỗ hợp tác hắc cám giáo đoàn cùng chân nhân loại không biết giết hại bao nhiêu tính mạng con người mặc kệ như thế nào khương trụ là khương trung khánh tiêu ngạo hắn lấy có được cái này trí lực cùng vũ lực đều tại đỉnh phong tiêu chuẩn nhi tử làm linh toàn bộ hoa hạ hắn cảm thấy có thể cùng con của hắn đánh đồng chỉ có dạ thiên tử độc cô tảng sáng một người trái lại hắn đại nhi tử từ nhỏ không thích tu hành cả ngày đi theo một cái gọi phong trần nam nhân lêu lồng nhưng không biết chuyện gì xảy ra hoa với hoa với liền hôn đến thần khiếu cảnh giới phải biết lúc ấy hắn mới hai mươi tuổi khương trung khánh ngay từ đầu cảm thấy khương vũ cũng là đỉnh cấp thiên tài nhưng hắn tâm không về việc tu hành từ khi cái kia gọi phong trần người kết hôn khương vũ liền bắt đầu ở nhà quản lý thương nghiệp hiện tại đi qua hai mươi năm hắn mới tiến nhất giai theo thần khiếu sơ kỳ đi vào trung kỳ ngược lại đệ đệ của hắn thực lực đã nhanh tới gần hắn tiến vào lệnh người dận sôi cảnh giới chương bốn trăm hai mươi sáu coi trọng lao bà của người ta bà rồi phong lâm cảm giác có người đang theo dõi hắn hắn ngay từ đầu nghĩ đến t h ư g i a về sau cảm thấy không đúng coi như khương chủ có ngốc cũng sẽ không hiện tại động thủ phong lâm đã để điều đây động nói Khương hắn này Nếu như bọn hắn ở đây động thủ, vậy liền trực tiếp chứng minh, Khương chủ có tật giật mình.、Soát. Phong có gia, gia tới tiếp giật cho quốc chỗ trực chủ thủ, Xoát. tra. là lâm tật vậy ở sau lưng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái láo giả lao đầu này mang theo mũ lưới chai đem tay rơi vào phong lâm trên bờ vai phong lâm biến sắc lập tức tránh ra hướng nơi xa không người sơn phong bỏ chạy láo giả cũng không có lập tức theo tới h i ệ n nhiên hắn cũng cảm thấy tại không người sơn phong chiến đấu tương đối dễ dàng phong lâm tiến thẳng một mạch thẳng tắp phong tới trong rừng cây rậm rạp lao đầu này cảnh giới khẳng định tiến vào rèn luyện c h i cảnh chỉ một mình hắn phong lâm chuẩn bị thử một chút nhìn có thể hay không giết hắn nhìn qua bốn phía khu rừng r ạ m rạp phong lâm dừng bước lại hắn lập tức trở về quá mức trước đó mang theo mũ lười c h a i lao đầu đã đứng tại cách đó không xa tiền bối ta hẳn là không trêu chọc ngươi a phong lâm mỉm cười mà hỏi ngươi là không có trêu chọc nhưng ta vẫn còn muốn giết ngươi lão giả hai chân đập mạnh dưới chân thổ địa nháy mắt xuất hiện một cái hố to siêu lão giả tốc độ cực nhanh trong chớp mắt xuất hiện tại phong lâm sau lưng bàn tay của hắn thanh trạo đối phong lâm phía sau lưng vị trí trái tim dùng sức đâm đi lên vây anh phong lâm thân hình tránh ra trong tay nhiều hơn một thanh ám kim sắt truy thủ hắn dùng sức hướng thân thể của lão giả bên trên b ạ c h tới thử một bao kia từ lão giả nơi bả vai x ả qua nhưng không có để lại một k i a vết thương thậm chí liền vết tích đều không có phong lâm phát hiện một kích chưa thành lập tức tránh hình ra như là ưu linh xuất hiện tại chỗ cao trên nhánh cây đây chính là rèn luyện chi cảnh sao phong lâm biểu lộ hơi kinh ngạc không sai rèn luyện cảnh giới cũng không phải là đem thân thể luyện thành sắt thép lúc nói chuyện lao giả này dùng ngón tay ước lượng một chút hắn xốp ra thịt mà là từ trên bản chất tăng lên x o á t lao giả thân hình lần nữa không gặp hắn xuất hiện tại phong lâm sau lưng một q u y ề n hướng phong lâm đầu đánh tới phong lâm đột nhiên quay đầu đem tay hóa trưởng bắt lấy đối phương nằm đấm hô phong lâm mắt trái lóe ra ngọn lửa màu đỏ sậm tiếp lấy vải l ư ợ t toàn thân v ù v ù cái gì lao giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lập tức quay đầu hai thanh ngầm trường kiếm màu đỏ chính hướng sau lưng của hắn đâm tới hắn buộc phát toàn lực khí kính bỗng nhiên q a y người đem phong lâm vùng ra phía sau để phong lâm s u n g làm tầm thuẫn xoát xoát hai thanh trường kiếm màu đỏ từ hỏa diễm người trên người xuyên qua tựa như là xuyên tấu h không khí không có bất kỳ cái gì giảm bớt lão giả là cao thủ cứ việc trong lòng chấn kinh nhưng vẫn là ngay lập tức phản ứng nhưng hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn một thanh màu đen dao d à i phẫu từ phía sau lưng đâm vào trái tim trước xuyên ra người lão giả lời còn chưa nói hết kia hai thanh trường kiếm cũng đi theo đánh tới xoát xoát đồng thời xuyên tấu thân thể của lão giả máu tươi trong khoảnh khắc phú ra lão giả không ngừng vùng lấy thân thể Căn được. bản không thể tin、được. Mình đường đường rèn thể lâm u y vậy ệ n cảnh, liền như nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn tổng gọi ta thích khách, nói ta thích đánh lén. Phong chi chết có Mặc bác thích khách, thích thế Thật rồi. lỗi. biết tại gọi mà là l ta ta ta dù sao, sĩ, cầm dao giải phấu bên trên máu tươi vai ra lại cắm ở dây lưng phía trước Bình. lão giả cứ như vậy ngã xuống phong lâm đi ra phía trước tìm kiếm thân thể của lão giả tìm tới một cái điện thoại di động dùng đối phương vân tay mở ra điện thoại phong lâm mở ra người liên hệ tìm tới một chuỗi họ bông tên người mở ra hắn vẽ trạc phát hiện xếp tại cái thứ nhất nói chuyện phiếm ghi chép chính là h ô n g thừa đối phương cho lão đầu này phát ảnh chụp lại phát hắn chỗ khách sạn hiển nhiên là chờ đến lão đầu này giết mình liền đi khách sạn bày tiệc mời khách nếu là ngươi bước ta vậy ta chỉ có thể đ n g thủ phong lâm khẽ lắc đầu mình rõ ràng là cái tâm địa thiện lương người vì cái gì để hắn đuổi tận giết được đâu bí ẩn quân đoàn có q u ý củ cổ võ giả không thể đối với người bình thường tự tiện hạ sát thủ đây cũng là vì cái gì trước mắt vân thị mấy cái phú nhị đại hiện tại còn sống thật tốt chỉ cần không phải phi thường quá phận đối những người bình thường này hắn cũng sẽ không đổi tận giết t u y ệ t thế nhưng l à v hương thừa không phải người bình thường đã trêu cho mình vẫn là trực tiếp giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phong lâm từ trong không gian giới chỉ, xuất ra màu đen đặc thù khẩu trang hắn lại mặc vào á o khoác đeo lên ngũ trước khi đi để cái này thi thể của láo giả biến mất căn cứ lao giả hẹn c h ặ t địa điểm phong lâm thuận lợi tìm tới cái quán rượu này hắn dưới lầu vị trí liền cảm giác được thần khiếu t r u n g kỳ cảnh giới hẳn là chính là hương thừa cùng lúc đó hương thừa ngay tại khách sạn tầng cao nhất xa hoa phòng xếp an tiệc bên cạnh có mấy cái nữ nhân ngay tại hầu hạng soát đột nhiên chuyển đến mở cửa sổ thanh âm sau một khắc ngoại giới gió liền hướng nơi này rót vâng thừa lập tức quay đầu lại phát hiện một cái áo k h có nam nhảy vào lại sẽ cửa sổ đóng lại ngươi là ai vâng thừa đứng lên sát mặt ngưng trọng mà hỏi phong lâm không nói gì thân hình hắn loay lên xuất hiện tại vâng thừa bên người vâng ám kinh hóa hình bốn phía mấy cái nữ ba viên tất cả đều bị đánh mất đi ngươi là phong lâm vâng thừa nhìn thấy thân hình của người này phi thường giống trước đó gặp phải phong lâm nghĩ tới đây hắn hai mắt lập tức lóe ra tia sáng chuẩn bị đập thủ x o á t phong lâm giơ tay lên bắt lấy v ô n g thừa cổ đem hắn giơ lên dừng dừng tay v ô n g thừa sắc mặt tái xanh như là không biết bơi người rơi vào trong nước hai chân không ngừng l o ạ n đ ạ p ta sai bỏ qua ta bỏ qua ta v ô n g thừa trong mắt tràn đầy cầu khẩn giang giác phong lâm cứ như vậy bóp nát cổ của hắn để ngươi lập tức chết cũng coi như ta ôn n u phong lâm tiện tay đem hắn ném trên mặt đất đúng lúc này tại trên bàn ăn điện thoại di động tờ phong lâm cầm lên mắt nhìn vậy mà là long thiên n ạ o điện thoại xem ra hai người hẳn là quan hệ hợp tác phong lâm không có nghe chỉ là kết nối thông tin ghi chép tìm tới ba ba người liên lạc này cho đối phương gửi đi một đầu tin nhắn cứu ta long thiên n ạ o muốn giết ta gửi đi xong phong lâm liền dùng khí đưa điện thoại di động bốc hơi phong lâm lại sẽ bông thừa thi thể giải quyết hết liền rời đi nơi này hắn mới vừa tới đến chặng xe lan hà điện thoại liền đánh tới phong lâm tưởng rằng vì khương gia sự tình lập tức kết nối khương gia sự tình ta đã cùng bọn hắn thẳng thắn khương trụ một mực đang cực lực giải thích phong lâm mở miệng nói ra ai chuyện này chúng ta đã điều tra căn bản không biết là ai lan hà bất đắc dĩ thở dài ta cùng phía trên thương lượng qua sau này chỉ có thể chậm dại giá không thương trụ cũng chỉ có thể dạng này phong lâm lắc đầu không có chứng cứ người ta cũng không thừa nhận cũng không thể dùng hình đi đúng lần này gọi điện thoại có một việc xin n g ư ờ i g i ú p một tay lan hà vừa cười vừa nói hoa mẫu đơn hạ tổ chức này n g ư ờ i nghe qua a đương nhiên nghe qua trước đó tại đảo q u ố c thời điểm còn cùng một cái lao bà tương ái tương sát đâu ta vừa tiếp vào tin tức tổ chức này hướng chúng ta bí ẩn quân đoàn quy hàng lan hạ tại điện thoại bên kia giải thích các nàng nguyện ý sau này vì quốc gia làm việc nhưng cần để cho quốc gia cho các nàng một cái có thể đứng ở bên ngoài thân phận phía trên đáp ứng rồi phong lâm hỏi đáp ứng hoa mẫu đơn hạ cao thủ đông đảo nhất là một chút nghiên kỷ tương đối lớn nữ nhân cợt mờ ngươi ở n lão già này xấu cực kỳ coi trọng lao bà của người ta bà rồi phong lâm ở chỗ này trợn mắt chừng một cái c h ư n g bốn trăm hai mươi bảy lão con côn thiếu đánh rắm tiểu tử ngươi trong đầu suốt ngày suy nghĩ gì lan hà bên kia đang điên cùng dạo biện ngươi là không biết hoa mẫu đơn hạ bối cảnh ồ tổ chức này rất lợi hại phải không phong lâm chỉ biết các nàng là tổ chức sát thủ đối với phương diện khác sự t ì n h đều không phải hiểu rất rõ ngươi có phát hiện hay không ngươi thấy qua rất nhiều cao thủ đa số đều là lao đầu rất ít gặp qua lao t h á i thái lan hà thanh âm từ điện thoại bên kia chuyển đến ân xác thực phong lâm gật gật đầu tuy nói liên quan tới thể năng chiến đấu phương diện nam nhân xác thực trội hơn nữ tính nhưng nữ tính lao giả cao thủ cũng có ít ngươi nhìn nhìn lại bên người trẻ tuổi nữ tính thiên tài tổng số khẳng định so ra kém nam nhân nhưng hẳn là cũng không y ta lan hà tiếp tục hỏi không sai vẹn vẹn là tử dạ mấy cái liền viễn siêu thường nhân phong lâm trả lời vậy ngươi nói một chút những cái này đã từng thiên tri tiêu nữ đều đi đâu rồi lan hà nói nhiều như vậy lại đi tới chính đ ề bên trên các nàng chẳng lẽ phong lâm hai mắt trận tròn xoe có một bộ phận tự nhiên là kết hôn sinh con nhưng càng nhiều người lựa chọn tiếp tục tu hành bởi vì các nàng trướng mắt bên người nam nhân dần giả đều giả rồi lan hà vừa cười vừa nói hoa mẫu đơn hạ chúng liền có không ít loại nữ nhân này ngươi giải thích nhiều như vậy vẫn là không ham người ta thân thể ngươi thấp h ẹ n phong lâm bị môi tiểu tử ngươi biết cái gì trước mắt hoa hạ không biết có bao nhiêu ẩ n t à n g cao nhân không nguyện ý gia nhập quốc gia hiện tại bọn hắn đã từng nữ thần gia nhập bọn hắn sẽ làm thế nào lan hà ở bên kia nói nguyên lai、like、là đạo lý này phong lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ bên này cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi lập tức tới nhà của ta ta đã hẹn xong cùng các nàng nói chuyện lan hà ở bên kia nói ta đi làm cái gì phong lâm trận mắt t r ư ờ n g một cái chúng ta dù sao cũng là quốc gia đã cùng các nàng nói chuyện phiếm đương nhiên phải xuất ra tương ứng thực lực lan hà ngừng tạm tiếp tục nói lao trịnh sẽ tới chống đỡ c h à n g tử thế hệ tuổi trẻ tự nhiên là ngươi ta dùng thân phận gì chết y vẫn là ta cái này phong lâm phong lâm dù sao cũng dự định trở về đi qua một chuyến cũng không có gì dùng chết y thân phận đi nhận ra độ cao một điểm cũng không ảnh hưởng ngươi phong lâm cái thân phận này lan hà nghĩ nghĩ nói tốt ta kia ta bây giờ đi qua phong lâm gật gật đầu cùng lúc đó một cỗ bịt giờ lờ xếp sau mấy nữ nhân ngồi ở bên cạnh nói chuyện t i ế m trong đó đỗ tử lam liền ngồi ở chỗ này nàng mỉm cười nhìn về phía nữ nhân bên cạnh mặc dù mặt mũi nhăn nheo tóc xăm trắng nhưng lại cho người ta một loại đặc thù mị lực trương di vẫn là muốn cảm ơn ngươi vốn cho là phi thường khó khăn không nghĩ tới ngươi một cái điện thoại liền để quốc gia tiếp nhận chúng ta đỗ tử lam cười bắt lấy nữ nhân này tay vị này nữ nhân tên là trương vũ hà ban đầu ở đảo quốc nàng cũng vội vàng đi theo bất quá đỗ tử lam muốn một mình đi l u y ệ n không nghĩ để nàng hỗ trợ cho nên nàng một mực đang khách sạn chờ đợi không có việc gì trương vũ hà nhẹ nhàng lắc đầu ha ha lúc này ngồi ở hàng sau truyền tới một có chút giản mua nụ cười vị này đồng dạng là cái niên kỷ tương đối lớn nữ nhân bất quá nàng nếp nhăn trên mặt tương đối ít một chút chỉ có khỏe miệng có chút nếp ốm nàng giữ lại mái tóc đen dài khuôn mặt da thịt có chút lỏng nhưng tương tự có thể nhìn ra đã từng là cái đại mỹ nữ nàng mang theo kính dâm lỗ thai còn có hoa mẫu đơn hình dạng đ ô n g thai so với trương vũ hà nàng muốn càng thêm thời thượng người này tên là ngụy vi đồng dạng là hoa mẫu đơn hạ cao thủ nguy di ngươi cười cái gì đỗ tử lam quay đầu lại hỏi ngươi biết trương tỷ là cho ai gọi điện thoại sao nguy vi cười hỏi biết ta là vô gian đại nhân vật nghe nói gọi trịnh văn trương đỗ tử lam trả lời không sai ngươi biết trịnh văn trương cùng trương tỷ quan hệ sao nguy vi tháo kính dâm xuống c ư ờ i h í p mắt hỏi nguy vi đủ trương vũ hà quay đầu chừng nàng một chút đỗ tử lam càng ngày càng hiếu kỳ nàng một mặt bắt quái biểu lộ nguy di quan hệ thế nào a là trương tỷ lốp xe dự phòng nguy vi vừa cười vừa nói ta sát thật giả đỗ tử lam khiếp sợ nhìn về phía trương vũ hà đừng nghe nàng nói h i ễ u nói vượng chính văn trương là một người đàn ông tốt trương vũ hà giải thích nói là ta sư minh là cái ngu dốt sư minh khắp nơi là thiên tài sư m ộ i suy nghĩ cũng không dám thổ lộ một mực yên lặng kính dâng ngụy vi vừa cười vừa nói đến bây giờ đều già bảy tám mươi tuổi vẫn là cái lao con côn h o a đỗ tử lam cười ô m trương vũ hà cánh tay lợi hại a trương di đúng lúc này trương vũ hà điện thoại văng lên nàng cấm lên mắt nhìn phát hiện là trịnh văn trương điện thoại lập tức kết nối sư minh ha <haha> ha sư sư muội ngươi tới rồi sao trịnh văn trương tại vô gian hoặc là c ă n cứ đều là lấy nghiêm khắc lấy sưng mọi người đều biết hắn luôn luôn tính tình không tốt nhưng bây giờ nói chuyện lại khẩn trương đức quãng đỗ tử lam cùng ngụy vi đều siêu việt thần khiếu cảnh giới tất cả đều nghe được rõ ràng đã đến vân thị còn kém hai giờ đến giang thị trương vũ hà bình tĩnh hỏi có chuyện gì lần này phong khu khu cái tia chết ý cũng tới không biết ngươi là có hay không nghe nói qua trịnh văn trương cười hỏi cái gì đỗ tử l a m nguyên bản còn tại che miệng mỉm cười nghe đến đó lập tức thu liễm nụ cười nàng đã biết phong lâm chính là chết ý hề nếu như mình cứ như vậy lấy hoa m â u đơn hạ lão đại xuất hiện đây chẳng phải là để phong lâm biết chính mình là đỗ khinh n g ự a ma ma đỗ tử l a m cúi đầu cảm giác hô hấp có chút gấp rút xong xong đời nghe nói qua đã từng chúng ta đều tính sát thủ tự nhiên biết chết ý danh hiệu trương vũ hà vừa cười vừa nói gặp mặt vừa vặn tâm sự trương vũ hà cúp điện thoại ngồi ở hàng sau ngụy vi thổi phù một tiếng bật cười đừng cười thiểu thư ngươi làm sao rồi trương vũ hà nhìn về phía bên cạnh đỗ tử lam ta t r ư ơ n g di ta có thể ẩn tàng một chút thân phận sao đỗ tử lam biểu lộ có chút xấu hổ lần này ngươi cùng ngụy di c h ấ n tràng tử đã đủ như vậy sao được ngươi dù sao cũng là chúng ta trên danh nghĩa lao đại ngươi không ra mặt cũng quá không cho đối phương mặt mũi trương vũ hà bình thản mà hỏi ta ta giả mạo một cái bình thường đội viên ngươi liền nói lao đại bị trọng thương ở nhà t r ư ớ thương cho nên mới nghĩ trậu vàng rửa tay đỗ tử lam nụ cười có chút lung túng tiểu đỗ ngươi đến cùng làm sao rồi ngụy vi đem đầu ghé vào phía trước hỏi ta ít sau lại nói đỗ tử lam lập tức từ trên thân một cái hoa mẫu đơn hạ mặt nạ mang lên mặt phong lâm mua giang thị vé máy bay vừa lúc ở m ộ ư ơ i hai giờ trưa đến giang thị hắn thừa ngồi taxi đi vào lan hà trang viên vừa vừa đi vào liền thấy lan hà cùng trịnh văn trương đang vùng t r à ta không tới chấm a phong lâm cười đi qua không có các nàng còn chưa tới lan hà cười lên nói lao trịnh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a phong lâm cười đi hướng trịnh văn trương lần trước nhờ có lao trịnh nhắc nhở tính toán ra phong lâm thế nhưng là thiếu hắn một cái ân tình còn tốt trịnh văn trương bưng nước t r à nước trong ly t r à đều muốn tung ra chương bốn trăm hai mươi tám ngươi quấn lấy ta làm gì phong lâm thấy thế một mặt một b ư ớ c ngươi làm sao rồi có bệnh rồi hắn chỉ là khẩn trương lan hà ở bên cạnh cười nói nữ thần của hắn muốn tới nữ thần phong lâm nhớ tới trước đó lan hà cùng mình nói tới chẳng lẽ hoa mẫu đơn giới liền có trịnh văn chương nữ thần lão trịnh ta tại hoa mẫu đơn giới có người quen bằng không giới thiệu cho người một chút phong lâm cười ngồi ở bên cạnh hòn đá nhỏ đôn bên trên cái gì người có người quen t r ị n h văn chương lập tức hỏi đương nhiên phong lâm cười gật gật đầu tiểu tử chuyện của ta coi như giao cho ngươi t r ị n h văn chương dùng nụ cười hóa giải một chút tâm tình khẩn trương đột nhiên hắn đứng lên cắt nàng đến cùng lúc đó một cỗ bị xe dừng ở trước cổng chính phong lâm từ trên thân xuất ra mặt nạ mang lên mặt lan hà đi ở trước nhất phong lâm cùng trịnh văn trương theo sau lưng đúng lúc này cửa xe mở ra hết thảy bốn nữ nhân bước xuống xe cầm đầu chính là trương vũ hà cùng mị vi v ề phấn đỗ tử lam cùng một vị khác cao thủ trẻ tuổi phân biệt mang theo mặt nạ theo ở phía sau các ngươi tốt ta là lan hà lan hà mỉm cười nói lan tiên sinh tốt lần này tổ chức chúng ta lao đại không có tự mình tới ta trước nói tiếng thật có lỗi trương vũ hà mỉm cười túi lầu xuống nhiệm vụ lần trước lao đại của chúng ta bị trọng thương cũng chết không ít người cho nên mới suy xét trậu vàng rửa tay không có việc gì ngài tự mình tới liền đầy đủ lan hà cười quay đầu lại vị này hẳn là không cần giới thiệu đi lao trịnh chính văn trương chính văn trương thân thể run lên bần bật nhưng vẫn là hướng phía trước đi vài bước h á n cuống họng khẽ nhúc ních thật thà cười nói sư muội tốt nhiều năm không gặp sư minh tóc đều rơi sạch trương vũ hà lộ ra mỉm cười ha ha ha chính văn trương ô m đầu l u n g t u n g cười đều không dám ngẩng đầu nhìn trương vũ hà chỉ là thấp giọng nói nói sư muội vẫn là như vậy xinh đẹp u chính văn trương vậy mà đều sẽ khích lệ người bên cạnh ngụy vi tháo kính dâm xuống cười nói ngụy vi chính văn chương biểu lộ hơi kinh ngạc không nghĩ tới ngươi cũng tại hoa mẫu đơn dưới ngươi vậy mà là ngụy vi bốn mươi năm trước thiên tài thiếu nữ không biết để bao nhiêu nam nhân vì đó k h u y n đạo hoa mẫu đơn dưới quả nhiên đáng sợ lan hà cũng khiếp sợ không thôi nhớ kỹ trước đó cùng vô gian mấy cái lao đầu nói c h u y ệ n t h ế m nói lên đã từng k i u nhất định n h ắ c lên ngụy vi bất quá bọn hắn đều là nam nhân bình thường ngụy vi đuổi không kịp cũng không thể cả một đời không lấy vợ sinh con cuối cùng ngụy vi cũng chỉ có thể trở thành bọn hắn trong trí nhớ nữ thần lão bà phong lâm đột nhiên chỉ vào đằng sau người xuyên áo ra quần ra nữ nhân tuy nói nàng mang theo mặt nạ nhưng cái này nở nàng cao gầy dáng người chính là trước đó tại đảo quốc gặp phải tiểu tử không thể làm cản chính văn trương vỗ xuống phong lâm bà vay cái này mang mặt nạ nữ nhân thế nhưng là quan thông đ ỉ n h phong đồng dạng có tư cách vào chắc vô gian phong lâm xưng hô như vậy khẳng định sẽ để cho người ta sinh khí trương vũ hà quay đầu lại nhìn qua đỗ tử lam nàng dường như nói được đỗ tử lam ẩn tàng nguyên nhân chính là ở trong điện thoại nghe được chết y m u ố tới mới lựa chọn đận tàng lão bà ngươi trang cái gì đâu tất cả mọi người là người một nhà phong lâm cười đem mặt nạ hai xuống trương vũ hà nhìn qua phong lâm gương mặt không nghĩ tới chết ý còn trẻ như vậy chẳng lẽ một bên ngụy vi cũng ngạc nhiên ôm đỗ tử lam b ả vai ngươi sẽ không phong lâm tiền bối trò chuyện tiền bối chúng ta vãn bối đi địa phương khác trò chuyện đỗ tử lam hướng phía trước đi vài bước thản nhiên nói được phong lâm gật gật đầu hắn vừa đi chưa được mấy bước chính văn chương đột nhiên vỗ xuống phong lâm bà vai phong lâm đối trịnh văn chương lộ ra ngươi yên tâm biểu lộ sau đó hai người liền cùng nhau rời đi nơi này chính văn quy tắc làm mỉm cười nói ra sư muội đừng đứng tại cổng chúng ta vào nói lời nói bên này đỗ tử lam đem mặt nạ hai xuống lộ ra nguyên bản diện mạo ngươi một mực quấn lấy ta làm gì đỗ tử lam không vui chừng mắt phong lâm ta sát ngươi cũng quá bản thân cảm giác tốt đẹp đi phong lâm nhịn không được trợn mắt chừng một cái chẳng lẽ không phải đỗ tử lam chỉ vào phong lâm hỏi nói nghe nói chúng ta hoa mẫu đơn hạ một tới cố ý chạy tới người suy nghĩ nhiều là lan lao đầu để cho ta tới nói muốn một cái tuổi trẻ cao thủ c h ố n g đỡ giữ thể diện phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ dạng này tốt nhất ta cho ngươi biết ta đã có hải tử đỗ tử lam không còn dám nghĩ sâu vào mặc dù không dám nói cho phong lâm chính mình là đỗ khinh n g ự a ma ma nhưng ít ra nói cho hắn mình là có hải tử người cợt mờ nờ thật giả phong lâm không thể tin được chừng trong mắt không có nghĩ đến người này lại có hải tử ta cần gì phải lừa ngươi lại nói ta cái tuổi này chẳng lẽ không giống có hải tử đỗ tử lam lạnh lùng mà hỏi nói thật chỉ bằng vào ngươi cái này tính cách ta còn thực sự không đoán ra được ngươi là một cái ma ma phong lâm người này vẫn là biết liêm sỉ ta đầu tiên nói trước trước đó đối ngươi làm sự tình ta sẽ không xin lỗi vô luận nàng có hay không hài tử đối mặt lấy đ oán trả ơn người phong lâm đều sẽ giáo h ấ n sẽ không bởi vì nàng đã kết hôn sinh con liền nói với nàng xin lỗi ta không cần ngươi nói xin lỗi hy vọng ngươi về sau đối ta chút tôn trọng đỗ tử lam q u o a n h tay t h ẳ n g nhiên nói ta người này thích bị động để ta tôn trọng điều kiện tiên quyết là ngươi cần trước đối ta tôn trọng phong lâm hai tay cắm túi quần cười hỏi nói ta muốn biết ngươi hải tử bao lớn rồi ngươi làm gì đỗ tử lam ánh mắt nhắm lại muốn đánh hải tử của ta chủ ý n g ư ơ i suy nghĩ nhiều nếu như hải tử mười tuổi trở xuống ta coi như ngươi ngang hàng vượt qua mười tuổi ta gọi a di ngươi phong lâm cười buông buông tay cũng không thể một mực gọi ngươi lão nữ nhân đi hải tử của ta vượt qua mười tuổi đỗ tử lam giải thích nói tuất ngươi tên là gì phong lâm cười hỏi ta gọi tử lan hoa đỗ tử lam tùy tiện nghĩ cái danh tự về phần thân phận của mình sớm tôi hắn sẽ biết trước mắt cần phải làm là dấu diếm đợi đến chuyện này triệt để đi qua nàng lại thuyết minh đến lúc đó đôi bên cũng sẽ không như thế xấu hổ biết ta gọi phong lâm phong lâm giới thiệu một chút liền dẫn đỗ tử lam đè ép đường cái đ ỗ n g nhiên phong lâm dường như nghĩ đến cái gì d o hỏi trước ngươi không phải nói tại hoa mẫu đơn hạ chỉ cần yêu đương kết hôn đều muốn thối lui ra không ngươi vì cái gì không có lui đó là bởi vì nam nhân ta đem ta vứt bỏ về sau ta làm thì t h ắ n đỗ tử lam t h ẳ n g nhiên nói bởi vì con của ta cũng là nữ hải hoa mẫu đơn hạ lao đại liền thu lưu chúng ta nguyên lai là quả phụ ta nói thế nào ngươi có thể ở tại hoa mẫu đơn hạ đâu phong lâm cười gật đầu ngươi thật giống như thật cao hứng đỗ tử lam lạnh lùng bắt lấy phong lâm cổ áo hiểu lầm ta đối với ngươi thật không có hứng thú trước đó nói như vậy chỉ là vì khí ngươi phong lâm cười buông buông tay húng chi ta có lao bà ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có người theo dõi chúng ta đỗ tử lam đột nhiên dừng bước hỏi chương 429, t ì n h lữ hoạt động phong lâm trận mắt chừng một cái hắn tự nhiên là phát hiện chẳng qua bởi vì con đường này là thẳng tắp hắn vừa mới bắt đầu cũng không xác định nhưng theo đỗ tử lam dừng bước lại chiếc xe kia cũng dừng lại phong lâm mới biết được hắn quay đầu lại phát hiện là một cỗ màu trắng b ả n mã mắt nhìn bảng số xe hắn bất đắc dĩ thở dài đỗ tử lam lập tức quay người hướng bên kia đi đến phong lâm thì là giữ chặt cánh tay của nàng chớ khẩn trương là bằng hữu ta cái xe này bảng số chính là chu tử dĩnh phong lâm đi tới gõ mở cửa sổ phát hiện chu tử dĩnh ngay tại cầm điện thoại gửi đi đồ vật phong lâm liếp mắt chú ý tới nói chuyện trời đất đối tượng là từ nhựa ảnh hắn lập tức đưa điện thoại di động đọt lại ngươi làm gì đưa di động còn cho ta chu tử dĩnh mở cửa xe đưa tay đi đoạn phong lâm một cánh tay ôm chu tử dĩnh đưa nàng cố định trong ngực một cái tay khác đọc qua tin tức phát hiện nàng cho từ nhược ảnh gửi đi một đoạn video chính là quay chụp hắn cùng đỗ tử lam ép đường cái video đằng sau còn thêm một câu tiểu ảnh ta đập tới phong lâm cùng một cái phú bà liếc mắt đưa tỉnh quá đáng ghét phong lâm nhìn đến đây bất đắc dĩ trận mắt chừng một cái n g ư ơ i mẹ nó nghĩ gì thế đây là a di của ta phong lâm giải thích nói cái gì a di ngươi chu tử dĩnh che lấy miệm nhỏ k h ó m à t i n nổi nhìn về phía đi tới đỗ tử lam nữ nhân này xinh đẹp như vậy nàng còn tưởng rằng là phong lâm đối tượng thật xin lỗi a di ngươi nhìn xem lại trẻ tuổi lại xinh đẹp ta còn tưởng rằng phong lâm hắn muốn c a ngươi chu tử dĩnh đối đỗ tử lam liên tục túi đầu đỗ tử lam tâm tình không tệ nha đầu này nói chuyện thật là dễ nghe mình lại là lại trẻ tuổi lại xinh đẹp không có việc gì nhìn lầm cũng bình thường đỗ tử lam không thèm để ý k h o á t khoác tay thừa dịp từ nhược ảnh còn không nhìn thấy lập tức phát một chuỗi giọng nói nói cho nàng, nàng là a di của ta phong lâm đưa di động giao cho chu tử dĩnh p h t chu tử dĩnh tiếp nhận điện thoại vừa mới chuẩn bị gửi đi điện thoại di động của nàng vào dưới là từ nhược ảnh gửi tới giọng nói nàng b à n năng điểm một cái từ nhược ảnh thanh â m tức giận chuyển tới cờ mờ n ở phong lâm vậy mà thích loại này vừa giả lại mập lao thái bà con nàng đều s o phong lâm lớn đi cái này một chuỗi giọng nói rõ ràng chuyển đến đỗ tử lam trong thai đỗ tử lam mặt đều đen mình ra sao ai nhìn thấy mình không nói mình trẻ tuổi phải biết nàng liền trang điểm đều không có hóa nếu như là chấp hành nhiệm vụ hơi quản lý một chút nói là hai mươi tuổi đều có người tin tưởng lại còn nói mình béo cái này gọi n ợ n à n g cái này gọi hơi mập bao nhiêu nam nhân thích mình cái này dáng người nàng là lao bà ngươi đỗ tử lam lạnh lùng nhìn về phía phong lâm ách không sai phong lâm có chút xấu hổ gật đầu cái này từ nhược ảnh càng ngày càng không che đ ợ i miệng chu tử dĩnh cũng có chút lúng túng nàng vội vàng nói lời hữu ích a di nàng có thể là quá tức giận nàng lời còn chưa nói hết đỗ tử lam đưa điện thoại di động đặt lại nàng gửi đi một chuỗi giọng nói tiểu nha đầu m i ệ nếu g đặt như đ người yên tâm ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn giọng nói vừa mới kết thúc phong lâm điện thoại liền vang hắn lấy ra mắt nhìn quả nhiên là từ nhược ảnh đánh tới uy l ã o bà phong lâm vừa cười vừa nói ngươi hiểu lầm vị này là a di của ta lập tức cho a di của ta xin lỗi ngươi cảm thấy ta tin sao từ nhược ảnh lạnh lùng nói nói treo ngươi cùng ngươi lão phú bà chơi đi không nghĩ nói chuyện cùng ngươi nói xong từ nhược ảnh liền cúp điện thoại đều tại ngươi phong lâm quay đầu chỉ vào chu tử d ĩ n h núi ta sai chu tử d ĩ n h có chút xấu hổ trở về đi phong lâm cũng lười nói thêm cái gì hắn cũng biết Từ n h ư ợ c ảnh chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi nữ nhân đều là dạng này chu tử dĩnh rời đi về sau phong lâm tiếp tục cùng đỗ tử lam ép đường cái cuối cùng phong lâm chỉ vào một nhà mới mở trà sữa cửa hàng đi và uống chút đi ta không uống loại vật này đ ồ uống ta uống cà phê cùng hồng trà đỗ tử lam mắt nhìn là trà sữa cửa hàng liền lắc đầu uống một hơi cũng không chết được phong lâm chủ động đi vào điểm hai đại q u ố c sữa trà hai người ngồi đối diện tại trước bàn đỗ tử lam chống đỡ gương mặt hỏi ta cảm thấy đỗ khinh ngự so lão bà ngươi tốt hơn nhiều ta lão bà cũng chính là qua qua miệng nghiện phong lâm cười lắc đầu chỉ cần hắn không phải người ngu liền biết t ử nhược ảnh đối với hắn thế nào đỗ tử lam lắc đầu nữ nhi của mình sự t ì n h nàng quyết định giao cho chính nàng coi như đỗ khinh ngữ cả một đời đều không kết hôn cũng không có chuyện đỗ tử lam cũng không phải nuôi không nổi trà sữa đi lên về sau phong lâm uống một hớp non nửa chén đỗ tử lam nếm thử nhấp một hớp không khỏi trận tròn con mắt khó trách nhiều nữ nhân như vậy đều thích uống cái này hương vị quả thật không tệ phong lâm cảm thấy sự tình không sai biệt lắm bắt đầu tiến vào chủ đề a di ngươi cùng trịnh văn t r ư ờ n g sư muội quan hệ thế nào trương di a quan hệ phi thường tốt đỗ tử lam thản nhiên nói phong lâm cười nói hắc hắc ta thiếu lao trịnh một cái nhân tình hắn cái này lao q u a n côn đối ngươi trương di cảm thấy rất hứng thú ngươi là đến làm mối a vậy liền coi là trương di là nhân vật bậc nào nàng có tính toán của mình đỗ tử lam lại nhấp một hớp trà sữa mà không chút thay đổi nói cái kia sau nếu như lão trịnh đi nhà ngươi tìm vị tiền bối kia nói chuyện phiếm các lao đại của ngươi sẽ đồng ý sao phong lâm tiếp tục hỏi hẳn là sẽ đồng ý chính văn chương cũng coi như cao thủ đỗ tử lam gật gật đầu như vậy cũng tốt phong lâm một hơi đem trà sữa uống xong hắn vừa đứng lên bên cạnh một cái phục vụ viên tiểu muội mỉm cười đi tới tiên sinh chúng ta trà sữa cửa hàng hôm nay vừa mới khai trường hữu tỉnh lưu hoạt động phục vụ viên vừa cười vừa nói chỉ cần các ngươi thân mười giây đồng hồ chúng ta đập cái đầu to rán rán tại trên tường hôm nay liền miễn phí đang uống trà sữa đỗ tử làm trực tiếp phun ra ngoài vừa vặn phun tại đi ngang qua một cái nam nhân ống quần bên trên thật có lỗi đỗ tử làm đối nam nhân nói sau đó liền nhìn về phía phục vụ viên chúng ta không phải t ì n h lữ không sai bọn hắn không phải chúng ta mới là t ì n h lữ cái này dáng người g ầ y gò nam nhân túi đầu mắt nhìn đỗ tử lam vừa cười vừa nói ta và ngươi càng không có quan hệ đỗ tử lam sắc mặt băng lanh đứng lên ưu a tính tình không nhỏ a biết ta đầu này còn bao nhiêu tiền không g ầ y gò nam nhân cười rối ra ngón tay chuẩn bị ôm lấy đỗ tử l a m c á i cảm ngươi bán cũng mua không nổi ba đỗ tử lam một bàn tay quất vào trên mặt của người đàn ông này vừa nôn đồ vật cách ta xa một chút đỗ tử lam đem trà sữa uống xong từ trên thân xuất ra một trăm khối để lên bàn không cần tìm nói xong nàng liền mắt nhìn phong lâm chuẩn bị rời đi đánh ta một bàn tay ngươi cảm thấy ngươi có thể đi được rồi g ầ y gò nam nhân sắc mặt nạo nghễ đối phó ngươi loại nữ nhân này ta tương đối có kinh nghiệm người tới phế nàng nam nhân rầm rầm xa xa trên mặt bàn ba cái tráng hán bỗng nhiên đứng lên hướng phong lâm bên này đi tới ca môn ngươi nhận lầm người ta không phải nàng nam nhân phong lâm bất đắc gì khoác k h o tay chương bốn trăm ba mươi tốt sẽ vậy lúc này ngươi thân là một cái nam nhân không nên đứng ra sao đỗ tử lam quay đầu nhìn về phía phong lâm biểu lộ có chút không vui không sai loại sự tình này đương nhiên phải nam nhân ra mặt nữ nhân ngươi đánh ta ta đánh ngươi rất công bằng g ầ y gò nam nhân khoanh tay một mặt cười lạnh nhìn về phía phong lâm đây là hắn thích nhất làm sự tình chỉ cần gặp được rất ngông cùng nữ nhân vậy liền đánh nàng nam nhân nữ nhân hoặc là khuất phục hoặc là cùng cái này nam nhân chia tay đối với mình người ngoài này đều là chuyện tốt ba cái tráng hắn ma quyền sát trưởng hướng phong lâm đi tới phong lâm thì là trốn ở đỗ tử lam sau lưng đây là ngươi phiền phức ngươi tự mình giải quyết gậy gò nam nhân khinh thường nhấn m ẩ y cái này nam nhân tốt sợ a thật không hiểu nữ nhân đến cùng coi trọng hắn cái kia điểm nhưng ta đánh không lại bọn hắn a đỗ tử lam ngược lại lại trốn ở phong lâm sau lưng ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao phong lâm quay người lần nữa né tránh ngươi suy nghĩ kỹ một chút hiện tại tổ chức chúng ta đang cùng quốc gia nói chuyện hợp tác cái này còn không có thành đâu ta liền đánh người bình thường bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào đỗ tử lam quay đầu lại hỏi phong lâm suy tư một chút nhẹ k h ẽ gật đầu một cái lời nói này có đạo lý xuất đúng lúc này trong đó một tên tráng hán nằm nấm đã đi tới phong lâm trước mặt phong lâm nhẹ nhom né tránh một quyền nện đến cái này tráng trên mặt của hắn ẩm tráng hán toàn bộ thân thể đều đằng không lên ngã dầm trên mặt đất hắn miệng đầy làm á u răng cửa đều rơi một viên còn sót lại hai cái tráng hán đều mộng người trẻ tuổi này thật mạnh về phần cái kia g ầ y gò thanh niên cũng cả kinh trừng t o m ắ t không thể tin được đây hết thảy bên cạnh mình tao thủ đều là đỉnh cấp bảo tiêu các ngươi thật to gan khi dễ t a người có phải là cho là ta không còn cách nào khác c a phong lâm ánh mắt nhìn qua g ầ y gò nam nhân hướng hắn đi đến ngăn lại hắn g ầ y gò nam nhân dọa đến lui về sau lập tức đ ố i còn sót lại hai cái tráng hắn v ứ t tay ba ba phong lâm trở tay hai bàn tay đem bên người hai người đánh bay ra ngoài hắn giờ phút này đi vào g ầ y gò trước mặt nam nhân trên mặt mỉm cười nhìn hắn biết ngươi phạm cái gì sai sao tại ngươi chuẩn bị động thủ trước đó ta trước nói cho ngươi ta là người như thế nào g ầ y gò nam nhân ra vẻ chấn định nhìn chằm chằm phong lâm、vâng. phong lâm một chân đá vào gầy gò thanh niên trên bụng thân thể của hắn bay rớt ra ngoài đặt mông nện vào bên cạnh trên mặt bàn thấu xương đau đớn nháy mắt càn quét toàn thân cái này nam nhân hét thảm một tiếng ta đang hỏi ngươi vấn đề ngươi cũng dám không trả lời ta ta cái này bảo tính tình a phong lâm sắc mặt lạnh nhạt đi hướng gầy gò thanh niên vẫn là vừa rồi vấn đề ngươi biết ngươi phạm sai lầm gì sao gầy gò thanh niên sắc mặt tâm trầm bất quá bây giờ không phải mạnh miệng thời điểm hắn chỉ có thể nuốt xuống một hơi này ta không biết vậy ta đến noi cho ngươi mặc dù nàng là người của ta nhưng là nàng trêu cho ngươi ngươi hẳn là đánh nàng không nên để người đối phó ta phong lâm bắt lấy gậy gò thanh niên cổ áo phong lâm ngươi có ý tứ gì đỗ tử lam biểu lộ có chút không vui vẻ không chỉ có là đỗ tử lam ở đây cái khác nhân viên vẫn là uống trà sữa nội tử biểu lộ đều có chút khinh thường cái này nam nhân thật là rõ ràng có loại lực lượng này vậy mà mặc kệ bạn gái an uy phong lâm không trả lời đỗ tử lam mà là tiếp tục nói ra ngươi hẳn là đi khi dễ nàng dạng này ta khả năng anh hùng cứu mỹ nhân tranh thủ hào cảm hiểu không nghe được câu này sau y này b chú tức giận đỗ tử giận Lam sắc ý điểm phong lâm vỗ xuống gậy gò nam nhân bà vai liền quay người rời đi đỗ tử lam khẽ nhữ mày nhìn thấy phong lâm luôn cảm giác mình tim đập rột lên mình rốt cuộc là thế nào rồi mặc dù lập tức bốn mươi tuổi nhưng nàng còn không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm yêu đương chẳng lẽ nói ba đỗ tử lam một bàn tay quất vào trên mặt mình để nàng giữ vững bình tĩnh n g ư ờ i làm sao rồi phong lâm đột nhiên dừng lại hỏi không có việc gì không có việc gì đỗ tử lam che chính mình mặt dùng sức lắc đầu hai người lại trở lại lan hà trong nhà phát hiện bên kia mấy người tướng trò chuyện thật vui cười cười nói nói trương vũ hà nhìn thấy đỗ tử lam trở về mỉm cười nói ra sư huynh kia quyết định như vậy sau này chúng ta gặp phải cựu già ngươi cần phải tới giúp ta yên tâm đi s ư muội không cần ngươi nói chúng ta liền sẽ đi qua chính văn chương dùng sức gật đầu trương vũ hà đứng lên mắt nhìn bên người ngụy vi chúng ta trở về đi bắt đầu công việc được ngụy vi nhẹ nhàng gật đầu nàng nhìn về phía đỗ tử lam cười nói các ngươi đi cái kia chuyển rồi đỗ tử lam sắc mặt lập tức mất tự nhiên nàng lại sẽ mặt nạ của mình đeo lên chỉ là đi chỗ xa phiếm vài c ầ u ha ha đi thôi đã quyết định ở tại hoa hạ trước tìm phong cảnh tươi đẹp địa phương an ân ra ngụy vi cười nhìn về phía trương vũ hà ta thích sân thủy nước không dám hy vọng xa vời chỉ cần có núi là được trước mắt hoa hạ chứ nước bẩn chỉ cần có nước địa phương gần như đều có thể trở thành cảnh khu đã lựa chọn lần thế nhiều người địa phương vẫn là thôi đi được trương vũ hà cười gật đầu sư muội ta sẽ hướng lao thái ra thỉnh cầu hy vọng hắn có thể phê cho ta một cái thượng của môn phái di tích chính văn t r ư ơ n g vừa cười vừa nói cho nên tạm thời trước không muốn tìm địa phương cho ta ba ngày thời gian di tích ra dạng này liền có thể đã có núi lại có nước ngụy vi vừa cười vừa nói đa tạ sư h u n h nếu như cơ tiền bối đồng ý ta sẽ mất thời gian tự mình mái phòng trương vũ hà khẽ gật đầu yên tâm chính văn t r ư ơ n g dùng sức gật đầu mấy người lại tại trước cổng chính trò chuyện trong chốc lát hoa mẫu đơn hạ mấy người liền đón xe rời đi chính văn t r ư ơ n g một mực nhìn qua chiếc xe này biến mất lao trịnh đừng nhìn người đều đi phong lâm trận mắt chừng một cái ai sư mội càng ngày càng có hương vị chính văn t r ư ơ n g cười lắc đầu ngay trước mặt của người ta cũng không gặp ngươi như thế có thể nói l a n hả t r e o g ẹ o cười nói ai các ngươi không hiểu sư mội thế nhưng là thiên tài ban đầu ở môn phái ta liền cũng không dám nhìn nàng chính văn chương cười khổ một tiếng nhưng ngươi bây giờ không phải là siêu việt hắn rồi phong lâm hỏi siêu việt nàng ngươi quá coi thường sư m ộ i ta nàng tuyệt đối so với ta mạnh hơn mà lại mạnh hơn nhiều chính văn chương lắc đầu chuyện này là thật kia nàng vì cái gì nói tương lai để ngươi hỗ trợ lan hà kinh ngạc chừng trong mắt chính văn chương tại vô gian chi bên trong thế nhưng là xếp tại đỉnh cấp c ư ờ n g giả đây là sư m ộ i lời khách sáo mà thôi chính văn chương liếc mắt phong lâm nhiệm vụ của tiểu tử ngươi thế nào yên tâm sau này ngươi có thể tùy thời tiến về các nàng hoa mẫu đan dưới phong lâm vừa cười vừa nói nếu như ngượng ngùng ta dẫn ngươi đi hắn cùng đố khinh ngữ quan hệ đi nhà nàng nhìn xem hẳn là không có gì chương bốn trăm ba mươi mốt không phải ta không có việc gì ta liền rút phong lâm k h o á t k h o á t tay đúng ngươi bây giờ ở đây chính văn c h ư ơ n g đột nhiên hỏi làm sao rồi ta xem một chút những cái kia di tích t r ậ n pháp có hay không tới gần ngươi chỗ ở dạng này cũng thuận tiện chính văn c h ư ơ n g vừa cười vừa nói dạng này mỗi lần đi qua chỉ cần mang theo phong lâm cũng không đến nỗi như vậy xấu hổ ta tại giang bắc vân thị phong lâm cũng cảm giác không có gì nếu như đến gần lời nói ỷ vào mình cùng đỗ khinh ngữ quan hệ còn có lao cha cùng đỗ khinh ngữ lão mụ quan hệ tự nhiên là bằng hữu dạng này phong lâm lại vô duyên vô cớ nhiều nhiều cao thủ như vậy biết chính văn chương gật gật đầu một bên khác đỗ tử lam mọi người đã rời đi nội thành trương vũ hà mỉm cười nhìn về phía đỗ tử lam ta đại nhân à, ta dường như biết ngươi vì cái gì che giấu tung t í c h Trương gì? chớ suy nghĩ lung tung ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ đỗ tử lam cun quýt phủ nhận ngươi nha đầu này có kinh nghiệm yêu đương sao còn muốn lừa qua chúng ta ngụy vi ở phía sau nói nói thật có thể a c h â u giả gặm c ó non ngụy gì? đỗ tử lam thẹn thùng quắt to một tiếng có điều người này rất không tệ tướng mạo có thể thực lực cũng được trương vũ hà vừa cười vừa nói ai ta nên nói như thế nào các ngươi đỗ tử lam cũng không biết mình lúc nào thành cái dạng này mình rõ ràng là dám yêu dám hận có cái gì thì nói cái đó tính cách nàng hít sâu một hơi quyết định đem sự tình nói rõ ràng ta nói thật cho các ngươi biết đi nàng là khinh ngữ vị hôn phu đỗ tử lam trầm giọng nói thư kéo nàng lời vừa mới nói xong chiếc xe này kém chút mở đến dưới đường lớn mặt doa đến nữ lái xe lập tức phanh lại đại nhân thật có lỗi lái xe lập tức túi đầu lại bình ổn cất bước trương vũ hà cùng ngụy vi tất cả đều trận tròn con mắt không thể tin được tiểu đô a ngươi cũng quá lớn mật đi bất quá ngụy di ủng hộ ngươi ngụy vi sắc mặt ngưng trọng nói ai ta vẫn là đem nói thật cho các ngươi biết đi ngàn vạn không thể nói cho khi ngữ đỗ tử lam đem đầu đ ô i sự tình nói một lần trương vũ hà cùng ngụy vi tất cả đều gật đầu xem như minh mạch thì ra là thế cái này cũng chẳng có gì hắn đã cùng khinh ngữ tiểu thư t ừ hôn trương vũ hà bình tĩnh nói không sai hắn cùng khinh ngữ cũng không có kết hôn liền quan hệ yêu đương đều không có xác định cái này số tuổi kém cũng rất phổ biến p h á t g á i kêu lao đại đều so lão bà hắn tiểu nhị hơn một ư ơ i tuổi thú n g chi các ngươi không có kém nhiều như vậy ngụy vi cũng nói theo ai ta chưa bao giờ giống bây giờ buồn bực như vậy qua đỗ tử lam bất đắc dĩ n ắ m lấy tóc phong lâm một thân một mình đi tại trên đường cái dù sao nhàn rỗi n h à g chán hắn chuẩn bị tiếp cận tốc độ của mình từ giang thị chạy đến vân thị gần đây phải có đại sự phát sinh hắn chuẩn bị bất thời gian lại cho mình một cái đặc vấn hắn cảm thấy vông gia cùng long gia sự t ì n h hẳn là sẽ bại lộ bởi vì long thiên ngạo không có chết hắn khẳng định sẽ chứng minh chính mình đến lúc đó có lẽ lại phải có một trận á c chiến dựa vào toàn lực của mình tốc độ phong lâm phát giác hiện tại so trước đó càng gia trì hơn lâu nguyên bản nhị ra cho mình một phút đồng hồ kỳ hạn hiện tại đã vượt qua hai phút đồng hồ vông gia nổi giận vông gia đương ra hông nhàn nhìn chằm chằm trên điện thoại di động tin tức ánh mắt hung ác nham hiểm bằng lãnh gia chủ đã hỏi tham q u a kính dạ tư nàng nói ban đầu ở khương gia thời điểm thiếu gia cùng long thiên ngạo cùng nhau rời đi một người mặc trường bảo lao giả đi tới nghiêm nghị nói thật chẳng lẽ là long thiên ngạo vương nhàn hít sâu một hơi lập tức lấy điện thoại di động ra gọi long bá điện thoại chẳng được bao lâu đối diện liền kết nối ha ha vô minh thật sự là hiếm lạ à ngươi vậy mà gọi điện thoại cho ta không biết có chuyện gì à long bá cơ ư hỏi hắn chính là trước mắt long gia gia chủ cũng là long thiên ngạo phụ thân con của ta khả năng bị long thiên ngạo giết vông nhàn thanh em băng lãnh thầu xương cái gì không có khả năng nhi tử ta không phải loại kia không để ý đại cục nhân vật long bá sẽ không thừa nhận chuyện này coi như thật là con của hắn giết hắn cũng sẽ không thừa nhận lập tức hỏi ngươi nhi tử ta vông ra xác thực không bằng các ngươi long ra nhưng chúng ta cũng không phải dễ t r ơ i vông nhàn nghiêm nghị nói nói lớn không được chúng ta tự t ổ n một ngàn cũng phải để các ngươi tổn thất tám trăm vông hình ta cảm thấy khẳng định có hiểu lầm ta lập tức cho nhi tử ta gọi điện thoại long bá nói xong cũng treo vông nhàn nhìn xem cút máy điện thoại lại gọi con của hắn điện thoại phát hiện vẫn là không cách nào nghe chẳng được bao lâu vông nhàn điện thoại di động kêu lên hắn mắt nhìn số điện thoại di động là cái mã số xa lạ hắn vừa mới kết nối đối diện liền truyền đến long thiên ngạo thanh âm thúc thúc không phải ta người là long thiên ngạo kia là nhi tử ta tự mình gửi đi tin tức làm sao lại có sai vông nhàn trầm giọng hỏi thật không phải ta nhất định là phong lâm là hắn giết ông thừa long thiên ngạo trầm giọng nói, nói chỉ có hắn có lý do giết ông thừa bởi vì kính dạ tư là cái này nam nhân vị hôn thê ta không biết cái gì phong lâm càng không tin ngươi ngươi dám tự mình tới một chuyến sao vâng nhàn mặt không biểu tình hỏi nói chúng ta mặt đối mặt tự mình tâm sự đương nhiên long thiên ngạo không có chút gì do dự chúng ta thậm chí còn có thể tìm được một cái đỉnh cấp cao thủ hỗ trợ cô độc tảng sáng phong lâm rốt cục trở lại vân thị hắn giờ phút này mồ hôi đầm đĩa từ khi nhị gia đình chỉ đối với hắn dạy bảo hắn rất ít làm loại này cơ sở nhất huấn luyện mới vừa tới đến vân thị phong lâm tiếp vào nhậm toa toa điện thoại phong lâm kết nối điện thoại do hỏi làm sao rồi n g ư ơ i n g ư ơ i ở đâu nhậm toa toa dò hỏi t a tại phong lâm quay đầu mắt nhìn sau lưng cửa hàng t ố t lại nhiều cửa hàng trước cổng chính n g ư ơ i chờ ta nhậm toa toa nói xong cũng cúp điện thoại chẳng được bao lâu một chiếc xe taxi liền dừng ở phong lâm trước mặt người xuyên vàng nhạt váy liền áo nhậm toa toa từ xe taxi xếp sau xuống xe phong lâm nhậm toa toa đi vào phong lâm trước mặt thanh âm có chút run dậy triệu thanh thanh là tổng giám đốc thư ký làm sao người biết phong lâm kỳ quái hỏi hôm nay công ty gọi điện thoại cho ta nói ta phỏng vấn thành công để ta đi công ty một chuyến nhậm toa toa đến bây giờ còn không tin hôm nay công ty cho ta phân phối một cái phòng ta mới biết được triệu thanh thanh là tổng giám đốc thư ký hiện tại càng là công ty quản lý đại nhân vật ngươi thật đúng là thành công phong lâm chập chập miệng xem ra nhậm toa toa xác thực có có chút tài năng đây không phải trọng điểm trọng điểm là triệu thanh thanh còn chưa kết hôn nàng không phải lao bà ngươi nhậm toa toa bắt lấy phong lâm bà vai hỏi ách không phải phong lâm đã đem triệu thanh, thanh xem như mình nữ nhân chẳng qua đối người ngoài này tự nhiên sẽ không thừa nhận nếu không dễ dàng ảnh hưởng đến triệu thanh thanh vậy ngươi và triệu thanh thanh là quan hệ như thế nào nhậm toa toa hỏi đồng học a hào bằng hữu phong lâm giải thích thì ra là thế thì ra là thế nhậm toa toa âm thầm gật đầu tiêu pha của nàng mở phong lâm có chút ghét bỏ nhìn thấy bàn tay ngươi làm sao nhiều như vậy mồ hôi vừa cho người ta dỡ hàng mệt phong lâm cũng lười giải thích ngươi cùng triệu thanh thanh là đồng học lại cùng đường quản lý quan hệ tốt như vậy ngươi vì cái gì không đi tinh quang tập đoàn đi làm đâu nhậm toa toa kỳ q u á n hỏi chương bốn trăm ba mươi hai Diệt tuyển sư Thái. tuyển toa toa sư Nhậm phong i quái, hiện tại là nhân tình xã hội. thường tình nhân h kỳ là xã p lâm cũng á cái giám i tiểu Bởi đi này quan hôn còn công tổng không đồng trình không công an. Phong là à, làm ty ty đầu đầu, ta hệ, thể. chỉ thể có có đốc có c độ đủ, lẽ lâm bảo vì ý không muốn để nhậm toa toa cảm thấy mình là đại nhân vật thỉnh sau này một mực phiền phức chính mình quả nhiên là bởi vì tổng giám đốc ta nghe nhân viên nói cái công ty này tổng giám đốc ngoại hiệu gọi diệt tuyệt sư thái nhậm toa toa nhẹ giọng nói phốc phốc phong lâm cười phun ra ngoài từ nhược ảnh nếu như biết cái ngoại hiệu này c ò Nghật k h ô n tức t điên. Là toa a nghe nói, nàng người này không lưu tình n chút à lưu công cả người nàng. Nhậm ty tất t mọi sợ o toa, toa coi là phong lâm không tin lại một lần nữa giải thích phong lâm cười nói những nhân viên này đã hận tổng giám đốc vì cái gì không đi ăn máng khác ca bởi vì muốn sinh hoạt ta không thể không nói cái công ty này tiền lương rất cao n h ậ m toa toa cười buông buông tay ta dù sao cảm thấy công ty không sai nghe nói tổng giám đốc phi thường đại khí chưa từng tăng ca chỉ cần tăng ca tất cho tiền tăng ca vậy liên hào hào làm đừng nghe những người kia nói hiệu nói vượn phong lâm nhẹ nhàng lắc đầu sau đó hỏi nói ngươi rảnh rỗi như vậy sao cố ý tới hỏi cái này sự t ì n h hôm nay công ty để ta chỉnh lý tốt trung cư ngày mai chính thức đi làm nhậm toa toa cười xuất ra chìa khóa đây là triệu thanh thanh chìa khóa ngươi có thể gọi điện thoại cho nàng sao ta nghĩ mời các ngươi ăn cơm mời ta là được ngươi cho rằng người ta giống như ngươi nhàn lại nói ngươi cái này nhỏ nhân viên còn không có tư cách phong lâm tiếp nhận chìa khóa điểm hạ nhậm toa toa chán ngươi có thể đi trở về được rồi ta vẫn là mời ngươi ăn cơm đi ngươi rủ sao giúp ta nhiều như vậy nhậm toa toa ý nghĩ rất đơn giản chính là muốn cùng triệu thanh thanh thừa cơ rút ngắn quan hệ đây là nhân tri thường tình nàng công việc nhiều năm loại nhân tình này l ố i đời tự nhiên là biết đến đã người ta không có thời gian vậy cũng chỉ có thể mời phong lâm phong lâm suy nghĩ một chút gật gật đầu ta hiện tại toàn thân là mồ hôi ngươi nói địa điểm ta về nhà trước tắm rửa liền đi qua dạng này cũng tốt nhậm toa toa gật gật đầu nàng lấy điện thoại di động ra mở ra địa đồ để phong lâm chọn phòng ăn phong lâm chọn một nhà cách bọn họ biệt thự tương đối gần phòng ăn liền rời đi nơi này về đến nhà phong lâm trước sông hạ thân thể đổi thân sạch sẽ quần áo vừa mới xuống lầu liền thấy từ nhược ảnh đi tới l ã o bà phong lâm cười là vây tay người kia thật là n g ư ờ i a di từ nhược ảnh đi tới hỏi sau đó chu tử dĩnh cho nàng giải thích rất nhiều nói phong lâm không có uy hiếp nàng là trường bối hải tử cũng không nhỏ phong lâm đi qua v ò hạ từ nhược ảnh đầu đầu óc của ngươi làm sao liền sẽ không suy nghĩ đâu hừ từ nhược ảnh có chút p h ồ n g lên miệng l ã o bà ta không trách ngươi yêu đương bên trong nữ nhân đều là đồ đần phong lâm cười an ủi sau đó đi ra ngoài ngươi mới là đồ đần đâu lao nương tốt nghiệp tiến sĩ từ nhược ảnh phát hiện phong lâm không phải đi nghiêng cửa đối diện mà là mở ra nàng ngũ lăng hoành quang cửa xe thế là nàng theo sau hỏi đi đâu một người bạn mời khách ăn cơm phong lâm cười nói nữ nhân a từ nhược ảnh hỏi phong lâm gật gật đầu coi như ngươi thừa nhận ta cũng phải theo tới từ nhược ảnh mở ra tay lái phụ ngồi lên phong lâm cùng nhậm toa toa nguyên bản là bẻo nước gặp nhau hiện tại nhiều nhất xem như phi thường bằng hữu bình thường vì để cho từ nhược ảnh yên tâm hắn đem hai người nhận biết sự tình đại khái nói một lần phong lâm nghe tôi có chút kinh ngạc hỏi là công ty của chúng ta nhân viên ân vừa mới nhậm chức ta cố ý bàn giao kiên quyết không thể đi cửa sau phong lâm mắt nhìn từ nhược ảnh nói nói ngươi có thể tùy thời xét duyệt không được liền để nàng đi từ nhược ảnh không nói gì đã cùng phong lâm nhận biết mặt mũi vẫn là môn cho cái này phòng ngăn khoảng cách khu biệt thự rất gần phong lâm lái xe năm sáu phút liền đến đến sau này phát hiện nhậm toa toa liền đứng tại cổng chờ đợi chú ý tới phong lâm nàng cười chào đón khi thấy từ nhược ảnh sau khi xuống xe nàng bản năng dừng bước lại phong lâm hơi kinh ngạc chẳng lẽ nhậm toa toa nhận biết từ nhược ảnh như vậy bữa cơm này nàng khẳng định sẽ vô cùng gấp gáp phong lâm vị này là ai a thật xinh đẹp ta đều không có tự tin nhậm toa toa không khỏi mà túi t h ấ p đầu mắt nhìn mình sau đó lại nhìn về phía từ nhược ảnh trên lệch này cũng quá lớn đi phong lâm còn tưởng rằng đối phương nhận biết từ nhược ảnh đã không biết hắn chỉ là tùy tiện giải thích cũng là công ty của các ngươi thật sao quá tốt ta ngày mai công tác chính thức muốn thỉnh giáo một chút nhậm toa toa lập tức đi tới kéo lại từ nhược ảnh cánh tay từ nhược ảnh vốn là muốn tranh thoát chẳng qua trở ngại phong lâm mặt mũi cứ như vậy để nàng ôm ba người đi vào một cái bọc nhỏ ở giữa nơi này đã bên trên mấy bàn giao trộn nhậm toa toa tại tiến đến trước đó lập tức để phục vụ viên hơn mấy cái món ngon tỉ tỉ ngươi là cái nào bộ môn nhậm toa toa ngồi tại từ nhược ảnh bên người mỉm cười mà hỏi ta bộ tài vụ từ nhược ảnh tùy tiện nói bộ môn chẳng qua nàng cũng xác thực thuộc về bộ tài vụ dù sao nàng cho nhân viên phát tiền đây chính là cái tốt bộ môn nhậm toa toa vừa cười vừa nói ta là sắp đặt bộ chẳng qua trước đó tại địa phương khác công việc mấy năm xem như có kinh nghiệm làm việc nơi này cho tiền lương thật cao từ nhược ảnh hơi nết khỏe môi lên lên thản nhiên nói còn có thể đi cái công ty này tổng giám đốc người rất tốt phong lâm ở bên cạnh uống b à o cỏ cả cỏ lạ từ nhược ảnh đi theo mình hiện tại ra mặt cũng càng ngày càng dày đúng vậy a chẳng qua ta nghe nói d i ệ t tuyệt sư thái phi thường hung nhậm toa toa ăn miệng đồ ăn nói、Phúc. phong lâm uống cỏ cả cỏ lạ trực tiếp phun ra ngoài hắn lập tức chùi miệng thật có lỗi thật có lỗi diện tuyển sư thái ai vậy từ nhược ảnh không hiểu hỏi nhật toa toa không cần nghĩ ngợi trả lời tổng giám đốc à, nhân viên không phải gọi tổng giám đốc diện tuyển sư thái sao không thể không nói nàng người này rất thông minh cùng một cái người xa lạ nhanh chóng quen thuộc chính là muốn tìm một cái cộng đồng chủ đề nàng hôm nay đi báo danh thời điểm mấy cái kia nhân viên rất nóng lòng trò chuyện tổng giám đốc nhật toa toa cũng chỉ là tìm đề tài mà thôi nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái đề tài này nhân vật chính ngay tại bên người nàng khu khu phong lâm đột nhiên ho khan vài tiếng cho t ừ nhược ảnh một cái ánh mắt t ừ nhược ảnh khinh thường liếc mắt phong lâm thật sự coi chính mình là kẻ n g u a hiện tại vừa vặn tìm hiểu một chút những nhân viên kia trong lòng chân thật nhất chính mình ta cái ngành này còn không có làm sao nghe nói vì cái gì gọi nàng diệt tuyệt sư thái a từ nhược ảnh vừa ăn đồ vật vừa nói bọn hắn nói tổng giám đốc dung mạo xinh đẹp nhưng ý chí sắt đá không nghiệm tình xưa phạm sai lầm lao công nhân nói ra liền mở nhật toa toa ở bên cạnh vừa cười vừa nói hơn nữa còn chán ghét nam nhân cho nên mới gọi diệt tuyệt sư thái chán ghét nam nhân phong lâm hỏi ân ta nghe tin tức ngầm nói rất nhiều soái ca phú nhị đại hẹn nàng nàng đều không để ý nhưng đối triệu thanh thanh thư ký lại phi thường để bụng nói đến đây nhậm toa toa thấp giọng nói nghe đồn nàng thích nữ nhân đáng ghét là ai đang ô miệt tổng giám đốc phong lâm trước vỗ xuống bàn đoạt tại từ nhược ảnh sinh khí trước đó sinh khí dạng này nàng liền không khí nhưng sinh phong lâm n g ư ơ i biết tổng giám đốc sao thật xin lỗi a ta chỉ là nghe nói nhậm toa toa không có gặp người nàng dáng vẻ ngọc nào tự nhiên rất thụ nam nhân viên chào đón bọn hắn đối n h ậ m toa toa giảng rất nhiều chuyện của công ty mãi mãi cái này tổng giám đốc là ta nữ thần ai cũng không thể vũ nhục nàng phong lâm một bên gặm đùi gà vừa nói chương bốn trăm ba mươi ba ta cảm thấy ngươi lại ám chỉ ta từ nhược ảnh mỹ môi nàng đương nhiên biết phong lâm là cố ý nói như vậy bất quá trong lòng vẫn là rất cao hứng phong lâm ngươi biết tinh quang tập đoàn tổng giám đốc nhậm toa toa ngạc nhiên mà hỏi không sai nhưng chỉ dám đứng xa nhìn không dám đùa bỡn phong lâm gật gật đầu nàng không để ý những nam nhân kia phong là bởi lâm mắt nhìn từ nhược ảnh nói từ nhược ảnh khuôn mặt có chút thưởng đỏ túi lầu xuống người ở công ty đừng đùa những cái tia tiểu tâm tư cố gắng công việc chỉ cần có công trạng tiền lương của ngươi tuyệt đối càng ngày càng nhiều phong lâm đối nhận toa toa nói yên tâm Ta c h í nhậm là đến kiếm nhiều tiền. n h toa toa đáp ứng một tiếng mấy người ăn xong phong lâm trước tiên đem nhậm toa toa đưa về trung cư về sau mang theo từ nhược ảnh trở lại biệt thự phong lâm đi vào phòng khách nằm trên ghế salon nghỉ ngơi gần đây lại muốn bắt đầu bận rộn v ô n g ra cùng người của long g i a chắc chắn sẽ không v ô n g tha mình còn muốn phá lệ cẩn thận độc cô t ả n g sáng từ nhược ảnh hiện tại cũng coi là cao thủ chuẩn bị đi cửa đối diện chỉ điểm một chút vừa mới bắt đầu triệu thanh thanh cùng tiêu mục phong lâm nằm trên ghế salon đột nhiên cảm giác giống như ít một chút cái gì đúng lúc này một cái khí chấn động từ cửa sổ chuyển đến màu trắng tiểu hồ ly từ cửa sổ nhảy đến phòng khách nhìn thấy nó phong lâm mới nhớ tới nơi này thiếu tiểu hồ ly khí tức người đi đâu rồi phong lâm nghiêng đầu hỏi tiểu hồ ly nhìn cũng chưa từng nhìn nhảy đến bên cạnh một mình trên ghế salon nằm xuống nghỉ ngơi thiết đ à n n g ư ơ i có phải hay không ở bên ngoài có công hồ ly rồi phong lâm giơ lên mặt hỏi nga ô nguyên bản không để ý phong lâm tiểu hồ ly đối phong lâm kêu một tiếng trực tiếp nhảy nào tới bất quá phong lâm lại một tay bắt lấy nó đừng làm rộn phong lâm mang theo tiểu hồ ly luôn cảm giác no khí so trước đó mạnh rất nhiều nhưng bởi vì giống l o à i khác biệt phong lâm không cách nào chính xác nó ở vào cảnh giới gì đem tiểu hồ ly đặt ở trên bụng mình phong lâm nhắm mắt lại híp mắt trong chốc lát dù sao vừa mới ăn no có buồn ngủ cũng bình thường nằm trong chốc lát phong lâm liền đứng dậy bận rộn hắn đi trước mạnh trường sinh bên kia đem thiên tài địa bảo tất cả đều đem đến từ nhược ảnh trong nhà nằm trên ghế s a lon nghỉ ngơi tiểu hồ ly n g ư ờ i hãm ũ i lập tức n h ả xuống đi theo phong lâm phía sau cái mông phong lâm đi vào phòng bếp đem đổ vật từ trong túi lấy ra tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy một cái tiến vào cái túi sau đó ngậm ra một cây phơi khô củ cải phiến bất quá đây cũng không phải là phổ thông củ cải tên này gọi đêm tham gia thế nhưng là hiếm có thiên tài đ i ị u bảo y miệng phong lâm bắt lấy tiểu hồ ly tương dạ tham gia kéo ra đến ngươi tiểu gia hỏa này hiểu không y ta chuyên chọn tốt đồ vật ô ô tiểu hồ ly giơ lên mặt cặp k i a dị đồng lộ ra một loại thiên trần vô tả dáng vẻ phong lâm đều đang cảm thán cái này mẹ nó cũng quá nhân tính hóa hắn đem đồ trong túi tất cả đều ngã trên mặt đất phát hiện còn có cái khác đêm tham gia l i ê n đem cái này đem tham gia đưa cho tiểu hồ ly ăn đi một chút tác dụng không có còn ăn bảo bối của lão tử tiểu hồ ly trợn mắt chừng một cái ngậm lấy đ e m t h a m g i a lập tức chạy đi sợ phong lâm đổi ý phong lâm lại sẽ trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo lấy ra đây là đi đảo quốc chấp hành nhiệm vụ k ê u mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật tất cả đều chuẩn bị kỹ cảng phong lâm bắt đầu tinh luyện những tinh hoa này hắn chuẩn bị đem những thiên tài địa bảo này tất cả đều dung hợp để luyện ra tinh hoa chế tác tăng thực lực lên đan dược phong lâm vẫn bận sống đến ban đêm mới đưa những vật này tất cả đều làm xong triệu thanh thanh giống như ngày thường trở về nấu cơm phát hiện nơi này rất nhiều bát tất cả đều thịnh phong lấy vật ly kỳ cổ quái phong lâm đây đều là cái gì triệu thanh thanh kỳ quái hỏi tất cả đều là đồ tốt ngươi cầm một chút túi b ị kín đem trong chén chứa vào phong lâm trước mặt là một cái cái trâu bên trong tất cả đều là phong lâm tinh luyện bạo bối chẳng qua nhìn xem t h ư ợ n h ư đen không kéo mấy cỏ dại viên thuốc triệu thanh thanh lấy ra túi b ị kín phong lâm đem trong chén cặn thuốc đổ vào những này là thiên tài địa bạo cạn bã muốn so phổ thông dược liệu dược hiệu mạnh lên mấy chục thậm chí hơn trăm lần một bát lượng thuốc pha loãng một chút không sai biệt lắm có thể bán mười mấy ức cùng triệu thanh thanh ngay tại lúc đang bận điệu từ nhược ảnh cùng mục tiểu ngư cũng cùng nhau đi tới làm gì chứ từ nhược ảnh đi tới hỏi giúp ngươi làm ăn đâu ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn báo đáp thế nào ta phong lâm đem những cái này cặn thuốc bịt kín tất cả đều bỏ vào trong tủ lạnh những này là cái gì từ nhược ảnh đi theo phong lâm bên cạnh hỏi có trị liệu vết thương có hàn g lửa có bổ thận tất cả đều hiệu quả nhanh chóng phong lâm vừa nói một bên đem cái trậu bưng lên tới cái gì còn có bộ、thật. từ h như trộm trộm nhược, nhược ảnh gắt một cái không khỏi nhớ tới trước mấy ngày sự tỉnh sắc mặt đỏ bừng không thôi phong lâm bưng cái c h â u tiến về nghiêng cửa đối diện bây giờ sắc trời đã ngầm hạ đám người đang dùng cơm gìn tru di thu huệ mình một cái bàn ăn bên người hạ nhân ngay tại hầu hạ hán v ề phần mạnh trường sinh cùng diệp tâm diệp đan tại một cái trước bàn ăn ăn cơm lão đại nhìn thấy phong lâm t i ế n đến d ì n c h ụ di thu h ệ chào h ỏ i trước ân phong lâm gật gật đầu đi vào mạnh trường sinh bên này bưng cái chậu thả ở bên cạnh hắn mạnh trường sinh mắt nhìn trong chậu đồ vật nhẹ nhàng ngửi một cái đồ tốt ta nhiều như vậy khoảng thời gian này làm thiên tài địa bảo tất cả đều cho tinh luyện phong lâm cảm thụ một chút khí thức lao từ đâu ra ngoài đột phá cảnh giới mạnh trường sinh cười giải thích mãi mãi ta đều có chút đấu kỵ t i ê n phú của hắn phong lâm trận mắt chừng một cái không nghĩ tới nhanh như vậy tăng thêm trước đó lưu cho hắn đang dược tuyệt đối có thể đi vào quán thông c h i cảnh phong lâm tiên sinh ta gần đây lối cổ võ giả cảm thấy hứng thú vô cùng không biết ta cái tuổi này còn có cơ hội không diệp tâm ở bên cạnh mỉm cười nói đã từng giấc mộng của nàng chính là tìm tới ma ma hiện tại đã tìm được liên tục một hai tháng nghiên cứu thương nghiệp nàng cảm giác có chút chán ghét nhất là trơ mắt nhìn từ nhược ảnh cùng mục tiểu ngư trở thành cổ võ giả nàng cũng cảm thấy có chút n g ứ tay ha ha cái này ngươi muốn hỏi nhị ra phong lâm cười nói ta hỏi qua mạnh tiên sinh để ta hỏi ngươi diệp tâm vừa cười vừa nói、Ngậy. phong lâm mắt nhìn mạnh trường sinh cười gật đầu ta đồng ý đà tạ tiên sinh diệp tâm một mặt kích động nhìn về phía diệp đan vậy ta ma ma có thể chứ đây không được dù sao cũng là người già phong lâm nhìn về phía trẻ tuổi xinh đẹp diệp đan nói t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố tốc độ ánh sáng rời trước tiên sinh ta chỉ là số tuổi lớn một điểm ta cũng không phải l ã o nhân ra diệp đan cũng không có sinh khí vừa cười vừa nói phong lâm cũng đi theo lắc đầu cái này diệp đan không biết cùng cựu h ữ chi địa người có giao dịch gì? Một mực nói. giao gì? giấu giếm không、nói. Phong Một lâm được e m trong chậu d vật tinh hoa, tất giao hoa, cho cả đều mạnh trường sinh nhẹ ị ra, giao người trường đi. sinh cho Được. Mạnh h n nhàng phắt tay trong chậu đồ vật liền biến mất tại trước mặt những cái này mặc dù nói đều là thiên tài địa bảo nhưng đều không phải đ ỉ n h cấp đối với phong lâm cùng tư không cận loại này quan thông cảnh giới tác dụng không lớn còn không bằng cường điệu tăng lên một chút từ nhược ảnh những người này diệp tâm cùng diệp đan tất cả đều kinh ngạc vô cùng như thế lớn một cái cái chậu làm sao đột nhiên liền không có bất quá Các nàng đều không có có lực các được. Chơi cổ có có mạch. khái đoán nàng không Mạnh trường sinh lượng, nàng thành liền minh giả, đều đại để hỏi thăm. thể triệt trở lẽ võ phong lâm lại đi tới gìn chủ di gì thu h ệ trước mặt xuất ra một cái trái bóng bàn lớn màu đen thuốc cầu nhìn xem cùng hoa màu đồng dạng phi thường khó coi thừa dịp ăn cơm đem vật này ăn phong lâm đặt ở gìn chủ di gì thu h ệ trong chén lão đại cái này xấu q u á à. gìn chủ di gì thu h ệ dùng đũa kích thích một chút ngươi không ăn ta cho lao thất đây là gần đây khoảng thời gian này ta được đến tất cả thiên tài địa bão tinh hoa phong lâm trận mắt chừng một cái đây là hắn cô ý chọn lựa tốt nhất thiên tài địa b ả o luật chế cho từ nhược ảnh các nàng dược hiệu quá lớn chỉ có dìn chủ di thu h ệ có thể hoàn mỹ hấp thu ăn chỉ cần là lao đại cho cái gì ta đều ăn dìn chủ di thu h ệ trực tiếp nhét vào miệng bên trong phong lâm lại trở lại đối diện biệt thự vừa mới đi vào phòng khách từ nhược ảnh liền đi tới nàng chỉ vào tủ lạnh nói ra những vật kia làm như thế nào dùng a những thuốc kia hiệu phi thường c ư ờ n g đại trực tiếp dùng nước lọc pha loãng ta lại dùng một chút thuốc trung hòa một chút phong lâm ngồi ở trên ghế salon do hỏi chức nói chuẩn bị sinh sản cái gì bộ thận từ nhược ảnh không cần nghĩ ngợi nói tốt ta cho ngươi cái phương thuốc dùng truyền thống máy móc rút ra tinh hoa là được cuối cùng làm thành khẩu phục dịch phong lâm lấy điện thoại di động ra cho từ nhược ảnh phát một cái tin nhắn theo thứ tự là dược liệu cùng dùng lượng từ nhược ảnh như nhặt được trí bảo nàng đem tủ lạnh mở ra c ư ờ i hỏi cái kia đen t u y ể n cái kia phong lâm nhắc nhở một tiếng tốt ngày mai ngươi theo giúp ta đi công ty tự mình chỉ đạo một chút từ nhược ảnh từ phong lâm bên kia đạt được thần kỳ dược vật đã bán không sai biệt lắm trước mắt công ty tất cả đều đang bán phổ thông mỹ phẩm dưỡng da công trạng bắt đầu bình ổn thậm chí chậm chạp hạ xuống xu thế dù sao truyền thống ngành nghề mỹ phẩm dưỡng ra cạnh tranh quá lớn s ắ c thực muốn đẩy ra mới sản phẩm sáng sớm hôm sau mấy người ăn xong điểm tâm mục tiểu ngư đi đối diện phong lâm từ nhược ảnh còn có triệu thanh thanh tiến về công ty từ nhược ảnh mở xe của nàng mang theo triệu thanh thanh phong lâm thì là mở chính mình ngũ lăng hoành quang hắn chỉ là đến chỉ đạo một chút về sau liền tự mình lái xe trở về đi vào công ty về sau triệu thanh thanh đi trước ký túc xá bận rộn từ nhược ảnh thì là mang theo phong lâm trung i ế n về phía s nhiên l nhân cầm sổ sách nói phong lâm ở bên cạnh cười đương nhiên không nhiều bọn hắn sinh sản cũng không phải giống trên thị trường khẩu phục dịch luận hoặc bán bọn hắn là luận bình bán giá tiền đã thương hiệu xong một bình sáu vạn sáu phong lâm đều cảm giác bán tiện nghi đau thắt lưng là tất cả nam nhân đau n h ấ t nhất là người đã trung niên thân thể cơ năng bắt đầu dần dần hạ xuống eo cơ vất vả mà sinh bệnh cơ hổ không cách nào tránh khỏi làm việc nặng đau thắt lưng lâu ngồi phòng làm việc đau thắt lưng đương nhiên lao bà xinh đẹp cũng giống như vậy loại này chứa thiên tài địa b ả o dư vật coi như trải qua pha loãng cũng có thể để cho nam nhân bình thường p h â n eo trẻ tuổi cái năm sáu tuổi bất quá đây là lý tưởng trạng thái dưới nếu như nam nhân thừa dịp còn trẻ lại cảm thấy mình đi bắt đầu không ngừng nghỉ phong túng nhiều nhất kiên trì một năm phong lâm ở chỗ này hơi chỉ đạo một chút dựa theo tiến độ ba ngày sau liền có thể lên trước lạng ngàn mình phong lâm bên này nhiệm vụ kết thúc liền cùng phong lâm cùng nhau đi tới công ty đại lâu văn phòng chẳng qua tại dọc đường vừa hay nhìn thấy cùng nhân viên nói chuyện trời đất nhậm toa toa bên cạnh nàng cơ hồ tất cả đều là nam nhân tất cả đều đang mỉm cười hiến lấy ân cần cái này cũng bình thường nhậm toa toa nguyên bản liền dung mạo xinh đẹp thay xinh đẹp mỹ nữ giải quyết phiền não vẫn luôn là nam nhân rất tình nguyện làm sự tỉnh phong lâm xa xa nhậm toa toa nhìn thấy bên này phong lâm cùng từ n h ư ảnh liền cười chào hỏi bên người nàng đông đảo nam nhân phát hiện từ nhược ảnh ở chỗ này tất cả đều biểu lộ trang nghiêm khẩn trương kéo căng ở thần kinh hiện tại là giờ làm việc ta cũng không d á m quấy rầy ngươi đi làm việc đi phong lâm đối nhậm toa toa k h o á t tay nhậm toa toa đi vào phong lâm bên người vừa cười vừa nói ngươi biết diệt tuyệt sư thái ở đâu sao ta còn muốn mở mang kiến thức một chút nhìn nàng có hay không tỷ tỷ xinh đẹp một máy mắt phong lâm biểu lộ ngưng kết về phần nhậm toa toa sau lưng mấy nam nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệnh muốn dọa sợ nhậm toa toa hôm nay là ngày đầu tiên đi làm làm sao có thể biết d i ệ t tuyệt sư thái từ nhược ảnh chỉ cần không đốc l i ề n biết là bọn hắn nói cho nhậm toa toa tổng giám đốc không phải ta nói ta cùng nhậm toa toa không có một chút quan hệ từ tổng ta ngay tại vừa rồi mới cùng nhậm toa toa gặp mặt ngay cả lời đều không nói bên trên bên này mấy nam nhân doa đến đều muốn quỳ xuống không nghĩ tới nhậm toa toa như thế cuồng ngay trước từ nhược ảnh trước mặt gọi nàng d i ệ t tuyệt sư thái đây không phải muốn chết sao bọn hắn liền sợ liên lụy chính mình tổng、Cắt. nhậm toa, toa ngộng nàng quay đầu mắt nhìn sau lưng đám người lại nhìn về phía phong lâm bên người từ nhược ảnh cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi nàng run rẩy miệng đều đang run rẩy t ỷ t ỷ t ỷ người là ngài là tổng giám đốc từ nhược ảnh sắc mặt bình thản liếc nhìn mấy người nói đi xưng hô thế này trước hết nhất là ai nói ta không biết ta tổng giám đốc tha cho ta đi ta đối công ty tận tâm tận ga ta cũng không biết không biết hai chuyện từ nhược ảnh nhìn qua mấy người tất cả đều tại lắc đầu lạnh lùng nói ra đều không nói đúng không không sai rất giảm nghĩa khí hiện tại là buổi sáng ta coi như các ngươi hôm nay lời cần đi bộ tài vụ kết toán tiền lương các ngươi có thể đi tổng giám đốc là hắn là trương trụ tổ trưởng không sai chính là hắn là hắn tại tung tin đồn nhà ngươi ban đầu ở bộ môn hắn nói ngươi là diện tuyệt sư thái tất cả mọi người đang cười ta nhớ được rất rõ ràng những nhân viên này không phải người ngu ở đây tiền lương cao mỹ nữ còn nhiều mấu chốt còn bất l o ạ n tăng ca bọn hắn cũng không muốn bị sa thải trước đó là sợ trương trụ trả thù bọn hắn nhưng nói đến muốn từ chức bọn hắn cũng không làm cản ngươi tiền tài như giết người phụ mẫu trương trụ đã không thích công ty có thể đi à, một bên kiếm lấy tiền của ta một bên tung tin đồn nhằm ta có mẹ ệ hay không à. từ nhược ảnh bình tĩnh nhìn hướng một người mang kính mắt mập mạp t r ư ơ n g trụ dọa đến bịch một tiếng q u ỷ xuống đến từ tổng ta sai ta ta à, ta chỉ là nhất thời nhanh miệng ta ta à. v ề phần tại phía trước nhất nhậm toa toa hoàn toàn ngốc ở chỗ này đây là m u ố n tốc độ ánh sáng rời trước rồi chương bốn trăm ba mươi lăm bổ thận nguyên lai、like、hôm qua phong lâm lúc ăn cơm thổi tổng giám đốc an vị ở bên người từ tổng ta thật không phải cố ý người đối ta có ấn tri ngộ ta biết sai trương trụ cầu khẩn nói hắn cũng không muốn rời đi cái công ty này nhất là cái này vẫn còn lên cao kỳ công ty ngươi đừng vội nhận lầm ta chính là muốn hỏi ngươi ta là nơi nào làm không đúng sao ngươi nói xấu ta cũng nên có lý do a từ nhược ảnh m ặ t không biểu tình hỏi nói lao công nhân tham ô nhận hối lộ liền phải nề mặt những cái kia tầng quản lý hướng công ty nhét sâu mọn ta liền nhất định phải mở một con mắt nhắm một con mắt từ tổng ngài không sai là lỗi của ta trương trụ lấy mắt k i ế n g xuống lao nước mắt lúc này từ nhược ảnh mắt nhìn bên cạnh phong lâm phong lâm ngầm hiểu vừa cười vừa nói từ tổng quên đi thôi coi như cho ta cái mặt mũi tha thứ bọn hắn một lần t ố t ta xem ở bằng hữu của ta trên mặt mũi chuyện lần này chuyện cũ sẽ bỏ qua từ nhược ảnh thản như nói đứng d ậ y công ty lập tức sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mới đi làm việc đi đa tạ từ tổng đa tạ vị tiên sinh này trương trụ đứng dậy cung kính cúi đầu từ tổng ta nhậm toa toa cúi đầu ta nói tha thứ ngươi một lần đi làm việc đi từ nhược ảnh thản như nói đa tạ từ tổng tạ ơn phong lâm nhậm toa toa tạ phong lâm thời điểm không khỏi n g u y ễ t hắn một cái cái này nam nhân quá đáng ghét mang theo tổng giám đốc đi ăn cơm vậy mà không nói với mình từ nhược ảnh cùng phong lâm cùng nhau rời đi người nơi này tất cả đều nhẹ nhàng thở ra tổ trưởng t a sai nhật toa toa lập tức quay đầu lại nói xin lỗi không có chuyện của các ngươi trách ta trương trụ lắc đầu nhật toa toa thế nhưng là nhận biết từ tổng bằng hữu hắn tự nhiên không dám trách cứ từ nhược ảnh đưa phong lâm đến công ty cổng nàng kỳ quái hỏi ngươi vì cái gì không hỏi ta loại chuyện nhỏ nhặt này vậy mà phát cáu ta biết quản lý học cũng học qua tâm lý học phong lâm cười buông b u ô n g tay cuối cùng chính là một câu lão bản uy tín rất trọng yếu một cái tốt lão bản nhất là công ty lớn lão bản quản lý rất nhiều người tuyệt đối không thể cùng thuộc hạ hòa mình đây là cái vấn đề rất thực tế cho nên khi lão bản nhất định sẽ bị nhân viên mắng ngay trước từ nhược ảnh mặt mắng nếu như không làm ra phản ứng bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vậy ta liền không giải thích cho ngươi tránh khỏi ngươi cho rằng ta là cái lanh k h ố c người vô tình từ nhược ảnh giơ lên quẹ e miệng ta còn muốn đi bận đ i ệ ngươi đi đi phong lâm gật gật đầu đem lái xe về biệt thự phong lâm liền tiến về vân thị lân cận sơn lâm hắn chuẩn bị bế quan mấy ngày chuẩn bị nên đón về sau chiến đấu ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua từ nhược ảnh công ty mới nhất nghiên cứu sản phẩm ra mắt cấp tốc bên trên nóng lục soát thinh quang tập đoàn trước đó mấy cái sản phẩm đã đánh ra danh khí tất cả mọi người đối bọn hắn sản phẩm mới phi thường xem trọng khi biết được cái này khẩu phục dịch có thể tư âm bổ thận cường kiện thân thể đám nam nhân sôi trào vân thị chỉ có hai cái công ty tiêu thụ bán bựu đi bộ có bán một là tiêu da thứ hai là từ nhược ảnh cùng diệp tâm hợp tác công ty mới hết thảy hai ngàn cái vừa vận để hai nhà chia đều từ nhược ảnh điện thoại đều bị đánh nổ gần như đều không ngừng qua ngay tại an điểm tâm phong lâm đem từ nhược ảnh điện thoại đoạt lại trực tiếp tắt máy ngươi làm gì từ nhược ảnh đoạt lấy điện thoại nghe tâm t h i ề n phong lâm căng mày an đồ vật nói ngươi biết cái gì những cái kia đều là cả nước các nơi phú hào t h ê tử không thể lãnh đạo người ta từ nhược ảnh lại đưa tay cơ khởi động máy phú hào thế tử bên cạnh mục tiểu ngư lộ ra nghi ngờ biểu lộ tiểu ngư ngươi là thật không hiểu vẫn là trang nam nhân mà ai không muốn mặt mũi từ nhược ảnh thừa dịp điện thoại khởi động máy liếc mắt phong lâm nếu như bọn hắn đi mua không phải chứng minh mình e o mắc lỗi sao mục tiểu ngư nghe đến đó gương mặt có chút tưởng đỏ nói cũng đúng liên quan tới loại sự tình này tựa như nữ nhân thể trọng đồng dạng là cấm kỵ thì như bọn hắn đều thích thổi phồng mình có mười tám ngươi giải thích liền giải thích nhìn ta làm gì phong lâm biểu lộ có chút không vui nhìn ngươi xoài a từ nhược ảnh làm cái mặc ủy nàng mắt nhìn thời gian tắm giờ sáng mở bán mục tiểu ngư vừa ăn đồ vật vừa nói ta cảm thấy sáu vạn sáu vẫn là quá đắt loại vật này len k e n bên cạnh triệu thanh thanh điện thoại phát tới một đầu ngoại c h á n nàng mắt nhìn cười nói tỉ tỉ đã bàn xong cợt m ơ n ở mục tiểu ngư nhịn không được bạo cái nói tục sáu vạn sáu hai ngàn cái cộng lại thế nhưng là hơn một thứ ca c nháy mắt kiếm tới rồi ta trước đó liền nói muốn tám vạn tám ngươi hết lần này tới lần khác muốn sáu vạn sáu phong lâm biểu lộ có chút bất đắc dĩ đây chính là thiên tài địa b ả o cá thuốc mục tiểu ngư lập tức lục soát cái này sản phẩm phát hiện phát hiện bình luận đang điên cuồng gia tăng tấm màn đen một nháy mắt liền hết rồi tuyệt đối là tấm màn đen ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức tiếp tục sinh sản tiền không là vấn đề có cấp được huynh đệ sao nói một chút hiệu quả trị liệu a bản nhân đã u ố n g xong đã gọi tới lao bà đ á m huynh đệ một cái hiệu quả mục tiểu ngư nhìn xem phía dưới bình luận lại nhìn bên người phong lâm phong lâm dù sao cũng là thần y gì hả điều ra thuốc có loại hiệu quả này cũng bình thường mấy cái ăn sáng xong mục tiểu ngư liền đi đối diện từ nhược ảnh cùng triệu thanh, thanh thì là đi trước công ty phong lâm giống như ngày thường lại đi sơn lâm bế quan vân thị ngụy gia hôm nay đến quý khách ngụy gia đám người tất cả đều cung kính đứng trước mặt của bọn hắn ngồi ba người một thanh niên hai cái lao giả thanh niên chính là long thiên n ạ o các hạ thật là trong truyền thuyết người của long ra sao ngụy trung đến bây giờ còn không tin chỉ là hóa hình cảnh giới dám d á m chất vấn công tử nhà ta một cái lao giả tóc trắng nghiêm nghị quát đừng long thiên n ạ o mỉm cười đứng lên hắn hai mắt đột nhiên lóe ra tia sáng Lực lượng kinh khủng nháy m ắ trong đem t ư người ớ c cả mắt đám người tất cả đều đ áp ả t r ê mặt đất. Thần Đây là... Thần khiếu. n y truyền n n g g h i hai huynh đệ hai đệ m ặ thuyết n ì n n h a nội tâm nhắc lên sóng lớn. Trong tâm t r u ề n t h u y thần khiếu cảnh giới vậy mà đang ở trước mắt mấu chốt vẫn là người trẻ tuổi thật đáng sợ ngụy khang dũng lộ ra nụ cười tàn khốc phong lâm ngươi rốt cục muốn chết rồi cái này hơn một tháng lần nhẫn hắn đã sớm chịu không được lần này thế nhưng là trong truyền thuyết t ầ n thế gia tộc hơn nữa còn là đứng đầu nhất long gia hiện tại tin không long tiên ngạo lại ngồi xuống long thiếu t h a mạng là ta có mắt không t r ọ n g ngụy trung mồ hôi lạnh đầm địa lập tức xin lỗi đứng lên đi phong lâm t r e o cho ta ta chuẩn bị giết hắn các ngươi có biện pháp gì tốt long thiên ngạo cười h i ế p mắt hỏi long thiếu ta ước gì phong lâm lập tức chết người này đối ta vũ n h ụ ta ngụy khang dũng lời còn chưa nói hết liền bị nơi xa chạy tới một cái hạ nhân đánh gãy ngụy thiếu cái kia hạ nhân nhìn thấy tràng cảnh này dọa đến lập tức túi đầu xuống nhưng hắn vẫn là d ơ lên trong tay hai cái hoa lệ hộp ta cướp được hai hộp đây là vật gì long thiên ngạo kỳ quái đi tới ha ha đây là phong lâm bạn hắn công ty sản xuất dược vật là bổ thận nguyễn khang dũng biểu lộ có chút xấu hổ ta mặc dù gớt gì phong lâm chết nhưng bọn hắn sản phẩm còn được chương bốn trăm ba mươi sáu xem mạng người như cỏ rác a bổ thận long thiên ngạo càng ngày càng hiếu kỳ loại này dược vật còn muốn dùng đoạn là bán hạ giá đánh g ã y sao long thiếu hỏi ngươi đâu bao nhiêu tiền mua nguyễn khang dũng nhìn về phía cái này hạ nhân trong đó một hộp là sáu vạn sáu c ấ ớ p được một cái khác hộp hoa ba mươi vạn mua người khác cái này hạ nhân cung kính trả lời cái gì lòng ạ i c nhiều như vậy tiền. Mở ra nhìn n vậy Mở xem. ra l o thiên ngạo tuy nói là ẩn thế gia tộc công tử ca nhưng thường xuyên bên ngoài tìm lộ gì đối với ngoại giới tiền tạc khái niệm phi thường rõ ràng theo lý thuyết bán đắt như vậy d ự vật gần như không ai mua ngụy khang dũng lập tức lấy ra một hộp đem tinh m ị đóng gói hộp mở ra bên trong chỉ có một bình nhỏ chất lỏng màu đen nhìn xem chỉ có ngón tay cái kích cỡ tương đương ha ha các ngươi bị lừa đi liền cái vật nhỏ này có thể bán nhiều tiền như vậy lòng thiên n ạ o cười lắc đầu lòng thiếu hẳn là không giả ngươi xem một chút những người này bình luận nguy khang dũng lấy điện thoại di động ra đưa cho long thiên n ạ o long thiên n ạ o mắt nhìn phát hiện thật tất cả đều là thổi phồng đến mức các minh đệ ta bình thường đều là mười mấy giây mới vừa rồi cùng lao bà một chút nửa giờ ta ta cảm giác giống như trẻ tuổi nguyên bản thuận gió giọt dày bên trên hiện tại ngược gió có thể bá trượng nhìn đến đây long thiên n ạ o cũng có hứng thú đây là nam nhân bình thường đều muốn trải qua sự tình hắn mười mấy tuổi thời điểm nước tiểu hai ba m é t như chơi đùa hiện tại t r ư ờ n g ba mươi tuổi một m đều có chút khó khăn nghĩ tới đây hắn trực tiếp cầm lấy ống hút đâm xuyên cái bình c á i nắp uống một ngụn ngụy khang dũng nguyên bản nâng tay lên lại bung ô xuống cái này tất cả đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật hắn t h ậ n hư đã nhiều năm bất quá nhìn thấy còn có một bình hắn đành phải nhẫn m ạ i cái gì cái này thuốc long thiên ngạo biểu lộ nháy mắt ngưng kết thiếu ra có độc sao sau lưng một cái lao giả tóc trắng lập tức đứng dậy không phải hai vị có thể nếm một chút loại này dược vậy mà có thể bổ sung khí long thiên ngạo đem còn lại một cái hộp xé mở đem một cái bình khác đưa cho hai người lao giả tóc trắng ngón tay vạch một cái khẩu phục dịch cái nắp liền biến mất vô tung vô ảnh hắn uống nửa bình về sau đem còn sót lại nửa bình cho bên cạnh lao giả đầu hói lao giả này cũng đem còn lại tất cả đều uống xong nuốt xuống về sau hai người sắc mặt đồng thời khẽ giật mình đây là thiên tài địa bảo không sai chính là thiên tài địa bảo hiệu quả chẳng qua giống như có rất nhiều loại nghe được lời của hai người long thiên nạo biểu lộ c h ấ n kinh phong lâm này nhà công ty là kẻ ngu sao quý giá như vậy thiên tài địa bảo vậy mà bán lấy tiền đây cũng quá xa xỉ quả nhiên có thể tăng lên khí chẳng qua đối với chúng ta đến nói cực kỳ b é nhỏ nếu như là người bình thường hiệu quả kia liền không giống ngồi trên ghế lao giả đầu hói cảm thụ thân thể dùng đến thanh âm khàn khàn nói eo của ta bắt đầu phát nhiệt quả nhiên là đồ tốt long thiên ngạo che lấy eo nhẹ nhàng l á dưới ngụy khang dũng nghe được lỗ thai cũng bắt đầu ngứa cái này mẹ nó là lao tử mua đồ vật ta phải biết mua những dược vật này đều là kẻ có tiền coi như muốn mua người ta cũng không nhất định bán ta đột nhiên có một cái biện pháp long thiên n ạ o nhìn xem trong bình chất lỏng màu đen chúng ta tìm người chết nói hắn uống cái này thuốc uống chết rồi cái công ty này sẽ như thế nào